chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 245 ta nếu là vương canh thứ nhất Ngụy Long bế quan khoảng thời gian này. Theo giảng chi lâu đặc san tuyên bố, chiến tích của hắn triệt để truyền ra, giống như một viên bom nổ dưới nước, thu hút sự chú ý của vô số người. Mà Ngụy Long tại bế quan, liên lạc không được hắn Yêu Nguyên vô pháp bỏ đi mọi người nhiệt tình, xôi nổi đi tới Cử Lục Thành. Những người này lai lịch phức tạp, có chút là mộ danh mà đến tùy tùng, nhân tộc đệ thập đại siêu cấp cường giả, còn là như sao chổi đồng dạng đánh tới cường giả. Tương lai tại thiên hạ tất nhiên có một chỗ cắm rồi, mà Ngụy Long bên cạnh còn có rất nhiều vị trí. Hiện tại đi theo cơ hồ là cơ hội tốt nhất. Liền Tần Vũ điền những cái kia chí cường thần ma vương, cũng hoặc nhiều hoặc ít có những này tân nhất Không chỉ là vì cái kia một tia đột phá cảnh giới cao hơn khả năng Còn có các sau lưng gia tục Đồng thiên Liền liền tiền nhiệm đã chết tại ngụy long chi thủ chiêu phi sở tại đồng thiên thế lực cũng truyền đạt ái náy Mặc dù chỗ kia đồng thiên Cùng bảy đại siêu cấp đồng thiên một trong ngọc đỉnh đồng thiên có chút liên hệ Có thể có được bộ phần duy trì Có thể không có người muốn đắc tội một cách mới nhất quật khởi siêu cấp cường giả Húng chi Ngụy Long siêu cấp chiến lực là không có bối cảnh thâm hậu siêu cấp chiến lực. Như thế, càng lộ vẻ hắn đáng sợ. Hắn hiển nhiên đi ra con đường của mình. Cái này thiên hạ không có người ngu. Trừ tùy tùng bên ngoài còn có các đại siêu cấp thế lực đại biểu. Bạch bảo các nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Đát cùng Ngụy Long tiến hành qua một phen giao lưu. Mà các khắc siêu cấp thế lực cũng sôi nổi phái cường giả. Những này siêu cấp thế lực thái độ thái độ khác nhau. Có lấy lòng kết giao, cũng có một chút là tới thăm dò, thậm chí cực kỳ cá biệt còn có thể thấy địch ý. Ở đâu có người ở đó có sang hồ. Có sang hồ địa phương liền có phân tranh. Dù cho siêu cấp thế lực ở giữa cũng có lời ít ma sát. Không chỉ có là 7 đại siêu cấp thế lực, liền liền hoàng triều cũng phái tới một cái đặc sứ đoàn. Dùng đương kim thánh hoàng một vị để để đảm nhiệm sứ giả. Hoàng tộc bày ra cực lớn thành ý, mà lại cách này vị đặc sứ còn muốn đi giải quyết hoàng triều binh bộ một ít chuyện. Trước đó, vì cái gì yến Hạo nắm giữ bất hổ bảo cốt tin tức sẽ bị người truyền ra, hoàng tộc đặc sứ cần cho Ngụy Long một cái công đạo, làm Ngụy Long thành là siêu cấp cường giả, vĩ lực quy về bản thân, tiền nhiệm những cái kia trong bóng tối ngáng chân. bất kể hắn phải chăng truy cứu, ngáng chân người đều muốn giải thích một phen. Nếu không ngủ long cái kia thiên, tâm tình không tốt, tâm huyết dâng trào, muốn trả thù. Ai có thể chống đỡ được hắn đâu, ngủ long cũng không phải là vô địch. Có thể siêu cấp cường giả muốn giết chít người nào đó, dù cho có một vị khác siêu cấp cường giả bảo hộ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến mức cái khác Hoàng Triều Động Thiên, địa phương Vương Triều Động Thiên thế lực càng là nhiều vô số kể. Đa số phái tới chính mình trưởng lão hoặc là đệ tử thiên tài. Trước đó tại báo thủ chi chiến bên trong tuyển chọn nắm nhìn Đại Tuyên Vương Triều cùng với Thiên Chiếu Vương Triều các đại cường giả, tính cả mỗi người bọn họ Vương Triều Vương cũng tự mình trực tới. Đây chính là siêu cấp cường giả lực hiệu triệu. Làm ngụy long chém giết hai cái thuần huyết hoang thú thời điểm, ngã xuống thuần huyết hoang thú, thành vì hắn uy danh tốt nhất đá đạc chân. Như thế nhiều người mộ danh trước đến trước đến Cử Lộc thành. Những cái kia siêu cấp thế lực đoàn đội có một ít ưu đãi, mà thế lực khác toàn bộ là dùng chi viện báo thù chi chiến danh nghĩa. Hoàng triều trên dưới, lại thêm mấy chục cái vương triều chỉ cần có danh tiếng thế lực đều phái tới chính mình đại biểu. Ôm x một chút một mảnh, ngươi tới Không nhiều, có thể cơ hồ đều là tinh anh. Bởi vậy, tại không đến 1 tháng thời gian bên trong, nguyên bản kế hoạch cần mấy năm mới có thể hoàn thành 10 vạn rằm mở đất một bên, tại những người này trợ giúp hạ, đã hoàn thành. Khoảng thời gian này, cử lục thành thần ma khắp nơi chạy kim đan không bằng chó. Như thế nhiều nhân tộc cường giả xuất hiện, để chia cắt lôi linh cùng hoàng kim long tượng động thiên. đi theo Ngụy Long sau lưng uống một chút nước canh Ngũ Long tộc đàn, không thể không tự mình triển lộ khí tức, bọn hắn còn không nguyện ý cùng Ngụy Long khai chiến. Đối với Ngũ Long tộc đàn đến nói, còn có chuyện trọng yếu hơn. Bọn hắn muốn đi theo tứ linh bước chân, tìm tìm siêu thoát chi pháp. Một tòa bên trong đại điện, rất nhiều người thấp giọng giao lưu. Ngụy Long Cách hạ đây là muốn tuyên bố cái gì chuyện quan trọng nghi không phải nghe nói Ngụy Long Cách hạ vừa xuất quan có phải là muốn tổ kiến siêu cấp thế lực có người suy đoán. Đồng thời đưa ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đại điện gần phía trước vị trí một đoàn người thân bên trên. Đại điện gần phía trước vị trí một đoàn người, bắt mắt nhất là hoàng tộc đặc sứ đoàn đại biểu, còn có cái khác siêu cấp thế lực đại biểu, Phi Yên Vương cũng ở trong đó. Theo càng ngày càng nhiều người bái phỏng Ngụy Long, đây cũng không phải là bái phỏng một sự kiện thúc đẩy một loại thịnh hội. Làm nhân tộc xuất hiện đệ thập đại siêu cấp cường giả, bất kể cái này người quật khởi cho nơi nào, sẽ dẫn tới oanh động. Cái này là chú định sự tình. Cửu đại siêu cấp cường giả cách quốc từ hoàng triều thành lập đến nay đã đắc đặt vững. Tiền nhiệm có siêu cấp thế lực bởi vì truyền thừa mất tự, rơi xuống qua. có thể cuối cùng dựa vào chí cường thần binh trở về, nhưng lại chưa bao giờ có thế lực khác đạt đến vị trí này. Bởi vì kim thân lôi kiếp đã khủng bố, mà về sau một ít khó khăn càng là dẫn đến đổ kiếp tất chết. Vương gia Liễu Thần Tông không có lộ ra bất luận cái gì ý. Có người tại một người trung niên bên tai truyền âm. Người trung niên này chính là hoàng triều đặc sứ, cũng là đương đại thánh hoàng đệ đệ Hắn khẽ nhếu mày, không nói gì thêm. Bên trong đại điện, ô hương hương một mảnh các loài thần ma thể tương giao chiếu giỏi. Tại nơi này, thần ma cũng muốn run lẩy bẩy. Tùy tiện ném một cuộc gạch nếu như có thể đập chúng cái kia hơn phân nửa liền là một vị thần ma vương. Ngụy Long muốn tuyên bố một cách quyết định đem bọn hắn chiều tập tới. Rất nhiều người nhận là Ngụy Long muốn tổ kiến siêu cấp thế lực. Vạn thần điện đều phái người đến. là một vị tổng điện thần vương dẫn đầu. Vị trí chỉ ở siêu cấp thế lực về sau, ngồi tại đại điện ở giữa, chỉ là cái này vị tổng điện thần vương tâm tình không hề tốt, bởi vì hắn đến đến đại yên phát hiện rất nhiều thần điện biến mất, liên tiếp đời hắn người đều không có. Xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân, đến trước đó tổng điện thần vương đến đến nhắc nhở, mà hắn nhiệm vụ liền là tra nhìn y chép ngụy long hành tung. Đại điện bên trong truyền âm không ngừng. Các loại thần dị thỉnh thoảng ma sát bộc phát, lại cũng chỉ là rầm rĩ mà không tạp. Cái này trận tụ hội, là một vị siêu cấp cường giả phát khởi, có nguyện ý hay không cũng được, đều muốn thu liễm mấy phần. Cái này là đối lực lượng tôn trọng, cũng là đối chính bọn hắn tôn trọng. Rốt cục, đại khái qua 2 khắc đồng hồ, thời gian đến đến giữa chư Một thân ảnh từ sau điện bên trong xuất hiện, người tới tốc độ không nhanh không chậm, bộ pháp không nhanh không chậm. Trong lúc vô hình, người tới bước chân tựa hồ không bàn mà hợp một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy nhịp tim cùng sần sần cùng bước chân đồng bộ. Người tới mỗi một bước đều rơi vào đầu quả tim của bọn họ bên trên, mà đập theo nhịp còn có hắn nhóm thần dị, trong cõi u minh nhiều một loại nào đó cảm ngộ. đợi đến đám người lấy lại tinh thần, đều là kinh hãi người ở chỗ này bên trong có chí cường thần ma vương, cũng có phổ thông thần ma vương, còn có một chút cường lực thần ma, đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía đại điện trên bậc thềm ngọc thanh niên. Thanh niên kia thần sắc nhẹ nhõm, thần thái bình thản. Nếu dùng một câu hình dung, cái kia liền là công tử như ngọc thế vô song. Hắn đứng ở nơi đó, chính là tất cả ánh sáng nguyên tản ra vô cùng tận mị lực. Xem nhẹ biểu tượng, nội tại lại như vực sâu như biển khí phách. Hắn liền đứng ở nơi đó, lại tựa hồ như trấn áp một phiến thiên địa. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền để không gian yên tĩnh. Không gian tại vô hình rung động, mà sao khôi phục lại bình tĩnh? Chỉ nhân một người kia, cho chuyện thanh im bặt mà dừng. Đám người ngơ ngác nhìn qua người thanh niên kia, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều là bị này sợ đoạt. Nếu là vừa rồi người thanh niên này xuất thủ, không ai có thể phản kháng, cũng vô pháp phản kháng. Chỉ dùng bước chân liền khuất phục tất cả mọi người phía trước nhất khắc. Hắn nhóm tựa hồ thành vì chả chưa tu luyện phổ thông người mà người tới. Tự nhiên là Ngụy Long quả nhiên là khủng bố như vậy, ngánh ngồi yên tĩnh về sau. Giống như thủy triều, tiếng thán phục vang lên. Vô số người vươn tay, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, kia là pháp tắc thần vận. Cho dù hoàng triều đắc sứ, thần điện thần vương, cùng với bảy đại siêu cấp thế lực đại biểu, cũng vô pháp ức trí trong lòng kinh ngạc. Nếu là nói trước đó còn có đối cái kia chiến tích có nghi vấn người, giờ phút này không còn có nghi vấn. Rất nhiều người nghi vấn, cũng không phải là cảm thấy chiến tích giả tạo, mà là có một loại cảm giác không chân thật. Một cái từ hoàng triều xa xôi vương triều quật khởi siêu cấp cường giả. Loại chuyện này sẽ chỉ ở trong tưởng tượng mới có thể xuất hiện. Mà khi nhìn thấy Ngụy Long một khắc này, tất cả mọi người cũng liền mất đi điểm kia hoài nghi. Thay vào đó là cảm thấy không bằng. Bước chân bên trong dung nhập lực lượng pháp tắc Mỗi một bước có thể đem tại chỗ tất cả mọi người tâm thần hấp dẫn nhiễu loạn, chúng ta thậm chí không thể nào phát giác, liền bị đưa vào loại nhịp điệu này bên trong, đợi đến thanh tỉnh. Tựa hồ nhiều một chút cảm ngộ động niệm đều là pháp cái này là động niệm đều là pháp hoàng triều đặc sứ ở trong lòng gầm thét. Trong hoàng tộc cũng có đối pháp cắt lĩnh hồi cảnh giới phân chia. Cấp độ cao nhất liền là động niệm đều là pháp mang ý nghĩa đi đến cơ sở pháp tắc phần cuối, tiến thêm một bước, liền là xâm nhập khổ hải. Đi lĩnh hội âm cực giới bản nguyên. Đây là một loại bí điển cảm ngộ, không phải siêu cấp thế lực không có khả năng hiểu được. Mà những người khác quan tâm là một chuyện khác. Mặc dù ta đối tự thân đạo lộ nhiều một chút lĩnh ngộ, nhưng nếu là vừa rồi một khắc này, Ngụy Long xuất thủ, cái kia tất cả chúng ta sẽ chết đi. Đây quả thật là nghiền ép đồng dạng chiến lực vô pháp nói nói, nhân vật như vậy, chỉ cần tận mắt nhìn đến, liền không khả năng tiếp tục mảy may chiến ý. Thật là lực áp đương đại có người chấn kinh kêu to, không có chút nào thân là thần ma vương uy nghiêm. Một cái lão giả cảm khái, giảng chi lâu lời bình, ta trước đó còn cảm thấy là hoang đường, hiện tại xem ra rõ ràng là đã đầy đủ xác trí mà ở trong đại điện Sảng chi lâu vương bài giảng sư cũng tại. Vị trí vẫn còn tương đối gần phía trước. Ngụy Long ra sân, Hàn đại giảng sư náo hải bên trong đã hiện hiện vô số có thể viết nội dung. Đám người tiếng nghị luận liên tục, rất nhiều người cũng không còn cách nào kiềm chế trong lòng xung động. Chư vị, một thanh âm vang lên, không cao không thấp, lại có một loại thâm trầm cảm giác lưu chuyển. Chỉ gặp Ngụy Long nhẹ nhàng nâng khởi tay, hướng xuống đè ép Những cái kia nguyên bản còn tại nghị luận người, nhất cách im miệng, nguyên bản có chút hỗn loạn ồn ào đại điện, sát na ở giữa lâm vào một loại nào đó cực hạn yên tĩnh, từ cực động đến cực tĩnh tại chớp mắt bên trong hoàn thành, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp thanh đều biến mất, tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn qua cái kia mở miệng thanh niên, cái này nhất khắc, mọi âm thanh quy về yên tĩnh. Đại diện bên trong vô số thế lực đại biểu, mọi ánh mắt, toàn bộ lực chú ý, toàn bộ tiêu điểm chúc xuống tại Ngụy Long trên người một người. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 246 ta chiến tranh tranh canh thứ hai Ngụy Long liếc nhìn đám người, ánh mắt không buồn không vui, như vực sâu hàn đàm bình tĩnh. Hiện tại, ta lời mời chư vị là có một việc muốn tuyên bố. Ngụy Long thanh âm rất nhẹ, giống như tán gẫu việc nhà đồng dạng, để đám người nhân hắn đến mà có chút khẩn trương tâm tình, hơi hơi làm dịu. "Đa tạ đại gia cho ta mặt mũi này, tại kết thúc mễ oan về sau, ta thu đến rất nhiều lời mời, không nghĩ tới không đến 1 tháng thời gian, đại gia tìm đến Cử Lộc thành." Ngụy Long cười khẽ, "Có người gặp Ngụy Long không có thiên tài ngạo khí." đánh bảo mở miệng. Ngụy Long cắt hạ, ngài chém giết hai cái thuần huyết hoang thú chiến tích, ngàn năm không có khá kha. Ta chỉ là làm một điểm không có ý nghĩa công việc. Ngụy Long ra hiểu không cần như thế khen hắn. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này, nổi tâm thở dài một hơi. Bên trong đại điện nhiều hơn mấy phần khoái hoạt khí phấn. Bất quá cũng có một số người nhíu mày. Không có người cảm thấy một cái siêu cấp cường giả hội đến cùng bọn hắn chọc cười. Loại suy nghĩ này, đây không phải là Vũ Nhục Ngụy Long, mà là Vũ Nhục chính bọn hắn. Tại rất nhiều năm trước, ta có một cái mơ ước, tại ta vẫn là mệnh luân tu sĩ thời điểm. Ngụy Long đi đến bật thềm ngọc ở giữa. Đương nhiên, ta con đường tu luyện so với các vị đang ngồi, khả năng ngắn hơn một ít. Cho nên, ta đối với mình tiền nhiệm nhỏ yếu lúc các loại ký ức rất là khắc sâu. Ta là một cách từ hoang thôn bên trong đi ra thiếu niên, tại Linh Thư động thiên trưởng thành, quật khởi tại Nam Hoang, dương danh tại Đại Yên, từng bước uy chấn thiên hạ. Ngụy Long nói, nhìn về phía đám người hậu phương Liễu thần tông. Cái này vị động chủ thần sắc trong mắt rất phức tạp. Tại cái này trận tù hồi trước đó, Ngụy Long đã thổ lộ mục đích của mình. Rất nhiều người tại nghe. Ngụy Long chính miệng giảng thuật chuyện cũ, không phải bao nhiêu đặc sắc cố sự, nhưng bởi vì là từ Ngụy Long miệng bên trong nói ra, cũng liền phá lệ dễ nghe. Đang lúc chờ tay, tại Ngụy Long trên bàn tay xuất hiện một cái đặc thù bảo cột. Thôi phát phía dưới, trên đại điện trống trải trống đi hiện một bức hình chiếu. Kia là trải rộng Hỏa Sơn nhất quận chi địa. Mà bên trong có một chỗ đặc biệt tiêu hồng, bị vài tòa hỏa sơn vần quanh, hình thành một mảnh đất chúng. Đám người nghi hoặc nhìn qua một màn này. Rất nhiều người đều tại phòng đoán, Ngụy Long bày ra cái này bức bản đồ, là muốn làm cái gì, hoặc là vì cái gì. Cái này bức bản đồ là Đại Yên Vương triều một khối quận thành, ngay tại Vương triều nội địa, gọi là Bạch Diễm quận. Mà ở trung tâm tiêu đỏ mảnh đất kia còn có một cái tên khác. gọi là thần thánh chi địa số 1. Ngụy Long lời nói không vội không chậm, có thể có chút nhân thần sắc đã biến. Thần thánh chi địa kế hoạch đối với một số người đến nói cũng không phải bí mật. Kế hoạch này đã suy trì liên tục rất nhiều năm, mà bên trong gần phía trước thần điện thần vương thì lại sắc mặt biến đổi lớn. Lại lại nghĩ tới cái gì? Khắc chế xuống dưới. Thần thánh chi địa là vạn thần điện một cái kế hoạch. Kế hoạch này mục đích là thành lập trên mặt đất thần quốc, từ nhất thành chỗ đến nhất quận chi địa, không ngừng mở rộng. Toàn bộ trong thần thánh chi địa sinh hoạt người. Hội đến lúc 13 tuổi hội tiến hành khảo thí Thiên Phú, căn cứ bất đồng thuộc tính thân hòa, thức tính bất đồng thần tộc huyết mạch. Cái này là vạn thần điện trong bóng tối chủng tộc căn cơ thay đổi kế hoạch. Mà bên trong Bạch Diễm quận thần thánh chi địa số 1 Là tại ba mươi năm hoang thú hảo kiếp bên trong thành lập Ngụy long ngứ khí vẫn ý như cũ Đồng dạng ngứ tốt đồng dạng cảm xúc Nhưng nghe hắn nói xong tất cả mọi người ngồi không yên Nguyên bản an tính lại đại điện Ẩm Ẩm xuất hiện tiếng ống ống Tất cả mọi người tại giao lưu Có ít người biết rõ chuyện này Có ít người không biết Tiện nhiệm Lý Thanh Dương trực tiếp đem phong vân vương triều tình huống công bố Có thể cái kia phần tin tức lực ảnh hưởng, cũng không có Ngụy Long chính miệng nói ra đại. Hắn là siêu cấp cường giả, mỗi một câu đều có vô số người lắng nghe. Chỗ này thần thánh chi địa bị ta tự tay hủy diệt, vạn thần điện ở trong đó thành lập rất nhiều thần cung, dùng đến bồi dưỡng hai đồng, mà lại thay đổi căn cơ đại giới, cũng từng bước sầm xuống, từ một giọt chân thần chi huyết giảm xuống đến 1 phần 3, thậm chí càng ít. Ngụy Long nói ra chính mình tiện nhiệm hủy diệt thần thánh chi địa bí mật. Vương Tiểu Xuyên cái này áo lót hoàn toàn biến mất, lại không còn xuất hiện. Thần thánh chi địa số 1 có đại khái mấy chục vạn người, thực lực thấp nhất cũng là thần dụ. Đương nhiên còn có một chút chưa từng chuyển hóa dư bị thần dụ. Ta đem tất cả chu tuệ Ngụy Long lời nói không tự giác mang theo một tia băng hàn, thế là đại điện nhiệt độ cũng tựa hồ hạ xuống rất nhiều. Ngụy Long cắt hạ, "Ngươi không cảm thấy cách làm này rất là tàn nhẫn thần điện thần vương nghe được xung quanh tiếng nghị luận, nhịn không được mở miệng, chúng ta thần điện mục đích cũng chỉ là vì để cao nhân tộc chỉnh thể trình độ, ngươi vẫn đề này hỏi thật hay." Ngụy Long không có bởi vì cái này vì thần điện thần vương tra hỏi mà tức giận, Hắn trầm rãi nói, ta vừa rồi nói, ta tu luyện hành trình không dài, toàn bộ có chút ký ức ta rất là rõ ràng. Đương thời ta tại Cử Lộc thành lịch luyện, liền là giờ phút này chúng ta sở tại thành trì. Bởi vì lão toán ngây thỉnh thoảng phát cuồng, có rất nhiều thế lực đến duy trì. Ta đi theo linh sư động thiên đội ngũ mà tới. Chỉ viện biên quan trong đội ngũ có 2 vị thần tộc bên trong người. Một cách là rác thần tộc, một cách là ảnh thần tộc. Cái này hai vị. Bình thường là rác thần tộc mở miệng, hắn thân hóa nhân tộc, mà ảnh thần tộc thì thái độ không tốt như vậy. Ngụy Long nói lên lại một đoạn cố sự, ta ý ức khắc sâu nhất hai chuyện. Chuyện thứ nhất là rất nhiều tu sĩ nhân tộc, hắn nhóm có lẽ con đường phía trước đoạn tuyệt, hoặc là các loại nguyên nhân Sôi nổi hy vọng có thể gia nhập Vạn Thần Điện. Hắn nhóm vây quanh Vạn Thần Điện thành viên chuyển. Vạn Thần Điện nhất quán như thế, đối ngoại đóng gói vĩnh viễn như thế tốt. Kia là ta Vạn Thần Điện xác thực làm rất tốt sự tình. Thần Điện Thần Vương mở miệng. Hắn giờ phút này đại biểu Vạn Thần Điện thái độ. Ngụy Long đã có siêu cấp cường giả sự thật. Hắn không thể để Ngụy Long lời nói ngồi vững. Nếu không thấu quả khó mà lượng được. Ta vừa rồi chỉ nói là chuyện thứ nhất, còn chưa nói xong, ta kiện thứ hai ấn tượng khắc sâu nhất sự tình, là đương thời thú triều tiến đến, vô số tướng sĩ tử chiến, mà ta làm linh tư động thiên chân truyền hạt giống, hướng thú triều phát khởi xung kích, cho ta không ngừng sát phạt, sát xuyên nhất đạo thú triều, phát hiện tại thú triều ngoại tầm, Hai vị kia thần tử cùng một vị tu sĩ nhân tộc đang sát bên cạnh. Hắn nhóm gần không ra cũng liền thôi, nhìn thấy ta, hắn nhóm còn tập kích ta. Ngụy Long hồi ức chuyện cũ, không chỉ không có sinh khí, ngược lại cười. Nhìn về phía đám người, cái này là ta tu luyện ban đầu, lần thứ nhất lịch luyện, cũng là ta ấn tượng sâu nhất hai chuyện. Ngụy Long khắc hạ ngươi bây giờ đã là nhân tộc siêu cấp cường giả. Ngươi nên là chú ý nói chuyện hành động, không cần biên tạo cố sự." Thần điện Thần Vương nhìn không được mở miệng, hy vọng Ngụy Long đưa ra chứng cứ, hắn nhất định phải bác bỏ, không thể cho dù Ngụy Long mở miệng. "Ta liền là sự thật Ngụy Long ánh mắt ngưng lại, tư không cũng là yên tĩnh. Bỗng nhiên ở giữa lại lần nữa hóa thành bình tĩnh. Ngụy Long không lại để ý vì kia Thần điện Thần Vương Dung Ngụy Long cùng Vạn Thần Điện thái độ, cái này vị được phái đến nơi này đến, sớm đã thành vị vứt bỏ tử. Ngụy Long lại lần nữa thúc dục động bảo cổ, xuất hiện bức thứ hai địa đồ tại Phong Vân Vương triều một góc. Không chỉ có một, không chỉ có là Đại Yên Vương triều có thần thánh chi địa, tại Phong Vân Vương triều cũng có, còn là nhất quận chi địa, tại Trường Thanh quận. Vì ta phát hiện Tính cả Thiên Tổ Thần Vương tại bên trong 10 vị thần vương, cùng với cái này một quận tất cả mọi người bị ta diệt sát. Nghe vậy, đám người xôn xao. Dù cho thần điện thần vương cũng không biết đoạn này sự tình, sắc mặt tái xanh, lại lại không cách nào xen vào. Cửa đại điện Lý Thanh Dương cùng Trương Vũ An liếc mắt nhìn nhau, phức tạp gật đầu. Hắn nhóm tiền nhiệm liền nhìn ra Trường Thanh quận mãnh khóe, vì Ngụy Long, làm một phen che lớp chỉ là bọn hắn không nghĩ, tới, ngắn như vậy thời gian, Ngụy Long liền trưởng thành lên. Hoàng tộc đặc sứ sắc mặt ngưng trọng nhìn qua bức thứ hai địa đồ. Dùng hắn địa vị tự nhiên biết rõ một ít chuyện, có thể những chuyện này cho tới nay là dưới mặt nước đổ vật, có rất ít người xốc lên. Đám người nín hơi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Ngụy Long là muốn làm gì. Dùng chính mình đăng vị siêu cấp cường giả hy vọng Triệt để vạch trần vạn thần điện chân diện mục thần thánh chi địa số một. Số hai. Đều là tại ba mươi năm hảo kiếp bên trong thành lập. Vạn thần điện tại hảo kiếp bên trong. Dùng rút lui dân chúng danh nghĩa. Đem hắn nhóm thu nạp. Phong vân vương triều cũng được thiên dụng thần vương từng bước nắm giữ. Vì tốt hơn áp dụng kế hoạch. Có công với nhân tục thiên trác vương. Bởi vì đốc quân hủy diệt một tòa vạn thần điện. Cuối cùng bị Thiên Dụ Thần Vương dùng đến lập uy, trả thù cửa nát nhà Tần. Huyết mạch duy nhất cũng được đưa vào thần thánh chi địa chịu tẩy não. Ngụy Long mở một trò đùa, Vạn Thần Điện luôn luôn thiện tại Ngụy Trang chính mình. Ta nghĩ tại chỗ chư vị, cũng không ít người thân hóa Vạn Thần Điện, nhưng là không có người cười. Hắn nhóm người được trời long đất nở khí tức, kỳ thực còn có một ít chuyện Trước đó phụ trách Đại Yên Vạn Thần Điện Thần Vương Minh Thiên An tiền nhiệm ý đồ cướp Đại Yên Vương vị. Những chuyện nhỏ nhặt này liền không nói. Ngụy Long lại lần nữa mở một trò đùa. Có thể có lẽ vui đùa quá lạnh, vẫn không có ai lên tiếng. Ngụy Long trong tay bảo cụ lại là khẽ động. Tại đại điện trên không địa đột lại lần nữa biến hóa, biến thành một mảnh đất trống. Rất nhiều người nghi hoặc, nhìn qua cái này đất trống dài Ngay tại không đến 1 tháng trước, ta chân trước vừa chém giết lôi linh, hoàng kim long tượng, chân sau ta tiền nhiệm xuất thân hoang thôn, Ngụy Trang thôn, di chuyển về sau thành lập Ngụy Thành. Bị Thánh Linh Thần Vương cùng với Thiên Mãng Thần Vương phá hủy. Ngụy Long nói, mảnh đất trống này thì là ta bắt sống Thánh Linh Thần Vương, Thiên Mãng Thần Vương bị chiến đấu dư ba xóa đi vết tích. Vô số người nghẹn ngào ta thần điện thần vương hiện tại nơi nào một người mở miệng lần nữa, lại là thần điện thần vương. Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Long, cái này là một cái rất tốt cố sự, nhưng mà có lẽ chỉ là cố sự. Thần điện thần vương không mở miệng không được, bởi vì Ngụy Long lời nói quá kinh người, có thể cải biến rất nhiều thứ. Ngụy Long nhàn nhạt nhìn vị kia thần điện thần vương một ánh mắt Mọi người tại đây, toàn bộ Tây Cả gia đầu dù cho những cái kia siêu cấp thế lực đại biểu cũng là kinh hãi. Rất nhiều người hận không thể co càng rời đi. Ta không muốn nghe có ít người cảm giác được theo sau dạng đồ vật, nhất định rất là kinh người. Có người rời đi, nhưng mà càng nhiều người nhận được tin tức tiến đến. Tất cả mọi người chấn kinh tại những tin tức này, cũng tò mò ngụy long nói tới mục đích. chỉ là muốn vạch trần những chuyện này quốc thủ gia hận có người truyền âm. Hắn nhóm nhận định chuyện này không đơn giản, có thể là hắn nhóm từ trên thân Ngụy Long nhìn không ra mày may ám chỉ. Dù cho nói đến Ngụy Thành bị diệt, Ngụy Long ngữ khí cũng phi thường bình tĩnh. Ngụy Long lại lần nữa thôi phát bảo cụ. Một cái nhân tộc cương vực địa đồ xuất hiện, phía trên có nhất cái hồng sắc dấu ngắt câu. Thần điện Thần Vương nhìn thấy cái kia dấu ngắt câu trực tiếp nghẹn ngào, muốn làm mấy thứ gì đó, lại phát hiện mình đã vô pháp hành động. Vị trí của hắn gần phía trước, từ trên thân Ngụy Long hạ xuống một cỗ uy áp, để hắn vô pháp động đậy. Ngụy Long cắt hạ, "Chúng ta nguyện ý nghe ngài cố sự, có thể chuyện này nhất định phải tại nơi này nói." Hoàng Triều Đặc sứ cũng tựa hồ nhìn ra cái gì, nhịn xuống áp lực mở miệng nói, Cho dù hắn là đương đại thánh hoàng đế đệ đệ cũng lại không tỉnh táo, cái trán ẩm ẩm gặp mồ hôi. Đây là một loại đáng sợ biểu hiện, là hắn tự thân tại ẩm ẩm mất khống chế. Tích Tiêu Sơn sở tại siêu cấp thế lực đại biểu mở miệng, "Ngụy Long cách hạ, dừng ở đây đi chư vị như không muốn nghe, có thể rời đi." Ngụy Long chỉ chỉ cửa vào, sau đó chờ một hồi, không có người rời đi. Tích Tiêu Sơn đại biểu nhìn thoáng qua sau lưng thần điện thần vương, đáng như thế không ổn, còn không đi đáng tiếc vì kia thần điện thần vương chỉ có trầm mặc. Hắn mất đi hành động năng lực, mà một số người thì đang suy đoán Ngụy Long bày ra nhân tộc cương vực độ đến tột cùng là có ý gì. Ngụy Long gặp không có người rời đi, chỉ chỉ bức thứ tư địa đồ. Tại ta chém giết Thánh Linh thần vương trước đó, ta thầm vấn hắn Nguyên Lai Thánh Linh Thần Vương liền là thần thánh chi địa kế hoạch người phụ trách. Ta coi là kế hoạch này chỉ là hơn 30 năm trước mở ra, trên thực tế đã tiến hành gần ngàn năm. Tại trước đó, kế hoạch này tên là Địa Thần Quốc. Đại Yên cùng Phong Vân Vương triều cũng không phải là ví dụ. Giờ phút này đồ sở tiêu giới điểm đỏ, không biết có không có các vị đang ngồi ở đây sở thuộc thế lực. hoặc là ở trung quanh những cái kia đều là trên mặt đất thần quốc địa điểm những tin tức này là Thiên Mãng Thần Vương vì hại chết Thánh Linh Thần Vương. Cố ý cáo chi Ngụy Long tin tức, chỉ có Vạn Thần Điện cao tầng mới có thể hiểu rõ kế hoạch. Làm thần thánh chi địa xuất hiện thời điểm, liền cũng không phải là ví dụ. Vạn Thần Điện sớm có cùng loại kế hoạch tại chỗ tất cả mọi người liền chấn kinh biến mất, chỉ có chết lặng có chút cường giả nghi hoặc sau đó phẫn nộ, cũng có sắc mặt người khó coi. Có ít người muốn ngăn chặn Ngụy Long miệng, nhưng là không có người có thể làm được. Cũng có ít người muốn để Ngụy Long cân nhắc nhân tộc đại nghĩa, nhưng là hắn nhóm chưa hề nói cái này lời tư cách. Đám người rõ ràng một chút. Cái này chiến lực vô song, mà tướng mạo bất phàm. Giọng nói nhẹ nhàng thanh niên, sớm đã hạ quyết định một loại nào đó huyết tâm. Những cái kia nhẹ nhõm lời nói phía sau, để lộ ra một vị siêu cấp cường giả kiên định. Mà Ngụy Long ý chí liền là sắc bén nhất mâu, chằm diệt hết thảy tất cả mọi người, tại sợ hãi, cũng tại chờ đợi, giống như kích động, cũng tại mực bội. Hắn nhóm không biết Ngụy Long muốn làm gì, nhưng bây giờ đã phát sinh sự tình, đã đủ để cho toàn thân bọn họ run lên. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 247 thủy sư gầm thép canh ba bộ phát không nói vạn thần điện trong bóng tối làm chuyện áp. Bản thân nó liền là một tòa núi lớn. Vạn thần điện theo hoàng triều phát triển mà lớn mạnh. Thực lực chân thật còn muốn tái bảy đại siêu cấp thế lực phía trên. Cũng chính là so hoàng tộc thế lực kém một điểm. Mọi người ở đây đều là các vương triều thậm chí Thánh Vũ Hoàng triều tinh anh, rõ ràng minh bạch cách này một điểm. Vạn thần điện mời điểm chú trọng từ thân thanh danh. Cho tới nay thường dùng chiêu thức tại đối mặt nhân tộc phổ thông người thời điểm. Hắn nhóm hội đẩy ra thân hóa nhân tộc thần tộc thành viên. Nhiều dùng quang minh thần tộc, ác thần tộc vị chủ. Ác thần tộc, quang minh thần tộc tộc nhân. Thiên nguyên có thể khiến người ta sinh ra đẹp, cái này là trong đó tại thuộc tính tăng thêm. Minh Thiên An có thể trở thành đại yên vương triều Vạn Thần Điện người phụ trách cũng có cái này suy tính, để hắn thầm thấu xa xôi vương triều. Đối với địa phương động thiên tầng thứ thế lực, Vạn Thần Điện không cần ngủ trăng, bởi vì hắn bản thân thực lực liền mười điểm cường hãn. Đây chính là Vạn Thần Điện, mặt ngoài có thể chiếm tiện nghi, nhất định sẽ chiếm Mà trong âm thầm càng là hoàn hành không sợ. Trình độ nào đó chiếm cứ cao thượng cùng đạo nghĩa song trọng tiêu chuẩn. Vạn thần điện làm khởi bất cứ chuyện gì đều đến là lẽ thẳng khí hùng. Nhưng mà, Vạn thần điện chân thực như thế nào không phải là không có người biết. Nhưng mà bỏ đi tầng dưới chót lực ảnh hưởng, cùng với tự thân khỏe mạnh lực, đối với có thể chế ước cùng ảnh hưởng Vạn thần điện siêu cấp thế lực cùng với hoàng tộc mà nói. Bởi vì trí thượng long thần quan hệ, một ít siêu cấp cường giả cũng là vạn thần điện coi là siêu thoát âm cực giới hi vọng một trong. Hắn nhóm cũng muốn nghiệm chứng một điểm. Theo vạn thần điện lớn mạnh, có thể hay không cân bằng hắc sát cùng xích hà lưỡng trùng bản nguyên, cuối cùng để khổ hải vấn đề tiêu thất, để kim thân lôi giáp uy lực khôi phục bình thường. Đây chính là vạn thần điện sách lược. Từ tầng dưới chót, trung tầng đến cao tầng tầng tầng nhuộm dần. Không phải nói không có người phản kháng, mà lấy phong cách Vân Bảo làm thí dụ, cái này loại chống lại phi thường gian nan. Chỉ cần tại hoàn cảnh này bên trong trưởng thành, rất khó chạy ra. Mấy vạn năm đến, vạn thần điện đã cắm rễ tiến nhập nhân tộc, không ngừng lớn mạnh, rất khó phân ly. Mà bây giờ, có một người vạc trần tất cả mọi thứ một cách từ hoang thôn đi ra, một cách trưởng thành tại địa phương Vương Triều, không ăn vạn thần điện một mộ này người. Ngụy Long từ trưởng thành ban đầu, liền nhìn thấu vạn thần điện sắc mặt, cho nên đến hắn chân chính trưởng thành thời điểm, muốn đi làm một ít chuyện. Ngụy Long nhìn khắp bốn phía, đại điện bên trong đám người, không biết có phải hay không là ảo giác. Dù cho Ngụy Long sở tại bập thềm ngoặc không đến 1 mét, mà bản thân hắn dáng người cũng không cao lớn, thậm chí so một ít thể chất đắc thủ thần ma vương muốn thấp bé rất nhiều. Có thể Ngụy Long đứng ở nơi đó, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, liền như là nhìn xuống. Bảy đại siêu cấp thế lực đại biểu ngưng trọng nhìn qua một màn này. Bất kể Ngụy Long muốn tuyên bố cái gì, hoặc là hắn chỉ là muốn phạt Trần Vạn thần điện áp tính, cái kia hắn đã làm đến Thần thánh chi địa kế hoạch trên mặt đất thần quốc kế hoạch từ trong miệng hắn tuôn ra. Ngụy Long xé nát vạn thần điện ẩn tàng tại giả nhân giả nghĩa trên mặt lạ tầng mô kia. Phong Các Vân Bảo đem toàn bộ tư liệu tuôn ra, chỉ có thể tại phạm vi nhỏ dẫn tới chấn động. Có thể một cái siêu cấp cường giả cho thấy thái độ tất cả mọi người hồi suy nghĩ. Vấn đề này cũng không còn cách nào che giấu. Mà những cái kia thái độ mập mờ siêu cấp cường giả cũng muốn bị Bạch làm ra tuyển trạch. Liền là Thánh hoàng cũng nhất định phải làm ra tuyển trạch tiếp tục điều hòa, tiếp tục để vạn thần điện im lặng lớn mạnh, còn là cắt mất khối. Này u ác tính Ngụy Long để hắn nhóm nhất định phải làm ra một lựa chọn đương nhiên, còn có cuối cùng một khối địa đồ. Ngụy Long thanh âm yêu nguyên âm u hòa, hắn lại nhẹ nhẹ thúc dục động trong tay bảo cổ. đại điện trên không lại xuất hiện nhất đảo địa đồ, cùng trước một cái địa đồ rất tương tự, chỉ là trên bản đồ này nhiều nhất đảo hắc sắc tuyến. Đường tuyến kia từ địa đồ nam bộ một góc xuất phát, lượn quanh thành một cái hình bầu dục, xuyên qua hoàng đô vị trí trung tâm. Chỗ đó là Vạn Thần Điện tổng điện. Sau đó thẳng tắp đâm vào nhân tộc cương vực tây bắc một góc. Cái kia một góc có một cái tên là siêu cấp cường giả chí thượng Long thần Long thần điện. Theo một ý nghĩa nào đó, Long thần điện so Vạn thần điện tổng điện càng giống Vạn thần điện tổng bộ. Làm cái này bức bản đồ xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Nội tâm âm ầm hiện lên cực độ điên cuồng ý nghĩ, nhưng là không có người suy nghĩ tiếp. Ngụy Long dùng thân phận bây giờ, vạch trần đây hết thảy, đã đầy đủ điên cuồng. Hắn làm ra sự tình, hủy diệt Bách Diễm quận, Trường Thanh quận, lại thêm đánh giết các loại thần vương, còn bao gồm vạn thần điện tứ đại chí cường thần vương, một trăm thánh linh thần vương. Hắn đã tại làm rất một kiện điên cuồng sự tình. Còn nếu là suy đoán thành thật, cái kia liền không thể dùng điên cuồng để hình dung. Ngụy Long thu hồi ý cười, dùng một loại trang nghiêm ngữ khí nói: Trước đó ta rằng chỉ là tiền nhiệm phát sinh sự tình, mà bây giờ mới là ta muốn tuyên bố một sự kiện. Ta hồi từ từ lộc thành xuất phát. Ngụy Long điểm một cái cung điện trên không địa đổ một góc. Dựa theo ta sở tiêu ký lộ tuyến, ngươi nhóm nên là phát hiện nơi này là vạn thần điện tiền nhiệm thành lập trên mặt đất thần quốc. Ta hồi một cái lại một cái hủy diệt, lượn quanh một vòng tròn, lại đến vạn thần điện tổng điện. Cuối cùng mục đích là Long Thần Điện. Ngụy Long ngữ khí không vội không chậm, liền giống như là uống nước uống trà hờ hợt. Ta hồi dọc theo con đường này, phát động công kích. Ta hoan nghênh chí thượng Long Thần cầm đầu vạn thần điện. Cùng với cùng hắn giao hảo các loại thế lực, ven đường tiến hành chặn đường. Ma toàn bộ ngăn cản, sẽ là ta. Ngụy Long địch nhân Ta sẽ dành cho hắn nhóm hủy diệt oanh ngủy long lời nói như cùng ở tại một nồi nước sôi bên trong rồi xuống một muôi dầu. Đại điện tại ngắn ngồi yên tĩnh về sau, ầm vang ở giữa nổ tung. Hoàng tộc đặc sứ trực tiếp đứng lên, dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn qua Ngủy Long. Cái này là nhân tộc nổi chiến ngươi đây là muốn hướng Vạn Thần Điện tuyên chiến thật là bá đạo. Chẳng lẽ đây chính là tân tấn siêu cấp cường giả thật là nhu khí vô song có người than phục. cơ hồ áp chế không nổi mình lực lượng, dẫn phát các loại dị tượng. Trong khoảnh khắc, cả tòa đại điện giống như muốn bị tung bay đồng dạng, đại điện mái vòm ầm ầm chấn động. Ngồi đầy thần ma, thần ma vương cùng với người mạnh hơn, vô pháp ức chế mình lực lượng, dẫn tới các loại ba động. Âm ầm rút cuộc đạt tới một loại nào đó cực hạn. Đại điện mái vòm bị tung bay thần điện thần vương một lần nữa nắm giữ thân thể gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Long, kinh hãi, không dám tin tưởng, cuối cùng hóa thành một câu, thét lên, người cái này là không biết lượng sức Ngụy Long không để ý đến đám người tranh chấp, chất vấn, nghi hoặc, hắn lại lần nữa vươn tay, hướng dư hư không đè ép, cũng không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, có thể tất cả mọi người một lần nữa kềm chế các loại cảm xúc, Đại điện từ ầm ĩ một lần nữa yên tĩnh. Bị các loại mất khống chế lực lượng nhấc lên đại điện mái vòm triệt để không có. Giữa trưa mặt trời mới mập ánh sáng mặt trời thẳng tắp từ mái vòm lỗ chống chiếu xuống, chiếu vào Ngụy Long thân bên trên. Đại điện lại lần nữa khôi phục lại trong yên tĩnh, vô số người chăm chú nhìn Ngụy Long. Có người nghĩ hắn nói thêm nữa một điểm, cũng có người hy vọng hắn có thể thu hồi lời của mình. cũng có người ánh mắt bên trong mang theo kiều hận, có thể không người nào dám đánh gãy hắn. Ngụy Long tắm rửa tại ánh nắng bên trong, ở sâu trong nội tâm cuộn cuộn ra một phần hưng phấn hắn tại thành vị thần ma vương về sau, đã có thể phong vương, cũng có thể tại thiên hạ đại bộ phận địa phương tung hoành, có thể hắn ưu nguyên yên lặng, giống như mảnh luân cảnh giới thời điểm yên lặng đồng dạng, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hốt kinh người im lặng, là vì càng lớn bộc phát chỗ khác biệt là, lúc này Ngụy Long có thể làm đến sự tỉnh. Viễn siêu mạnh luôn cảnh giới hắn, hắn có thể dựa theo tưởng tượng của mình, đi làm hết thảy sự tỉnh, lại không lo lắng Ngụy Long ngăn chặn nội tâm bằng chứng lấy hưng phấn. Gần từng chữ, tại, Ngụy Long hướng Vạn Thần Điện tuyên chiến toàn bộ Vạn Thần Điện thành viên, sẽ là địch nhân của ta. Ta thề sống chết chu sát hết thảy vạn thần điện thế lực, cái này là một hồi thanh toán. Cuối cùng, ta hồi giết chết chí thượng long thần oanh, cái này là nhất là minh xác tuyên chiến. Đường đường chính chính. Đại điện bên trong tất cả mọi người điên. Không đợi Ngụy Long lại nói cái gì, thần điện kia thần vương phi nước đại hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn cần đem tin tức này báo cáo ra ngoài. cũng cần chạy trốn. Ngụy Long nhìn qua cái kia Thần Vương bóng lưng rời đi, vươn tay ra một chỉ, nhất đạo tử mang xuất hiện, bao phủ bát phương, thiên địa nổ tung, người kia thẳng tắp bị dính tại không trung, bị tia lôi dẫn xé nát a cái này vị trí Thượng Long thần đệ tử, hét thảm một tiếng, thần huyết huy sáng tại đại điện bên trên. Ngụy Long làm xong những này, mới nhìn hướng còn lại vạn thần điện đại biểu Hiện tại, ngươi nhóm những người còn lại có thể rời đi. Ta nghĩ ta thái độ rất rõ ràng còn lại hai tên vạn thần điện đại biểu, cũng là thần vương cảnh giới, có thể giờ phút này liền một câu cũng không dám nói, liền chết đi thần vương thi thể cũng không dám thu thập, lấy cực nhanh tốc độ trốn khỏi. Đến mức bên trong đại điện những người còn lại, hắn nhóm nhìn thấy từ vạn thần điện tổng điện đến đại biểu thủ lĩnh, đát huyết vậy ngay tại chỗ Cái này đã cho thấy Ngụy Long thái độ biến thiên tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Vô số người tựa hồ nhìn thấy nhân tộc muốn bộc phát nội chiến. Đám người phức tạp nhìn qua đại điện bên trong thanh miên. Không biết vô tình hay là cố ý, Ngụy Long dựa vào chém giết hai cái thuần huyết hoang thú chiến tích, cùng với dạng chi lâu đặc san, chính là thiên hạ tất cả mọi người đối hắn cảm thấy hiếu kỳ thời điểm. Ma Ngụy Long lần thứ nhất hướng về thiên hạ phát ra âm thanh, liền là kịch liệt như thế. Hướng vạn thần điện tuyên chiến, đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Hàn Đại giảng sư Não Hải bên trong dâng trào vô số linh cảm, nhưng là tâm tình của hắn lại rất phức tạp. Ngụy Long để lộ vạn thần điện cái nắp, thế tất hồi dẫn phát rất nhiều người thảo luận. Cái này cũng mang ý nghĩa lúc trước điều hòa, cùng với quay lại hoàn toàn biến mất. Con lẽ hết thầy kết thúc về sau, nhân tộc hội càng thêm thuần khiết, cũng hồi cường đại trước nay chưa từng có. Có thể quá trình này, chú Định Huyết tinh cái này là một hồi đối với Vạn Thần Điện thần tộc thanh toán vô số người rời đi. Hắn nhóm muốn đem tin tức này truyền đi. Cái này là Ngụy Long song hắn nhóm chi thủ, chiêu cáo thiên hạ một phong chiến thư, là đối Vạn Thần Điện đại thanh toán dụ cho những cái kia thân hóa Vạn Thần Điện thế lực. cũng muốn đi vào cái này trận thảo luận. Chúng ta không ngừng chống lại hoang thú, tại hoang thú mặt trước đều không có quỳ xuống. Chẳng lẽ muốn tại vạn thần điện mặt trước quỳ xuống, tại chính mình cương vực bên trong quỳ xuống cái này là bao nhiêu châm chọc đạo lý? Nhân tộc người, tại nhân tộc cương vực, vậy mà không thể trưởng khống chính mình vận mệnh còn muốn cũng bái thần đại nhân để lộ vạn thần điện cái kia giả nhân giả nghĩa mặt lạ. liền như là ngổ sư gầm thét, phảng phất tại hỏi, ngươi phấn nổ ngàn ngàn vạn vạn cái thành viên bình thường trong tộc, ngươi nhóm phấn nổ vạn thần điện tại nhân tộc thổ địa bên trên, trải rộng hoàn vũ, làm mưa làm gió, mà cái này là nhân tộc thổ địa, cái này là nhân tộc thổ địa, là nhân tộc vô số tiên hiền bảo vệ thổ địa cái này là thổ địa của chúng ta phấn nổ đi, cháy lên đi nếu các ngươi bị truy đảy Cái kia liền từ ta bắt đầu. Từ biên quan đến hoàng thành, ta đem giấy lên nhất đạo huyết lộ. Cái này là một đầu nối thẳng Vạn Thần Điện tổng điện, Chu sát chí thượng long thần con đường. Chiến đấu sẽ khai hỏa. Ngươi là trầm mặc, còn là phản kích đâu như ngươi là trầm mặc, cũng không quan trọng. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, Vạn Thần Điện cũng không phải là nhân tộc chúa cứu thí. Hắn nhóm cũng chưa từng vì nhân tộc thăm dò con đường phía trước, chỉ có chính các ngươi mới là tu sĩ siêu thoát chi lộ, như vô địch đường. Cái kia từ đó bắt đầu đi nếu ta thất bại, ngươi nhóm liền là ta, ngươi nhóm đều là ta, ngươi nhóm càng là ta. Sao ta giận quá, sao ta càng dữ dội hơn. Mạnh hơn ta Ngụy Long nhìn qua trống sống đại điện, Phàn Phất nhìn thấy một vệt huyết sắc triển khai, từ biên quan thiêu đốt đến hư không. Kia là huyết, cũng là hỏa mà hết thảy này từ hắn tự tay nhóm lửa. Trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 248 đại thảo luận canh thứ nhất cầu đặt mua bảo tạc trực tiếp bảo tạc tại chỗ vỡ ra toàn bộ tham gia cái này trận tụ hội bị Ngụy Long hiểu triều mà đến người. Toàn thân cao thấp giống như bị điện giật run lên, kia là tâm tại chấn kinh. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt chấn kinh. Trong bọn họ có thân hóa vạn thần điện, cũng có đối vạn thần điện thờ ơ, còn có một chút cừu hận vạn thần điện. Bất kể thái độ như thế, không có người thờ ơ nhân tộc cùng đại hoang vật lộn chưa từng đình chỉ. Chiến trường phương Bắc mỗi ngày y nguyên có vô số người chết đi. Tu sĩ nhân tộc chưa từng thiếu huyết nhiệt huyết, cũng chưa từng mất đi huyết tính. Rất nhiều người cần chỉ là một cái kẻ khai thác. Nhân tộc từ trước đến nay là hiểu chuyện mà cần cù chăm chỉ. Cái này tộc đàn, hắn nhóm từ không tới có, thành lập lớn như vậy nhân tộc cương vực, từ hắc sát bản nguyên bao phủ thế giới bên trong, thành lập một phương cõi yên vui. Cái biến thế giới bản nguyên, thai nghén xích hạ mạn thiên động thiên phúc địa. Nhân tộc cũng cho tới bây giờ không thiếu hụt cùng Vạn Thần Điện đối kháng người. Giờ phút này, Ngụy Long nhóm lửa cây này cây đuốc, hắn dùng siêu cấp cường giả thân phận, đem Vạn Thần Điện giả nhân giả nghĩa mặt nạ xé mở, để ánh sáng mặt trời chiếu vào hắc ám. Ngụy Long cùng Vạn Thần Điện thủ mới hận cũ, sớm đáp đan vào một chỗ. Không cần nhiều lời, Ngụy Long chân chính xem thường lạ, Vạn Thần Điện một bên hút lấy nhân tộc huyết Một bên khác chứa lấy vì nhân tộc tốt. Cái này loại lại làm lại lập lập trường, để hắn nổi nóng đã ngươi muốn thống trị nhân tộc, đã ngươi muốn cải biến nhân tộc huyết mạch, đã ngươi thần tộc đạo lộ như thế ưu tú. Cái kia liền thể hiện rõ chính là liền để đại gia nhìn nhìn, thảo luận một chút. Từ tu sĩ tu luyện ban đầu, lại đến cấp bậc cao hơn, còn có liên quan tới siêu thoát chi lộ, nói ra Không cần rõ ràng là hám lợi, lại giả vờ làm không màng danh lợi. Không cần miệng đầy đạo nghĩa, lại chỉ là mặt người giả thú. Cũng không cần miệng đầy lý tưởng, lại chỉ là đánh lấy chủ nghĩa lý tưởng vì chính mình tranh thủ lợi ích. Không có bệnh không có bệnh cái kia liền đi hai bước chính là như vậy đơn giản không có bệnh ngươi liền đi hai bước a nhưng nếu là không có bệnh cũng liền không gì không thể đối người nói, cũng liền không cần che lớp cho nên, còn là có bệnh, còn là có vấn đề. Không quan hệ đơn thuần tiện ác, mà là bản chất nhất nghi vấn. Vì người nào hồi báo người nào dựa vào người nào nhân tộc tiên hiền vượt mọi chông gai. Đời thứ nhất Thánh Hoàng không tiếc dung nhập Thánh Hoàng chi kiếm, đoán tạo tối cường thần binh, là vì cái gì? Là vì có một ngày, thần tộc huyết mạch không ngừng gia tăng, vạn thần liền thay đổi nhân tộc căn cơ, Vì đem nhân tộc vong quốc diệt chủng còn là hy vọng có một ngày, hy vọng chính mình hậu nhân triệt để diệt tuyệt thần tộc, để mảnh đất này thành vì nhân tộc tõi yên vui mặc kệ dương cực giới như thế nào. Chí ích âm cực giới nên là có nhân tộc một tấc đất, mà cái này một tấc đất là thuộc về nhân tộc thổ địa. Thánh hoàng đại sư thần thái trước khi xuất phát vội vàng, xuất mồ hôi trán, trái tim giống như trống to. Đông đông đông cơ hồ đều muốn nhảy ra. Xem như thánh hoàng hoàng đế, hoàng tộc cao tầng, hắn không biết bao nhiêu năm không có biểu hiện như vậy. Đến đến một chỗ cung điện. Tòa cung điện này tràn ngập cửu lục thành phong cách cổ phác mà thiết huyết, sắc điệu trầm trọng. Thánh hoàng đặc sứ vẫy tay ra hiệu cho lui thủ hạ, xuất ra một cái đặc thù thông tin bảo cổ, một mai to lớn đĩa ngọc. Phủ thông thông tin bảo cổ liên thông hoàng đô cần vài ngày Mà cái này đặc chất bảo cụ, giá trị có thể so với đỉnh cấp thần ma vương binh, có thể đem thời gian rút ngắn đến vài khắc đồng hồ. Hoàng triều đặc sứ không biết Ngụy Long Tuyên chiến vạn thần điện về sau khi nào xuất phát. Hắn đang chờ đợi thông tin bảo cụ kết nối đồng thời. Lấy giấy bút, đem Ngụy Long cuối cùng biểu hiện ra địa đồ vẽ xuống tới. Đến hắn cấp độ này, mặt khoa trước đây không lâu nhìn qua địa đồ rất dễ dàng. càng là hỏa, hoàng triều đắp sức cái chắn mồ hôi càng là giọt rồi giọt rồi rơi. Thật là đáng sợ cái này mức bản độ, liền là nhân tộc cương vực địa độ. Hắn đi qua không chỉ một lần nhìn qua, có thể vẽ lên điểm đỏ, tiêu suất mũi tên. Thành vị cùng loại hành quân đồ thời điểm, mới có thể cảm nhận được mà bên trong chiếu nặng phân lượng. Vạn thần điện đến tột cùng có hay không thuộc về tại nhân tộc cái này là một vấn đề. Nhưng mà bất kể có hay không thuộc về tại, Ngụy Long đã đem lộ tuyến tiêu xuất. Liền là như thế bá đạo ngưu bôn chính là muốn nói thiên hạ biết người, ta Ngụy Long không chỉ muốn diệt ngươi vạn thần điện, còn đem tuyến đường hành quân biểu diễn ra. Cái này không giống như là siêu cấp cường giả đối siêu cấp thế lực tuyên chiến, càng giống là hai tiểu hài tử hẹn đánh nhau. Tan họp đừng đi, ngay tại học viện phía sau cái hẻm nhỏ Ta là ở chỗ này chờ ngươi, người điên thật là người điên, Hoàng Triều Đạc Sĩ trầm mặt không nói, chỉ cảm thấy Ngụy Long là người điên. Hoàng Đệ nhìn thấy Ngụy Long rồi sao, thông tin bảo cổ bỗng nhiên sáng lên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Hoàng Triều Hoàng Du, Thánh Hoàng sừng sững tại hoàng cung chỗ sâu, tại trước người hắn có một cái đặc thù thông tin bảo cổ. Cái này thông tin bảo vốn là hắn tư nhân phương thức liên lạc. cơ hồ có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới liên hệ hắn. Thánh hoàng nội tâm âm thầm suy nghĩ, hắn hoàng để dùng loại phương thức này liên hệ hắn, xem ra sự tình rất thuận lợi. Nói thật, Ngụy Long quật khởi quá đột nhiên. Nếu không phải lý lực có thể tra, nếu không Thánh hoàng thật coi là cái này là từ dương cực giới mà đến cường giả. Hoàng huynh, việc lớn không tốt, Thánh hoàng đặc sứ tận khả năng bình tĩnh nói. Nhưng mà, nơi nào khả năng thật bình tĩnh cẩn thận nói đến Thánh hoàng con ngươi trung phun ra kim sắc hỏa diễm, trầm giọng nói, sát na ở giữa, hoàng cung chấn động, vô số cung nữ, người hầu cùng với mấy ngàn hoàng phi không khỏi biến sắc, cũng may, loại kia chấn cảm rất nhanh tiêu trừ ở vô hình. Thánh hoàng đặc sứ không dám thất lễ, hắn có thể có đủ thực lực bây giờ, cùng với Huyền thí Tư Hồ toàn do làm ca ca Thánh Hoàng. Hắn từ nhỏ cùng Thánh Hoàng quan hệ tốt, đảm nhiệm tiểu lão để nhân vật. Thánh Hoàng đặc sứ không có chút nào giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện từ đầu chí cuối nói ra. Toàn bộ điều thuật lại một lần, không gia tăng dù là một điểm cá nhân sắc thái, cũng không có lọt mất bất luận cái gì một câu. Thánh Hoàng lặng lặng nghe xong, cũng không chen vào nói. Về sau liền là đối lập trầm mặc Thánh Hoàng thật lâu không nói. Nói thật, hắn trong lòng cũng kinh ngạc đến ngây người dựa theo kế hoạch ban đầu, nên là đem Ngụy Long kéo vào siêu cấp cường giả trận doanh. Nếu là Ngụy Long nghĩ phát triển thế lực, liền đối Linh Tư Đồng Thiên tiến hành giúp đỡ, làm cho thành vị thiên hạ đệ bát siêu cấp thế lực. Phải chăng có thể kéo dài vạn thế, cần nhìn Ngụy Long có thể hay không đoán tạo ra chí cường thần binh. Như Ngụy Long không muốn phát triển thế lực, có thể thăm dò hắn thích gì. Nếu một lòng siêu thoát, cái kia càng tốt hơn. Cùng nhau nghiên cứu như thế nào tiến thêm một bước, nghiên cứu khổ hải biến hóa. Nếu là yêu thích quyền thí, cũng có thể cho càng lớn quyền lực. Nếu là thích tài vật, thiên hạ bảo vật đều có thể hỗ trợ vơ vét. Duy nhất mục đích, liền là đem Ngụy Long kéo vào nhân tộc thế cuộc. hoặc là nói đem hắn rút ngắn bàn đàm phán, thông qua nói chuyện đi giải quyết sự vụ, giống như là phủ trấn thủ chiến trường phương bắc, hoặc là những chuyện khác hạng, đều có thể thông qua đối thoại giải quyết. Theo lý thuyết, siêu cấp cường giả cần gánh chịu trấn thủ chiến trường phương bắc chức trách, có thể Ngụy Long cũng không thuộc về hoàng triều bên trong thế lực. Hắn xuất thân địa phương vương triều, không phải siêu cấp thế lực xuất thân. không có hưởng thụ quyền lực, tự nhiên là có thể cự tuyệt nghĩa vụ. Chỉ có đem Ngụy Long giúp ngắn bàn đàm phán mới có thể tận khả năng tiếp diễn quá khứ trật tự. Nếu không một cách độc lai độc vãng, hành xử tùy tiện siêu cấp cường giả có khả năng tạo thành phá tư quá lớn. Đơn cử học rẻ. Tỷ như hiện tại quá mãng ngươi tận khả năng đi ổn định Ngụy Long. Nhìn nhìn quyết định này còn có hay không thu hồi khả năng. làm hết sức mà thôi. Thánh hoàng rốt cuộc mở miệng, nói xong một câu nói kia, liền kết thúc thông tin. Hoàng cung bên trong, Thánh hoàng suy tư thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Thật đến khó lường không giải quyết thời điểm rồi sao, Vạn Thần Điện lưu lại vẫn đề là từ đời thứ nhất, Thánh hoàng vẫn lạc liền lưu lại vấn đề, cũng lưu lại rất nhiều bí ẩn. Chí thượng Long thần không chỉ thực lực cường hãn, cũng là rất nhiều lịch sử sự kiện người chứng kiến. Thánh hoàng ở sâu trong nội tâm đối hắn rất là kiêng kỵ, có thể ngụy long xốc lên cái này cái nóc. Nguyên bản ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó mâu thuẫn, chuyển hóa thành không thể điều hòa mâu thuẫn. Đã không thể điều hòa, liền cần giải quyết. Hoàng triều đặng sứ kêu gọi vài tiếng, phát hiện Thánh hoàng đã chặt đứt liên hệ, chỉ nói một câu: "Ta đi." Ổn định. Thánh hoàng đặc sứ im lặng. Ta có thể ổn định Ngụy Long cái này rõ ràng liền là một kiện sớm có dự mưu sự tình có thể hay không? Ngụy Long hoàn không xuất thế, tại tất cả mọi người ánh mắt tập trung hạ, cũng là tò mò nhất hắn thời điểm, hướng Phạn thần điện tuyên chiến, rõ ràng có sự mưu. Quyết tâm gần như không thể dao động. Thánh hoàng đặc sứ căn bản không biết nên như thế nào làm, nỗi tâm không lời nào để nói. Thánh hoàng đặc sứ không phải ví dụ từng cái thế lực đại biểu đều tại liên hệ sau lưng mình thế lực. Có chút thế lực ngay tại Ngụy Long tiến lên lộ tuyến phía trên. Hắn nhóm Vương triều hoặc là Động Thiên đã sớm bị vạn thần điện áp bách rất nhiều năm. Có người đem Ngụy Long tuyên chiến coi là kỳ ngộ. cũng có người đem chi coi là tai nạn không chỉ có là thánh hoàng trấn kinh các đại siêu cấp cường giả hết, thảy trấn kinh vô số thế lực, thế lực cũng theo đó trấn kinh. Vô số người trấn kinh cái này là một hồi một người đối một cái siêu cấp thế lực tuyên chiến, một cái tân sinh siêu cấp cường giả, hướng uy tín lâu năm có thực vô danh siêu cấp thế lực tuyên chiến. Còn là tử chiến trời long đất nở ngụy long diệt sát vạn thần điện chi tâm cơ hồ điên cuồng mất bá đạo tuyệt luân vạn thần điện thái độ như thế nào căn bản không trọng yếu, đây là muốn biến thiên từ hoàng triều hoàng đô. Đến Bạch Bảo Các, Sích Tiêu Sơn, Ngọc đỉnh động thiên, In phân môn, Huyền băng động thiên, Bích lạc cốc, Thiên La động thiên. Vô số người để tâm bên trong nói một câu xúc động. Giảng tri lâu trong vòng 1 tháng phát ra phần thứ 2 đặc san. Cái này phần đặc san chỉ có một mảnh văn chương. Từ Hàn Đại giảng sư chủ bút, đề mục là Phạn thần điện tồn tại đối nhân tộc có lợi có hại, cái đề mục này cũng không có bao nhiêu mánh lới. Nhưng ở cái này loại bối cảnh phía dưới, dẫn phát chân chính đại thảo luận. Thế giới này sắc thái không còn là từ siêu cấp cường giả giao phó. mà là vô số phụ thông người tiến hành biện luận. Đi nghĩ lại, Vạn Thần Điện là nhân tộc một bộ phận. Cái này là không thể nghi ngờ. Ta có bệnh, cơ hồ chỉ không cũng vô pháp tu luyện. Là quang minh thần tử dùng quang minh thần lực vì ta chữa chỉ có nhân đạo. Có người phản bác, đánh dám chúng ta nên đối Vạn Thần Điện bảo trì cảnh giác. Dù cho rất nhiều thần tử xem ra là một cái tốt người, có thể thường thường là những cái kia dùng lão bằng hữu tự cho mình là người. Hãy chúc ta lời hại nhất, kha <cười> kha. Có ít người luôn có khuynh hướng đem người khác nghĩ rất xấu phỏng chừng ngươi chưa thấy qua ác thần tử. Thiên cầu thần tử. Hắn nhóm thật tương đương thuần túy, không quan hệ cái gì nhân tộc thần tộc. Chân chính thiện lương là chứa không ra. Ta không hỗ trợ Ngụy Long ngôn luận có lẽ chính là vạn thần điện chọn lựa ra những cái kia tốt thần tử. cho nên người mới có thể nhìn thấy. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 249 nổi giận canh thứ hai cầu đắc mua vô số người thảo luận. Có người đem Ngụy Long tuyên chiến coi là hung ác, cũng có người duy trì. Tất cả mọi người đang tức giận, phẫn nộ Ngụy Long bốc lên chiến hỏa, phẫn nộ vạn thần điện làm pháp. Vô số người vì đó phẫn nộ. Nộ hỏa giống như hỏa sơn đồng dạng muốn bộc phát, càn quét tất cả mọi người. thanh toán toàn bộ, đem hết tài triệt để đánh bại cái này là một hồi đột giao găm hung gặp chiến đấu, cũng là không chết không thôi chiến đấu. Một bên khác, chiến trường phương bắc, Chí thượng Long thần tu hành cung điện bên trong, Chí thượng Long thần kinh ngạc nhìn qua trên mặt bản địa đồ. Cái này là Ngụy Long hướng ra phía ngoài tuyên bố chức đi đường tuyến. Ngụy Long không có che giấu mình hành tung, đầu kia hắc sắc mũi tên phi thường chói mắt. Từ Nam Hoang thẳng đến nơi ở của hắn Long Thần Điện, một cỗ chưa bao giờ có nổ hỏa từ trí thượng Long Thần đáy lòng xoạt thoáng một phát đốt lên. Hắn sống mấy vạn năm, cùng hoàng triều đồng thọ, cùng hắn cùng thời đại người, đều là chết đi, chỉ có hắn vẫn còn ở đó. Bây giờ lại bị một cái còn không có tuổi của hắn số lẻ lớn tiểu gia hỏa treo lên chùy. Loại cảm giác này phi thường phức tạp, đời thứ nhất thánh hoàng hú ta tự bỏ trở về, đồng thời còn đem tự thân dung nhập thánh hoàng chi kiếm bên trong, để ta tại âm cực giới lưu thủ mấy vạn năm. Lãng phí tú nguyệt, bất kể là người nào, bao nhiêu năm rồi, chưa từng có người có can đảm như thế khiêu khích ta chí thượng long thần cuồng nộ. Thanh danh của hắn truyền bá mấy vạn năm, liền thuần huyết hoang bầy thú tộc đều muốn cho hắn mặt mũi. Hắn tiền nhiệm cùng chân Long giao thủ qua, cũng từng cùng Thánh Hoàng đại chiến. Hắn ngang tàng vô song, chỉ là bởi vì đời thứ nhất Thánh Hoàng đặt vững cách cục chế ước hắn. "Ta muốn hủy diệt ngươi, xóa đi ngươi chí thượng Long thần xé nát địa độ, tính cả một loại nào đó thần kỳ thủ mộc chí tạo cái bàn đồng loạt hủy đi." Cung điện bật thang hạ, một vị thần vương không nói một lời cung kính chờ. Liên hệ cách khác 3 vị trí cường thần vương kế hoạch của chúng ta nhất định phải sớm Trí cường long thần cuồng hống Là thời điểm làm cho tất cả mọi người biết rõ lực lượng của chúng ta ta dùng mấy vàn năm Một bản đại vị Không ai có thể phản kháng Hết thầy đều phải chết điện hạ thần vương liều mạng sưng phải Cấu xây dùng cho thông tin bảo cụ Theo tin tức khuyết tán các loài thảo luận cũng dần dần sôi trào Ngụy Long đối ngoại tuyên bố tấm bản đồ kia truyền đến rất nhiều nơi. Ngụy Long chỉ định lộ tuyến, liền rõ ràng bày tại các đại thế lực thủ lĩnh trên bàn, mà bên trong thảm nhất liền là tại Ngụy Long tiến lên lộ tuyến thế lực. Một vị siêu cấp cường giả chém giết hai cái thuần huyết hoang thú siêu cấp cường giả. Dạng này người quét ngang mà đến, cái kia bày tại tất cả mọi người thế lực mặt trước chỉ có một lựa chọn. Trốn thần điện tao ngộ trước nay chưa từng có địch nhân. Đúng là chúng ta bảo vệ thần điện thời điểm, mà tại dọc đường trên mặt đất thần quốc bên trong có người muốn phản kích. Ngụy Long còn không có tới, nhưng bọn hắn chế tác các loại ngụy long pho tượng, sau đó đánh nát. Tựa hồ như thế liền có thể giết chết đối ngụy long sợ hãi. Mà đại bộ phận người vẫn sợ hãi. Không nên mơ mộng. Liên Thánh Linh Thần Vương đều bị hắn bắt lấy. Mà lại Thánh Linh Thần Vương còn lộ ra có quan hệ tin tức của chúng ta. Chúng ta căn bản là không có cách phản kháng tại Vạn Thần Điện nổi bộ giáo dục bên trong. Chí thượng Long thần là một vị chí thượng chủ thần, mà hắn có tứ đại thuộc thần, cũng chính là tứ đại chí cường giả, có thể giúp ra pháp tắc xiên xích, chiến lực siêu tuyệt. Mà bên trong Thánh Linh Thần Vương địa vị đặc thù nhất trên mặt đất thần quốc kế hoạch một mực từ hắn phụ trách. nghiêm khắc đẳng cấp thiết kế, để vạn thần điện nổi bộ khuếch trương trương phi thường thuận lợi, có thể cũng một ít tệ nạn. Như tứ đại thuộc thần chiếp đi một cái, vô địch hình tượng tổn hại có ít người liền sẽ tín ngẫm sụp đổ. Vì cái gì muốn chúng ta bị nạn, chúng ta chỉ là vô pháp lựa chọn người cơ khổ cũng có càng nhiều dưới đất thần quốc sinh hoạt thần dụ. Hắn nhóm bởi vì các loại nguyên nhân thay đổi căn cơ Những người này căn bản không quan tâm nhân tộc, cũng không quan tâm thần tộc. Hắn nhóm chỉ nghĩ càng giải thỏa mệnh, cùng với có một ít đủ dùng tự bảo vệ mình siêu phàm năng lực, mà ngụy long tuyên chiến để hắn nhóm cuộc sống yên tĩnh vô pháp tiếp tục. Hắn nhóm bất đắc dĩ cầu hận vạn thần điện cũng cầu hận ngụy long. Vì cái gì bốc lên cuộc phân tranh này? Vì cái gì muốn cho nhân tộc phân liệt? Vì cái gì muốn nhấc lên nỗi chiến Ngụy Long còn chưa động thủ. Đã có không ít cường giả căn cứ hắn tiêu xuất điểm đỏ. Những cái kia trên mặt đất thần quốc vị trí, đối vạn thần điện phát khởi xung kích. Từ vạn thần điện từng bước cải tiến hình tượng, mấy vạn năm đến dĩ hàng có rất ít cái này loại quy mô tập kích. Ha ha ha, giết cho ta một cái lão giả căn cứ địa đồ tiêu rót. Đến đến hoàng triều Tây Bộ một tòa thần quốc thành trì, tiến hành đồ sát. Cái này là một chỗ chấp hành qua trên mặt đất thần quốc địa điểm. Trên mặt đất thần quốc kế hoạch cùng thần thánh chi địa kế hoạch không sai biệt lắm. Có thể nói, người sau là đối cường giả ưu hóa. Trên mặt đất thần quốc tính bài ngoại viễn siêu thần thánh chi địa, mà lại cho dù thần tộc ở giữa cũng có rất nhiều phân hóa. Hắn nhóm càng có tính công kích. Lão giả này là Vương Thiên, thần ma hội hội trưởng. Lần này đột nhiên báo động, liền là thần ma vương tổng hội ban bố mệnh lệnh. Thần ma hội số lượng không nhiều, có thể phần lớn là thần ma phía trên cường giả, từng cách là tinh anh. Hắn nhóm phát khởi công kích. Đối phản thần điện tiến hành thanh toán Ngụy Long Tuyệt không hiểu triệu người khác làm như thế, có thể hắn nhen nhóm hỏa. Chiến trường phương bắc, Chí thượng Long thần cung điện bên trong, bảo cổ chuẩn bị hoàn tất Chí thượng Long thần trước cùng đương đại Thánh Hoàng liên hệ. Rất nhanh, cùng Thánh Hoàng liên hệ với một cái thân ảnh vàng ấm hình chiếu mà ra. Phi thường mơ hồ, ầm ầm có không lường được uy hiếp. Ngụy Long không để ý nhân tộc đại nghĩa, hướng chúng ta tuyên chiến. Cái này là dã man hành vi. Chúng ta cần hoàng triều điều giải, cũng cần Thánh Hoàng duy trì. Chí thượng Long thần hướng Thánh Hoàng mở miệng, đề xuất yêu cầu, hắn nên là học được dùng siêu cấp cường giả tư duy đến giải quyết vấn đề, mà không phải dùng cái này loại không thành thục phương thức. Chí thượng long thần muốn diệt sát Ngụy Long không giả, có thể hắn cần đem Tiết Tấu nắm giữ ở trong tay, muốn từ hắn tới chọn chiến trường cùng địa điểm, mà không phải như bây giờ, kế hoạch tất cả loạn. Trí thượng Long thần trước sớm đã một lần nữa khởi động Hàng Lâm kế hoạch, cũng vì Ngụy Long chuẩn bị đối thủ, có thể không phải là dùng loại phương thức này. Hắn càng hy vọng, có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết Ngụy Long, sau đó ra tìm đến toán mệnh. Đồng thời trong quá trình này, hoàn thành đối nhân tộc thống trị, có thể Ngụy Long phá tư kế hoạch của hắn, dùng một loại ngoại người ta sử liệu phương thức Long thần Ngươi muốn trước tiên thuyết phục ngụy long. Để hắn thu hồi cách này tuyên chiến tuyên bố. Nếu không một vị siêu cấp cường giả nộ họa, ta nghĩ không ai có thể thật giải quyết chuyện này. Chỉ có chính ngụy long thu hồi quyết định này. Thánh hoàng ngữ khí bình thản. Thánh hoàng thái độ giải quyết việc chung, không có bởi vì ngụy long tuyên chiến, mà đem vạn thần điện coi là quân giặc. Vạn thần điện vẫn là nhân tục trọng yếu tạo thành bộ phận. Chí ít. Hiện tại còn là Long thần muốn cuồng hống, nhưng vẫn là nhịn xuống, ta có thể dứt bỏ lời ít. Từ bỏ Vạn thần điện nên là có khuyết chương huyền lực. Ta cần hoàng triều trợ giúp ta cũng đang trợ giúp hoàng triều. Ta hiện tại cùng cái kia phát cuồng lão hỗn độn giao chiến. Ngươi nhóm không thể để Vạn thần điện xảy ra chuyện. Nếu không ta vô pháp tập trung tinh lực. chống cừ thuần huyết hoang thú là chúng ta siêu cấp cường giả nên tận nghĩa vụ. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn thực hiện, ta có thể lại đi tìm những cường giả khác, nhưng cũng lúc ngươi cũng hồi mất đi huyền lực của mình." Thánh hoàng trầm rãi nói ra. "Ngươi muốn cho ta cùng Ngụy Long khai chiến, đánh tới nhân tộc sụp đổ, để những cái kia hoang thú ngập tiện nghi ngươi muốn đem Ngụy Long kéo lên bàn đàm phán?" Ngươi là tình táo lại. Đầu tiên, Ngụy Long thu hồi tuyên chiến, chúng ta mới có thể giúp ngươi. Ngươi ngươi thật chẳng lẽ không muốn siêu thoát âm cực giới rồi sao, con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Không có ta điều tiết xích hà, hắc sát bản nguyên. Kim thân lôi kiếp sẽ tiếp tục đè cao chí thượng long thần rốt cuộc nhìn không được gầm thét. Đến thời điểm, chí thượng thần binh phản phệ hội càng ngày càng mạnh. Chí thượng Long thần lời nói còn chưa nói xong, Thánh hoàng hình chửu liền tiêu thất ở trước mặt hắn. Hừ, Chí thượng Long thần trầm mặc thật lâu, mới hừ lạnh một âm thanh, không có trước đó biểu hiện cái kia phẫn nộ. Hắn hy vọng Ngụy Long có thể tạm thời dừng tay, nếu không sẽ mất tiên cơ, có thể cuối cùng tình huống so hắn nghĩ còn muốn kém. Hiển nhiên đương đại Thánh hoàng mất kiên trì. Bất kể là siêu thoát chi lộ còn là vạn thần điện làm đại, đều đến đối phương nhân nại cực hạn. Hoàng luôn miệng nói chỉ có Ngụy Long thu hồi tuyên chiến, hắn liền hội tham gia. Có thể Ngụy Long thái độ vô cùng kiên định, hiển nhiên sẽ không dễ dàng thu hồi. Thể hiện rõ muốn để sự tình tiếp tục lên men. Mà sự tình tiếp tục lên men, theo càng ngày càng nhiều người tham gia biện luận, vạn thần điện bản chất hồi dần dần triển lộ ra. Đây chính là một cái hút máu nhân tộc sợi bỏ mất đi tiên cơ. Có thể ta Vạn Thần Điện vốn có lực lượng, cũng không phải ngươi nhóm có thể tưởng tượng. Chí thượng Long thần tâm tư mạch chuyển, có lẽ không đi tìm tìm cái kia toán mệnh, sớm trăm năm phổ biến, khả năng sớm đã đem nhân tộc quyền khống chế nắm giữ ở trong tay. Chí thượng Long thần đè xuống các loại suy nghĩ, hiện thực không thể cải biến. hiện thực liền là ngụ Long một người tuyên chiến vạn thần điện. Theo về sau, Chí Thượng Long thần cùng chính mình ba vị tướng tài thông tin, chính là Tứ Đại Chí Cường Thần Vương Chi Tâm, Minh Thần Vương, Hỏa Kim Thần Vương, Phong Lôi Thần Vương. Người nhóm nói nên làm cái gì, Chí Thượng Long thần chiếu ra hiện tại Vạn Thần Điện tổng điện. Tổng điện bên trong, ba vị Chí Cường Thần Vương đều đang trầm mặc. Nếu là bình thường Chí Cường Thần Ma Vương tuyên chiến, Hắn nhóm có thể tự dùng ép tới, tu ra đến cũng có thể thông qua lời ít dứt bỏ tiêu trừ ảnh hưởng, có thể ngụy long thực lực siêu tuyệt. Đây chính là vấn đề. Trừ phi ngụy long chết đi, nếu không không ai có thể che miệng của hắn. Đoạn rừng cái kia trận tổ hội đi qua nửa ngày, ngụy long còn chưa đồng thủ. Nhưng bởi vì hắn tuyên bố tin tức còn có bộ kia địa đồ đắc sinh ra áp liệt ảnh hưởng, cùng vạn thần điện giao hảo thế lực chúng ta bao nhiêu năm rồi nâng đỡ thế lực, hắn nhóm thông qua các loại phương thức biểu đạt sợ hãi, mà lại tại Ngụy Long tiến lên lộ tuyến phía trên, xuất hiện sợ hãi trốn khỏi sự kiện, rất nhiều thế lực thậm chí tạm thời từ bỏ chính mình đồng thiên phúc địa. Phong Lôi Thần Vương mở miệng, hắn phụ trách thống lĩnh các hạng sĩ vụ, chỉ có thể mở miệng trên mặt đất thần quốc càng là lòng người bàng hoàng. bởi vì Thánh Linh Thần Vương một mực phụ trách kế hoạch này, mà bản thân hắn nắm giữ thần thánh pháp tắc, nắm giữ cực mạnh thực lực, cùng thân hòa lực, sinh tử của hắn không biết dẫn đến rất nhiều người sụp đổ, mà Ngụy Long bá đạo tiên môn dẫn đến cái này đầu đi qua 23 cái vương triều, hoàng triều mảng lớn, cùng với ngang qua nhân tộc cương vực Nam Bắc tiến lên lộ tuyến toàn bộ trên mặt đất thần quốc. xuất hiện bất đồng tăng thứ sụt đổ, Ngụy Long còn chưa động thủ, có thể tạo thành tổn thất đát khủng bố bởi vì hắn liền là khủng bố bản thân Ngụy Long không chỉ không lên bàn đàm phán, hơn nữa còn nhếch bàn Ngụy Long biết rõ nhiều Thiếu Minh thần vương hỏi thăm. Hắn không có cường điệu trước mắt ác liệt cục diện, còn nói ra nghi vấn của mình, từ tấm bản đồ kia bại lộ tin tức đến xem. Thánh Linh thần vương mở miệng Hắn linh biết rõ rất nhiều, có quan hệ với chúng ta hết thảy. Ngụy Long đến tột cùng biết rõ nhiều thiếu còn có một điểm, Ngụy Long hắn không có chí cường thần binh, bản thân cảnh giới còn chưa tới Kim thân tầng thứ. Hắn trên tụ hội trừ tuyên ngôn bên ngoài, còn nói giết chết Thiên rượu thần vương. Chúng ta đều biết Thiên rượu thần vương năng lực, Ngụy Long có thể giết chết hắn, phải chăng mang ý nghĩa có thể tiêu trừ mảnh vỡ đại đạo? đem chúng ta triệt để giết chết Minh Thần Vương tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn như cùng chết người tỉnh táo. Theo lý thuyết, chỉ có chí thượng thần binh hoặc là đến kim thân tầng thứ mới có thể dùng bạo lực tiêu trừ mạnh vỡ đại đạo, cũng chỉ có tiêu trừ hắn nhóm thần huyết bên trong mạnh vỡ đại đạo mới có thể triệt để giết bọn họ. Thiên dược thần vương không hiển sơn không lộ thủy, có thể nội tại năng lực rất là phi thường gì, xem vào hư ảo bên trong có thể giết chết Thiên Dụ Thần Vương, đem tất cả tử dư hóa đánh giết, thật là tốt một loại phân rõ phương thức. Vẫn là câu nói kia. Như Ngụy Long tại không có chí cường thần binh, kim thân cảnh giới điều kiện tiên quyết, hắn giết chết Thiên Dụ Thần Vương, còn có thể tiêu trừ mảnh vỡ đại đạo, càng lộ ra hắn đáng sợ. Minh Thần Vương, để đám người lâm vào trầm tư. Lại là một trận trầm mặt, Chí Thượng Long Thần nhìn về phía Minh Thần Vương, nói, muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần nói nhảm. "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 250 xuất phát. Hàng Lâm kế hoạch tiếp tục canh ba mục phát cầu đặt mua chúng ta nên là đem Ngụy Long tầm quan trọng, lại đề thăng đến một cái cấp độ." Minh Thần Vương kiên nghị nói, "Không đi so đo Ngụy Long phía sao khả năng tồn tại toán mệnh." liền hắn một cái người đã cho chúng ta tạo thành cực lớn tổn thương. Mà lại hắn đại thế đã thành, mặc dù chỉ là tại sa sôi hoàng triều, lại có ảnh hưởng thiên hạ thực lực. Zip chít Ngụy Long, cùng mưu đồ nhân tộc đồng dạng trọng yếu, đem coi là kế hoạch chiến lược một khâu chí thượng long thần nghe hiểu minh thần vương ý tứ. Suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại bị động cục diện chẳng phải là bởi vì Ngụy Long một người ngủ long một người cho bọn hắn tạo thành tổn thất. Vẹn vẹn hiện tại, chỉ là danh dự cái này một điểm, cũng đã vô pháp vãn hồi. Lại cân nhắc đến Ngụy Long trưởng thành tính, cùng với thể hiện ra đối vạn thần điện thái độ, rất hiển nhiên, càng sớm giết chết Ngụy Long càng tốt. Cái kia liền đem Ngụy Long đề thăng tới chiến lược tầng thứ, cho hắn hủy diệt tính đả kích chí thượng long thần trầm tư thật lâu. Cái này chính hợp hắn ý, khẳng định nói. Hắn hình chiếu liếc nhìn có mặt ba vị trí cường thần vương. Ta cần người tải ngụy long tiến lên lộ tuyến đoạn trước tiến hành ngắm bắn. Chỉ cần tiến hành chiến đấu, không cần sinh tử tương bác, mục đích là phân tán tinh lực của hắn. Trí thượng long thần ánh mắt nhìn chỗ, minh thần vương, hỏa kim thần vương, phong lôi thần vương đều là lặng yên cuối đầu. Liền giống như là lão sư tải trên lớp họp đặt câu hỏi thời điểm tránh cùng hắn ánh mắt tiếp xúc cái kia. Chầm mặt một hồi lâu. Không phải ba vị trí cường thần vương sợ chết mà là chuyện này thật rất nguy hiểm. Ngụy long chiến tích hiển hách dù cho chiến đấu cũng có chưa biết phong hiểm cực đoan khủng bố. Thần vương. Yêu nguyên vẫn là phong lôi thần vương dẫn đầu mở miệng. Trí thượng thần vương hơi có vẻ vui mừng. Phong lôi thần vương đâu vào đấy nói. Ta cảm thấy chiến đấu. Trọng yếu nhất không phải chiến lực nhiều mạnh. Mà là sinh mệnh lực ương ngạnh. Cách này một điểm mới trọng yếu nhất. Hạ hỏa kim thần vương cùng minh thần vương đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Nói lên sinh mệnh lực hỏa kim thần vương cái kia như đồng kim loại lưu động thân thể khôi phục tính tối cường. Mà minh thần vương cái kia như là tử thi thân thể. Khó xếp nhất. Nếu nói Thiên Dụ Thần Vương có thể tại ẩn giấu tại trong hư ảo, cái kia Minh Thần Vương tại trong hiện thực hầu như bất tử. Long thần. Minh Thần Vương tiến lên trước một bước, ngữ khí âm vang, "Ta nghĩ đi tới nắm bắn Ngụy Long, cho chúng ta kế hoạch tranh thủ thời gian, nhưng là căn cứ Ngụy Long tiền nhiệm đánh giết Thiên Dụ Thần Vương chiến tích đến xem." Hắn hiển nhiên đối khắc chế bất tử có liên quan năng lực. Ta chết là chuyện nhỏ, có thể hành hưởng thần điện kế hoạch, cái kia nhận việc lớn. Nghe vậy, Thành Thật nhất Hỏa Kim Thần Vương nổi giận cái này hai cái kẻ sướng người hỏa. Chẳng phải là khi dễ người thành thật tốt. Liền Hỏa Kim Thần Vương đi tới đi. Chí Thượng Long Thần nhìn ba người một ánh mắt. Gặp Hỏa Kim Thần Vương tựa hồ có ý kiến, hắn nói bổ sung. Hỏa Kim Thần Vương, ngươi cầm thượng phẩm thần binh Hỏa Long Thương tiến đến. Huy nhớ, chỉ cần dây dưa, không cần cùng hắn liều mạng Minh thần vương nói ra ngụy long khả năng nắm giữ xóa đi mảnh vỡ đại đảo năng lực Để tại chỗ ba vị trí cường thần vương trong lòng có e rè Lúc đầu hỏa kim thần vương không tình nguyện, nhưng nghe đến hỏa long thương, nghiêm sắc mặt, nghiêm nhị đứng dậy Hắn cất cao giọng nói, long thần yên tâm tất nhiên không có nhục sứ mệnh về sau Trí thượng Long thần cùng bọn hắn lại thảo luận một chút chi tiết, có quan hệ với trước đó Hàng Lâm kế hoạch, cùng với đối với giết chết Ngụy Long kế hoạch. Hiển nhiên, dành nhân tộc hoàng triều cùng chém giết Ngụy Long muốn đồng thời tiến hành. Cự Lộc Thành, khoảng cách Ngụy Long tiên chiến vạn thần điện đi qua một ngày thời gian. Cự Lộc Thành đi qua ngắn ngủi sôi trào về sau, đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Có thể tất cả mọi người hiểu rõ một chút, cách này loại yên tĩnh cũng không phải thật bình tĩnh, mà là trước bão táp nhạc dạo. Ngụy Long hiện nay một người liền là đại thế hắn đại biểu chính là đại thế hắn tỏ thái độ. Đặt tại hoàng triều trên dưới nhất lên kinh thiên hải lãng. Tin tức là truyền cũng không sai biệt lắm, Vạn Thần Điện vô luận như thế nào ứng đối, sẽ có cực lớn tổn thất. Ngụy Long trầm tư. Hắn đã đem người nhóm phẫn nộ trong lòng bốc lên. Nổ hỏa vụ cho Sếp bị nhất thời dập tắt, cuối cùng cũng hồi bộc phát. Huống chi có Ngụy Long tại, cái này trận hỏa thiêu không hết. Trận này đấu tranh là thanh toán Vạn Thần Điện, cũng là khảo hạch ta hiện tại chiến lực Ngụy Long đứng dậy. Hắn không chỉ muốn thanh toán Vạn Thần Điện, còn muốn dùng trận chiến đấu này xem như hắn độ Kim Thân Lôi Giáp trước đó một hồi khảo hạch. Kim Thân Lôi Giáp ầm ầm ầm chứa đại khủng bố. Ngụy Long có nhất định nắm chắc, có thể cũng phải làm tốt đối mặt bất luận cái gì ngoài ý muốn chuẩn bị. Ngụy Long đi ra Cử Lục Thành. Mấy ngày trước hắn liền đem Yến Hạo đưa đến Phong Vân Vương triều, để hắn đi vào trong đó biên quan ma luyện, xem luyện tự thân. Mà An Hàn thì lưu tại Tử Lục Thành cũng cần trải qua xem luyện. Có lẽ tại tương lai, hắn nhóm hội dựa theo Ngụy Long lộ tuyến lại đi một lần hắn đi qua đường, có thể đó cũng là về sau. Ngụy Long chém giết lôi linh, hoàng kim long tượng cũng quét dọn đại yên. Phong Vân Vương triều bên trong Vạn Thần Điện thế lực, lưu lại hai cách truyền nhân. Tại Đại Yên bài thi đã kết thúc, hiện tại là mới khảo hạch. Cái này trận khảo hạch là từ Nam Hoang đến hoàng triều trung tâm, lại thẳng vào Long Thần Điện. Vô song chiến lực mở đường thần cảnh giết thần. Phật cẩn giúp Phật Ngụy Long xưng là Phong. Vương hành trình Ngụy Long rời đi. Hắn không có mang theo Tần Vũ Điền tám người, hắn chỉ là chính mình một người Ngụy Long vừa rời đi. Bình Tĩnh Cự Lộc thành bỗng nhiên nổ tung. Vô số người nghẹn ngào. Có người gầm thét, Ngụy Long cắt hạ phương hướng quả nhiên là hắn Tuyên Dương Lộ Tuyến. Cái này là vô địch bá đạo, ta muốn đi theo Cự Lộc thành bên trong. Vô số người nhìn xem một màn này, Yến Trần, rốt cuộc đi sao, nếu là lại không đi, ta khả năng liền muốn mất đi bản thân. Làm Ngụy Long Cơ hộ Triệu Tập Thiên Hạ thế lực, hướng Phạn Thần Điện tuyên chiến thời điểm. Nói thật, Yến Trần cũng không chỉ là tin phục, đây là một loại đáng sợ điểm báo, một cái vương giả bị áp chế không phải thảm nhất, thảm nhất là khả năng liền ý chí đều muốn bị hành hưởng. Sư phụ đi rồi sao? An Hàn An tĩnh nhìn qua một màn này, nhìn qua cái kia dần dần rời xa thân ảnh, nàng ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Con đường này nàng cũng hội đi một lần, chỉ có sát xuyên tất cả mọi thứ, mới có thể đem có địch chi tâm hóa thành vô địch chi tâm. Cả thế gian đều là địch mà cử thế vô địch. Tần Vũ điền tám người hơi rời xa An Hàn. Hắn nhóm cũng từng muốn đi theo Ngụy Long tiến đến. Có thể Ngụy Long tuyệt không để hắn nhóm tiến đến. Không có ý tứ gì khác, liền là tám người này thực lực quá yếu. Ngụy Long lần này muốn buông tay buông chân. Bên cạnh không thể có thái gây xuất hiện. Đương nhiên, đối mặt Tần Vũ Điền đám người xin đi giết sặc, Ngụy Long có khác một bộ giải thích. Liễu thần tông cũng tại xa xa nhìn qua, ngươi rốt cuộc đi ra con đường của mình. Cho tới nay, Ngụy Long đều có mình ý nghĩ, cũng dần dần chuyển hóa thành hiện thực. Mà bây giờ, Ngụy Long muốn dùng một loại bắn nổ phương thức, chân chính đứng ở âm cực giới cao nhất sân khấu. Diệt sát hai cái thuần huyết hoang thú chỉ là món ăn khai vị, tuyên chiến vạn thần điện cũng chỉ là tiền hí. Tiệp mới bắt đầu đại yên nơi nào đó. Một cái hình dạng tuyết bạch nữ tử, từ đường dây khác biết rõ tin tức này, Tên sát tinh này rốt cuộc đi. Nữ tử này không phải người khác, chính là cầu đến cuối cùng cái gì cần có đều có Tuyết Thần Vương. Tại Cần Vũ Điện đám người quét dọn Đại Yên bên trong Vạn Thần Điện thế lực thời điểm, vừa đúng đem nàng quên. Tuyết Thần Vương liền biết chính mình an toàn. Cùng nàng đương thời cuối cùng dự đoán kết quả không sai biệt lắm, Ngụy Long rời đi Nam Hoang, cũng rời đi Đại Yên. Chiến trường phương bắc Long thần cần không cần hỗ trợ một cách ngữ khí âm lãnh lão giả mở miệng, ngươi lần này phỏng chừng khó. Sắp chết thời điểm, ta hồi giúp da da của ngươi, dùng bí thuật luyện chí thành một kiện thần binh. Lão giả này áp ý tràn đầy. Chí thượng long thần sạm mặt lại, lạnh lùng nhìn lão giả kia một ánh mắt. Lão giả này là Bích Lạc tốc tốc chủ, cũng là đương thời siêu cấp cường giả một trong. Âm lãnh lão giả sống thời gian rất lâu. Mặc dù so ra kém Chí Thượng Long Thần, có thể cũng có vạn năm, thậm chí vượt qua kim thân tầng thứ Thọ Nguyên hạn mức cao nhất. Âm lãnh lão giả cũng là chú thủ chiến trường phương Bắc siêu cấp cường giả một trong. Hắn sớm đã đối Chí Thượng Long Thần huyết nhục cùng với tất cả mọi thứ đều cảm thấy hứng thú. Hắn hiếu kỳ Chí Thượng Long Thần tại sao lại sống lâu như thế, muốn có được thân thể của hắn. Chí Thượng Long Thần trên chiến trường lộ một lần mặt, liền trực tiếp trở lại cung điện của mình. Đến đến vương tọa phía trên, quang mang lóe lên, đảo mắt gặp Chí Thượng Long Thần thân ảnh biến mất. giây lát ở giữa, Chí Thượng Long Thần xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoài ngàn vạn rậm Long Thần điện. Cái này là Chí Thượng Long Thần ác chủ bài một trong, sống thời gian dài, liền có rất nhiều kỳ kỳ quái quái bí thuật. Xuất hiện tại âm lãnh trước mặt lão giả, mục đích chỉ có một cái, để người cho là hắn còn tại chiến trường phương bắc. Nguyên bản hàng lâm kế hoạch mấy năm về sau mới hội khởi động, không nghĩ tới bị đánh một trở tay không kịp. Chí thượng long thần đến đến long thần điện chỗ sâu, trên bàn tay xuất hiện nhất đạo long thần lực lượng. Sát na ở giữa, liền thời gian cũng theo đó đứng im. Cái này không phải ảo giác, Chí thượng long thần chủ tu pháp các chính là thời gian pháp pháp. Cơ hội khó khăn nhất nhập môn pháp tắc một trong cũng là trí cao pháp tắc. Tại bất luận cái gì giới vực thời gian đều là đẳng cấp cao lực lượng. Trí thưởng long thần thân ảnh từ long thần điện chỗ sâu tiêu thất. Lại vừa xuất hiện. Liện đến đến một chỗ thần bí đồng ngày bên trong. Tại nơi này. Hắc sát cùng xích hà cũng không phải là một phương ác đảo một phương khác. Mà là ở vào một loại cân bằng bên trong. Thậm chí liền khí tức đều cùng ngoại giới có chỗ khác biệt Âm sát, dương cực lực lượng vẫn là không cách nào mô phỏng Chí thượng long thần trước cảm thủ thoáng một phát chỗ này thần bí đồng ngày tình huống Tiếc nuối lắc đầu Âm cực giới giới vực lực lượng thượng hạn còn là quá thấp Căn bản là không có cách câu thông bản nguyên chi hải Chí thượng long thần đi vào thần bí đồng ngày chỗ sâu một chỗ cung điện Cung điện bên trong lơ lượng các loại nhan sắc bảo thạch thần lực bay lên. Hắn không nhìn ngoài tầng bảo thạch, đi thẳng đến bên trong. Bên trong bảo thạch càng ít, chỉ có vẹn vẹn mấy cái. Chí Thượng Long thần lấy ra hai mai, một mai là ngân sắc như trăng bảo thạch, một cái khác thì là như đồng lưu động kim loại. Cầm tới cái này hai khối bảo thạch, Chí Thượng Long thần thân ảnh khẽ động, liền ra đại điện. Hắn tay hướng động thiên nắm vào trong hư không một cái. Hắc sát cùng Sích Hà tương hợp, hình thành nhất đạo đặc thù quang đoàn tán phát một loại cực kỳ khủng bố ba động, chỉ là dung hợp non nửa, tựa hồ liền không đáng kể, vẫn là không cách nào làm đến một bước kia, xem ra ta tại âm cực giới thời gian thật muốn lãng phí hết. Chí thượng long thần đem cái kia quang đoàn hướng hai mai bảo thạch đánh. Cái này hai khối bảo thạch còn có một cái tên khác, gọi là thần lực hạt tâm. Mà lại chúng nó địa vị rất lớn, đến từ thần vương chủng loại là dương cực giới thần vương tộc dụng. Theo hoang đoàn rót vào, cố năng lượng kia tựa hồ cực kỳ kinh người. Chí Thượng Long thần tay lại là nhấn một cái, thời gian pháp các ầm ầm chấn động, có thời gian hồng lưu chợt lóe lên. Ken két hai viên bảo thạch phát ra nhẹ vang lên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 251 vạn thần điện năng lượng một tuần mới đã đến cầu thoảng một phát phiếu để cử Chí Thượng Long thần thi triển thời gian hồng lưu. ầm ầm làm cho thời không mất khống chế chấn động. Một giây lát, giống như qua mấy chục năm. Tối đầu tiên là Như Loan Nguyệt trong sáng thần lực hạt tâm phát sinh biến hóa, không ngừng mở rộng. Ngân bạch sắc Loan Nguyệt gợn sóng không ngừng lấp lóe. Quanh đột nhiên bành trướng biến lớn, hóa thành một đoàn năng lượng đống bùn nhão, không tay không chân, giống như tải dãi rua. Về sau lại lần nữa biến hóa Một cách mơ hồ mặt xuất hiện tại năng lượng đống bùn nhão phía trên, lại là tay chân duỗi ra. Không bao lâu, một cái hình người nam tử xé rách tầng ngoài cùng thần lực chói buộc, giống như phá xác mà ra, đầy là dữ tợn. Hắn cái trán có một vầng loan nguyệt tiêu ký, dung mạo tuấn mỹ. Người nào khôi phục ta phải trang trưởng khống phương này giới vực triệt để giữ tại trong tay chúng ta. Nam tử còn chưa mở mắt, liền mở miệng hỏi Thanh âm của hắn quanh quẩn tại trống rống thần bí không gian bên trong. Chí thượng long thần đôi mắt bên trong lấp lóe vẻ vui mừng, lại không có hồi đáp. Ngay tại lúc này, viên thứ hai bảo thạch biến hóa tiến nhập hậu kỳ, biến thành một đoàn lưu động chất lỏng màu trắng bạc. Bạch ngân màu sắc ẩn chứa một loại nào đó kinh người lực bộc phát, mà sau một bóng người từ trong chất lỏng xé sách mà ra, chuyển hóa thành hình người, đồng dạng là thuần mỹ không tì vết. Tại hắn thân bên trên ngân bạch sắc chất lỏng kim loại không ngừng lưu động. Hoa lệ ma trí mạng, để nhị vị chuyển hóa người, cũng là mở miệng, ta không cảm giác được bản nguyên chi hải khí tức, đại đạo lực lượng căn bản là không có cách vận dụng. Chúng ta tựa hồ rút lui rồi là người nào triệu hoán chúng ta? Vì cái gì còn không có trở về để nhị vị thần vương gầm thét? Hắn lai lịch bí ẩn, từng tại này phương thiên địa huy sái thần huyết, chiến đấu đến giới vực phần cuối. Hắn biết chính mình đường về ở nơi nào. Nơi này chỉ là âm cực giới, là hắn nhóm khai thác thế giới một trong. Hắn nhóm muốn trở về dương cực giới, trở về cao hơn giới vực. Ngân Nguyệt Thần Vương, Bạch Ngân Thần Vương, kế hoạch phát sinh biến hóa. Bản nguyên chi hải bị người từ cấp bậc cao hơn chặt đứt. chúng ta hiện nay cơ hồ khốn thủ tại âm cực giới bên trong, mà siêu thoát giới vượt án môn cũng oan bế, hiện nay tình huống phi thường không tốt. Chí thượng long thần đợi đến trước mặt hai vị thần vương thích ốm hoàn tất, mới từ từ mở miệng. Thần đế huyết mạch khí tức ngân nguyệt, bạch ngân hai vị thần vương gần như đồng thời phát ra một tràng thốt lên. Người cũng chưa từng rời đi tiền nhiệm chiến đấu như thế nào rồi vì cái gì không cảm giác được bản nguyên chi hải khí tức Vì cái gì giới này âm sát lực lượng chưa đi đến phần cuối, pháp đồ không thể ra. Con đường phía trước đoạn tuyệt, chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này ta Yêu Nguyên lưu tại nơi này. Ta sẽ dẫn dẫn các ngươi trở lại giúp ta lúc đến địa phương Chí Thượng Long thần kiên định nói. Dương cực giới ầm ầm có biến cố lớn sinh ra. Có một loại nào đó đại khủng bố tại ập phù. Trai lập pháp và đạo Mà ta hội mở lại con đường phía trước, Chí Thượng Long Thần thân thể hiện ra khí tức kinh người. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, một cái hư ảo mà thần di hạt giống đồ vật hiện lên ở trán của hắn. Tại hạt giống này trung tâm, tựa hồ có nhất đạo rất nhỏ vết sách. Âm sát quả vị cô đọng âm cực giới một loại nào đó bản nguyên âm sát quả vị. Từ hắc sát bên trong rút ra càng cao tầng thứ âm sát lực lượng. Tái diễn pháp mi tâm phía trên có loan nguyệt chi hình ngân nguyệt thần vương kinh hô, mà thân thể như lưu động bạc ngân, hình thành đặc biệt dấu tầng phòng hổ bạc ngân thần vương. Ánh mắt bên trong thoáng hiện dị sắc, cũng nói: "Ngươi tiền nhiệm đi đến giới này tột cùng nhất, có thể ngươi quả vì tiền nhiệm bị người chặt đứt." Đại biểu Dương cực cái kia bộ phận, "Quả vị, tựa hồ bị trực tiếp xé sách, ta bị người trọng thương." Nguyên Lai muốn ngưng tụ quả vị, trực tiếp bị xé nứt. Có lẽ đúng là như thế, để hắn biến thành hạt giống tồn tại, ta còn có thể một lần nữa thai nghén. Chí thượng long thần thu hồi tư ảnh quả vị hình bóng, mấy vạn năm đi qua, tiền nhiệm phát sinh hết thảy, loại kia cơ hồ đem chính mình đập vỡ vụn thống khổ. Hắn ý Nguyên nhớ kỹ, giống như hôm qua, Hắn kém một bước liền có thể diễn hóa âm sát, Dương Cực đi ra một đầu thông thiên chi lỗ, gián tiếp tiến nhập bản nguyên chi hải chỗ sâu, thậm chí có thể đụng vào cao hơn Dương Cực giới giới vực, một bước lên trời. Kia là hắn kinh thiên mưu đồ, dùng cả cái âm cực giới đảm nhiệm một loại chất sinh dưỡng, đi ra càng sâu xa hơn con đường phía trước, nhưng lại bị người chém xuống một kiếm, để hắn triệt để lại không viên mãn. Dù cho mấy vạn năm đi qua, hắn cũng một mực tại vì khôi phục thành một cái viên mãn người, không ngừng trả giá đại đại giới. Có thể có nhiều thứ, một ngày mất đi cũng không còn cách nào mọc ra. Quả vị hình chịu là một vết xẹo, nhưng là người thắng vết xẹo cũng là lực lượng thể hiện. Mới vừa từ trong im lặng khôi phục Bạch Ngân Thần Vương cùng với Ngân Nguyệt Thần Vương, nhìn về phía Chí Thượng Long Thần ánh mắt nhiều hơn một phần kính sợ. chỉ có hắn nhóm mới biết được tại pháp thế giới bên trong, tại tầng thứ không tính quá cao hấp sát bản nguyên chủ đạo thế giới bên trong, đi ra một bước này, là như thế nào không đơn giản phía sau thể hiện ra thực lực. Mưu lo cùng dã tâm, không thể đo lường. Cái này loại tôn trọng, không chỉ là chí thượng long thần thân bên trên mang theo cao hơn bọn họ thần huyết bản nguyên khí tức, vạn long thần đế khí tức. càng là đối với Chí Thượng Long Thần đi ra đạo lộ tôn trọng. Chí Thượng Long Thần đem hắn nhóm từ trong yên lặng khôi phục, một lần nữa hằng lâm trên thế gian. Lại bày ra không giống bình thường thực lực, có thể nói ăn uy tình thi. Ta nghĩ các ngươi. Chí Thượng Long Thần nói ra yêu cầu của mình. Theo về sau, Chí Thượng Long Thần đem Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương phun ra thần bí động thiên. liền gặp Bạch Ngân Thần Vương thuận tay từ tư không rút ra tứ đạo tràn ngập kim loại màu sắc pháp tắc xiêm xích, rầm rầm thiên địa tựa hồ cũng phải chấn động, tựa hồ có vô hình kiếp vân xuất hiện. Chí thượng long thần còn không nói cái gì, liền gặp Bạch Ngân Thần Vương ánh mắt bên trong đầy là chấn kinh. Bạch Nhãn Thần Vương nhìn thấy cái gì, hắn nhìn thấy pháp tắc phần cuối, có nhất đạo đen nhánh khủng bố chiến hào xuất hiện. Tựa hồ muốn ngăn cách hết thảy mà tại cái kênh này loại khủng bố phía trên. Còn có một loại lệnh người cực kỳ không thoải mái lục mao hình bóng lướt qua. Tựa hồ cũng ẩm chứa một loại nào đó khủng bố. Âm cực sới vậy mà con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Ta tiền nhiệm xem như mở đường người một trong. Không nghĩ tới đường càng ngày càng hẹp rồi Bạch Ngân Thần Vương nhìn thấy một cái đại nguy cơ. Hắn trực tiếp đem sôi trào thân thể khí tức rơi xuống, Tứ đạo ngân bạch sắc pháp tắc xiềng xích cũng tiêu tán vào hư không. Mà đổi thành một bên, Ngân Nguyệt Thần Vương cũng là không sai biệt lắm biểu hiện. Quanh người hắn có Tứ đạo Loan Nguyệt xuất hiện, tầng chứa thuần túy pháp tắc hiển hóa. Hắn cũng nhìn thấy đại khủng bố. Cái này loại nhìn thấy là một loại tầm mắt chức xem. Hắn nhóm đến Tử Dương cực giới. đến từ càng thêm tới gần bản nguyên chi hải giới vực, cho nên hắn nhóm nhìn càng xa. Đó là một loại thật đại khủng bố, nằm ngang ở pháp tắc phần cuối, cơ hồ muốn đoạn tuyệt tất cả mọi người con đường phía trước, vô pháp vượt qua. Hắn nhóm vừa rồi không tự giác hiển lộ khí tức thiên địa giao cảm tại hai ngón tự thân lôi giáp, mà muốn độ kim thân lôi giáp, ầm ầm liền là chủ động đem khủng bố hạ xuống. rất khó dự đoán cuối cùng sự tình. Ngân Nguyệt Thần Vương cùng Bạch Ngân Thần Vương song song nhìn về phía Chí Thượng Long Thần, trong thần thái càng thêm cung kính mấy phần. Muốn vượt qua Kim Thân Lôi Kiếp, tiến vào giới này đỉnh phong chiến lực. Vậy các ngươi hàng đầu chính là muốn thích ứng lực lượng pháp tắc. Cái này không giống với đại đạo lực lượng, là thiên về tại thân thể cường hóa, chỉ có nắm giữ hoặc là đem người nhóm nắm giữ pháp tắc voi diễn đến chí cường pháp tắc, mới có thể có đầy đủ tự tin vượt qua kim thân lôi kiếp. Chí thượng long thần đảm nhiệm người dẫn đạo nhân vật, người nhóm lại sống lại nhất thế, nên là chân quý cơ hội này, nếu là chuẩn bị chưa đủ, liền hội dẫn phát một ít đại khủng bố. Những cái kia khủng bố liền liền ta đều còn không có hiểu thấu đáo. Hai vị thần vương lại hỏi thăm một chút tin tức. Đại khái là liên quan tới giới này đỉnh phong chiến lực. Hắn nhóm cũng từng ở âm cực giới song duỗi đánh vỡ thiên địa. Có thể cái kia lúc âm cực giới là hoang thú khống chế thế giới, là thuộc về yêu ma sơn phàm vi thế lực, mà không phải hắn nhóm sở tại Vũ Hóa thần triều. Hiện tại cũng đã cảnh còn người mất. Cuối cùng, hai vị thần vương mang theo chí thượng long thần nhiệm vụ rời đi. Chí Thượng Long Thần nhìn qua hắn nhóm trốn xa bóng lưng lộ ra một vẻ ý cười. Tại Thần Mỹ Động Tiên bên trong, loại cấp bậc này, cơ hồ có thể đạt đến siêu cấp cường giả tầm thứ thần lực hạt tâm. Hắn còn có mấy cái, cũng không phải là hắn không muốn hoàn toàn khôi phục, mà là những này thần lực hạt tâm đều tiền nhiệm đại biểu cho một vị cường giả yên lặng. Dù cho Chí Thượng Long Thần cũng vô pháp chân chính trưởng khống hắn nhóm có chút thần tộc ở giữa không hề đoàn kết, thậm chí còn có thân cầu đại hận. So sánh dưới, Bạch Ngân cùng Ngân Nguyệt cách này hai cách thần tộc vương tộc cho tới nay hoàn hệ thân cận, mà lại cách này hai cách vương tộc công kích dục vọng không có mạnh như vậy. Đây chỉ là bước đầu tiên. Chí thượng Long thần lại lấy ra một cái thông tin bảo cụ, là đặc chất thông tin bảo cụ, dùng một mai thất thải hà ngọc vi chủ tài phía trên điêu khắc lấy các loại đại trận lực lượng, cái này loại đặc chế thông tin bảo cổ, có thể trong thời gian ngắn nhất đem người nắm giữ song phương liên hệ tới, bất kể cách xa nhau bao xa. Long thần ngươi quả nhiên không thành thật thông tin bảo cổ một bên khác, bá đạo thanh âm vang lên. Có một loại hủy diệt chi ý tràn ngập mà bên trong. Chí thượng long thần không nói nhảm. Sơn chủ mục đích ta tìm ngươi. Ngươi nên là có hiểu biết đi không sai biệt lắm cái thanh âm kia chี้ nhạo một âm thanh. Long thần ngươi bây giờ thật càng sống càng trở về. Tùy tiện một người đều có dũng khí khiêu khích ngươi dù cho kia là một cái siêu cấp cường giả ngươi trước đó cùng ta đề cập qua. Để ta đánh gãy hắn ngạo khí. Có thể lúc này không giống ngày xưa. Người kia lời chưa hề nói đến cùng, có thể ý tứ không cần nói cũng biết. Hiện tại trợ giúp Vạn Thần Điện, cái kia liền là triệt để chiến đổi. Ta hồi đem sớm định ra một kiện Lôi Pháp Chí Bảo, để tặng tới hai kiện. Như thế nào Chí Thượng Long thần cười nói. Cái thanh âm kia hô hấp trì trệ, tựa hồ có kinh lôi tại hắn bên cạnh nổ vang. Cuồng hỉ. Lời của ngươi nói là thật xanh dự của ta, ngươi không tin mà lại ta có thể cho ngươi hai kiện. Mà ngụ Long trên tay còn có một cách Lôi Linh Bảo cốt. Đây chính là ba kiện. Như ngươi có thể được đến Hoàng Kim Long tượng bảo cốt, chưa hẳn không thể cùng phó hào làm giao dịch, đây chính là bốn kiện. Trí thượng Long thần tăng lớn cường độ. Cách này đầy đủ ngươi xích tiêu trung bốn ngàn năm sở dụng. Không cần chịu trí cường pháp tắc phản phế nỗi khổ. Có càng nhiều thời gian đi ra con đường của mình. Chấp trường tự thân. Không cần ngươi dạy ta, làm cái gì cũng không cần ngươi lặp lại ta ngay tại gánh chịu thống khổ cái thanh âm kia quát lớn nói, theo sau lại nói, chuyện này, ta nên Chí thượng Long thần làm xong hai chuyện này, một lần nữa trở lại Long thần điện, đảo mắt ở giữa, lại lần nữa chuyển rời đến chiến trường phương bắc, tựa hồ chưa bao giờ từng rời đi. Đây chỉ là bắt đầu. Ngụy Long, ngươi căn bản không biết ta nắm giữ lực lượng cũng không biết chính ngươi trêu chọc cỡ nào địch nhân. Ngươi vốn có hết thảy, cùng ta mà nói, cơ hồ không đáng một đồng. Chí Thượng Long thần con mắt nhìn chằm chằm Tư Không, từ bị một kiếm chém tới một nửa quả vị tư ảnh, có thể nói, hắn tính cách đã đạt tại vặn vẹo. Nếu không, hắn cũng không hồi bởi vì toán mệnh đem toàn bộ kế hoạch trì hoãn mấy trăm năm. Chí Thượng Long thần trước đó nghĩ đến Hy vọng có thể một lần nữa cùng Dương Cực giới oán thông, là phía trước kia loại ám môn trạng thái, có thể tiến hành giới vực nhập cư trái phép, mà không phải hiện tại, dù cho truyền lại một chữ cũng cần trả giá không thể tưởng tượng đại giới. Nếu là mấy vạn năm chí thượng long thần, dù là toán mệnh đột ngột xuất hiện, thân triều không ngừng cường điệu nó trọng yếu, hắn cũng hồi phối hợp làm chính mình sự tình. Có thể hắn xác thực biến, biến cẩn thận cũng có thể nói khiếp nhược. Đây chỉ là bắt đầu. Làm thần điện bắt đầu bày ra năng lượng thời điểm. Người nhóm liền cho ta run dậy đi trí thượng long thần lần này căn bản sẽ không tự mình xuất thủ. Hắn sẽ để cho tất cả mọi người nhìn nhìn, hắn đã đã vượt ra cái gọi là trận doanh. Bản thân hắn liền là một đại trận doanh. Hoang thú, nhân tục, vạn thần điện tạo thí chân vạc, liền là như thí. Một min khác. Minh Thần Vương thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Triều Chi Tây. Hắn thi thể kia thân thể không có còn sống vết tích. Hắn tại đại hoang bên trong xuyên qua, đi qua một ít thuần huyết hoang thú lãnh địa cũng không có người phát hiện. Đại hoang chỗ sâu, một tòa cao cốc vạn trượng dưới ngọn núi, Minh Thần Vương nhỏ bé thân ảnh xuất hiện. Nhìn qua cái kia đạo sơn phong, Minh Thần Vương khóe mắt nhìn không được run rẩy. Nếu không phải được đến Long Thần mệnh lệnh, hắn bất kể như thế cũng không nghĩ ra. Trước mắt Sơn Phong là một cái hoang thú. Minh Thần Vương thanh âm quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Ta đại biểu Vũ Hóa Thần triều người thừa kế chí thượng Long Thần, trước đến cầu kiến âm cực giới bên trong chí cường giả, không gì sánh kịp vĩ lực chi đỉnh. chân long khắc hạ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 252 nghịch hướng tuyển trạch cầu đặt mua không người trả lời. Ngay tại Minh Thần Vương lại lần nữa há miệng thời điểm, đột nhiên đại địa bắt đầu rung động. Gì xào rung động, cái kia cao có vạn trượng từ phong, khối lớn đất đá trượt xuống, giống như ngày muốn sụp đổ. Kịch liệt chấn cảm từ dưới đất truyền đến chấn động tại hư không. Minh Thần Vương phảng phất trở lại chính mình nhược tiểu nhất thời điểm, bị chấn động dư ba đánh rớt. Hắn cố gắng duy trì lấy tự thân ổn định. Theo sau bị một khối bình thường dãy núi lớn nhỏ hòn đá, âm vang nện xuống, biến thành thịt nát. Mà đây chỉ là chấn động dư ba, chỉ là từ đại địa truyền đến hư không chấn động. Mà chân chính bị chấn động tâm thì là cử phong sở tại một chỗ ngồi. Hóa thành thịt nát Minh Thần Vương, một lần nữa tụ hợp. Đây chính là hắn sức mạnh cường hãn nhất, nhục thân có thể bất tử. Thân thể của hắn mất đi hoạt tính, như là tử thi. Bởi vì đã chết rồi, cho nên không sợ bị người lại lần nữa chém giết. Phi thường vô sỉ một loại năng lực, có thể đổ tốt dùng. Minh Thần Vương mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua cái kia run rẩy động đậy cờ phong. Hắn đã mất đi biểu đạt dục vọng, mạnh mẽ như vậy năng lực để hắn đối với cá nhân Vĩ Lực Đỉnh Phong có càng sâu nhận biết. Đến giờ phút này, Minh Thần Vương đã không cách nào phân biệt hắn trước đến truyền lời. Là thật bởi vì chính mình thông minh tài trí, cho nên tránh thoát ngăn cản Ngụy Long nhiệm vụ, còn là chí thượng Long thần xảo diệu an bài. Dù sao cũng chỉ có hắn năng lực như vậy, có thể tới đây truyền lời. gần nửa ngày. Vạn Trượng Cừ Phong phía trên xuất hiện một cái hồ lớn, thấu triệt rõ ràng. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia cũng không phải hồ lớn, mà chỉ là một con mắt. Chân Long mở ra một con mắt. Hắn không biết sống bao nhiêu năm tháng, ngủ say. Trong bất tri bất giác thành vì sinh mệnh rất trọng yếu một loại sinh tồn phương thức. Tại cái này giới vực, thực lực tối cường không phải nhân tộc Cũng không phải vạn thần điện. Thậm chí hai người cột vào một khối. Cũng vô pháp cùng hoang thú so sánh. Mà tại hoang thú nhất tục bên trong, vẻn vẻn chân long nhất tục, là đủ chấn áp tất cả mọi thứ. Chỉ là long trùng số lượng thư thớt. Cho dù là chứa nhất đảo chân long huyết mạch long tử long tôn. Cũng đều có khó mà diễn tả bằng lời vĩ lực. Tại tứ linh bên trong, chân long là phi thường tồn tại đặc thủ. có người đem danh xưng vì hoàng thú chi tổ, rất nhiều người đem tất cả cố ý liệt ra. Nói cho ta chí thượng long thần, chân long ngôn ngữ là chân chính một câu liền có thể chấn động pháp tắc, không chút nào làm ra vẻ. Sông núi chấn động, ở xung quanh trăm vạn dặm bên trong toàn bộ hoang thú đều là nằm rạp trên mặt đất. Minh thần vương không dám cố lộng huyền tư, đem chí thượng long thần yêu cầu truyện, một năm một mười nói ra, long thần nói Tử Minh Thần Vương miệng bên trong lộ ra hoạch định một đại kế, thậm chí có thể dùng điên cuồng đến hành động kế hoạch lớn. To lớn đôi mắt trầm dãi nhắm lại, chân long tựa hồ lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Minh Thần Vương chờ a chờ, vẫn không có đợi đến bất luận một loại nào trả lời. Theo về sau, Minh Thần Vương không dám hỏi nhiều cái gì, thân ảnh biến mất tại đại hoang chỗ sâu. Thanh toán phương này giới vực thời cơ có lẽ đến. hoặc là giết phá hết thảy, hoặc là trầm luân chít. Tại Minh Thần Vương đi về sau, chân long lật một cái thân, dẫn động đại địa rung chuyển. Hắn mở to mắt không phải nhìn Minh Thần Vương, mà là đi nhìn phương này giới vực. Lực lượng của nó sớm đã vượt qua phương này giới vực hạn mức cao nhất, nhưng là còn lưu tại nơi này, cũng không phải vì mình, mà là sau lưng nó yêu ma sơn. Con đường phía trước đã đoạn tuyệt, Mà chân Long có cường lực đánh vỡ đây hết thảy thực lực, lại không có khai thác con đường phía trước nắm chắc. Loại kia đại khủng bố, cho dù là hắn cái này vì có thể tùy tiện tiếp xúc bản nguyên chi hải tồn tại, y nguyên cảm giác được khủng bố. Vạn thần điện triệt để hành động. Phong Lôi Thần Vương cũng có công việc quan trọng tại thân. Hắn một mực chủ trì tổng điện sử vụ, giờ khắc này ở tiếp đãi một người Ngươi chuẩn bị kỹ càng đi ra một bước này rồi sao? Phong Lôi Thần Vương nhìn qua trước mặt An Nhạc Vương. Ngụy Long xuyên phá ngày, đem hết thảy triệt để mở ra. Kế hoạch lúc trước hết thảy bị sáo trộn, cũng không tồn tại cái gì độc nước béo có cơ hội. Muốn đi làm ra một lựa chọn, An Nhạc Vương đi đến cuộc đời mình chỗ ngã ba. Vừa nghĩ tới hắn cái kia giống như mặt trời nhỏ đồng dạng đại ca, Cái kia ánh sáng nóng bỏng tuyến liền cơ hồ khiến An Nhạc Vương mở mắt không ra. Có thể, nhìn xem Phong Lôi Thần Vương trang nghiêm biểu lộ, An Nhạc Vương biết mình nhất định phải làm ra một cái quyết định. Ta nguyện ý. An Nhạc Vương đem thân thể của mình, tính cả linh hồn một cũng giao cho Vạn Thần Điện. Ngươi sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Phong Lôi Thần Vương thần sắc không tính là bao nhiêu kinh hỉ. An Nhạc Vương cơ hồ là toàn bộ hoàng tử hoàng nữ bên trong tối nát cái kia một cái, làm người khác cho là hắn là thật an tại hưởng lạc thời điểm. Trên thực tế An Nhạc Vương tại không ngừng mưu đồ hoàng vị. Cái gọi là đảm nhiệm triều quân vô tiểu để chỉ là một loại sách lược, mà cái này loại cách nhìn chỉ là tại tầm thứ hai. Trên thực tế, An Nhạc Vương thật chỉ là một cách an tại hưởng lạc thế vật mà thôi. Bất cứ người nào tại vị trí hắn, cũng có thể làm đến An Nhạc Vương hiện nay làm ra đến hết thảy, cho dù là một con lợn. Đây chính là chân tướng. Mà nắm giữ hoàng tử thân phận cùng với vạn thần điện trong bóng tối duy trì, An Nhạc Vương cơ hồ cái gì thành tựu. Gần nhất, Đại Yên cùng Phong Vân Vương triều cơ hồ bị hắn ăn vào miệng bên trong, lại bay. Trong này cố nhiên có một ít trùng hợp, có thể vô pháp che giấu An Nhạc Vương phế vật sự thật. mà bĩ thương là vạn thần điện y nguyên cần anh nhạc vương. Vạn thần điện vì cái gì có thể tinh chuẩn tại hứa nhiều hoàng tử bên trong tìm tới tối nát một cái tiến hành nâng đỡ quả thực thần khí. Nhưng mà, nếu là có chút ánh mắt lý tường hoàng tộc cao tầng đều không đến mức hoàn toàn ỷ lại ngoại bộ thế lực thống trị. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó Vạn Thần Điện chọc tiểu để chẳng khác nào chọc tối chịu bán hoàng triều, thậm chí nhân tộc lợi ít thế lực. Cũng chính là chẳng khác gì là nghịch hướng tuyển trạch kém cỏi nhất, thậm chí có thể đẩy ma quảng chi. Vạn Thần Điện một ít thần dụ, thần tử, chân thần, thần vương, luôn tại mấu chốt quyết định phía trên kém một chút hỏa hầu. Đặc biệt là từ nhân tộc bên trong chuyển hóa căn cơ mà đến Vạn Thần Điện thành viên, cũng là đạo lý này. Có thể tại tu xí trên đường suối gió suối nước, nắm giữ cực cao thiên tư người, cũng sẽ không lựa chọn tìm nơi nương tựa vạn thần điện. Nhân tộc cương vực nam phương, Ngụy Long chiếu theo tiêu ký ra lộ tuyến tiến lên, đi 2 ngày, còn chưa đi ra bên ngoài vương triều, không có tiến nhập hoàng triều phạm vi thế lực. Ven đường, cùng vạn thần điện có cấu kết thế lực, phần lớn di chuyển, thiếu có không di chuyển. bị Ngụy Long diệt đi về sau, cũng liền minh bạch. Ao ao vội vàng đào tẩu, chạy ra cái này đầu tử vong lộ tuyến. Ngụy Long sau lưng từ phát tụ tập rất nhiều người, có người là bị hành vi của hắn chiết phục, tự nguyện đi theo phía sau hắn, quyết tâm muốn rõ ràng vạn thần điện hết thảy thế lực, còn có một chút thì là hy vọng độc nước méo cỏ. Những cái kia bị diệt tuyệt thế lực có thể lưu lại rất lớn không gian phát triển. Động cơ có lẽ bất đồng, nhưng là hắn nhóm đều tại làm một chuyện. Chu sát vạn thần điện hết thảy, đem tất cả tại nhân tộc cương vực bên trong loại bỏ, liền liền trên mặt đất thần quốc, tại được Ngụy Long dứt khoát đổ sát qua vài tòa thành trì về sau, tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Ngụy Long cũng không phải nói đùa. Hắn có dạng này quyết tâm cùng quyết tâm, ban đầu còn có một chút sọc theo đường trên mặt đất thần quốc đang giáng chống đỡ. Chậm rãi chết nhiều, căn bản không cần Ngụy Long xuất thủ, liền bị vô số người nổ hỏa bao phủ. Ngụy Long nhận nhóm cái này cây đuốc thời điểm chiếu sáng không chỉ có là chính hắn, sớm đã hình thành Liễu Nguyên chi thí. Một lần lần nữa thảo luận cũng dần dần sáng tỏ. Cái này là nhân tộc cương vực. Vạn thần điện muốn ở trong đó sinh hoạt, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Không cần nói trong bóng tối cấu xây tròn vẹn thần tộc sinh thái xã hội thể hệ, ở các nơi tiến hành mê hoạt, dù dỗ nhân tộc kế hoạch, vẹn vẹn nói, Vạn thần điện thần điện tại nhân tộc cương vực không ngừng hưởng thụ khai thác đặc quyền, cũng nên là cho chừng phạt. Thanh toán. Ngụy Long đường đi phi thường thuận lợi. thuận lợi đến vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Một loại nào đó tầng thứ bên trên, đây cũng là một loại nghịch hướng tuyển trạch. Tuyển trạch gia nhập Vạn Thần Điện trận doanh thất lực. Phần lớn cũng không phải là từng cái địa phương đứng đầu nhất cái kia một đợt thất lực. Hắn nhóm thường thường tự thân nhận áp bách, dựa vào Vạn Thần Điện duy trì quật khởi, mà bây giờ hắn nhóm chạy trốn tư thái cũng rất là tiêu hồn. Vạn Thần Điện thật không làm ra phản kích hiện tại loại tình huống này. Ngụy Long thật hội giết tuyệt, dựa theo hắn công bố lộ tuyến, có thể bao quát Vạn Thần Điện đại bộ phận trọng yếu thần điện vị trí, lại thêm hắn dần dần nhiều lên tùy tùng, đủ dùng triệt để xé nát Vạn Thần Điện. Cái này là trung lập người chuyện lo lắng nhất. Hắn nhóm không hy vọng chảy máu. Hắn nhóm lý trí, khách quan, trung lập phân tích những thứ này, Con lẽ Vạn Thần Điện làm qua một ít chuyện sai, có thể chuyện sai đã đúc thành, không nên nắm lấy không thả. Cũng có nhiệt huyết đầy ngập muốn xé nát Vạn Thần Điện người. Hắn nhóm nộ hỏa đã cháy lên. Như không triệt để đốt rồi hết thảy, liền sẽ không tiêu diệt. Cái này là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm lâm báo thù, cũng là một trận đại thanh toán ngươi cho rằng người long cát hạ là vì ngươi nhóm những này đồ hèn nhát, hắn là vì chính hắn. cũng là vì mỗi một cái thủ hộ nhân tộc mà hy sinh người, càng là vì những cái kia còn chưa xuất sinh hài tử. Nếu là dưới đất thần quốc bên trong xuất sinh có thể như vậy có chút hài tử sinh ra liền không có tuyển trạch. Đi qua một phen biện luận, có lẽ nắm giữ triệt để diệt tuyệt vạn thần điện quan điểm người không nhiều, có thể phản đối vạn. Thần điện thanh toán vạn thần điện người là chủ lưu. Hắn nhóm không nguyện ý quy xuống cũng không nguyện ý có người đại biểu hắn nhóm quỳ xuống. Hắn nhóm vừa nghĩ tới, có một ngày thần tộc đám người gào thét lớn ta là nhân tộc chàng cảnh liền làm rất nhiều người tây cả da đầu. Những trưởng giả kia đầu chó, những cái kia tóc dài lục sắc, những cái kia làn da màu xanh sẫm, những cái kia sinh có hai cánh, khi bọn hắn đều đang gọi vỗ bầu ngực hô ta là nhân tộc, một màn này quá trâm trọng. cũng quá đệ người khó mà tiếp nhận. Vạn thần điện cái kia hảo, cái kia thân mật. Người nhóm vì cái gì muốn thương tổn hắn còn có suy trì vạn thần điện người. Tỷ lệ thấp, nhưng là tại nhân tộc bên trong số lượng cũng không ít. Những người này được đến hồi đáp, chỉ có ba chữ. Xít xít xít đáp đầu gối cũng chỉ có thể quỳ bộ dạng này. Cũng chỉ có thể giúp bọn hắn đem đầu gối cho chặt mất toán cầu. Đến ngày thứ 4 Ngụy Long đến đến hoàng triều biên giới, hắn đã từ vùng cực nam đến đến tây nam, tha một cái hình bầu dục. Có thể đuổi theo tốc độ của hắn, người thực lực ít nhất cũng là thần ma. Có ít người tại trên nửa đường nhìn thấy cơ duyên dừng lại rồi có ít người cảm thấy giết quá nhiều. Không muốn đi xuống mà có ít người chết tại dọc đường. Cái này là một đầu anh hào đường, mỗi người đều là anh hùng của mình. Hắn nhóm tràn đầy phấn khởi. giúp nhau ba năm một đám, lại nói chỉ có ngươi giết vạn thần điện. Chúng ta đều là huynh đệ đại khái chính là như vậy tình cảm. Tiến nhập ngày thứ tư thời điểm, hoàn toàn là một loại dạo chơi ngoại thành trạng thái. Thần hóa vạn thần điện thế lực hoặc là chạy, hoặc là trước thời gian bị người giết, liền trên mặt đất thần quốc cũng đều sụp đổ. Ngụy Long giống như Áp Long, tạo thành ảnh hưởng quá đáng sợ. Một số người cảm thấy vạn thần điện sợ Hắn nhóm muốn triệt để co đầu rút cổ, tránh đi cái này loại danh tiếng. Ngụy Long chiếu theo chính mình tiết tấu đi tới, làm rất nhiều người buông lỏng cảnh giác, coi là vạn thần điện sẽ từ bỏ phản kháng, giữ lại hỏa trùng thời điểm. Ngụy Long lại biết không hồi như thế, con đường phía trước càng là bình tĩnh, đã nói lên đằng sau khả năng tồn tại nguy cơ càng lớn. Có thể càng là như thế, Ngụy Long càng là hưng phấn. Như đối thủ không đủ mạnh, Ngụy Long mới hồi cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không có nhân tộc cường giả ủy xuống trợ giúp Vạn Thần Điện, Ngụy Long càng sẽ ghì quái. Như con đường phía trước không đủ khó khăn, máu chảy ít, cái kia liền là Ngụy Long tiếc nuối lớn nhất. Rốt cục, ngày thứ 6, Vương Triều vào Hoàng Triều giới điểm. Ngụy Long nhìn thấy lưng cõng nhất Đạo Hỏa Hồng Trường Thương Hỏa Kim Thần Vương, mà Hỏa Kim Thần Vương cũng chờ đến Ngụy Long. Người rốt cuộc đến rồi, Hỏa Kim Thần Vương sừng sững tại một chỗ trên núi lửa, nhàn nhạt mở miệng. "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 253, ta thân chính là thiên địa." Thiên địa chính là ta thân canh thứ nhất tiếp tục cầu thoảng một phát phiếu đề Hỏa Kim Thần Vương âm thầm quan sát Ngụy Long. Không thể không nói, chỉ tự tướng mạo nhìn lại, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy đẹp mắt như vậy người. Hỏa Kim Thần Vương đứng ở miệng núi lửa phía trên, dưới thân là nồng đậm nham tương. Hỏa sơn tựa hồ đã nhận một loại nào đó kích thích, sắp phun trào. Mà kích thích người chính là Hỏa Kim Thần Vương. Hỏa Kim Thần Vương đi qua phân tích, phát hiện ngụy long rất là cuồng vọng, cuồng đến không biên giới, trực tiếp đem tiến lên lộ tuyến công khai. Đây là một loại cực đoan miệt thị Theo Ngụy Long chiếu theo con đường này không ngừng tiến lên, đem tiền nhiệm tuyên chiến lời hứa từng cái thể hiện. Vạn Thần Điện danh dự rơi xuống đến Thung Lũng. Trước không đề cập tới Vạn Thần Điện trong bóng tối tiểu động tác. Tại cái này siêu phàm thế giới bên trong, đồ ăn là nguyên tội. Vạn Thần Điện một ngày không thể đem Ngụy Long đánh lui, hoặc là hủy diệt, cái kia tạo thành tổn thương liền sẽ tiếp tục. Trên thực tế làm Ngụy Long công khai tuyên chiến thời điểm, Vạn Thần Điện đã thua. Có thể, cái này loại cuồng vọng phương thức lại không phải tất cả đều là chuyện xấu. Chí Ích Hỏa Kim Thần Vương là như thế đối đãi hắn căn cứ Ngụy Long tiến lên lộ tuyến chọn lựa chiến trường. Dĩ giật đãi lao, ai bảo Ngụy Long như thế đại ý đâu, hắn liền muốn hào hào lợi dụng Hỏa Kim Thần Vương chọn lựa Hỏa Sơn chiến trường. dùng hắn cái kia đặc thù hỏa kim song pháp thân thân, nắm giữ một tòa đa kích hoạt hỏa sơn xem như hậu thuần, có thể đứng ở thế bất bại. Mà lại hắn còn nắm giữ thượng phẩm thần binh Hỏa Long Thương, phù hợp hắn phương thức chiến đấu. Có thể nói, Hỏa Kim Thần Vương theo đuổi không chỉ là du kích, hắn có nắm chắc ngăn chặn Ngụy Long. Sau trận chiến này, ta chính là không bại vào siêu cấp cường giả thần vương Hỏa Kim Thần Vương nội tâm nghĩ như vậy. Nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt nhiều một vẻ nóng bỏng. Hỏa Kim Thần Vương tại quan sát Ngụy Long, Ngụy Long đồng dạng hồi dùng nhìn chăm chú. Chí cường thần vương trình độ, bản thân thực lực cùng Thánh Linh Thần Vương tương đương. Đầu Hỏa Pháp, Kim Pháp Lượng Trùng Pháp Tắc Đạo Lộ. Hỏa pháp là nham tương một bên, mà Kim pháp tắc là kim loại một bên thiên hướng về vật tính. Hai người sinh ra một loại hoàn mỹ giao hòa, toàn thân cao thấp ẩm chứa nồng đậm hỏa. Kim khí hơi thở, thân thể năng lực hồi phục mạnh, năng lực kháng đòn mạnh, mà hắn lại chuẩn bị kỹ càng nuôi lửa hoạt động, rõ ràng còn là rất cẩn thận. Ngụy Long một ánh mắt liền đem Hỏa Kim Thần Vương nhìn chằm chằm. Làm hắn vô địch pháp tiến thêm một bước, vô cực pháp cắt xiềng xích rút ra cái thứ hai, có thể chân chính diễn hóa vạn pháp thời điểm, Ngụy Long thân thể liền phát sinh biến hóa, là thể chất thăng hoa. Đương nhiên, loại thiên phú này cũng chỉ là có chút thiên phú, cơ hồ gánh không được ta một quyền. Ngụy Long cẩn thận phán đoán, chân chính để hắn có lực lượng đánh với ta một trận, là hắn nắm giữ một thanh thượng phẩm thần binh. Ngụy Long ánh mắt ngừng lại tại Hỏa Kim Thần Vương Hỏa Long Thương một giây lát. Chuôi này thương tròn vẹn dài 10 trượng, tối phía trước là một khỏa đầu rồng dữ tợn, không ngừng phun ra hỏa diễm, cơ hồ muốn bắn nổ thiên địa. Quanh thân có khí tức kinh người bốc lên. Thần binh mỗi lên cao một cái vì giai, tự thân pháp khắc xiềng xích liền hồi tiến hành một lần thối biến, phân hóa. Hỏa Long Thương phân hóa ra tứ đạo pháp khắc xiềng xích, chuyển đổi thành kim thân tầng thứ tu vi, liền tương đương tại hậu kỳ kim thân chiến lực. Chiếu theo tu luyện tầng thứ đến nói, thần ma vương đột phá kim thân, liền là đem nội tại xương cốt bên trong dựng dục pháp tắc xiển xích xem như một loại tự thân thiên phú xuất ra. Xuất ra đầu thứ nhất pháp tắc xiển xích đại khái đối ứng kim thân sơ kỳ tầng thứ, phân hóa hai cây là trung kỳ, phân hóa ra bốn cái là hậu kỳ. mà tám cách liền là viên mãn, nửa bước bất diệt kim thân tầng thứ. Nơi này giúp ra pháp tắc xiêm xích là tự thân chủ tu pháp tắc. Nếu là thuộc tính khác nhau pháp tắc xiêm xích hỗn tạp, dù cho dễ số giống nhau, thực tế chiến lực cũng sẽ có sai lệch. Đương nhiên, cái này loại phân chia là lệ cũ, luôn có trường hợp đặc biệt tồn tại. Tỷ như lực lĩnh ngộ kinh người, có thể có viễn siêu tự thân cảnh giới cảm ngộ lại tỉ như đi ra con đường của mình. Riêng một ngọn cờ, không giống bình thường còn có. Một sáu người đọc lướt qua rất tạp, tại tự thân chủ tu pháp bên ngoài, không làm việc đàng hoàng, đem mặt khắc pháp tắc xiềng xích giúp ra. Nếu là lượng tích lũy đầy đủ, cũng hồi rất đáng sợ. Đến mức chí cường thần binh, thì bản mệnh chín cái pháp tắc xiềng xích Cho nên mỗi một chuôi chí cường thần binh đều là đạt đến giới này đỉnh phong. Mà bởi vì khổ hải gì biến, cần chí cường thần binh làm bạn mới có thể vượt qua kim thân lôi kiếp. Độ khó có thể nghĩ. Hiện nay nhân tộc siêu cấp cường giả, tự thân tu vi tại kim thân tầng thứ, nhưng bởi vì nắm giữ thần binh, chiến lực đại khái tại đỉnh phong kim thân tầng thứ thấp nhất chiến lực trình độ cũng muốn vượt qua kim thân trung kỳ, tối cao trình độ nhìn các áp chủ bài, thường thường ảnh hưởng siêu cấp cường giả chiến lực nhân tố chủ yếu, không phải hắn nhóm tự thân nói, mà là nắm giữ chí cường thần binh. Như âm cực giới siêu thoát chi lộ chưa hề phát sinh kỳ dị nào đó biến hóa, kim thân cánh cửa cũng sẽ không trồng chất nhiều như vậy chí cường thần vương, chí cường thần ma vương, đồng phú quý cùng với không có xuất ra thôn phệ pháp cắt xiển xích thiên mãng thần vương mới là bình thường trên ý nghĩa chí cường thần ma vương. Chí cường thần vương mà giúp ra pháp cắt xiển xích về sau liền là một loại nào đó trường hợp đặc biệt. Như chí thượng long thần dưới chương tứ đại chí cường thần vương, trên cơ bản đều giúp ra hai cây pháp cắt xiển xích, liền là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Hắn nhóm vốn hẳn nên độ kiếp trẫm đến càng cao tầng thứ con đường. Nhưng bởi vì con đường phía trước gặp rình, không thể không dừng ở Kim Thân cánh cửa trước. Ngụy Long nhìn Hỏa Kim Thần Vương một ánh mắt, đem hắn nội tình nhìn thấu. Các loại biến hóa tại trong lúc sằng co cũng chỉ là một giây lát. Hỏa Kim Thần Vương đứng chắp tay, tự giác đứng ở thế bất bại, còn muốn nói tiếp hai câu. Mà Ngụy Long đã một bước đến đến trước mặt hắn. Ngụy Long toàn thân bỗng nhiên phồng lên, biến thành một cái tận trăm trượng cư nhân sát na ở giữa từ nguyên lai ngẩng mộ cao mấy trượng hỏa kim thần vương biến thành nhìn xuống, khủng bố cơ bắp lực lượng tại Ngụy Long thân thể bên trong bạo tạc, kim sắc quang mang rải đầy toàn thân của hắn, góc cạnh rõ ràng cơ bắp nhiễm lên kim phấn, nồng đậm kim sắc quang mang tại Ngụy Long bàn tay nổ tung, kia là thuần túy lực lượng hủy diệt. Một vệt kim sắc quang mang hiện lên ở ngụy long bàn tay. Hắn chỉ là một tay một bổ, giống như khai thiên tịch địa cấu cực lực lượng rót vào tân linh hồn cấu cực lực lượng bàn tay kia giống như cự phủ. Chém giết hết thảy địch nhân Hỏa Kim Thần Vương kinh ngạc đến ngây người lập tức liền là tây cả ra đầu ngụy long trong khoảng thời gian ngắn điều động lực lượng quá kinh người nhìn xem cái kia cao có trăm trượng đại cơ bá quái vật. Hỏa Kim Thần Vương căn bản không dám khinh thường Quả quyết nhận rõ hiện thực, hắn muốn đối mặt là siêu cấp cường giả. Nhỏ yếu là hắn Hỏa Kim Thần Vương ra sức vũ động trong tay Hỏa Long Thương. Toàn lực bộc phát thượng phẩm thần binh uy năng Hỏa Long Thương bỗng nhiên bảo tạc Hỏa Kim Thần Vương trong tay hiển hiện lưỡng đạo nhan sắc khác nhau Hỏa Kim pháp tắc xiềng xích, cực hạn khôi phục tự thân chín lực Hỏa Long Thương cơ hồ muốn xuyên phá thiên không. Tứ đạo Hỏa Pháp xiềng xích từ từ không lôi ra. giống như trùng tu đỏ tại đầu thương tung bay. Chiếp đi cho ta Hỏa Kim Thần Vương hét lớn một tiếng thẳng cấp hướng Ngụy Long đánh tới huyền đầu đánh tới. Oanh oanh ba động khủng bố từ giao chiến va chạm vị trí nổ tung. Nguyên bản đã đem muốn phun ra hỏa sơn. Ầm ầm nổ tung. Chỉ là còn chưa hoàn toàn nổ tung. Ở vào sắp nổ tung giai đoạn, liền bị dư âm của đòn đánh này phát cho gọt đi nửa cái đỉnh núi. Nhăm tương vảy ra, thiên địa bị khói đặc bao phủ, tựa hồ lâm vào đêm tối. Mất đi hết thải tầm mắt đây chính là siêu cấp cường giả cường đại đi theo Ngụy Long trước người tới giống to. Có người phân tích, Ngụy Long cắt hạ lực bộc phát quá khủng bố. Cái kia xuất thủ chặn lại người là Vạn Thần Điện tứ đại chí cường thần vương một trong Hỏa Kim thần vương. Vũ khí trong tay hắn, không có gì bất ngờ xảy ra là Vạn Thần Điện trấn thủ thần binh một trong Hỏa Long Thương. Có được thượng phẩm thần binh uy năng hiện tại thế nào rồi, vạn thần điện ngay tại triển lộ nổi tình một trận chiến này sẽ như thế nào? Là Ngụy Long tiếp tục sáng tạo kỳ tích, vẫn là bị đả diệt. Nhưng nếu là hắn cái này dạng liền bị nhấn xuống dưới, cái kia khủng bố sẽ trở thành trò cười. Có người nhìn bất quá Ngụy Long làm pháp, áp ý suy đoán, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền không tự chủ được hạ thấp thanh âm. Nhân giao chiến năng lượng bộc phát mà mất đi tầm mắt theo dư uy tiêu tán, dần dần trở về. Chỉ cặc, nham tương tứ ý lăn lộn, một cái cự nhân chính một quyền lại một quyền nện góc lấy đại địa. Khủng bố nham tương chỉ có thể đạm nhiệm hắn nước tắm. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt. Hào hùng vô song nham tương chỗ sâu. Hỏa kim long thần đã chết đi. Chết rất triệt để. Thi cốt không tổn hao. Giao thủ ban đầu Hỏa Kim Thần Vương liền bị Ngụy Long Đả diệt thân thể sinh cơ, tính cả mảnh vỡ đại đạo hết thảy xóa đi, hoàn toàn đả diệt, bởi vì sinh mệnh lực trôi qua quá nhanh, liền trôi nổi nham tương đều không thể tiến hành bổ sung sinh cơ. Hỏa Kim Thần Vương vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực hồi phục cùng với năng lực phòng ngự, tại cứu cực lực lượng mặt trước căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngụy Long không ngừng nện gõ đại địa, chủ muốn bởi vì Hỏa Kim Thần Vương quá suy nhược, để hắn rất chưa hết hứng. Hỏa Long thương trên thân thương xuất hiện vết xách, cái này thần binh tại hai người trong lúc giao thủ bay ra. Ngụy Long còn tại bảo trụy đại địa, Hỏa Long thương run lẩy bẩy, chỉ có thể anh anh anh phát ra một tia rên rỉ. Ngụy Long thần dị vô cực lực lượng bản thân liền có thể ra trì 9 lần lực lượng. Cái kia vẫn chỉ là mệnh luân, chỉ là cơ sở nhất thần dị. Giờ phút này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đã không chỉ là lực lượng, mà là đơn thuần nhất phá tư cùng hủy diệt. Nguyên lai like đây chính là thiên nhân hợp nhất cảm giác. Thật là kỳ diệu mùi long trụy bảo đại địa. Cẩn thận trải nghiệm toàn lực thả ra mỹ diệu cảm thụ. Từ đem cấu cực lực lượng một lần nữa lập ra, đồng tiến vào thiên nhân hợp nhất Đây là ngụy long đế nhất bật hết hỏa lực. Thiên nhân hợp nhất là một loại cảnh giới kỳ diệu. Một cách nào đó năng lực đạt đến cấp độ này về sau sẽ tự nhiên mà nhưng được đến một loại nào đó gia trì. Ngụy Long mới oanh ra một quyển, không chỉ là một quyển kia còn có phương viên mấy chục sầm mảnh không gian này trọng lượng. Một hít một thở ở giữa, liền có thể thể ngộ thiên địa ảo diệu. Ta thân chính là thiên địa, thiên địa chính là ta thân. Hỏa Kim Thần Vương chết rất an tường, cùng hắn thích Hỏa Sơn dung hợp lại với nhau. Làm hắn tuyển trạch chỗ này chiến trường thời điểm đã chú định kết quả này. Hắn nên nên triển đấu quấy rối, mà không phải dựng dưng tuyển trạch một cái chiến trường chính, dù cho cách này là hắn chủ trận. Hỏa Kim Thần Vương không hề rõ ràng chính mình đối thủ đến tột cùng như thế nào. Hoặc là nói, hắn coi là Ngụy Long còn là cái kia vừa chém giết hai cái thuần huyết hoang thú Ngụy Long. Trên thực tế, hiện tại Ngụy Long so hắn thực lực còn phải mạnh hơn quá nhiều. Không phải mỗi một cách đều có thể giống Ngụy Long dạng này bưu hãn tùy trạc chiến trường, cũng phải thừa nhận chiến trường chói buộc. Đương nhiên, dù cho tùy trạc thiền đấu kết quả cũng sẽ không thay đổi. Trên thực tế làm Hỏa Kim Thần Vương tùy trạc đến chặn đánh Ngụy Long thời điểm, theo một ý nghĩa nào đó, hắn liền mất đi hết thảy. khác nhau ở chỗ, nếu như là triển đấu, có thể sẽ không có nhiều như vậy chờ mong. Đi có thể càng thêm an tường một điểm. Ngụy Long thân thể thu nhỏ, hắn đã đem Hỏa Sơn liền mang theo mặt đất đều cho chùy bảo. Chùy tiến vào hết mấy vạn mét, lộ ra sâu trong lòng đất khoáng thạch. Ngụy Long lấy lại tinh thần tìm tìm, tìm không thấy Hỏa Kim Thần Vương thi thể, tựa hồ bị hắn cho xóa đi. Trận chiến đấu này Hỏa sơn bị xóa đi. Bất quá, Hỏa Kim Thần Vương thần huyết tan vào phiến đại địa này. Tương lai nơi này hẳn là sẽ thành vì Hỏa Pháp tu luyện thánh địa. Ngụy Long chưa quên một món khác chiến lợi phẩm. Hỏa Long thương tắm ở một khối nham thạch phía trên, Ngụy Long đem tất cả cầm ra. Hỏa Long thương run lên bần bật, vội vàng hướng cái này đưa nó cho Chuỷ Nứt ra hỏa phát ra một tiếng vui vẻ tổng minh. Hỏa Long Thương hắn vui vẻ hắn đại khái là không xung sướng, có thể nếu là thượng phẩm thần binh, cái kia liền muốn có thượng phẩm thần binh thái độ. Để tâm không thơm còn rất có linh tính Ngụy Long không nghĩ tới Hỏa Long Thương có thể cùng hắn sinh ra cộng minh. Ngụy Long nhìn một chút Hỏa Long Thương cơ hồ từ giữa đó đứt gãy vết sách, không tự chủ được rơi vào trầm tư. Hẳn là cái này Hỏa Long Thương yêu thích bị nhân chùy bảo còn là bởi vì chính mình mị lực quá lớn ưu thế, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 254 điều khởi canh thứ hai cầu đặt mua Ngụy Long lại lần nữa dò xét một phen Hỏa Long thương. Không hổ là thượng phẩm thần binh, dù cho bị hắn một quyền kém chút chùy đoạn, y nguyên toát khí tức kinh người. Ầm ầm còn tại tự mình khôi phục. Cái này loại phẩm chất thần binh, đủ dùng đảm nhiệm vạn thần điện trấn thủ thần binh. Thiếu một kiện Liên Thiếu đi một phần trấn thủ nội tình. Ta hiện tại trong tay có Thí thần binh, Thánh linh hoàn hai kiện hạ phẩm thần binh, còn có Hỏa Long thương cái này thượng phẩm thần binh, không tính hắc thiết chi thư, quang không tác dụng lớn thần binh, liền có 3 kiện. Thí thần binh là từ Thiên Mãng thần vương trong tay đoạt lại, mà Thánh linh hoàn đến từ Thánh linh thần vương, Hỏa Long thương thì là Hỏa Kim thần vương gián tiếp tặng cho. Vì sau Ngụy Long cùng người khác đánh nhau, hoàn toàn có thể bốn kiện thần binh đồng thời xuất thủ. Một kiện dùng để công kích địch nhân, mặt khác ba kiện có thể ra hống gió một chút. Không có cách, thần binh nhiều đến có thể tùy hứng hắc hắc, cái này đương nhiên chỉ là một trò đùa. Bất quá người nhất định phải có cảm an chi tâm. Cảm tạ Vạn Thần Điện lão thiết đưa tặng thần binh Ngụy Long nghĩ như thế, Nguyên bản bởi vì hỏa kim thần vương thần thể trùy bảo thành cắn bã tiếc nuối tâm tình Cũng không khỏi đại đại làm diệu Kỳ thực, một vị trí cường thần vương thần lực cũng vô pháp để thăng ta nhiều thiếu thực lực Nhìn thoáng qua vỡ vụn đại địa đã có thể tưởng tượng một số năm sau nơi này sẽ trở thành hỏa pháp thánh địa Đồng dạng cũng sẽ có rất thủ nhiều ngụy long ảnh hưởng tùy tùng chọn lại đi con đường này con lẽ một vị nào đó may mắn có thể tại cái này trong hố sâu tìm tới một mai thất lạc mảnh vỡ đại đạo. Những cái kia toái phiến bị Ngụy Long xóa đi sinh mệnh khí tức, vẹn vẹn tiểu tiểu toái phiến cũng có thể để cho đi tới một đầu kinh người chi lộ. Ngụy Long một bước từ trong hố sâu đi ra, thân hình của hắn đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Ngụy Long cũng không nghĩ tới toàn lực bộc phát cứu cực lực lượng thân thể sẽ không tự chủ được mảnh chứng. đó là một loại lực lượng đối với thân thể một lần nữa cấu tạo, căn cứ vào lực lượng tầng thứ thuần túy vật lý hủy diệt. Cấu cực lực lượng, còn có tam tam cầu cầu cấu cực lực lượng danh xưng. Là ta tại mệnh luân cảnh giới sớm nhất lĩnh hội một loại thần dị, đương thời ta nhất ba lưu bộc lộ, còn chưa triệt để hình thành. Có thể trong cõi u minh tựa hồ cùng chi phù hợp. Nhất ba lưu là ngụy long một mực tuân theo đấu chiến ký xảo. là chân thật đấu chiến phương pháp luận. Giảng cứu một quyền đánh ra, liền tận toàn lực, mặc hắn thiên công vạn pháp, ta tử một quyền phá đi. Dù cho Ngụy Long trước đây không lâu, thích sử dụng vô cực ngũ hành quyền, vô cực quang ám song hoàn tất loại lộng lẫy bảo thuật, cũng vẫn là đem lộng lẫy hóa thành thật thà. Cuối cùng, hiện ra ở vừa đánh trúng chính là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Trong bất tri bất giác Tiền niệm đi qua đường, biến thành tiến lên tư bản. Ngụy Long giờ phút này càng có một loại cảm khái, tu hành không phải cắt đứt thức, không phải nói mệnh luôn. Kim Đan, thần ma, thần ma vương toàn bộ đều là đơn độc thời gian tuyến, một cảnh giới tu luyện xong, liền kết thúc, cũng không có. Hoặc là nói, một cái thông minh tu hành giả sẽ không đem cảnh giới của mình cắt đứt mở liền như là nhân sinh đồng dạng, một năm rồi lại một năm, người là tại không ngừng tỉnh lại tiến bộ. Đắc cứu cực lực lượng liền nắm giữ trạng này uy năng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tử Cực Bát Hoang cũng có như thế năng lực cường hãn. Ngụy Long làm một cái phán đoán. Mà đây cũng chính là hắn tuyên chiến vạn thần điện ý nghĩa, đem tiềm lực của mình hoàn toàn đánh ra. Không biết từ khi nào bắt đầu Ngụy Long liền tập quán một loại vô địch tư thái đi nghiền ép toàn bộ địch nhân. Hắn phương thức chiến đấu huyết định chiến đấu hồi rất ngắn. Ngắn đến lệnh người ngạc thở. Có thể nhỏ bé lại điều luyện cái này là không thể nghi ngờ một điểm. Có lẽ chính là cái này dạng, Ngụy Long rất ít chiến đến cùng quần khô kiệt, chiến đến cực hạn. Lần trước xúc hết toàn lực là tại nhiều năm trước. Cái kia thời điểm hắn trấn thủ Lục Tuyển quận thành cũng chính là trận chiến kia. Để Ngụy Long tâm tính triệt để thối biến, lại về sau trong vài năm, từng bước đem vô địch pháp tổng kết mà ra, đem tự thân tốc độ tiến bộ lại lần nữa để chăng một cái cấp bậc. Đi theo Ngụy Long sau lưng rất nhiều tùy tùng bên trong, mà bên trong một người liền là Hàn Đại giảng sư. Hắn muốn theo dõi trực tiếp tư liệu, hắn có sự cảm, Ngụy Long chuyện đang làm sẽ cái biến nhân tộc hiện nay thế của Không chỉ như thế, cho dù là thiên hạ đại thế cũng hội theo chi cải biến. Hàn đại giảng sư nhìn xem khói đen tiêu tán, nhăm tương khu kiệt sau hố sâu. Chỗ đó tràn ngập thần huyết vì đạo, lại không cách nào tìm tới thần huyết tồn tại, hết thảy bị tru diệt bảo xóa đi. Hỏa Kim Thần Vương tự cho là cường hãn năng lực hồi phục, coi là chọn lựa Hỏa Sơn là chủ chiến trường, có thể làm cho hắn đứng ở thế bất bại. Mà sự thực là, tại Ngụy Long dưới nắm tay, năng lực hồi phục theo không kịp tạo thành tổn thương. Không chỉ như thế, đừng nói là tính mạng của hắn, liền là hắn bản thân ầm chứa mảnh vỡ đại đạo, cũng hít thay bị đánh nổ, tản mát thành càng thêm nhỏ bé toái phiến. Chít im lặng, rõ ràng. Nhìn thấy một màn này, Hàn Đại giảng sư một giây lát ở giữa liền nghĩ đến rất nhiều tiêu đề. Hàn đại giảng sư lại nghĩ tới Ngụy Long trước đó đề cập qua, hắn từng đánh giết Thánh Linh Thần Vương. Cái kia, Vạn Thần Điện Tứ Đại Chí Cường Thần Vương có một nửa vẫn lạc tại Ngụy Long trong tay. Tê Hàn đại giảng sư không khỏi hít sâu một hơi, rất nhiều người xa xa nhìn chăm chú lên tiếp tục đi tới Ngụy Long. Những người này phần lớn dùng cuồng nhiệt tùy tùng chiếm đa số. Giờ phút này hắn nhóm chỉ nghĩ phát ra giống to chết đi một cái Hỏa Kim Thần Vương. mới xem như triệt để kéo ra cái này trận đại mạc tại trước nó chép đi những cái kia thần dụ. Thần tử, chân thần hoặc là thần vương đều là có thể bồi dưỡng, mà chí cường thần vương là một loại chiến lực uy hiếp tồn tại, trong thời gian ngắn không thể bồi dưỡng. Ngụy Long Bảo chỉ chính mình tốc độ đi tới, hắn không có những người đeo đuổi kia cuồng nhiệt như vậy. Nói thật, chỉ nói là lời nói thật cũng không phải Vũ Nhục Hỏa Kim Thần Vương, mà là thực sự cầu thị. Trận chiến đấu này liền làm nóng người cũng không bằng. Vạn Thần Điện phong cách hành xử không phải như vậy, chí ít chí thượng Long Thần phong cách không hồi như thế. Ngụy Long tiếp tục đi tới, nội tâm lại tại suy tư. Hắn thông qua Thiên Mãng Thần Vương, Thánh Linh Thần Vương hai người liên thủ đối phó hắn chuyện này bên trên. đại khái đoán được chí thượng long thần phong cách hành xử, một ngày đi làm một sự kiện, tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không hỏi từng tầng tầng da mã, mà là một bước đúng chỗ, không cho đối thủ lưu lại bất luận cái gì sinh cơ, cũng chỉ có cách này dạng mới có thể đem sự tình toàn bộ rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Cơ hồ mỗi một cường giả đều là một cái khống chí cường. Thiên Mãng thần vương Thánh Linh Thần Vương xuất thủ lúc, còn có thể thấy hai kiện thần binh. Đát Sa Sa đánh giá cao hắn nhóm nhận là Ngụy Long vốn có chiến lực trình độ. Hắn nhóm vẫn lạc tại Ngụy Long chi thủ, cũng không phải nói sách lược sai lầm, mà là Ngụy Long quá biến thái, tiến bộ quá nhanh. Ngụy Long không cho rằng Chí Thượng Long thần cùng giải quyết một sai lầm phạm hai lần, còn nói là ta tuyên chiến đại đại sáo trộn Chí Thượng Long thần kế hoạch. mấy không thể không vội vàng để một vị trí cường thần vương lấp ngụ Long suy đoán. Chiến trường phương Bắc. Khờ Hằng Chí thượng Long thần nghe thấy Hỏa Kim thần vương vẫn lạc, lại lần nữa nổi giận. Ngụ Long phỏng đoán không có sai. Hỏa Kim thần vương nhiệm vụ cũng không phải cùng người khác cương chính diện, mà là rời rạc công kích, không ngừng tiêu hao tinh lực của hắn. Như Ngụ Long chiếu theo hắn biểu hiện ra tiến lên lộ tuyến tiến hành. mà vạn thần điện không thể cho cho đánh gãy. Cái kia liền lại không ngừng thành tựu Ngụy Long Hào hùng. Dạng này anh Hào Đường là chân chính anh Hào Đường, là phóng nhãn thiên hạ cũng có thể xưng hùng con đường. 30 năm trấn thủ Lục Tuyển quận thành cũng đủ để cho Ngụy Long tâm tính thuý biến. Thật làm cho Ngụy Long hoàn chỉnh đi đến con đường này, cũng ở trong đó cho lấy cho đoạn. Có thể tưởng tượng Lam Ngụy Long đến Vạn Thần Điện Tổng Điện, một thân sĩ khí trạng thái hội đến loại trình độ nào? Nếu là thật sự diệt Vạn Thần Điện Tổng Điện, giết tới Long Thần Điện, cái kia liền là hoàn toàn một người tức đại thế cảm giác. Ngụy Long tuyên chiến liền như là ung thuận đại hoàng nguyện, chỉ là đối ứng không phải thiên địa, mà là chính hắn nội tâm. Giống như lúc trước hắn đi đạo lộ đồng dạng, một bước xác minh chính mình trái tim Nếu là hắn từng chút một thể hiện, hắn tình trạng hồi càng ngày càng tốt, thẳng đến đỉnh phong, lại không ai có thể ngăn cản. Chí thượng Long thần sống không biết bao nhiêu năm tháng, tự nhiên sẽ không để cho Ngụy Long từng chút một tích lũy tinh thần của mình. Hắn muốn lập lại tính, cường độ cao không ngừng đánh gãy để Ngụy Long vô pháp khởi thí. Nếu là ven đường trọng thương mấy lần, cái kia Ngụy Long khoảng thời gian này khuấy động gian khổ. liền hồi dần dần bình tĩnh lại. Cái kia thời điểm, đối phó Ngụy Long, liền không hồi như thế khó khăn. Hoàn toàn có thể tùy tiện để Ngụy Long bày ra cái gì tư thế đều có thể. Mà cái này cũng là chí thượng Long thần mạch suy nghĩ. Hắn không yêu thích chơi cái gì làm nóng người tiền hí, muốn đánh liền đánh yếu hại. Vạn thần điện đã bị Ngụy Long làm rất chật vật, chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ đem Ngụy Long hủy diệt. tài năng không tuế lở. Vạn Thần Điện không có thanh danh tốt, có thể nhất định phải có để người đầy đủ kiên kỷ thực lực. Chí Thượng Long Thần muốn hóa mục nát thành thần khí để Vạn Thần Điện hoàn thành chuyển hình. Đương nhiên, giữa theo kế hoạch lúc đầu, Vạn Thần Điện hồi một bước triển lộ thực lực, lại một bước cướp đoạt nhân tộc quyền thống trị, sau đó phân hóa thậm chí khu trục hoang bầy thú tộc. Hiện tại, nhưng lại không thể không tăng tốc bước chân. Hỏa Kim Thần Vương không có tác dụng, bất quá không quan hệ. Cũng may ta mấy năm nay cũng không chỉ là rúc lòng phát triển Vạn Thần Điện mà thôi. Chí thượng Long Thần cũng chỉ là nhất thời phẫn nộ. Hắn sớm có dự cảm Hỏa Kim Thần Vương rất có thể sẽ chết, có thể kết quả là xác thực chết rồi, lại chết quá nhanh. Đừng nói chiến lược mục đích, liền liền mục đích chiến thuật đều không có đạt đến. Ta hắn là để người ngươi rời rạc chiến đấu. Ngươi nói ngươi hết lần này tới lần khác muốn ở trước mặt hắn xác định chiến trường. Cái này không phải là tìm chết sao đúng vào thời khắc này? Long thần, ta đến." Minh thần vương đuổi tới chiến trường phương bắc, tại bên ngoài tàu kiếm. Minh thần vương khí tức rất nghệ oải, gặp mặt chân long lúc bị dư uy nện thành thịt nát, lại thêm một đường tận khả năng nhanh đi đường. Trạng thái thật không tốt. Chí thượng long thần để Minh thần vương tiến đến. Bây giờ là xong tuyến tác chiến. Đã muốn một bước phá hủy ngụy Long. Cũng phải từ từ nắm giữ nhân tục. Nhìn thấy chân Long rồi sao ta đã đem lời truyền đến. Cũng nhìn thấy chân Long. Nhưng là hắn không có cho ta trả lời chắc chắn. Minh thần Vương đem đi qua nói một lần. Đợi đến Minh thần Vương xuống dưới nghỉ ngơi. Chí thượng Long thần lộ ra một vệt ý cười. Dùng hắn đối chân Long hiểu rõ. Như không có hứng thú út. cũng sẽ không tại minh thần vương mặt trước mở mắt. Chiến thuật trên có ngăn trở, có thể là chiến lược tiến tới một bước dài. Chí thượng Long thần tự tin cười một tiếng. Hoàng triều nơi nào đó, kinh lôi cường triệt thiên địa. Một tòa tràn ngập sấm chớp mưa bão cử sơn sừng sững tại một mảnh thần bí đồng thiên phía trên. Cái này tòa đồng thiên toàn bộ đều là sấm chớp mưa bão, lôi chạch khắp nơi. Kinh người lôi điện chi lực Ẩm chứa vô tận thần quý Một cái vĩ ngãn nam tử đứng tại Sơn Đỉnh Toàn thân hắn bị vô hình lôi hoang bao phủ Vị trí Lệnh không gian run không ngừng Hắn là xích tiêu Sơn thứ 100 linh một nhiệm kỳ Sơn Chủ Cũng là đương đại Sơn Chủ Chí cường thần minh xích tiêu Trung chủ nhân Năm ngàn năm trước dựa vào xích tiêu Trung vượt qua kim thân ghiếp số Hiện nay đắt là kim thân Trung Kỳ Tu Vi Cái cảnh này kim thân chi lộ dần dần đoạn tuyệt thời đại cảnh giới của hắn đã có thể tính cao. Lại cho ta mấy ngàn năm ta liền có thể triệt để tiêu trừ Sích Tiêu Trung tai họa ngầm phản phệ. Ta cần càng nhiều thời gian. Cho nên, chỉ có thể xóa đi ngươi Sích Tiêu Sơn Sơn chủ thân ảnh khẽ động, trực tiếp xé xách không gian, đến ra ngoài ở giữa, chính là Sích Tiêu Sơn Đồng Thiên bên ngoài tổ sở. Tại nhất, cách đệ tử ngạo nhiên ánh mắt bên trong. Hắn khống chế lấy Cuồng Bảo Lôi Đình thật vào thương không. Âm ầm nhất đạo tự hình lôi tiểm đột ngột xuất hiện tại thiên địa ở giữa, dẫn tới nhân tộc cương vực vô số chấn động. Có người phẫn nộ, có người không nhìn, có người thở dài, cũng có người cười. Sích Tiêu Sơn sơn chủ lợi dụng Lôi Đình mà đến, hắn liền là Lôi Đình hắn liền là lôi pháp hóa thân, hắn là lôi chi chủ, hắn là lôi đình chúa tế giả, hủy diệt giả, sắc trời đã tối, một đạo thiểm điện chiếu sáng ngụi long mặt, cái kia so huyền bí càng thêm huyền bí dung nhan, lần thứ nhất lộ ra một vẻ ngưng trọng chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 255 mọi loại hào hùng tại ngực ta 4600 đại chương canh ba bộc phát cầu đặt mua cuồng điện duy minh mông. Lôi xà trấn uyển thiên. Sích Tiêu Sơn sơn chủ thân mang tử thanh trường bảo. Vai cao chiều cao. Sắc mặt đen nhánh. Sừng sững tại lôi điện phong bảo phía trên. Nồng đậm tóc dài cuồng vũ. Thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt tàn tạc tản ra kinh người uy hiếp, thần uy thao thiên, thiên địa cũng tại thời khắc đứng im. Sích Tiêu Sơn sơn chủ nhất cử nhất động tạo thành hành hưởng muốn hiến siêu trước đó Hỏa Kim Thần Vương xuất thủ. Hắn nắm bắn Ngụy Long hành vi cũng đại biểu cho rõ ràng cái người lập trường. Hoàng Du bên trong, Thánh Hoàng bỗng nhiên trì trệ, làm Sích Tiêu Sơn sơn chủ mang theo vô tận lôi uy vượt qua trăm vạn dặm hang lâm. Vị hoàng giả này không nguyên do đến hắn quanh năm ở lâu phía ngoài cung điện, xem như hoàng triều thánh hoàng, chiến, lực của hắn sớm đã siêu việt cực lớn một sáu người. Có thể thánh hoàng từ 800 năm trước tuần sát qua chính mình mộ ngủ, liền không có lại đi ra qua. Thánh hoàng đến đến hoàng đô phía trên tư không, một thân bao phủ tại kim quang bên trong, ở xung quanh không gian, vô biên kiếm khí xông lên thiên không. Một đôi con mắt màu vàng ống nhìn tận hư không, giống như đem các loại rơi vào trong mắt, xích Tiêu Sơn sơn chủ. Không nghĩ tới thật là có nhân tộc siêu cấp cường giả xuất thủ quả nhiên là để người trấn kinh a Ngụy Long tuyên chiến vạn thần điện nhấc lên triều cường. Tại cái này loại nhất là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, Dĩ Vãng thân cận vạn thần điện thế lực, hiện nay hàng đầu nghĩ liền là tự bảo vệ mình, che giấu mình tồn tại cảm giác. có thể xích tiêu sơn chi chủ, nhân tộc bảy đại siêu cấp cường giả một trong, lại từ thiên ma hảng mang theo chí cường thần binh, tiến hành ngăn cản, vào giờ phút như thế này, không cần nhiều lời, chính là triệt để đứng đọ. Cái này không thua kém cùng vạn thần điện kết minh, dùng bỏ chủng tộc của mình. Chiến trường phương bắc, chí thượng long thần tử chính mình thần điện bên trong đi ra. Hắn cũng là đến đến phương xa thiên không có thể cảm giác được rõ ràng, tại không biết bên ngoài mấy chục triệu giằm hoàng triều Nam Bộ, có nhất đạo kinh người lôi uy ập phù. Tốt Chí Thượng Long thần nhìn thấy một màn này, nội tâm rơi xuống một khối tảng đá. Cho dù là hắn, vào giờ phút như thế này, y nguyên khó nói hoàn toàn bình tĩnh, huống chi sự tình liên quan căn bản. Cùng Chí Thượng Long thần cùng ở tại đảm nhiệm thủ vệ chiến trường phương Bắc nhiệm vụ bí lạc ốc chi chủ. Âm Lãnh lão giả sắc mặt lần thứ nhất lộ ra một vẻ ngưng trọng, xích Tiêu Sơn sơn chủ, thật đúng là vượt quá người dự đoán dùng Âm Lãnh lão giả sống không biết bao nhiêu năm tính cách, cũng ngay lập tức cảm thấy thao đàn. Vào giờ phút như thế này, dù cho dùng lời ít tối đại hóa mà nói, xem gì không nói, cũng muốn viễn siêu tự mình hạ chẳng. Các nơi khác đều có từng tia ánh mắt nhìn chăm chú phát sinh hết thảy. tiên hạ các nơi, từ hoàng triều hoàng đô đến biên quan chiến trường, từ địa phương vương triều đến động thiên phúc địa. Phạm là đến nhất định thực lực tu sĩ, đều có thể cảm giác được một đoàn lôi vân vượt ngang ngàn vạn dặm. Đến đến hoàng triều Nam Bộ, mách bảo các, Ngọc đỉnh động thiên, in văn môn các loại siêu cấp thế lực, cũng đều có siêu cấp cường giả nhìn xem một màn này. Ở giữa thiên địa, Vô số người chú ý một trận chiến này. Một trận chiến này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Lại hướng phía trước, Ngụy Long đại thế đem thành, còn nếu là giờ phút này giữa trời đánh rút, liền đem hắn tiền kỳ tích lũy hết tài biến thành bọt nước. Mà lại, xuất thủ chặn lại cùng ngắm bắn Ngụy Long người, cũng không phải chí thượng long thần, mà là một vị nhân tộc siêu cấp cường giả. Cái này loại bố trí quả thực tinh diệu tới cực điểm. Không có người sẽ tin tưởng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cùng Vạn Thần Điện không có liên hệ. Có thể một vị siêu cấp cường giả xuất thủ, lại tốt hơn ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió Chí Thượng Long thần xuất thủ. Cửu Tiên chi thượng, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ nhìn qua đâm đầu đi tới Ngụy Long trong lòng hơi hơi một sợ. Người không nên như thế dương nhanh múa vuốt, người cũng không nhìn thấy thế giới này chân thực. lại sớm hạ quyết định hắn há miệng. Miệng ngậm thiên âm, chấn động thiên địa. Ngụy Long Thanh bảo tại thân, mặt đã không mừng rỡ cũng không lo sợ. Hắn sớm có dự đoán, chuyến này sẽ trở ngại trùng điệp. Ta chỉ là không nghĩ tới, đến hôm nay còn có người muốn quy súng. Mà lại cái kia quy súng người vẫn là một vị siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ, đối với ngươi bây giờ Sống chết mặc bay bất tài là phù hợp nhất từ thân lời ít một loại làm pháp quỷ xuống xích tiêu sơn sơn chủ nghe tiếng sững sờ. Lập tức cười ha ha. Thiên địa lôi quang cũng theo đó nghiêng cuồng. Cái này thiên địa ai có thể để ta hủy xuống ta hôm nay tới đây? Là vì chính ta siêu thoát chi đạo. Tu luyện còn có tộc đàn phân chia tu sĩ chúng ta chỉ cầu siêu thoát. Chúng ta trưởng thành sớm đã siêu việt lẫn nhau ban đầu thân phận Ma, ta tại nơi này, chỉ bất quá chí thượng long thần cho ta hậu đãi điều kiện." Nói ngạn đối với cái này, Ngụy Long phun ra hai chữ. Tích Tiêu Sơn sơn chủ lại lần nữa sừng sốt, tức giận mười phần khẽ dạ. "U, Vinh, Quỳ, quỳ." "Mệnh, cái này một tiếng nhẹ ăn." Thiên địa rung động, vô số lôi xà cuồng vũ. Tẩy Sích Tiêu Sơn sơn chủ mặt trước, Tiền Nhiệm Ngụy Long chém giết lôi linh liền muốn ít đi rất nhiều hỏa hầu. Trinh lực không nhỏ. Một cách là trời sinh tu vi cảnh giới mang đến cảm ngộ đề thăng, còn có liền là Sích Tiêu Sơn sơn chủ nắm giữ chí cường thần binh Sích Tiêu trung cơ hồ cùng hắn hóa làm một thể. Vừa nghĩ, liền như là này phương thiên địa lôi chi chủ, có thể chấp trưởng lôi pháp uy năng. Ta nói ngươi nói đều là nói nhảm. Nếu là tu sĩ không có tộc đàn phân chia, người nào bồi dưỡng ngươi ngươi vị siêu cấp cường giả này cũng không phải từ trong khe đá xuất hiện, a ngươi như trực tiếp xuất thủ cũng liền thôi. Hít lần này tới lần khác còn muốn xuất ra một bộ tiền mối dáng vẻ. Sao mà buồn cười ngồi long thanh sam phình lên. Tại cuồng lôi pháp giới bên trong giống như một chiếc thuyền con, lại vẫn không được. Nói đến từ trong khe đá xuất hiện, hắc hắc, nếu có một ngày ta để giúp ngươi siêu thoát làm điều kiện cho ngươi đi đánh ngươi mẹ, đại khái ngươi cũng sẽ đồng ý đi ngủ long cái này hỏi một chút hoàn toàn là linh cơ khẽ động, cũng là hắn tâm niệm chỗ đến. Tu sĩ không tộc đàn chỉ cầu siêu thoát ngủ long còn là lần đầu tiên nghe đến cái này loại vô sỉ thuyết pháp. Từ hắn thành vị linh tư đồng thiên chân truyền về sau, liền có thể chấp chưởng Nam Hoang Đại Bộ phận tài nguyên, quyết định nhất thành chi hưng suy. Từ cái kia thời điểm, Ngụy Long liền minh bạch, linh tư đồng thiên cường đại phía sau đại giới là cả cái Nam Hoang tài nguyên đang cố gắng chèo chống. Tốt nhất điều kiện tu luyện, nhất là rồng dãi tu luyện hoàn cảnh, gián tiếp cũng trở ngại rất nhiều gia tộc thiên tài con đường phía trước. Nếu là bọn họ không gia nhập Linh Thứ Đồng Thiên Thế tất khó mà được đến tốt nhất bồi dưỡng. Cái này một điểm, Linh Thứ Đồng Thiên cũng cho tới bây giờ một trực nói, cũng mời vậy, Lực Đại Đồng Thiên cường giả, đều dùng chiến tử đại hoang làm vinh quang. Nguyện ý chín tận một giọt máu cuối cùng. Đây cũng là hắn nhóm hưởng thụ nhất là chất lượng tốt tài nguyên đại giới. Linh Thứ Đồng Thiên còn như vậy Cái kia Sích Tiêu Sơn xem như siêu cấp thế lực một trong, hưởng thụ lấy nhân tộc trên dưới cung cấp nuôi dưỡng, chịu ưu đãi, cũng còn xa hơn vượt qua có cái khác phổ thông đồng thiên. Sích Tiêu Sơn sơn chủ xuất thủ liền xuất thủ, vì bảo vật, vì tu luyện không xấu hổ. Có thể lời hắn nói có thể là xấu hổ nhiều. Chí Ích Ngụy Long giờ phút này là cái này dạng cảm thấy. Hắn nhìn về phía Sích Tiêu Sơn sơn chủ ánh mắt nhiều hơn một phần xem thường. Người này ra sân thời điểm đến cỡ nào phong cách, giờ phút này Ngụy Long tâm lý đã cảm thấy bao nhiêu khó chịu. Chính Ngụy Long cũng không phải loại kia vì động thiên vì nhân tộc máu chảy đầu rơi người. Thật có đại nguy cơ. Loại kia tất chết nguy cơ. Hắn có lẽ sẽ tự nói vì nhân tộc suy trì, giữ lại ta cái này hữu dụng chi thân cũng tốt. chỉ có có ta tồn tại, nhân tộc liền có thắng lợi ngày đó. Sau đó ầm nhẫn, cái này cùng hắn vô địch chi tâm không vi phạm. Đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, hắn cảm thấy phát triển một đoạn thời gian càng cốt lợi hơn tại vô địch. Hắn có lẽ sẽ tiếp tục ầm nhẫn, có thể hắn không hồi thật coi là đương nhiên. Im miệng Sích Tiêu Sơn sơn chủ thật tức giận. Toàn thân cao thấp chiếu ra vô tận lôi quang, một cái đỉnh thiên lập địa trùng lớn từ trên người hắn hiển hiện. hiện. Trùng thân tử văn vần quanh. Một kích va chạm đông tiếng trùng quanh quần, thiên địa đảo tuyệt. Lôi giết hết thảy xích tiêu sơn sơn trụ vừa mới ra tay. Chính là khủng bố. Ngụy Long sắc mặt hiển hiện một vẻ ngưng trọng. Đối mặt loại này cường giả, đánh lén loại hình chiêu số hiệu quả không lớn, đấu liền là đường đường chính chính nổi tình. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, hai tay bỗng nhiên đánh ra, liền nhìn thấy ở giữa thiên địa xuất hiện bát đạo tử cực quang trụ hiển hiện, mà bên trong lôi điện như vực sâu. Bỗng nhiên ở giữa bao phủ thiên địa, oanh tử cực bát hoang sát na ở giữa, mảnh không gian này liền bị trấn áp phong tỏa, điên cuồng lực lượng hủy diệt như muốn xóa đi hết thảy, trực tiếp từ càng căn bản tầng thứ cho đà khí. Bát Phương Tín chủ đón Chí Cường Thần binh xích tiêu trung cùng với xích tiêu sơn sơn chủ mà đi. Xích tiêu sơn sơn chủ thần sắc không thay đổi, tùy tiện đẩy ra không gian cấm cố, thôi phát xích tiêu trung. Tiếng chun quanh quẩn trên chín tầng trời. Đông trong lòng của hắn đã cười lạnh. Tử cực bát hoang là lôi pháp. Ngụy Long vậy mà tại trước mặt hắn dùng lôi pháp Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình xích tiêu chung trực tiếp đoạt lấy phương thiên địa này lôi pháp quyền khống chế. Nếu là chiếu theo quá khứ, ở trước mặt hắn vận dụng lôi pháp, chỉ có thể là một con đường chết. Có thể xích tiêu chung vừa vừa chạm vào đuổi kịp tử cực bát hoang. Thuận lời trưởng khống lôi điện, lại phát hiện tại lôi điện bên ngoài còn ẩn chứa này phương thiên địa hư ảnh. Cho nên Sích Tiêu Sơn sơn chủ nhất định phải được một lần xuất thủ. Thất thủ tử cực bát hoang đắc thiên nhân hợp nhất, tự có thiên địa uy năng gia trì. Ngụy Long nhìn thấy một chút kẽ hở, bỗng nhiên tái khởi một quyền, hướng Sích Tiêu Sơn sơn chủ đánh tới. Sích Tiêu trung liền thành một khối, làm chí cường thần binh nắm giữ tuyệt cường uy năng. Có thể Sích Tiêu Sơn sơn chủ khí tức cũng chỉ có kim thân trung kỳ tầng thứ Hắn quanh thân cũng chỉ có lững đạo lôi pháp giằng xích vung vẩy, đánh cái này một quyển kim mang nổ tung cho đen nhánh thiên địa rùng đường hoàng bình minh. Cứu cực lực lượng Ngụy Long bắt lấy sơ hở, liền là toàn lực xuất kích uy năng tận khởi. Đối mặt khí thế hung hung Ngụy Long, Xích Tiêu Sơn Sơn chủ bỗng nhiên nhất kinh. Nhất đạo kia lôi dẫn tại trước người hắn hiện hiện, đem tự thân lững đạo lôi chi pháp cắt hóa thành một thanh lôi chùy lôi truỵ oanh minh nện ở ngụy long quyền thượng. Ngụy Long nhìn qua một màn này, cười lạnh. Sích Tiêu Trung còn không kịp quay lại. Vậy ngươi hãy chết đi, Ngụy Long một quyền đánh vào Lôi Truỵ phía trên, đem tất cả nện hủy. Nhưng không ngờ vừa vừa chạm vào đuổi kịp Sích Tiêu Sơn sơn chủ thân thể, cảm nhận được không phải huyết nhục chi khu, mà là không thể phá hủy cảm nhận. liền gặp kịp quay lại Sích Tiêu Trung ngay tại Sích Tiêu Sơn Sơn chủ thân trước bao phủ. Giờ phút này, hắn liền là Sích Tiêu Trung, mà Sích Tiêu Trung cũng chính là hắn. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lộ ra một vệt đạt được chi sắc toàn lực thôi đồng Sích Tiêu Trung. Đông đông đông ngụ long một quyền lực lượng cũng ở giữa tiếp kích phát chun vang. Còn phải lại tăng thêm Sích Tiêu Sơn Sơn chủ toàn lực xuất thủ. Tiếng chun quanh quẩn sát na ở giữa Ngụy Long chỉ cảm thấy một cỗ lực chấn động, nương theo lấy kinh người lôi điện uy năng, từ quyển đầu tiến nhập thân thể của hắn, trực tiếp đem bên trong quấy nhảo nhọ. Một vệt kim sắc huyết dịch từ khóe miệng của hắn phun ra. Lôi điện hủy diệt chỉ là một, còn có lôi điện tê liệt, để hắn ở vào một loại sát na cứng ngắc trạng thái. Loại trạng thái này chỉ có một giây lát, Nhưng đối với siêu cấp cường giả đến nói, đủ dùng làm rất nhiều chuyện. Hắc hắc, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cười đắc ý. Hắn không nghĩ tới Ngụy Long chủ tu vậy mà là Lôi Pháp. Xem ra hôm nay trừ Chí Thượng Long thần cho hồi báo, hắn còn có thể nhiều ra một kiện chí bảo. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ quanh thân lôi quang như mục, hắn đánh ra một quyển, rơi vào bậu ngực mình. Sích Tiêu trung âm vang nổ tung, giống như nhất kích trọng chủy. Đông tiếng chung ba phang, viễn siêu thường ngày lực chấn động, chí cường thần binh chi uy, trực tiếp đem Ngụy Long nửa ngày thân thể đả diệt, tiên huyết bão táp, lộ ra bên trong kim sắc xương cốt, cái kia giống như hình thiên chi trụ tồn tại. Cho ta gia Sích Tiêu Sơn sơn chủ tay đột nhiên kéo một phát, muốn đem Ngụy Long xương cốt rút ra. Lúc này Mấy đảo hơn 10 đảo ẩm chứa các loại sinh cơ pháp tắc xiển xích lóe lên một cái rồi biến mất. Có sinh mệnh pháp tắc, tần sinh pháp tắc, quang minh pháp tắc vân vân. Chỉ là chớp mắt, Ngụy Long mặc ra huyết nhục, nguyên bản nhục thân hoại tử, chỉ còn không xương người khôi phục nhanh chóng. Ngụy Long hai tay đè trận, một thân kim sắc khối cơ thịt chiếu lấp lánh. U, Vinh, Quỳ, Quỳ Mơ. Xích tiêu sơn sơn chủ nội tâm kinh sợ. Thay vào đó là kinh nghi bất định vừa rồi xảy ra chuyện gì cách này ngụy long có thể rút ra như thế nhiều cùng chữa thương có liên quan pháp tắc xiềng xích. Hắn tu không phải lôi pháp trận chiến đấu này có chút phản quy à cùng xích tiêu trung hóa làm một thể rồi sao ngụy long phát hiện một chút manh mối. Cách này xích tiêu sơn sơn chủ là kim thân trung kỳ tu vi. Nếu là đoán không sai. hắn tại đột phá kim thân kiếp số thời điểm, nên nên đã sớm rút ra lưỡng đạo lôi pháp uy khắc xiển xích, có thể tiến nhập kim sắc tầng thứ về sau. Như thế tối nguyệt, cũng chỉ là đem tu vi đề thăng tới cùng chính mình cảnh giới đồng dạng tầng thứ. Trừ cái đó ra, liền không kịp tồn tiến vào. Liên tưởng đến Sích Tiêu Sơn sơn chủ cùng Sích Tiêu Trung cái kia cơ hồ không phân khác biệt, động niệm liền có thể triệu hồi trạng thái Ngụy Long có một cái suy đoán. Nội tâm nghĩ như vậy, Ngụy Long quanh thân lại xuất hiện tứ đạo thần binh. Hắc Thiết chi thư ở giữa, Thân Thương có một tia vết sách hỏa long thương tại phía trên, Thi thần binh tại phía dưới, Thánh Linh thần hoàn tại phải. Sưu sưu sưu bốn kiện thần binh âm vang mà khởi. Ngụy Long bước ra một bước. Phong chi pháp cắt, Lôi chi pháp cắt vần quanh tại bước chân hắn. Hắn tốc độ bảo tăng. Từng đảo kim sắc quyền ảnh bao phủ tài xích tiêu trung phía trên. Tứ đảo thần binh thì là ở bên không ngừng thêm dầu công khích. Ngụy long phía trước. Căn bản không để ý xích tiêu trung khủng bố lực phản chấn. Ngạnh xinh xinh thừa nhận vết địch một vạn tử thương hải tám ngàn tổn thương. Một quyền lại một quyền đánh ra. Môi hắn khẽ miếng môi, sắc mặt đảm mạc, mặt cho xích tiêu trung phản chấn không ngừng phá hủy thân thể. Cái này xích tiêu trung công kích cường đại nhất một là lôi âm, mặt khác thì là phản chấn, cơ hồ đạt đến vô giải tầng thứ, chỉ có thể thật tiếp nhận. Xích tiêu sơn sơn chủ có chút mông, Ngụy Long cùng người khác cứng đối cứng, cái này để trong lòng của hắn sinh ra một tia quái đản cảm giác. Hắn có xích tiêu trung thủ hộ, không ngờ có vấn đề gì. Có thể Ngụy Long dù cho có loại kia nhanh chóng hồi âm năng lực, Có thì theo Sích Tiêu Trung không ngừng oanh kích, hội dần dần đem Ngụy Long tức ghi chép pháp tắc xương cốt đánh nát. Đây chính là Sích Tiêu Trung bá đạo chỗ, cũng là ẩn tàng một chủng loại tính. Xem như chí cường thần binh có thể hủy hoại người căn cơ. Đắc ngươi chính mình muốn chết, ta liền thành toàn ngươi Sích Tiêu Sơn sơn chủ lắc đầu. Hắn cũng lười làm cái gì, liền để Ngụy Long không ngừng đánh liền là. Hắn không phải đống cát có thể không ngừng phản chấn tổn thương. Cái này là tìm đường chết mấy chục quyền qua đi. Ngụy Long phun máu, huyết nhục nổ tung. Sau đó khôi phục mấy trăm quyền qua đi. Ngụy Long còn là phun máu, huyết nhục tiếng sấm. Sau đó khôi phục mấy ngàn quyền qua đi. Ngụy Long y nguyên phun máu, huyết nhục nổ tung. Sau đó khôi phục. Ngụy Long phun máu. Ngụy Long khôi phục mấy vạn quyền, mấy chục vạn quyền, mấy trăm vạn quyền. Ngụy Long chỉ có huyết nhục sụp đổ, nội tại xương cốt có chí cường pháp khắc lưỡng đạo vô cực pháp khắc xiêm xích thủ hộ. Bốn kiện thần binh đã sớm bị Ngụy Long thu hồi. Hắn liền vần quanh tại Tích Tiêu Sơn sơn chủ trung quanh, khắp nơi đều là cái bóng của hắn. Một quyển lại một quyển, đông đông đông Tích Tiêu trung cạch cạch vang. Cửu thiên chi thượng quanh quần vô tận tiếng sấm. Một đêm này cả cái nhân tộc cương vực không người chìm vào giấc ngủ, cái kia lôi điện vang vọng không ngừng. Ngụy Long mỗi một quyền tất xuất toàn lực, cái này là trước nay chưa từng có cảm giác. Theo hắn huyết nhục một lần lần nữa nổ tung, theo xích tiêu trung lực phản chấn khuấy động. Hắn xương cốt bên trong kim sắc vết khắc càng ngày càng sáng, ầm ầm đạt đến cao trào. Liền liền nổi bộ vô cực pháp tắc xiềng xích cũng tại từng chút một thuần hóa. Từ Ngụy Long đi đến Thần Ma Vương phần cuối, Siêu Thoát Chi lộ đến đến Kim Thân cánh cửa trước đó. Vô Định Pháp cũng đột phá xuất thần nhập hóa, phân hóa lưỡng đạo vô cực pháp tắc, diễn hóa vạn pháp. Hắn coi là xem như chí cường pháp tắc vô cực pháp tắc tại hắn đột phá Kim Thân tầng thứ trước đó rất khó tiến bộ. Hiện tại xem ra, hắn lưu nguyên có dư lượng, chỉ là xúc động điều kiện hà khắc. chỉ có xích tiêu trung dạng này chí cường thần binh, hơn nữa còn có thể cấp cho chí cường phản trấn chí cường thần binh mới có thể. Bình thường thần binh căn bản là không có cách bất quá tức ghi chép chí cường pháp cắt kim sắc xương cốt. Ngụy Long chưa bao giờ có như thế vui mừng chiến đấu. Trước địch nhân của hắn đều là mấy cái liền chết rồi, hắn còn không có cảm giác đến bắt đầu địch nhân liền xong đời. Thường thường vì để cho địch nhân an tường rời đi, Ngụy Long cũng không tiện tra tấn đối phương. Nhưng bây giờ thật có thoải mái đến Ngụy Long hô hấp ở giữa như là sấm nổ. Cầu Thiên Chi thượng, chỉ có hắn huyền phong quanh quẩn. Vu Tần Hạo hùng trong lòng hắn ấp ủ. Trần Chuỳ Cơ bắt theo mỗi một quyền mà chấn động. Gân bắp thịt các loại huyết nhục nổi tạng, tại hủy diệt cùng gây dựng lại bên trong tân sinh. Hắn một quyền, lại một quyền. Hưởng thụ lấy chưa bao giờ có khoái cảm mà bị quyền đầu vây quanh Sích Tiêu Sơn Sơn chủ. Ta hắn người đều ngốc trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 256 kinh dị kinh dị cầu đặt mua Ngụy Long quyền kình như long. Liền là một tay cứu cực lực lượng mở đường. Hung hăng hướng Sích Tiêu Trung phía trên nện. Cái này Sích Tiêu Trung cùng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ dung hợp làm một Ngụy Long cảm thấy những cái kia nhân tộc siêu cấp cường giả vì vượt qua kim thân hiệp số mà không đến mức bị đại ác, đã đem tự thân sinh mệnh cùng chí cường thần binh tương liên, hoặc là nói đem tự mình tiến hành một loại nào đó hiến tế, cùng năm đó vì bình định Đại Yên Vương đều phản loạn yến lập phong cùng loại tự thân hiến tế tại thần binh, có lẽ phương thức bất đồng, hoặc là chí cường thần binh có chút đặc thù. Dù sao cũng là chín đạo pháp tắc, thậm chí vượt qua kim thân tầng thứ, có thể dùng kết quả cuối cùng đến xem, nên như thế, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ vượt qua kim thân cấp số, tại kim thân cấp số trước tích lũy, cùng với về sau bao nhiêu năm trưởng thành, để cảnh giới của hắn tu vi cơ hồ không thay đổi, y nguyên ngừng lại tại giúp ra lưỡng đạo pháp tắc xiển Sích tầng thứ. mà lại đại bộ phận chín lực đều tại chí cường thần binh thân bên trên, mà không phải chính hắn. Ngụy Long ngòm ngó cái này sơ hở, liền là tấn công mạnh. Hắn phương thức chiến đấu liền là như thế. Địch nhân lộ ra nhất tuyến thiên lỗ nhỏ, hắn liền có thể cho xuyên phá, vạc ra. Đem một điểm lỗ thủng biến thành dậy sóng hồng lưu. Sích Tiêu Trung bang phủ Sích Tiêu Sơn sơn chủ, rốt cuộc không có phía trước kia nhẹ nhõm. Hắn cái kia đen nhánh sắc mặt trở nên xanh xám. Tử Thanh lồng lấy trường bào phá như nát vải tử, nguyên bản đen nhánh mái tóc đen dài chọc hơn phân nửa, nhiều xóa hoa dâm. Một tia rạn nứt tại thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện. Hắn liền như là bị thưởng thức sau đó chơi hỏng đồ sứ đồng dạng, nhận thật sâu tổn thương. Hắn ánh mắt giống như yên lặng tiềm điện, muốn trong phút chốc tìm kiếm được cơ hội chạy thoát hiện tại khốn cảnh. Chỉ có chạy thoát hiện tại khốn cảnh, hắn liền có thể kéo dài khoảng cách, lại không cho Ngụy Long cận thân cơ hội. Hiện nay mấy chục vạn quyền, hơn trăm vạn quyền oanh tạc xuống tới, Sích Tiêu Sơn sơn chủ đã không chịu đựng nổi. Sích Tiêu Trung làm hắn kịch liệt hao tổn, tính cả hắn bản nguyên lực lượng cũng cơ hồ cạn kiệt. Chỉ là một đêm liền mất đi mấy trăm năm thỏa nguyên. Cho ta bộc phát A-xích tiêu sơn sơn chủ gầm lên dẫn giữ kim thân bỗng nhiên ầm ầm tiếng vang. Đến kim thân tầm thứ, nguyên bản tài xương cốt bên trong pháp tắc xiềng xích sẽ tài huyết dị cơ bắp vân ra. Bên trong hiển hiển, cách gọi là kim thân liền đại biểu cho một loại nào đó bất hủ ẩm chứa cực lớn vĩ lực. Lần này bộc phát, xích tiêu sơn sơn chủ hóa thành sấm chớp. Điên cuồng bùng lên, Đông Sích Tiêu trung âm vang vang vọng thiên không cường hãn thanh âm khuấy động trên chín tầng trời. Không gian vỡ vụn, cơ hồ chẳng đánh xuyên hư không. Đi đến kinh khủng hơn tầng thứ. Sích Tiêu trung phía trên chín đạo pháp tắc xiển xích, giống như chín đạo lôi long cuồng nộ mà cuồng hống. Âm âm ngụy long toàn thân huyết nhục hết thảy bị nổ tung. Triệt triệt đệ đệ, chỉ để lại một bộ kim sắc không xương. Giống như như dây nối trầm buồn không xương, Ngụy Long mất đi huyết nhục, mất đi nội tạng, không có con mắt có thể Ngụy Long còn có thể trông thấy, không có lỗ tai có thể hắn còn có thể nghe gặp. Tại hắn kim sắc không xương bên trong, lướng đạo hắc sắc mà to dài vô cực pháp tắc lẫn nhau ma sát, từng đạo sinh mệnh, tân sinh, mộc linh quang minh các loại có quan hệ khôi phục sử dụng pháp tắc chợt lóe lên. Liền chỉ trước mắt đều vô dụng Bộ kia kim sắc không xương bên trên Huyết nhục một lần nữa mọc ra Một đoàn thần gì bao phủ nửa người dưới nơi nào đó Che khuất xấu hổ vị trí Trừ cách đó ra Liền như là cái gì đều không có phát sinh đồng dạng À à à xích tiêu sơn sơn chủ bạo tạc Mà tuyệt vọng liền lại như thế ngụy long Cách này biến thái năng lực hôi phục Để hắn phát điên trí cường thần binh cường lực chỗ vô cho hoài nghi Mỗi một kích đều có thể đem Ngụy Long truỵ bảo, nhưng là truỵ bảo về sau, Ngụy Long nhất định có thể chớp mắt khôi phục. Ban đầu thời điểm, Ngụy Long không ngừng đập lệnh Sích Tiêu chung, mấy chục lần phản chấn quay về lực, liền sẽ để Ngụy Long huyết nhục thối giữa. Đây cũng là Sích Tiêu Sơn sơn chủ để Ngụy Long oanh kích hắn Dương Mưu. Ngươi nghĩ oanh kích ta, vậy thì tới đi chỉ là chấn động dư uy liền để ngươi không chịu đựng nổi đáng tiếc. Ngụy Long thật đến, khống chế lấy vô địch thiết quyền mà tới. Đợi đến không biết nhiều thiếu về sau, Ngụy Long y nguyên có thể tại trọng thương sau khôi phục. Tích Tiêu Sơn Sơn chủ mới phát hiện chính mình sai. Từ mấy chục quyền phản chấn huyết nhục liền hồi tan tác, mà tan tác tiêu vong lại khôi phục thành thiên hơn trăm lần về sau. Phản chấn liền triệt để không có tác dụng quả. Cần Sích Tiêu Sơn sơn chủ không ngừng khôi phục thần binh mới có thể lại lần nữa tổn thương Ngụy Long. Có thể tổn thương về sau, y nguyên hồi khôi phục nhanh chóng. Sích Tiêu Sơn sơn chủ nội tâm còn có một loại đáng sợ ý nghĩ, nếu là hắn không ngừng kích phát tự thân tiềm lực, không ngừng lại lần nữa lệnh Ngụy Long huyết nhục tan tác, cuối cùng có thể hay không vẫn là dần dần mất đi hiệu quả. Sích Tiêu Sơn sơn chủ cũng là trải qua chiến trường cường giả, hắn bình thường sẽ không kinh ngạc, nhưng bây giờ thật không là bình thường kinh ngạc. Hắn là kinh dị Sích Tiêu Sơn sơn chủ không ngừng trong quan sát con lượn trùng suy đoán. Loại thứ nhất, Ngụy Long đi qua thích ứng, năng lực kháng đòn tăng cường. Thứ hai, Ngụy Long huyết nhục tại không ngừng tái tạo bên trong, được đến cường hóa, thực lực tại tiếp tục tiến bộ. Sích Tiêu Sơn sơn chủ cảm giác hẳn là loại thứ hai lên tiếng lên tiếng chít chít đương đương đương hắn liền là có chung tiểu hòa thượng ngửi long chùy rất vui vẻ. Hắn giúp ra vô cực pháp tắc xiềng xích, đi qua Sích Tiêu Trung không ngừng phản chấn, đem rất nhiều yếu kém địa phương cho thanh trừ không biết bao nhiêu lần, cho tới bây giờ triệt để không tì vết. Bản thân chí cường pháp tắc xiềng xích đề thăng liền rất khó khăn. Hiện nay lại còn tại đề thăng Xương cốt chỗ sâu cốt tủy chỗ. Giống như thả tải hỏa lô bên cạnh thô thiết phôi thô. Không ngừng bị đánh. Sau đó từng chút một đánh ra tạp chất phải biết. Ngụy long cũng không phải cái gì thô thiết. Thân thể của hắn huyết nhục liền như là tinh luyện qua tinh ghim. Đến tải tử thân xương cốt. Tức ghi chép vô cực cốt văn. Sinh ra vô cực pháp tắc. Một loại nào đó tầng thứ bên trên. Hắn mối một cây cốt văn liền như là hoang thú bảo cốt, tương đương tại thần minh tầng thứ. Nhân tộc không có hoang thú loại kia thiên nhiên ưu đãi thiên phú, hoang thú di chủng liền có thể sinh ra bảo cốt. Tu sĩ nhân tộc đến thần ma vương mới có thể tại xương cốt bên trên khắc ghi chép pháp. Có thể đúng là như thế. Tu sĩ nhân tộc cũng có lưu thí, đi đến cuối cùng, một thân xương cốt liền đều là bảo cốt tầng thứ Sử dụng chính mình chủ tu công pháp, có thể được đến cực lớn tăng thêm. Đừng nói đề thân ngụy long xương cốt cường độ, liền là phá tư hắn xương cốt, cũng là một việc khó mà Sích Tiêu Trung có năng lực như vậy chí cường thần binh Sích Tiêu Trung. Mặc dù không cách nào triệt để xóa bỏ vô cực pháp các xiềng xích, nhưng là có thể trì thêm rất nhiều tổn thương. Theo ngụy long tự thân diễn hóa vạn pháp, bất kể lớn cỡ nào tổn thương, hắn đều có thể có đại lượng hồi phục pháp tác dùng đến hồi phục. Đừng nói huyết nhục sụp đổ, liền là tử vong, hắn hiện nay cũng không sai biệt lắm từ tử vong bên trong đi ra. Chỉ là cái kia thời điểm, phòng Trừng muốn suy yếu thời gian rất lâu. Sung sướng thoải mái ngủ long tuyên chiến vạn thần điện, không chỉ có riêng là muốn thanh toán đối phương đơn giản như vậy, còn có ma luyện tự thân nhiệm vụ. Hắn chính là muốn thăm dò thoáng một phát cực hạn của mình, không ngừng truy đoán. Hắn chỉ sợ địch nhân không đủ mạnh, chỉ sợ đánh không đủ đau, chỉ sợ ngược không đủ ngoan sắc trời kế minh. Mặt trời phát ra vạn đạo xạ uyên. Hoàng triều nam bộ bản này địa vực cẩu thiên chi thượng, đắc là cuồng lôi không ngừng. Phía dưới nhân tộc hành trì liền nghe tiếng sấm vượt qua một đêm. Lúc đầu hắn nhóng tưởng rằng Biến Thiên còn tưởng rằng là tuyên chiến vạn thần điện ngụ long cùng ai đại chiến. Nhưng là tiếng sấm duy trì liên tục thật lâu, hắn nhóng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu là chiến đấu nào có chỉ là tiếng sấm đạo lý quang sét đánh mà không có mưa, không giống như là chiến đấu. Nhưng bây giờ tiếng sấm còn tại oanh minh y nguyên không ngừng, hắn nhóng lại cảm thấy khả năng xảy ra chuyện gì. Cửu Thiên Chi Thượng, Cương Phong lẫm liệt, một mảnh hỗn độn. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ gầm thét liên tục, lại cải biến không cuộc diện sằng co. Ngụy Long Diêu Nguyên không nói một lời, chỉ là từng quyền oanh ra. Hắn hoàn toàn không có thời gian sử dụng thời gian nói chuyện. Tinh lực tràn đầy kinh người. Cẩn thận nói đến, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ kỳ thực cũng không có thua. Sích Tiêu Trung Diêu Nguyên có thể tổn thương Ngụy Long, thậm chí có thể trọng thương Ngụy Long, chỉ là vô pháp đánh giết. La Ngụy Long tự thân ngoan cường không phải người để Sích Tiêu Sơn sơn chủ tuyệt vọng. Hắn đã không có đả diệt Ngụy Long ngạo khí, hủy diệt Ngụy Long mê thơ ý nghĩ. Cho tới bây giờ, Ngụy Long bày ra mười mấy loại pháp tắc. Đại bộ phận đều là một cái pháp tắc xiềng xích tầng thứ, có thể không chịu nổi tổ hợp nhiều. Dù cho thoát ly hiện nay cuộc diện bế tắc, cùng Ngụy Long cận chiến, Dung Ngụy Long hiện tại nắm giữ lực lượng pháp tắc, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cũng không có nắm chắc đem Ngụy Long thế nào, có lẽ Ngụy Long cũng không làm gì được hắn, nhưng là có thể để cho hắn không ngừng tiêu hao Sích Tiêu trung giảm bớt thọ nguyên rất tuyệt vọng rõ ràng chính ta siêu cường, nhưng lại thật giống như ta mới là rơi vào hạ phong cái kia, một cái Ngụy Long liền là một cái đánh bất tử. Díp không giữ Còn có thể không ngừng biến cường biến thái trái lại là Sích Tiêu Sơn Sơn chủ chỉ là Sích Tiêu trung cơ bản tiêu hao, liền để hắn không chịu đựng nổi. Sích Tiêu, lão tử sắp chết, ngươi hắn nhanh cho ta hoàn toàn khôi phục Sích Tiêu Sơn Sơn chủ ở trong lòng gầm thét. Tóc của hắn cơ hồ tất cả trọc. Một trận chiến này tiêu hao hắn góp nhặt hơn ngàn năm nội tỉnh. Một tiếng nói già nua từ Sích Tiêu Sơn Sơn chủ nội tâm vang lên. Hoàn toàn khôi phục có thể Có thể ta cần chứa lôi pháp chí bảo, thần binh cũng tốt, bảo cốt cũng được, cũng có thể là chính ngươi căn cơ. Tóm lại, cái này là ta đồng thổ đại giới, cũng là ta và các ngươi xích Tiêu Sơn ký kết khế ước. U, v, q, q, mơ đúng vào lúc này, cơ giới thức không ngừng oanh kích ngủ long có chút kinh nghi. Tựa hồ đột nhiên nhiều một cỗ khí tức, dấu vết rất sâu. chỉ là một sát, na liền biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn lại đi tìm tìm cơ hồ tìm không thấy. Ngụy Long ánh mắt lóe lên, phá vọng thuật toàn bộ triển khai, muốn nhìn thấu toàn bộ, lại không có phát hiện. Cho ta đánh giết hắn Xích Tiêu Sơn Sơn chủ nổi tâm cuồng hẫm. Ta muốn triệt để hủy diệt hắn, ta không giết được hắn. Âm thanh giả ngu kia vang lên lần nữa. Mà lại hắn tựa hồ muốn phát giác được ta. Ngươi nếu là không muốn để hắn biết được chí cường thần binh bí mật, cũng không cần biểu hiện ra gì thường. Vì cái gì Sích Tiêu Sơn sơn chủ kinh? Sích Tiêu trung là hắn Sích Tiêu Sơn lịch đại cung cấp nuôi dưỡng chí cường thần binh, gần như có thể siêu thoát. Nhưng bởi vì phương này giới vực là hắc sát bản nguyên vị chủ, thiên về nhục thân chi chắc, cho nên dù cho chí cường thần binh cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, khó mà bày ra thực lực chân chính. Có thể chí cường liền là chí cường. Uy năng vô song, khuyết điểm duy nhất là chỉ là ngắn ngủi điều động liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Một số thời khắc, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cảm thấy không phải hắn lại sử dụng thần binh, mà là thần binh tại hút máu hắn. Hắn thể nội có chí cường pháp các khí tức, hơn nữa còn đi ra chính mình pháp, có chính mình đạo. Dạng này người tại bất luận cái gì một cái giới vực đều là đáng sợ tồn tại. Thanh âm giả nu cho xa xải thích, khuyên bảo, ngươi không nên đi trêu chọc hắn, nói không chừng ta tương lai đường còn cần mượn sức hắn. Sích Tiêu Trung cùng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ giao lưu, đều là tâm niệm lưu động, tại ngoài giới liền một giây lát đều không có đi qua. Ngụy Long nhìn thấy bị hắn truy một đêm, Yêu Nguyên có thắng lời dục vọng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ, đột nhiên có một loại kinh dị ánh mắt nhìn hắn. kia là sợ hãi Ngụy Long cùng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ đánh một đêm. Cũng toán hiểu vì siêu cấp cường giả này tâm thái chưa từng bộc lộ cái gì quá nhiều cảm xúc. Dù cho tâm thái muốn băng tóc đều rơi sạch, thân thể đều vỡ ra, mặt ngoài lại còn có khắc chế. Nhưng bây giờ Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lại tại kinh dị ầm ầm Ngụy Long chỉ cảm thấy Sích Tiêu Trung phía trên truyền đến một loại viễn siêu trước đó cái chủng loại kia lực phản chấn. giống như hoàng trung đại lực, căn bản là không có cách chống cự, trực tiếp đem Ngụy Long trấn khai. Ngụy Long nội tâm hẳn nhiên, cố lực lượng này so trước đó mạnh hơn mấy lần không thôi. Chẳng lẽ Sích Tiêu Sơn Sơn chủ tại ẩn giấu thực lực trấn khai Ngụy Long? Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lại không có truy kích, mà là hóa thành nhất đạo kinh lôi bỏ chạy. Hắn tựa như tia chớp vì Ngụy Long mà đến Giờ phút này dùng tốc độ nhanh hơn quy đi." Ngụy Long trong lòng có chút nghi hoặc, "Ngươi nếu là có tất lực lượng như vậy, tại sao phải chạy chứ, lập tức Ngụy Long ánh mắt mãnh liệt, "Bất kể Sích Tiêu Sơn sơn chủ vì cái gì bỏ chạy, có thể thật vứt và đánh một cái thoải mái, mấy một đêm mà thôi, không thể để hắn sao tùy tiện đi Ngụy Long co càng chạy đi." Lại đột nhiên biến sắc, Một cỗ không giống bình thường lực lượng ở trong cơ thể hắn chấn động ra tới. Cái này là trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 257 thiên hạ chấn động cầu đặt mua cỗ lực lượng kia tại cơ thể bên trong đẩy ra. Ẩm chứa tinh túy lôi đình chi lực, nội tại bản chất chí dương chí cương. Là một cỗ lúc trước hắn chưa tiếp xúc qua lực lượng, chỉ có một tia, lại có xung tốc tràn đầy cảm giác. Thể nổi chỗ sâu nhất vô cực pháp tắc xiềng xích. Ẩm Ẩm chấn động. Cố lực lượng kia tiến nhập thể nổi. Tự nhiên sinh ra một loại bao khỏa cảm giác. Cảm giác an toàn. Cách này là ngụy long chưa bao giờ có cảm giác. Phản phất trở lại ôm trong ngực của mẹ. Không có bất luận cái gì tạp niệm thời đại kia là đơn thuần mỹ hảo. Tiềm phục tại hắn thần hồn chỗ từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ đại đảo. Cũng thả ra hào quang. Những này mảnh vỡ đại đạo vốn nên là bị áp chế, có thể giờ phút này lại tựa hồ như sống lại. Cố lực lượng kia dùng lôi đình vị ra, nổi tại chí dương đến nhanh, đi cũng nhanh. Sát na ở giữa, liền biến mất không còn tăm hơi tung, sẽ không còn được gặp lại. Có thể cái loại cảm giác này lại lưu tại Ngụy Long nội tâm, chỉ là một luồng lực lượng mà thôi. Thực lực không có đề thăng nhiều ít Có thể trong cơ thể lại có một loại hòa hợp cảm giác. Trực giác nói cho Ngụy Long Cố lực lượng kia không đơn giản, hắn là dùng lực phản chấn truyền ra, tràn đầy xích tiêu trung lôi đỉnh chi lực, bản chất lại chí dương chí cương, ầm ầm có thể đề thăng thần hồn, là đồ tốt. Chí Ích vô cực pháp tắc xiêm xích rất thích. Xích Tiêu Sơn Sơn chủ đến cùng đang làm cái gì cuối cùng đào tẩu cũng liền đào tẩu đi. lại vẫn lưu lại viên đạn bọc đường. Ngụy Long còn nghĩ cùng người khác tiếp tục luyện một chút, có thể không có cách, chỉ có thể chịu đựng nuốt vào. Đây chính là thực lực cường đại thống khổ a, ngươi cũng không biết mình địch nhân dùng cái gì thủ đoạn chạy trốn. Thật đúng là kỳ quái. Cố lực lượng này tựa hồ cùng Sích Hà có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng lại tựa hồ bất đồng. Là một loại càng cao tầng thứ lực lượng, cực kỳ khó được. mà lại ổn ổn cùng khắc sát tương phản, thậm chí có thể khắc chế hắc sát lực lượng. Ngụy Long trầm tư, hắn không biết Sích Tiêu Sơn sơn chủ đến cùng muốn làm gì, có thể cố lực lượng này hắn có biện pháp hiểu rõ. Ngụy Long yên lặng cảm giác thêm điểm tiên phú để hắn đối với thân thể hết thảy nắm giữ cực lớn trường khống. Hiện nay, không dựa vào thêm điểm tiên phú, Ngụy Long cũng có thể rất mau vào bước Có thể thêm điểm tiên phú vẫn là hắn hạt tâm năng lực. Hắn vốn có hết thảy đều là tại cơ sở này kéo dài, không gì phá nổi. Dương Cực lực lượng, một cỗ lực lượng này đã tiến nhập Ngụy Long thân thể, bị hắn hấp thu, rất nhanh tại Ngụy Long tiên phú phía dưới bày ra. Dương Cực lực lượng chỉ là nghe cái tên này, Ngụy Long liền biết cỗ này năng lượng không đơn giản. Lại thêm cỗ lực lượng này bị hấp thu về sau, Mảnh vỡ đại đạo cực độ vui thích. Hiển nhiên cố lực lượng này cùng dương cực giới có quan hệ rất lớn. Âm cực giới càng cao con đường phía trước cơ hồ đoạn tuyệt. Vẹn vẹn kim thân lôi giáp liền ẩn chứa dụng gì sự tình. Cùng Sích Tiêu Sơn sơn chủ giao thủ về sau, càng là thể hiện cách này một điểm. Hiện nay nhân tộc cường giả độ kim thân lôi giáp cao độ dựa vào chí cường bảo binh. Ngụy Long ánh mắt tính mịch Hắn đã có thể nhìn rất xa. Vẹn vẹn kim sắc lôi giáp cánh cửa liền có chút khủng bố, mà thông hướng càng cao giới vượt con đường, cũng ắt phải càng phát long đong. Cái kia, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ lại như thế nào nắm giữ dương cực giới một cỗ năng lượng đâu lại là như thế tại âm cực giới tiến hành giúp ra. Hấp thu đâu Ngụy Long cùng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ nhất chiến thu hoạch rất lớn. không chỉ có là tự thân tại đánh bên trong tiến thêm một bước, cũng làm cho hắn tiến một bước tiếp xúc đến siêu cấp cường giả bí ẩn. Rất nhiều đạo lý, tự mình đánh một trận, hạ chàng làm một lần, đại khái đều hiểu. Không hề nghi ngờ, vứt bỏ ngoại lực, Ngụy Long đủ dùng nghiền ép Sích Tiêu Sơn Sơn chủ, có thể tăng thêm Sích Tiêu trung, Sơn chủ cũng có thể nghiền ép Ngụy Long. Mà lại xích tiêu sơn sơn chủ đã cùng xích tiêu trung hình thành một loại càng cao tầng thứ tuần hoàn. Cái loại cảm giác này liền phản phất hai người là nhất thể. À! Thật ngoan không phải đem xích tiêu sơn sơn chủ bắt trở lại à ngụy long trong lòng có chút ý nghĩ. Theo sau lắc đầu. Xích tiêu sơn sơn chủ cuối cùng đào tẩu bộc phát lực lượng không thể kinh thường. Trừ phi ngụy long nguyện ý trăm phần trăm bộc phát. có thể như thế cơ hồ muốn triệt để bại lộ tự thân áp chủ bài, kết quả lại không nhất định có thể giết chết đối phương. Nhân tộc siêu cấp cường giả không phải thần tộc cường giả, đánh giết cũng liền đánh giết, vô pháp tiến hành hai độ lợi dụng. Bất quá một trận chiến này thu hoạch ưu nguyên rất lớn. Ta tiến một bước kích phát tiềm lực. Nhìn thấy lực lượng cao hơn, cũng nhiều một chút chuyên không cách nào giải thích. Dương cực lực lượng tiến nhập cảm giác của hắn bên trong, liền là trong nồi đồ ăn đặt vào thêm điểm thể hệ bên trong. Ngụy Long hơi cảm giác thoáng một phát, cần thiết năng lượng cực lớn, nhưng có thể từ ung dung mưu tính chi. Dọc theo con đường này, mặc dù có rất nhiều tùy tùng xuất thủ, có thể hắn cũng làm không ít đồ sát trên mặt đất thần quốc sự tình, tích lũy đại lượng thân thể năng lượng. Vấn đề duy nhất là Dương cực lực lượng đối ứng cái gì tầng thứ? Cùng với cơ thể tác dụng, nếu không đầu nhập lượng lớn năng lượng, trôi theo dòng nước, chẳng phải là khóc chết tích lũy thân thể năng lượng, cũng là Ngụy Long đại thanh toán vạn thần điện mục đích một trong. Rất nhiều người coi là Ngụy Long chỉ là muốn góp nhập sĩ khí, nhưng bọn hắn chỉ thấy tầng thứ nhất, còn có tầng thứ 2, tầng thứ 3 Theo thực lực càng là cường đại, càng không đơn thuần là dùng một bầu nhiệt huyết tới làm việc, mà là dùng lợi tương tranh. Kim thân lôi giáp, siêu thoát chi lỗ, khổ hải gì biến. Thậm chí giới vực chi chủ đều là tại Ngụy Long tính toán bên trong. Cường giả đều tay nhiễm tiên huyết, sớm đã không phân tiện áp. Ngụy Long có thể làm, cũng chỉ là lấy bản tâm mà thôi. Ngụy Long tiếp tục hướng phía trước, kiên định không thay đổi. Ngụy Long tại tỉnh táo tự mình tỉnh lại thời điểm, thiên hạ lại lần nữa chấn động lần trước, Ngụy Long đánh giết hai cái thuần huyết hoang thú chiến tích kinh người. Nhưng đối với rất nhiều người đến nói, hắn nhóm rất khó có trực quan so sánh, mà bây giờ đánh lui Xích Tiêu Sơn sơn chủ, cái này so sánh liền rất mãnh liệt có đại nhập cảm một cách là uy áp nhân tộc, ở vào chiến lực chi đỉnh siêu cấp cường giả. sống mấy ngàn năm lão quái vật, chí cường thần binh chốc trường giả, siêu cấp thế lực chi chủ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là tân tấn quật khởi siêu cấp cường giả, sống mới bất quá trăm năm. Hiện nay còn không có vượt qua kim thân lôi giáp khác biệt to lớn kết quả lại mở rộng tầm mắt đây mới là nguy long chỗ đáng sợ, hắn không có kinh người bối cảnh, cũng không có trọng bảo tại thân. Có thể hắn y nguyên vô địch Càng như vậy, càng là đáng sợ rất nhiều người hoàn toàn tỉnh ngẫu Ngụy Long còn chưa vượt qua kim thân lôi kiếp, không ít bồi hồi tại kim thân cánh cửa trước lão quái vật hưng phấn hắn nhóm nhìn thấy một chút hy vọng. Ngụy Long đi ra con đường của mình, nếu là hắn có thể không dựa vào chí cường thần binh thành tựu kim thân, bất kể con đường của hắn khó khăn rường nào, có thể vẫn là một con đường mang ý nghĩa một loại hy vọng. Vô số người nghe tin lập tức hành động, Ngụy Long danh tự giống như cuồng phong càn quét tại đại địa phía trên. Vô số người vì đó chấn kinh. Khủng bố đánh bại uy tín lâu năm siêu cấp cường giả, nhất cử đạt vượng kiên cố nhất vì cách. Không thể lay động Ngưu Bồn thật Ngưu Bồn Ngụy Long liền là đại thế, còn là tràn trề đại thế đây chính là Ngụy Long truy cầu. Con đường này, hắn sớm đã tiêu suốt, mỗi tiến lên trước một bước Khí thế của hắn liền hội cường thế một điểm. Đến thời điểm người nào có dũng khí không phục mà đây cũng chính là chí thượng long thần lo lắng sự tình. Càng là khí như trường hồng, càng không người có thể chế. Chiến trường phương bắc, đây là có chuyện gì a phía trên long thần hỏi thăm. Hắn rất buồn bực. Chiếu theo hắn kế hoạch, Sích Tiêu Sơn sơn chủ ít nhất cũng phải đem Ngụy Long trọng thương. cuối cùng chạy trốn hẳn là Ngụy Long mới đúng. Kết quả này không đúng thông tin bảo cổ một bên khác là Sích Tiêu Sơn sơn chủ. Hắn hiện nay đang núp ở đại hoang nơi nào đó lôi trại bên trong, không có quay về Sích Tiêu Sơn. Hắn lo lắng Ngụy Long trực tiếp giết vào Sích Tiêu Sơn. Chí ít hắn hiện tại còn là nhân tộc siêu cấp cường giả. Sích Tiêu Sơn là nhân tộc siêu cấp thế lực. Ngụy Long hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này À, Xích Tiêu Sơn Sơn chủ thật có chút sợ. Xích Tiêu Trung là lão quái vật. Thật lão quái vật. Nói đến đương kim thất đại siêu cấp thế lực đều có một phen lai lịch. Đặc biệt là hắn nhóm truyền thừa trí cường thần binh. Xích Tiêu Trung nói cho hắn chân chính áp chủ bài cùng với chân thực tiềm lực. Xích Tiêu Sơn Sơn chủ quả quyết rời đi. Hắn nhiều năm thân cư siêu cấp cường giả chi vị, nuôi một thân khí tràng có thể hắn yêu nguyên tỉnh táo. Một số thời khắc, thật đúng là không thể dùng sức. Nếu không chết liền là chính hắn. Ngươi cho ta tình báo có vấn đề, Xích Tiêu Sơn Sơn chủ gầm thét. Hắn đối trí Thượng Long thần liền không có cái kia sợ, tại Ngụy Long mặt trước khuất núm, giờ phút này trọng quyền xuất kích. Ta tổn thất rất lớn. Ta lần này xuất thủ liền tương đương tại đi cùng ngươi. Ta cần đền bù đền bù sẽ cho ngươi. Mặc dù ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, có thể ta vẫn là sẽ cho ngươi một cách lôi pháp chí bảo. Chí thượng Long thần không có bởi vì thất bại mà đối xích Tiêu Sơn sơn chủ châm chọc khiêu khích. Cũng chính bởi vì chiến bại, cho nên sơn chủ mới càng đáng giá lôi kéo, có thể triệt để tiến nhập Vạn Thần Điện trận doanh. Ta muốn hai hiện chiếu theo nguyên kế hoạch cho thủ lao xích Tiêu Sơn sơn chủ sư tử há mồm cũng không phải hắn lòng tham không đáy. mà là bị ngụy long chùy một đêm, sức sống của hắn trôi qua rất nghiêm trọng. Đầu đều không có lông trực tiếp già nuôi gần ngàn năm, cũng không phải ngụy long tổn thương đến hắn, mà là ngụy long tấn kích xích tiêu chung, chỉ là bị động phòng ngự tiêu hao liền để hắn không chịu đựng nổi, mà hắn còn chủ động xuất kích qua. Quá thảm. Sơn chủ chúng ta muốn rằng rằng đạo lý Chí thượng long thần thanh âm nghiêm khắc hắn rất là ra thích bị người dọa giấm. Ta hẳn không phải là người nhằm vào ngụy long cuối cùng nhân tuyển A-xích tiêu sơn sơn chủ trương miệng liền đến. Ta có thể đem liên quan tới hắn hết thảy tin tức nói cho ngươi. Bao quát hắn đấu chiến phương thức. Cùng với năng lực cá nhân. Có chút là ngươi căn bản không có nắm giữ. Sơn chủ hiểu rất rõ chí thượng long thần, gia hỏa này tuyệt đối có càng thêm ồn thỏa kế hoạch. có thể. Chí thượng Long thần không có bao nhiêu do dự, Ngụy Long phương thức chiến đấu riêng một ngọn cờ, hắn là Mộc Phát Lưu. Chuẩn xác mà nói, hắn vẫn luôn tại Mộc Phát, cùng người khác chiến đấu tuyệt không thể có chầm rãi tiến nhập trạng thái dự định. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ tổng kết rất nhiều, chỉ là biến mất Ngụy Long nắm giữ Chí Cường Pháp các bí mật. Người nói hắn nắm giữ rất nhiều khôi phục tính pháp các Tổng cộng có mười mấy loại chí thượng long thần nghe xong, cũng có chút ngoài ý muốn. Tích Tiêu Sơn sơn chủ nói chắc như đinh đóng cột, đúng vậy, ta tự tin bức ra hắn toàn bộ áp chủ bài. Mà loại này cùng loại giao lưu phát sinh ở hiện nay nhân tộc từng cái địa phương, thậm chí ầm ầm truyền đến hoang thú bầy bên trong. Thập Tam Phần huyết hoang bầy thú tộc cũng có con đường tin tức của mình. tất cả mọi người tại trấn kinh trận chiến đấu này đại biểu ý nghĩa so đánh giết thuần huyết hoang thú càng thêm sâu xa. Hoàng cung. Thánh hoàng được đến cuối cùng tin tức hắn thật lâu không nói, biết được Sích Tiêu Sơn sơn chủ xuất thủ, hắn là phẫn nộ, có thể cuối cùng Ngụy Long thắng, hắn lại không quá cao hứng, rất là phức tạp. Ngụy Long hiện tại danh vọng cùng hoàng tộc mấy vạn năm tích lũy so sánh không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu Ngụy Long thật sự tiến xong hắn tuyên ngôn sự tình, cái kia liền không đơn giản. Cuối cùng, Thánh hoàng con ngươi dần dần kiên định, thanh toán vạn thần điện hẳn là hắn nhóm hoàng tộc nghĩa vụ cũng là trách nhiệm. Thật làm cho Ngụy Long một người làm thành Thánh Hoàng có một tia cảm giác nguy cơ duy tên cùng khí không thể giả tại người Thánh Hoàng khó mà phỏng đoán Ngụy Long đến tột cùng có ý còn là không thể nghi ngờ. Có thể tuyên chiến phản thần diện, xác thực chiếm hoàng tộc danh vị Thánh Hoàng chiêu đến tâm phúc, để hoàng thái tử trở về. Đợi đến tâm phúc rời đi, Thánh Hoàng nhìn qua hư không. Hội lâu. Một thanh kinh thiên kiếm khí tại tay phải hắn xuất hiện. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn qua chuôi này Thánh Hoàng Chi Kiếm. Cái khắc chí cường thần binh đều là giống như sinh mệnh, có lẽ rất khó khống chế, hoặc là cần trả giá đắt khống chế. Đại bộ phận cần cùng thuộc tính pháp các chí bảo tiến hành ôn um dưỡng, mà chỉ có Thánh Hoàng Chi Kiếm chỉ là một thanh sát khí. Năm đó đời thứ nhất Thánh Hoàng quyết định tại âm cực giới mở nhân tộc cương vực, là dùng đại thủ đoạn, đại phách lực Chí lớn tự trảm tự thân con đường. Cuối cùng chỉ để lại thanh kiếm này khí. Vẹn vẹn thánh hoàng chi kiếm hình chiếu. Là đủ cùng thuần huyết hoang thú bên trong cường giả chiến một cách vừa đi vừa về. Cách này là một thanh sát khí. Không có ôn dưỡng nói chuyện. Lịch đại thánh hoàng. Đi tới vị trí này. Dài nhất bất quá ngàn năm trăm năm. Dù cho không cần này kiếm. Dù cho không cùng hắn khí tức tương hợp. Mượn này vượt qua kim thân lôi giáp cũng là như thế. Đối với nhân tộc cái này là một thanh thần binh thủ hộ, mà đối với chủ nhân của nó đến nói, thanh kiếm này không rõ cũng nên đến chấm dứt thời điểm. Thánh hoàng rốt cuộc hạ quyết định một loại nào đó huyết tâm. Hoàng triều trung bộ, Ngân Nguyệt Thần Vương cùng Bạch Ngân Thần Vương được đến chí thượng long thần tình báo. Nhìn đến vậy thật là là nhân tộc khó gặp thiên tài. Ngân Nguyệt Thần Vương đem Ngụy Long toàn bộ tư liệu tổng kết một lượt. Hắn cũng không thể không cảm khái, nếu là tại Dương Cực giới, dùng Ngụy Long thực lực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc, thế giới này không có nếu như, cho nên Ngân Nguyệt Thần Vương cũng không hề để ý. Bạch Ngân Thần Vương cũng là gật đầu. Những siêu cấp cường giả kia cũng không thể hoàn toàn phát huy thần binh uy lực, mà lại hắn nhóm mượn dùng chí cường thần binh lực lượng. bất quá chỉ là thu hoạch được một tia giá trị, bản thân cũng được áp bách rất khó trưởng thành. Ngụy Long lại là thiên tài cũng kém rất nhiều. Hai người bọn họ từ phủ bất cứ người nào đều không kém hơn hiện nay siêu cấp cường giả. Hợp hai người bọn họ lực lượng, cầm súng Ngụy Long không hề khó khăn. Gần như đồng thời, Hoàng Triều Chi bắt đại hoang chỗ sâu. Một ngày này tứ hung tộc đàn cùng nhau chấn động, phát ra gầm thét, tựa hồ tại cảnh cáo cái gì, mà theo thời gian trôi qua, cái kia cảnh cáo thanh càng ngày càng nhanh. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 258 bạch hổ nga ô canh thứ nhất cầu đặt mua đại địa ẩm ẩm dung động. Tiêu Hàn tin đồn lực đại hoang thổ địa, tại nơi này, căn bản không có tạp huyết hoang thú đường sống, bọn hắn chỉ có thể thành làm một loại huyết thực Đây mới thực là cường giả thiên hạ. Cái này là Hoàng Triều Chi Bắc, là tứ hung thống trị đại hoang. Tứ hung thao thiết, cùng kỵ, đào ngột, hỗn độn. Sớm tại mấy vạn năm trước, cái này vài đại chủng tộc liền bị đời thứ nhất Thánh Hoàng chém tới siêu thoát chi lộ, lại bắt kịp khổ hải gì biến, cùng dương cực giới thông đạo triệt để quan bế. Bọn hắn vô pháp liên hệ yêu ma sơn. Sớm đã đoạn tuyệt con đường phía trước, tung sát lục làm vui. Bọn hắn cùng Tứ Linh Bất Đồng, Tứ Linh xuất thân đặc thù, thuộc tại Thanh Lưu Yêu Nguyên có tiến lên khả năng. Tứ Linh Lưu tại âm cực giới rất lớn nguyên nhân là vì giải quyết triệt để khổ hải vấn đề. Ma tứ hung con đường phía trước đoạn tuyệt, bọn hắn muốn giết chóc hết thảy. Cho tới nay, hoàng triều chi bắc mấy ngàn vạn dặm là một cái đại chiến trường. Tiền nhiệm nơi này cũng có gần mười mấy vương triều lại từng cái hủy diệt, đã trở thành một phiến đất hoang vu. Nhân tộc siêu cấp cường giả chí ít có 2 vị trấn thủ nơi này thời khắc không thể rời. Giờ phút này, tại lo sợ không yên hướng chi bắc đại hoang chỗ sâu, đến một vị khách không mời mà đến. Một đầu tuyết trắng lão hổ, thân thể to lớn tròn vẹn trăm trượng. Cái này thể lượng tại thuần huyết hoang thú bên trong không tính lớn, có thể hình thể trăm trượng, khí thế lại tròn vẹn mấy vạn trượng. Cây này là một cây khủng bố lão hổ. Toàn thân cao thấp tuyết trắng, không có bất luận cây gì tạp mao, nhu hóa sáng như tuyết, vô cùng bóng loáng. Mà hắn trên trán tự mang một loại nào đó ấn ký. Trung quanh thân thể vô tận dụng kim chi khí bao phủ. Cắt đứt không gian, đạp phá tư không. Mỗi một lần đặt chân đều tạo nên không gian gần sóng. Lăn ra ngoài không còn ra hình dạng lão hỗn độn là giờ phút này tứ hung chi thủ. Gầm thét lão hỗn độn từ ngủ say tỉnh lại. Hắn cảm giác được hỗn độn nghênh đón trật tự. Hắn muốn đi tìm trật tự, lại bị ngăn cản tại hoàng triều bắc địa, không thể tiến vào bên trong. Hắn tiền nhiệm vô cùng nóng nảy, đã từ từ khôi phục. Hắn tiền nhiệm cổ lão, trầm rãi rơi vào mộ nát, hắn cơ hồ lâm vào pháp tử địa, mất đi siêu thoát chi lộ. Mà bây giờ, hắn lại một lần nữa quật khởi, đem thân bên trên một nát từng chút một loại bỏ. Hắn càng bình tĩnh hơn, dần dần khôi phục một loại nào đó lý trí. Lão hỗn độn cái kia bạch hổ thanh âm thanh thúy, nghe không nói là được hay cái. Có thể mỗi một câu đều cơ hồ trật đức pháp tắc. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi từng tại mấy chục vạn năm trước, ngươi còn nhỏ thời điểm, tiền nhiệm lịch luyện, ta đem ngươi xé nát Hiện nay đi qua nhiều năm như vậy, ngươi còn phải lại nếm thử một lần Bạch Hổ dẫm chân mà đến. Nhìn thấy lão hỗn độn có chút ngoài ý muốn, hắn coi là cái này quen biết đã lâu sớm đã chìm luôn đến chết, không nghĩ tới còn có thể đi ra. Bạch Hổ cùng một nát lão hỗn độn hoàn toàn khác biệt, bước tiến của nó rất ưu mỹ, khí thế của nó rất kinh người. Còn có các ngươi ngươi nhóm chỉ là tiểu bối mà thôi. Chưa hề kiến thức qua ta hoang thú tại giới này tung hoành giữ tờn thời điểm. Cách kia thời điểm chúng ta không chỉ mười ba hoang bầy thú tục. Cách kia thời điểm long có cổ tử. Cách kia thời điểm bạch hổ nhất tục cũng có rất nhiều phụ thuộc người. Cách kia thời điểm chúng ta con đường phía trước chưa đoạn tuyệt. Cách kia thời điểm thuần huyết hoang thú con non cần trải qua huyết tẩy lễ. Tìm tìm chính mình pháp. Đi ra chính mình đảo. Mới có thể tiến nhập dương cực giới. Tiến nhập yêu ma sơn. chúng ta là thiên địa sủng nhi, chúng ta tiền nhiệm cũng là thiên địa chúa tể. Bạch Hổ kể ra huyền bí, hắn cũng không phải tới đánh nhau. Nếu là đánh nhau có thể giải quyết vấn đề, bọn hắn liền không cần dùng ngủ say chờ đợi thời cơ. Trần Long nhìn thấy ngang qua con đường phía trước Hồng Câu có một tia tộc mượn khả năng, cho nên hắn đi tới nơi này. Ngươi đến đến chúng ta nơi này là muốn làm gì lão hỗn độn rốt cục nói ra. Hắn hồi tưởng lại cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh tuổi thơ, hắn tiền nhiệm bị trước mắt lão hổ huyết ngược. Kia là nhất đoạn thốn, khổ thời gian. Dù cho đi qua thời gian lâu như vậy, yêu nguyên để nó ký ức khắc sâu. Mà lại Bạch hổ có mấy lời nói rất có lý. Bọn hắn là lạc hậu. Tiền nhiệm chứng kiến qua rất nhiều đại tân sinh chưa từng gặp qua thỉnh thế. Cho nên hắn quyết định kiên nhẫn một điểm. Lão Hỗn Độn ngươi đại biểu không chúc ta một cái thao thiết cất bước mà ra hắn sừng sững tại thiên địa phía trên. Thân cao túc độ mấy ngàn trượng, đứng ở trên cao nhìn qua Bạch Hổ. Hắn đã sớm đối khôi phục lão hỗn độn có ý kiến, giờ phút này càng sẽ không cho Bạch Hổ dù là một điểm mặt mũi. Thao thiết tỏ thái độ cùng kỳ, Đào Ngột cũng hưởng ứng duy trì Bọn hắn là đều tộc đàn hiện nay đại biểu bọn hắn chán dép thế hệ trước cái chủng loài kia diễn xuất. Nếu là thật sự có bản lĩnh, vì cái gì không vượt qua bất diệt lôi kiếp, đi vào càng cao tầng thứ bọn hắn chỉ nghĩ gầm thép một cái. Đại nhân, thời đại biến, Nga ô một tiếng gầm điên cuồng vang lên chỉ gặp cái kia bạch hổ từ xa thiên kích xã mà đến. Chặt đứt không gian, tốc độ nhanh đến mức cực hẳn. có sức kinh phong bạo nổ tung, tốc độ quá kinh người, dù cho đối với thuần huyết hoang thú mà nói, cái tốc độ này cũng quá nhanh. Thao thiết gặp này khôi phục bảo cốt, nồng đậm thôn phệ chi lực giống như hắc động hằng lâm, tứ đạo pháp tắc xiềng xích cuồng vũ, không thể phá vỡ thân thể, muốn đem bạch hổ xé nát. Đây chính là hoang thú nhục thân vô địch, dù cho pháp tắc xiềng xích cũng phải vì bọn hắn bản thân thể chất nhượng bộ. thử thử thao thiết thân thể khổng lồ xuất hiện mấy chục đạo chơn nhãn vết cắt, chân huyết giống như vỡ đai đập lớn đồng dạng cuồng phúng, thôn phế hắc động trực tiếp bị xé rách. A thao thiết giơ thẳng lên trời gầm thét thân thể nó cực hạn khôi phục. Cái kia phun ra đi chân huyết đột nhiên lại bị một lần nữa hút vào. Nhưng mà cái kia rụ kim vết thương quá khủng bố. Cái kia kim pháp không phải phổ thông kim pháp. mà lại đi đến pháp cực hạn, đạp vào chí cường pháp. Thao thiết thương thế cực kỳ khủng bố, dù cho chân huyết bị một lần nữa hút vào, hắn cũng là trọng thương. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn muốn xé nát bạch hổ. Nghĩ như vậy, thao thiết hút vào từ thân chân huyết về sau, liều mạng nhảy ra mấy vạn dặm kéo ra cùng bạch hổ khoảng cách. Hắn nhìn một chút, vẫn cảm thấy có chút gần, lại kéo ra mấy chục vạn dặm. Lão hỗn độn cái kia không còn ra hình dạng thân thể, nhẹ nhẹ đẩy ra, giống như bong bóng đồng dạng. Hắn nội tâm là vui thích. Những này hàng tiểu bối chỉ có chân chính cảm nhận được bạch hổ sắc bén mới hiểu được trước mặt lão hổ tàn khốc. Lão hổ chỉ là thích giả bộ nai tơ mà thôi. Cái này bạch hổ là đương kim bạch hổ nhất tộc chí cường giả. Ngươi cùng hắn đánh Đây không phải là muốn chít ngươi nhóm còn có ý kiến bạch hổ nhất kích trọng thương thao thiết, không có lại đi để ý tới đối phương chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn về cùng kỳ cùng đảo ngột. Cùng kỳ, đảo ngột ào ào gật đầu, ngươi nói rất có lý, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bạch hổ hài lòng. Hắn thích nhất cùng tứ hung giao lưu. Bọn gia hỏa này nhìn như hung ác, nhưng chỉ cần đánh một lượt, liền hội rất nghe lời. Đến mức là dùng đạo lý phục người, còn là dùng vật lý phục người, theo Bạch Hổ không có khác nhau. Tóm lại kết quả rất trọn vẹn. Hoàng Triều Chi Bắc, Chiến Trường Phương Bắc, cái này Ngụy Long thật đúng là cường đáng sợ. Triệu Quân vô nghe xong Ngụy Long đánh bại Xích Tiêu Sơn Sơn chủ chiến tích cũng thầm giật mình. Hắn càng thêm minh bạch những này siêu cấp cường giả chi chủ đáng sợ. Hắn nhóm đều là chí cường thần binh người nắm giữ, một thân chín lực, không thể dùng cảnh giới đơn thuần đến xem. Xem như hoàng triều thái tử, công nhận thánh hoàng người thừa kế, Triệu Quân vô có được cực mạnh thực lực. Hắn rút ra hai đầu pháp tắc xiềng xích, đi ra chính mình pháp. Nếu không phải con đường phía trước cơ hồ đoạn tuyệt, hắn sớm nên thành vị kim thân cường giả. Nếu không phải Ngụy Long Hoành không xuất thế, hắn liền là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng để nhất thiên tài, là chân chính thiên kiêu chi tử. Phù Hoàng nói rất đúng, không thể lại để cho Ngụy Long tiếp tục đi tới đích. Triệu Quân vô sớm đã dám sát quốc sự thánh hoàng lo lắng, cũng hỏi thăm ý kiến của hắn. Ngụy Long từ không có tiếng tăm gì, cho tới bây giờ danh khắp thiên hạ, chỉ là dùng hai trận chiến tích, một trận đối ngoại tuyên ngôn, dù cho hoàng tộc cũng chỉ là đem Tuyên ngôn xem như đại thế chi khởi điểm. Hắn nhóm đề ý là cái này trận Tuyên chiến đến tiếp sau ảnh hưởng. Hắn nhóm không có suy nghĩ nhiều Tuyên chiến bản thân, bởi vì Vạn Thần Điện thật rất mạnh. Hắn nhóm phần lớn nhận là Ngụy Long muốn bước đến tất cả mọi người tỏ thái độ, là một mẩu nhiệt huyết, có thể theo Ngụy Long dần dần thực hiện chính mình Tuyên ngôn. Hắn nhóm không thể không một lần nữa dò xét Đặc biệt là Ngụy Long đánh bại Sích Tiêu Sơn Sơn chủ về sau. Ngụy Long có một bầu nhiệt huyết không giả. Nhưng nếu chỉ là chỉ có một bầu nhiệt huyết, hắn không hội đi đến hiện tại. Rất trực quan một điểm. Như Ngụy Long làm đến đại thanh toán vạn thần điển, cái kia hoàng tộc đây tính toán là cái gì danh vị rất là huyền diệu. Hiện nay, Ngụy Long ngay tại một bước đi ra chính mình đại thế. Hắn không phải đại thế khởi điểm. Hắn liền là đại thế, hắn liền là giận nhất, người kia hắn liền là vượng nhất, đoàn kia hỏa hoàng tộc muốn tham gia bên trong. Không thể để hắn độc mĩ, nhằm vào vạn thần điện thanh toán là nên bắt đầu. Chí thượng long thần sống mấy vạn năm, hắn hiểu rất nhiều bí ẩn sự tình. Muốn nhất cử trấn sát hoàng tộc mới là nhân tộc chủ cột, cái này là không thể nghi ngờ sự thật. Triệu Quân vô thái độ rất trực tiếp. Ngụy Long có thể có nổi danh, cái này là cường giả quyền lực, có thể hoàng tộc cũng muốn tận chính mình chức trách. Hiện tại Ngụy Long giấy lên cái này cây đuốc, dựng lên chảo dầu. Hoàng tộc vừa vặn có thể mượn này đem vạn thần điện tạc một lượt. Liền cái gì khẩu vị, đều có thể chiếu theo hắn nhóm muốn tiến hành. Ngay thẳng mà nói, hoàng tộc muốn hái đạo tử. Cái này không quan hệ đúng sai và thiện ác. mà là căn cứ vào mỗi người lập trường cùng lời ít cuối cùng phán đoán. Như Ngụy Long thật là một bầu nhiệt huyết, hảo tâm, vậy thì thật là tốt nếu không phải cũng đúng lúc. Hoàng tộc nhất định phải chiếm cứ chính thống, cái này là không thể nghi ngờ sự tình. Triệu Quân vô cùng một chuyến hoàng tộc cấm về rời đi. Xem như hoàng thái tử, mỗi qua nhất đoạn thời cơ hắn đều sẽ tới chiến trường phương bắc. Một mặt là Đại Thánh hoàng tuần sát, Một phương khác thì là cùng siêu cấp cường giả bảo trì tốt đẹp liên hệ. Một đoàn người nhanh chóng rời đi như trước đây. Nga Ô nhất đạo kỳ dị, tiếng thét dài âm vang lên. Liền gặp chiến trường phương bắc chỗ. Cương Thiết chi tường một góc bị một cái tuyết hổ trắng đạp phá. Theo chi mà đến còn có tự nguyện hỗ trợ tứ hung tung hoành sát lục. Chấn thủ chiến trường phương bắc Chí Thượng Long thần cùng âm lãnh lão giả đều là nhanh chóng chắn lỗ hổng. Nhưng là cái kia tuyết hổ trắng đã bắn xa mã ra. Lúc này chuyện gì xảy ra vì cái gì tứ linh một trong bạch hổ nhất tộc xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ tứ linh cũng muốn tham chiến chí thượng long thần tại nhân tộc thủ hộ đại trận trợ giúp hạ? Một người kháng chủ lão hỗn độn cầm đầu tứ hung. Hắn giống to, đối âm lãnh lão giả quát, "Mau đi xem một chút cái kia bạch hổ muốn làm gì?" Ta ngăn trở chút xúc sinh âm lãnh lão giả sững sờ, theo sau yên lặng gật đầu. Bất kể Chí Thượng Long thần như thế nào, giờ phút này hắn nhóm lời ít là nhất trí. Chí. Chí Thượng Long thần thực lực xác thực không thể khinh thường, toàn lực bộc phát về sau, lại có thể ngăn chặn tứ hung. Âm lãnh lão giả đuổi sát Bạch hổ mà đi. Bạch hổ đi thẳng tới chiến trường phương Bắc đại bản doanh. Hắn ánh mắt đảo qua đi, trực tiếp khám phá hết thảy. to lớn mắt hổ, rõ ràng sáng tỏ, có thể chiếu sáng hư không bạch hổ phát hiện mục tiêu. Một móng vuốt nhào ra ngoài. Triệu Quân vô hại nhiên nhìn qua một màn này. Bạch hổ mục tiêu là hắn cái này nhất khắc hắn cảm nhận được siêu cấp cường giả cường hoành chỗ. So sánh với bọn họ, hắn còn có rất lớn một khoảng cách. Chúng hổ về giúp ta một chút sức lực, Triệu Quân vơ ngăn chẳng trong lòng kinh hãi. trực tiếp té ra thánh hoàng chi kiếm hình chiếu, thân thành thẳng tắp, bị tai nạn lớn ưu nguyên không loạn. Nga ô bạch hổ một móng vuốt xé nát thánh hoàng chi kiếm hình chiếu, lại là một móng vuốt xé nát trước mặt tất cả mọi người. Triệu Quân vô thi thể tiêu tán tại vô tận rủi kim phong bảo bên trong, hóa thành bột mịn. Cái này vị nhân tộc tiền nhiệm đệ nhất nhân, hoàng triều hoàng thái tử, công nhận thánh hoàng người thừa kế. nhân tộc phòng thứ hai mặt trời nhỏ, dùng một loại không tưởng được phương thức, vẫn là trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 259 đại thế sắp nổi canh hay không phải tất cả mọi người là người long đối mặt siêu cấp cường giả. Cho dù là thần ma vương chí cường, đi đến rất cao tầng thứ chí cường, cũng rất khó chống cự. Hùng chi bạch hổ tại siêu cấp cường giả bên trong cũng toán cường giả tối đỉnh. Hắn xuất thủ, rất khó xảy ra bất chắc âm lánh lão giả chạy đến, phát hiện một màn này thần sắc đại biến. Triều quân vô có thể là nhân tục Hoàng Triều Hoàng Thái Tử, là đại diện gia họa. Đánh giết Hoàng Thái Tử, tạo thành khó khăn chắc chở. Tuyệt đối so đánh giết một vị siêu cấp cường giả đưa tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đương thời Thánh Hoàng đã tại vị hơn một ngàn năm. Chiếu theo dĩ vãng lễ cũ Thánh Hoàng rất khó kiên trì bao lâu thời gian. Hoàng Thái tử cuối cùng mấy trăm năm liền hội đăng vị. Sau đó mượn Thánh Hoàng chi kiếm vượt qua kim thân lôi kiếp. Thành vì nhân tục Thánh Hoàng. Nhân tục cương vượt cộng chủ. Mấy chục vương triều danh nghĩa hiểu chung người. Triều quân vô đại biểu là tương lai mà lại hắn cùng Thánh Hoàng quan hệ thật rất tốt. Xem như Hoàng Thái tử được coi trọng. Sấm đã dám sát quốc sự, không có ngăn cách. Cái này dạng một loại hiếm thấy hòa hợp. Triệu Quân Vu liền như là mặt trời nhỏ, mà Thánh Hoàng cũng không quan tâm hắn quang huy. Triệu Quân Vu chết đi, Thánh Hoàng sẽ nổi điên không chỉ như thế Triệu Quân Vu tại lúc của hắn để để muội muội không có người nào có can đảm ngoi đầu lên. Hắn đầy đổ trấn áp toàn bộ dị tâm. Mà hoàng thái tử chết đi, Hoàng vị tranh sẽ xuất hiện nhiều thiếu biến cố quan trọng hơn một điểm. Triệu Quân vô chết đi, đánh giết người là Tứ Linh một trong Bạt Hổ. Phải chăng đại biểu Tứ Linh cũng muốn xuất thủ Tứ Linh sở tại nhân tộc cương vực chi tây? Cho tới nay rất là bình tĩnh, có thể không có người sẽ cho rằng đương nhiên. Tứ Linh sở dĩ là Tứ Linh, chỉ là bởi vì bọn hắn tại nghiên cứu siêu thoát. Bọn hắn không nhắm vào nhân tộc, chỉ là không cần thiết bọn hắn vẫn là hoang thú. Theo một ý nghĩa nào đó, tứ linh có thể tại ân cực giới hưởng thụ địa vị siêu phàm, có thể tại thập tam phần huyết hoang bầy thú tộc bên trong địa vị đặc thủ. Nguyên nhân trọng yếu nhất, bọn hắn là tối cường cái kia một cái, cũng là hung tàn nhất đại biểu. Đối mặt đánh tới âm lãnh lão giả, bạch hổ nhẹ lắc nhẹ đuôi, không có chiến đấu dự định. Xong chuyện phủi áo đi, Đã hoàn thành chân long ta van ngươi sự tình, cái kia liền không tất yếu tại nhân tộc cương vực bên trong ngừng lại. Hắn đã có thể tưởng tượng tương lai khả năng phát sinh biến cố, có thể Bạch Hổ không quan tâm. Ầm ầm hắn còn rất hưng phấn cái này là một trận đại kiếp. Chân chính đại kiếp phàm phật muốn trở lại mấy chục vạn năm trước. Vô biên huyết tinh sát lục, vô biên tử vong sợ hãi. Nó là Bạch Hổ Thích sát lục cây sự gây sự chính là muốn gây sự Bạch Hổ xuyên phá không gian. Đem vừa khôi phục nhân tộc thủ hộ đại trận lại lần nữa bắn xuyên. Hắn lúc gần đi không nhìn nhau tứ hung nói: "Đi." Ngô Xuân thao thiết, đảo ngột, cùng kỳ cơ hồ không do dự, trực tiếp lách mình rời đi nhân tộc cương vực. Nếu không phải Bạch Hổ dẫn đầu, bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập nhân tộc cương vực bên trong, cái kia quá nguy hiểm. Chí thượng Long thần chỉ là thoáng ngăn cản. Bạch hổ đột kích giết Triệu Quân Vũ. Đúng là hắn để Minh thần vương cùng Chân Long tiến hành giao dịch nội dung một trong nguyên bản tại Chí thượng Long thần kế hoạch bên trong. Kế hoạch này nói là Ngụy Long không có tuyên chiến trước kế hoạch. Chí thượng Long thần hội dùng thủ đoạn ôn um hòa dần dần trưởng khống nhân tộc. Thời cơ ngay tại Thánh hoàng đem Thánh hoàng chi kiếm truyền cho Triệu Quân Vũ thời điểm, Ngụy Long đánh vỡ đây hết thảy. Có thể, Ngụy Long Yêu Nguyên không phải Chí Thượng Long Thần trận chiến đầu tiên lượt mục tiêu Chí Thượng Long Thần phạm qua một ít sai lầm. Hắn quá độ coi trọng toán mệnh, coi trọng Dương Cực giới Vũ Hóa Thần triều tốn hao đại đại giới tin tức truyền đến. Có thể hiện nay âm cực giới mất khống chế, con đường phía trước đoạn tuyệt, đứng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Hắn tỉnh ngộ lại, sẽ không tái diễn phạm sai lầm. không hồi quá độ coi trọng Ngụy Long, mà là dùng chiến lược vì mục đích duy nhất thúc đẩy. Dù cho chiến thuật trên có nhiều lần, có thể chiến lược có thể thắng được toàn cuộc nếu không phải Ngụy Long phía sau có toán mệnh, cùng với hắn tự thân liền rất là truyền kỳ, lại thêm nhảy hoan, cùng với Ngụy Long tiên chiến về sau, cái gọi là ổn thỏa, ý nghĩa hoàn toàn không có. Nếu không phải bởi vì những nguyên nhân này, Chí thượng Long thần căn bản không vội mà để Hỏa Kim thần vương, Sích Tiêu Sơn sơn chủ cùng với khôi phục hai vị thần vương tộc dụ, chuẩn bị ba cái thủ đoạn liên tiếp xuất thủ. Ngay cả như vậy, Chí thượng Long thần trận chiến đầu tiên lượt mục tiêu vẫn là từng bước nắm giữ nhân tộc Triệu Quân vô bỏ mình. Cái kia nhân tộc cùng hoang thú oanh hệ tất nhiên cực độ thần chương, cực độ cần hết thầy có thể tăng cường tự thân lực lượng. Ngoài bầu nguy cơ tất phải có thể yếu hóa nổi bầu nguy cơ. Vạn thần điện hiện nay gặp phải sụp đổ thế cục sẽ đại đại làm diệu. Loại tình huống này, Ngân Nguyệt Thần Vương cùng Bạch Ngân Thần Vương đánh giết Ngụy Long, chỉ có ngồi vững, Thánh hoàng nhất định phải phục tùng tại đại cục. Mà Thánh hoàng nếu là phục tùng tại đại cục, cái kia bị Ngụy Long nhen nhóm lên đại bộ phận nhân tộc, hội rất không hài lòng. Hoàng tộc uy tín liền hồi hằng số 1 thấp. Chết đi Triệu Quân Vũ càng là chống đi hoàng thái tử chi vị. Lưu cho thánh hoàng thời gian không nhiều, người kế nhiệm nhất định phải là đỉnh phong thần ma vương. Nhất định phải là con nắm chắc được sự giúp đỡ của thánh hoàng chi kiếm. Vượt qua Kim thân lôi kiếp, có thể nói giết chết Triệu Quân Vũ mới là chí thượng long thần coi trọng nhất một bước. Nước cờ này đi thành toàn bộ đều sống. À bỗng nhiên ở giữa đám người kinh nghi Bạch hổ kinh di Âm thầm đắc ý phía trên long thần Cũng là kinh di Thao thiết tam hung cũng là kinh di Liền gặp lão hốn đồn lấy cực nhanh Tốc độ hướng nhân tộc cương vực trung tâm mà đi Nhìn cái kia tư thế là muốn thẳng đến hoàng đô Lão hốn đồn thật không muốn sống rồi Sao thao thiết tam hung rất là nghi hoạt Cái này hốn đồn nhất tộc cổ lão tồn tại Từ trong ngủ mê thức tỉnh liền rất là quái quái. Bạch hổ ánh mắt bên trong lại lộ ra một vẻ tán thưởng. Nhìn đến ngươi không có chân chính một mạt, còn nghĩ lấy mượn nhân tộc chi thủ, nhiên ấp tiềm lực của mình. Bạch hổ đã từng nghe thấy năm long tộc rủ một trăm lão toán ngây tuyển trạc đến nhân tộc Thăng Hoa, cuối cùng chết tại Thánh Hoàng chi kiếm hình chiếu, nhân tộc vây công phía dưới, cùng với thuần huyết hoang thú đâm lưng phía dưới. Cái kia trận thăng hoa thất bại, lại là một trận dũng giả đường đi cần siêu việt bình thường dũng khí. Không thành công sẽ chết, rất lớn xác suất hồi chết. Chí Thượng Long Thần trấn thủ nhân tộc đại trận Lôi Hồng. Hắn đối âm lãnh lão giả nói: "Ngươi đuổi bắt lão hỗn độn, hắn đây là muốn cho chúng ta nhân tộc chi huyết vì hắn thăng hoa." Chí Thượng Long Thần để phòng Bạch Hổ cách này bốn cái thuần huyết hoang thú trở về, thần sắc chỉnh trọng. chúng ta nhân tộc chi huyết âm lãnh lão giả kém chút cười phun. Hắn xem như Bích Lạc Tốc Tốc chủ, sống cực kỳ dài thời gian tồn tại, sao có thể không do Chí Thượng Long thần làm người. Từ Chí Thượng Long thần chủ động kháng trụ rất nhiều hoang thú áp lực, lại đến hiện tại, đều để âm lãnh lão giả cảm thấy cổ quái, liên tưởng đến Triệu Quân vô tri, cùng với phía sau liên quan đến ảnh hưởng Âm lãnh lão giả sắc mặt cũng không nhịn được nhất biến. Trước có Sích Tiêu Sơn sơn chủ nắm bắn Ngụy Long, sau thua ở trong tay hắn, dẫn phát thiên hạ chấn động. Mà lại Sích Tiêu Sơn sơn chủ xuất thủ triệt để đem vạn thần điện đẩy vào tử lỗ. Liền Sích Tiêu Sơn sơn chủ cách này các loại siêu cấp cường giả đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Những năm gần đây, Vạn thần điện đến cùng phân hóa nhiều thiếu nhân tộc siêu cấp cường giả bất kể nhiều ít. Chỉ có Thánh Hoàng không phải người ngu, liền sẽ không cho hắn bất luận cái gì một tia cơ hội. Hiện nay Triệu Quân Vu bỏ mình, một vầng mặt trời vẫn lạc. Triệu Quân Vu thực lực không có ngụy long mạnh, có thể Triệu Quân Vu uy danh đã duy trì liên tục mấy trăm năm. Hắn vẫn lạc. Một phát ra, hội đem ngụy long tiên chiến vạn thần điện cùng với về sau các loại biểu hiện, hấp dẫn quan tâm một lần nữa kéo qua đi. Mà đây là mặt ngoài, phía sau còn có chiến lược quyết định, một bước này đi rất khéo léo. Một đợt không yên tĩnh, một đợt tái khởi. Phong khởi thời điểm, mưa tại tiêu tiêu. Tốt âm lãnh lão giả thật sâu nhìn chí thượng long thần một mắt, hóa thành nhất đạo độn quang, truy lấy lão hỗn độn mà đi. Nhìn qua đi xa ầm lạnh lão giả, Chí Thượng Long Thần một lần nữa chỉ huy tướng sĩ khôi phục cương thiết chi thành. Hắn nhìn qua đời thứ nhất Thánh Hoàng tu kiến cái này nhân tộc thủ hộ đại trận. Cái này đại trận cùng hoàng cung tương liên, là kinh thiên đại trận. Đời thứ nhất Thánh Hoàng a, ngươi hủy ta quả vị. Ta nói qua, ta hồi từng chút một đòi lại. Chí Thượng Long Thần lộ ra một vẻ tàn khốc ý cười. Hắn xuất ra đặc chất thông tin bảo cổ. Hắn muốn đem tin tức này tự mình nói cho đương đại thánh hoàng trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc. Quá nhanh. Chí thượng long thần cần chính miệng kể ra. Đây cũng không phải là âm mưu gì, liền là dương mưu đại thế tại hắn một bên khác. Lão hỗn độn tiến nhập nhân tộc cương vực, thân thể tiến nhập một loại mông lung trạng thái. Không còn ra hình dạng thân thể dần dần hóa hư. Lão hỗn độn sở dĩ đối mặt Bạch Hổ thỏa hiệp, tự nhiên không chỉ là đánh không lại đối phương. Mặc dù xác thực đánh không lại, có thể càng muốn trọng yếu mục đích, hắn cần mượn cơ hội này chui vào nhân tộc cương vực. Hắn sớm tại mấy năm trước liền cảm giác được hỗn độn có trật tự, tại trong hư vô, tựa hầu người nào đó tiến hành tu nạp, mà lại càng là cần nhất. Loại cảm giác này càng là mãnh liệt, Nếu không dùng lão hỗn độn cái kia cơ hồ rơi vào tử chi cảnh địa trình độ, căn bản là không có cách khôi phục lý trí. Bạch hổ tưởng rằng lão hỗn độn đi qua tự mình thăng hoa đi ra hỗn loạn, lần nữa khôi phục lý trí, có thể chính lão hỗn độn lại biết, chỉ dựa vào chính nó đi bất quá tới. Hắn tại trong hư vô đi quá lâu, cơ hồ tìm không thấy quay đầu đường. Tại tự mình pháp trên đường triệt để chầm luôn, hắn tải giấy rua, lại đi không đến. Lão hốn đồn bị ngăn ở chiến trường phương bắt đoạn này thời gian, để nó đối với cái kia thu nạp hốn đồn người có suy đoán. Nhân tục bên trong có thể có năng lực như vậy, mà lại gần nhất quật khởi cũng chỉ có ngụy long. Lão hốn đồn không biết ngụy long là như thế nào một lần nữa thu nạp hốn đồn, là giả không đánh vào trật tự. Cái kia tuyệt không phải đơn giản liền có thể làm đến, là một loại cực kỳ khủng bố năng lực. Chỉ có thu hoạch được, liền là giới vực đỉnh phong cấp độ lực lượng. Lão Hỗn Độn duy nhất có thể dùng khẳng định, Ngụy Long còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Nếu là có thể đem Ngụy Long nuốt, dù cho nuốt vào một nửa, hắn liền có thể một lần nữa thu nạp chính mình nội thể tán loạn năng lượng. Chân chính vì hỗn độn nhất tộc mở ra một cái con đường phía trước. chiến trường phương bắc, một cái kim sắc thân ảnh trực tiếp làm lâm. Hắn cầm trong tay dài ba thước kiếm, một thân khí thế ngưng tụ tới cực điểm, cũng lệnh không gian xung quanh cũng vì đó đông kết. Vô số người chấn kinh nhìn qua một màn này. Đem quá trình một năm một mười nói cho ta. Thánh hoàng lạnh lùng nhìn qua Chí thượng Long thần. Chí thượng Long thần ánh mắt tại Thánh hoàng trong tay Thánh hoàng chi kiếm ngừng, lại một giây lát. Lập tức điềm nhiên như không có việc gì đem sự tình hết thảy nói một lần. Thánh Hoàng nghe xong thật lâu không nói, song phương đều đang trầm mặc. Bỗng nhiên nhất đạo kim sắc quang mang từ Thánh Hoàng trong tay bắn ra, vượt qua không gian, rời xa bên ngoài mấy trăm vạn rằm bạch hổ cùng với thao thiết tam hung, đều là hãi nhiên. A ô bạch hổ phát ra một tiếng quái khiếu, cuốn lên kim sắc sắc bén phong bạo, không ngừng tại không gian bên trong xuyên toa, mới đưa đạo kiếm quang này ăn, đảo mắt ở giữa, hắn cái kia tuyết trắng xa lông đầy là tiên huyết, mà thao thiết tam hung thì đều là phát ra một tiếng rên rỉ, trực tiếp bị một chạm hai đoạn, nội tại bảo cốt trực tiếp bị chém vỡ, bọn hắn cực hạn khôi phục, cũng chỉ có thể mặc trước duy trì sinh kế, có thể thân thể một nát đát sinh Có thể sống bao lâu khó mà nói. Chỉ là một kiếm, liền trọng thương Bạch Hổ, đem ba vị thuần huyết đánh vào sắp chết, đem chạy đến nhân tộc cương vực hỗn độn đánh giết. Thông báo thiên hạ, ta nhân tộc hướng hoang thú chính thức tuyên chiến, cái này là một trận không chết không thôi chiến đấu. Thánh Hoàng cầm trong tay dài ba thước kiếm, quay lưng hoàng đô, nhìn chăm chú đại hoang, đạm mạc nói ra: từng giọt kim sắc huyết dịch từ mũi kiếm nhỏ xuống, sau đó bị vô hình kiếm khí diệt sát tại hư không. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 260 tuyển trạch canh 3 triệu quân vô tử lệnh thánh hoàng triệt để tức giận. Bất kể ngăn tại trước mặt hắn là người nào, hắn sẽ chém giết sạch sành sanh nhien ép. Cho dù là tứ linh tộc đàn, cho dù kết quả cuối cùng là ngọc thạch câu phần, cũng không tiếc đại giới. Long chi nhịp lân chạm vào tức tử. Quân vô ta quân vô a trong hoàng cung thánh hoàng từ chiến trường phương bắt trở về, liền lớn tiếng khóc sống. Hắn thanh chấn đồng thương không. Cung bên trong trên dưới. Từ cung nữ người hầu. Đến cấm vệ người hầu. Hay là quý phi nương nương. Đều nín hơi ngưng thần. Không dám làm thanh. Thánh hoàng thương tâm mà thống khổ. Triệu Quân Vu chết đi quá đột nhiên, cũng quá trầm trọng. Không chỉ là đơn thuần trên tình cảm trầm trọng, còn sự tình liên quan thật hoàng tộc tiếp diễn. Triệu Quân Vu là nhân tộc cương vượt mặt trời nhỏ. Hắn đầy đủ ưu tú, để Thánh Hoàng quên đi tất cả lo lắng, cũng có thể trấn áp toàn bộ đệ đệ muội muội tiểu tâm tư. Theo Thánh Hoàng ngày ngày lão đi, ngày ngày cảm nhận được Thánh Hoàng chi kiếm đối thân thể căn cơ tổn hại, hắn ngày giờ không nhiều. Rất nhiều siêu cấp thế lực siêu cấp cường giả trên người Triệu Quân vô áp trụ, càng có không biết nhiều tiểu hoàng hướng đại thần hướng hiệu quả chung. Những này vốn là chuyện đương nhiên sự tình, bởi vì thánh hoàng ngầm đồng ý. Có thể hiện tại Triệu Quân vô chết đi. Vẹn vẹn là sau lưng của hắn thế lực ủng hộ, liền trực tiếp bị đánh cho choáng váng. bất kể người nào lại thành vì hoàng thái tử, cũng có thể một lần nữa thanh toán những người khác. Bởi vì những cái kia thân cận Triệu Quân Vô đại thần các cường giả, đối mặt hoàng tử khác hoàng nữ liền nói không lên bao nhiêu tôn trọng, mà thánh hoàng tuổi tác ngày càng lớn, rất khó lại như quá khứ mấy trăm năm bồi dưỡng Triệu Quân Vô như thế kiên nhẫn. Dù cho có cái tâm tình này, cũng không có thời gian này. Chiến trường phương Bắc Trí thượng Long thần lặng lặng nhìn xem Thánh hoàng đến đến về sau, chém ra một kiếm, sau đó tiêu thất. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế nội tâm lại cực kỳ kích động. Một bước này là hắn bàn sống tử cuộc bước đầu tiên. Cũng chỉ có hắn mới hội hiểu rõ như vậy hoàng triều toàn bộ vận chuyển nhược điểm. Hiện nay, hoàng triều nhược điểm cũng không phải những siêu cấp cường giả kia, mà là Triệu Quân Vũ. chỉ có cái này vì hoàng thái tử chết đi, không chỉ có là hoàng triều bên trong mất đi một khỏa mặt trời nhỏ, liền liền cả cái hoàng tộc cũng hội lâm vào cực lớn bị động. Hướng hoang thú báo thù, nơi đây triển khai một trận đại chiến, còn có theo sau có thể nghĩ hoàng vị tranh đoạt. Chí thượng long thần rút cuộc cảm giác chính mình chuyển về đến nhất thành. Về sau hoàng vị tranh đoạt, hắn nhóm hội nâng đỡ An Nhạc Vương Trước đó An Nhạc Vương đối ngoại hình tượng là an tại hưởng lạc, đạm nhịng chịu quân vô tiểu lão để nhân vật có thể tiến hành một phen cải tạo. Mượn chịu quân vô chết, tỉnh lại An Nhạc Vương đấu trí. An Nhạc Vương từ một cái nguyên bản vô tâm quyền vị, biến thành hăng hái vì đại ca báo thù tốt để để, dùng cách này loại thân phận tham dự tiến nhập hoàng vị tranh đoạt. Từng kiện sự tình tiến hành đâu vào đấy xuống dưới, sự tình chiếu theo chí thượng long thần tưởng tượng phương hướng đi. Tiếp xuống, đợi đến Thánh Hoàng tỉnh táo lại, hắn sẽ bắt đầu đoàn kết toàn bộ lực lượng có thể đoàn kết. Ta Vạn Thần Điện cũng ở trong đó. Đến thời điểm nên quyết định không phải ta. Chí thượng long thần sống quá xa xưa. Thánh Hoàng muốn thảo phạt hoang thú, liền tất nhiên sẽ tất cả lực lượng tranh thủ trở về. Cái kia Ngụy Long hội lâm vào tuyển trạch. Tại cái này loại thời điểm khó khăn tiếp tục thực hiện lúc trước hắn tuyên ngôn còn là tạm thời buông xuống. Nếu như tiếp tục thực hiện, cái kia đem đại đại gắt tội ở vào bi thương trạng thái Thánh Hoàng. Đã đến loại trình độ này, còn không biết điều đủ dùng chọc giận Thánh Hoàng. Cái kia thời điểm ta để người giúp Ngụy Long Thánh Hoàng đại khái hội nhẹ để nhẹ qua. Mà Ngụy Long nếu là buông xuống, lại không thực hiện, vậy sẽ để chính hắn người ủng hộ cảm thấy bất mãn, ta lại để cho người giết hắn. Ngại vì thế cuộc bây giờ, Thánh hoàng cũng vô pháp gánh chịu lại mất đi Vạn Thần Điện đại giới. Rất nhanh, Chí thượng Long thần quả nhiên thu đến Thánh hoàng tin tức. Tỉnh táo lại Thánh hoàng, bắt đầu tấu xây Triệu Quân vô chết đi sau siêu cấp thế lực cùng hoàng tộc, cùng với Vạn Thần Điện cùng hoàng tộc quan hệ. dùng ứng đối về sau. Cùng với sắp đến cùng hoang thú xung đột, bước đầu tiên liền là lôi kéo vạn thần điện, mách bảo các, mách bảo đồng thiên. Mách bảo các các chủ nhận được tin tức cũng không khỏi nhất kinh. Dùng hắn kiến thức, biết được Triệu Quân vô chết đi ý niệm đầu tiên, liền là xấu cái kia Bạch hổ tại sao tới giết Triệu Quân vụt. Cái này là một kiện cơ hồ không liên quan sự tình. Tứ Linh từ hoàng triều thành lập tới nay liền cơ hồ không có xuất thủ qua, bọn hắn là vì cái gì Phi Yên Vương nói ra? Phó Hạo nhìn thoáng qua nàng, nói: Tứ Linh mục đích cho tới bây giờ không có thay đổi, bọn hắn muốn thăm dò tiến thêm một bước con đường. Hiện tại bọn hắn làm sự tình cũng là quay chung quanh cái này một điểm tiến hành, chỉ là ta tạm thời nghĩ không ra là bởi vì cái gì. Phó Hào lập tức triệu tập mách bảo các cao tầng thương nghị, hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tứ Linh cùng Triệu Quân vô cơ hồ không có tất nhiên quan hệ, chung gian tồn tại một cây cầu. Phó Hào cũng là sống rất nhiều năm nhân vật, nhảy ra cuộc thế trước mặt suy nghĩ, Triệu Quân vô tri đi đối với người nào có lợi cách này một điểm không khó đoán được. Con lẽ động cơ hủy gạt người, có thể kết quả không hủy gạt người. Lời ít cuối cùng hướng chảy cũng không hồi gạc người. Đại hoang nơi nào đó. Vì ta cung cấp cần thiết phù hộ xích Tiêu Sơn sơn chủ cùng Chí Thượng Long thần trò chuyện, hắn ngữ khí hơi có chút ngạc nhiên. Chí Thượng Long thần gật đầu. Thánh Hoàng đã cùng ta vạn thần điện đạt thành sư bộ thông cảm. Bên trong liền ba quát đối ngươi phù hộ. Ngụy Long không thể lại ra tay với ngươi. Tích Tiêu Sơn sơn chủ không nghĩ tới Chí Thượng Long thần có thể thúc đẩy chuyện này, không khỏi lau mắt mà nhìn. Hắn đường đường một cái siêu cấp cường giả nếu ngay cả chính mình thất lực cũng không dám quay về. Truyền đi cũng quá làm cho người ta chế nhạo. Ta không nghĩ tới ngươi có thể thuyết phục Bạch Hổ vì ngươi xuất thủ, ngươi ẩn tàng thật là sâu. Tích Tiêu Sơn sơn chủ khẩu khí nhất truyền, ngữ khí mạc xanh nói ra. Nếu nói những người khác chỉ là suy đoán, Cái kia Sích Tiêu Sơn sơn chủ có thể khẳng định, Triệu Quân vô chết sau đẩy tay bên trong nhất định có Chí Thượng Long Thần. Chí Thượng Long Thần không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hết thảy nguyên nhân chỉ là Triệu Quân vô quá nhỏ yếu không phải sao hắn ngay cả mình đều bảo hộ không. Lại nói gì kế hoạch? Mưu lược vĩ đại bá nghiệp, chỉ có thể nói thật đáng tiếc. Ngọc Định Động Thiên, In phân môn, Huyền Băng Động Thiên Cơ hồ toàn bộ siêu cấp thế lực ở giữa đều tiến hành một phen thảo luận. Dùng cách này ứng đối Triệu Quân vô sau khi ngã xuống, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Toàn bộ quan điểm đều chỉ hướng một điểm, nhân tộc cùng hoang thú ma sát sẽ trực tiếp tiến nhập mấy vạn năm đến nhất là tàn khốc giai đoạn. Nếu thật là cùng thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc khai chiến, nhân tộc phải đối mặt thế cục được xưng tụng cực kỳ hiểm trở. Cho tới nay, chân chính toàn lực cùng nhân tộc cùng chết chỉ có Tứ Hung chủng tộc. Chỉ là Tứ Hung. Liền quanh năm tại chiến trường phương Bắc liên lũi hai vị siêu cấp cường giả chiến lực. Yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn chạy tới siêu cấp cường giả, cũng có vài vị. Tứ Hung tộc đàn liền sở không ba bốn tên siêu cấp cường giả không được tự do. Nếu thật là Tứ Linh Triệt để tham gia, kết quả cuối cùng không hồi tốt bao nhiêu. Sau nhiều năm qua, Nhân tộc Cương Vực Yêu Nguyên duy trì tại hiện nay trình độ, có nhiều chỗ hướng phía chức thúc đẩy, cũng có nhiều chỗ lui lại, tổng thể cũng không có bao nhiêu cải biến. Có thể tưởng tượng, nhiều mặt toàn diện khai triển, cuối cùng tất nhiên máu chảy thành sông. Tin tức này giống như nhất đạo gió lúc, truyền khắp nhân tộc Cương Vực, vô số người lòng đầy căm phẫn. Triệu Quân vô chết sinh ra ảnh hưởng một chút tử thay lại người long trước đó chiến đấu. cùng hoàng không xuất thế Ngụy Long bất đồng, cho tới nay đảm nhiệm nhân tộc tân đời thứ nhất để nhất nhân Triệu Quân vụ, thanh danh một mực ở vào cực cao vị trí, Ngụy Long vẫn còn tiếp tục chính hắn lộ trình, đi theo sau lưng Ngụy Long người, có người giống to, Bạch hổ đánh giết hoàng thái tử Triệu Quân vô nghe vậy, Ngụy Long cũng là cả kinh. Theo về sau, hắn từ đường dây khác chứng thực tin tức này, triệt để ngồi vững tin tức này, Ngụy Long trong lòng chấn kinh, bởi vì Bạch Hổ cùng Triệu Quân Vũ ở giữa, cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào. Tứ Linh đột ngột xuất hiện tại chiến trường phương Bắc rất kỳ quái, có thể Ngụy Long rất nhanh nghĩ đến Vạn Thần Điện. Ngụy Long nâng lên đối Vạn Thần Điện thanh toán. Theo Triệu Quân Vũ bỏ mình tin tức truyền ra, Ngụy Long nghe đến rất nhiều tùy tùng của hắn đang tiến hành tranh chấp. hải biện luận. Một số người cảm thấy là nên trước buông súng đối vạn thần điện thanh toán. Toàn lực ứng đối tiếp súng nguy cơ cũng có người nhận là càng là như thế, càng phải mau chóng giải quyết vạn thần điện vấn đề, mà không phải điều hòa. Bởi vì vạn thần điện đã muốn bị thanh toán, chỉ có chí thượng long thần không ngốc, liền sẽ không thật trở giúp nhân tộc, mà là hy vọng nhân tộc lâm vào không thể giải quyết nguy cơ. Nguy cơ thời gian tốt nhất vô hạn dài, cái kia liền vĩnh viễn không đối Vạn Thần Điện thanh toán. Rất nhiều người bên nào cũng cho là mình phải. Có thể hiển nhiên trong bọn họ xuất hiện phân hóa, rất có ý tứ. Dù cho Ngụy Long cũng không thể không cảm khái Triệu Quân vô chết không phải lúc dẫn phát ngoại bộ mâu thuẫn, rời đi nội bộ nguy cơ, trực tiếp để Vạn Thần Điện từ tối xó xỉnh. sắp bị nhân tộc triệt để thanh toán. Đến đến một cái cót tiến có thối vị trí, thậm chí tiến thối còn tùy tâm. Tiến một bước còn đem áp lực sao cho chính Ngụy Long. Bất quá, Long thần, ngươi xem thường ta huyết tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng tắm rửa hỏa cùng huyết. Không bao lâu, Thánh Hoàng cùng Ngụy Long tiến hành liên hệ. Thánh Hoàng còn là lần đầu tiên cùng Ngụy Long tiến hành trực diện câu thông. Thanh âm của hắn chầm thấp mà bá đạo. Ngụy long. Ta hy vọng ngươi đình chỉ tiến hành mọi chuyện. Chúng ta cần đem nhân tục trọng tâm thả tải trọng yếu hơn sự tình bên trên. Thánh hoàng ta cảm thấy ngươi bây giờ càng là nên tỉnh táo lại. Hoàng thái tử tử vong ngươi không cảm thấy vừa vạn trợ giúp vạn thần điện giải quyết tất cả vấn đề ngụy long nói ra nói thẳng. Nghe vậy. Thánh hoàng chầm mặt thật lâu. Mới chầm rãi nói. Vạn Thần Điện sứ tình về sau chúng ta lại thương lượng. Hiện tại ta muốn ngươi đình chỉ đối Vạn Thần Điện thanh toán Thánh Hoàng lời nói bên trong mang theo một vẻ áp bách. Hắn hiện tại đã không có nhiều thiếu kiên nhẫn. Ta cự tuyệt. Ngụy Long cho Minh Sắc trả lời chắc chắn. Hoàng cung bên trong, đến đến Ngụy Long chính diện trả lời chắc chắn, Thánh Hoàng ánh mắt bên trong nhiều một vẻ tàn khốc. Ngụy Long lời nói nếu là đúng, chuyện này rất trùng hợp. có thể Bạch Hổ xác thực đánh giết Triệu Quân Vô, như vậy phía sau ý nghĩa liền không lại trọng yếu. Chí ít trước mắt Thánh Hoàng còn không muốn truy cứu, cũng không thể truy cứu. Triệu Quân Vô bỏ mình là sự thật, mà Ngụy Long quật khởi cũng sự thật. Như Triệu Quân Vô vẫn còn. Thánh Hoàng không hồi suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Triệu Quân Vô chết đi, mà Ngụy Long cái này bàn đàm phán bên ngoài siêu cấp cường giả, liền lộ ra càng đột ngột. Huống chi, Ngụy Long trước đó tuyên chiến phạn thần điện còn chiếm hoàng tộc bộ phần danh vị. Hữu tâm còn là vô tâm, đã không trọng yếu. Hoàng triều trung bộ, Bạch Ngân Thần Vương cùng Ngân Nguyệt Thần Vương hai thân ảnh xuất hiện tại một mảnh hoang nguyên phía trên. Bạch Ngân Thần Vương nói: "Trí thượng Long thần tính toán thời cơ rất là khéo. Hiện tại chúng ta đánh giết Ngụy Long, Thánh hoàng cũng sẽ không nói cái gì." Hắn nhóm càng cần một cái ổn định nội bộ hoàn cảnh, dùng cái này đến ứng đối sắp đến nguy cơ. Chí thượng Long thần năng lực thật rất mạnh. Năm đó nhân vật như vậy chúng ta hẳn nghe nói qua. Đáng tiếc có lẽ là chúng ta chết quá sớm, không có cùng người khác trải cùng một thời đại. Ngân Nguyệt Thần Vương cũng nói ra. Thế cục dần dần phức tạp, cũng là âm cực giới các đại thế lực liên lụy vào vào bên trong. Cái này trận đại mạch cũng mới vừa triển khai. Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương phảng phất nhìn thấy Oát Tháo Phong Vân tiền nhiệm. Đó là chân chính đại võ đài, cũng là đại hung hiểm. Đại cơ duyên cái kia, liền tử đánh giết Ngụy Long bắt đầu. Tỏ ra hắn nhóm trở về, hai người nhìn về phía bầu trời xa. Một bóng người như trước đây chiếu theo hắn tuyên dương lộ tuyến đi tới. Hưm cơ hồ toàn bộ không có khả năng nói khả năng, từ cả thế gian đều là địch, đi tới cử thế vô địch. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 261 rằng co canh thứ nhất cầu đặt mua Bạch Ngân Thần Vương. Ngân Nguyệt Thần Vương nhìn thấy Ngụy Long, chỉ một cái liếc mắt liền biết là muốn tìm người không sai. Ngụy Long cũng nhìn thấy hắn nhóm. Ngụy Long một bước đến đến cầu thiên bên ngoài, đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy, tựa hổ muốn nhìn thấu Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương, đầu tiên là Sích Tiêu Sơn sơn chủ, lại là các ngươi hai cái. Nhìn đến ngươi nhóm liền là Vạn Thần Điện lưu lại áp chủ bài, cũng là Chí Thượng Long thần chuẩn bị cho ta sát chiêu. Chỉ là, tại Sích Tiêu Sơn sơn chủ đều thua trong tay của ta tình huống dưới Các ngươi hai cái ở đâu ra nắm chắc đối phó ta đây Hỏa Kim Thần Vương trước đi tìm cái chết lại tiến bảo. Vượt quá Ngụy Long dự đoán. Về sau, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ xuất thủ thuyết minh chí thượng Long thần như hắn nghĩ, hành xử ổn mà ngoan. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ mặc dù thua ở Ngụy Long chi thủ, có thể cuối cùng một phát thực lực yêu nguyên không thể khinh thường, càng là chẳng biết tại sao lưu lại một tia dương cực lực lượng. mà trước mặt hai vị thần vương rất hiển nhiên là đến kết thúc công việc, liên tưởng đến gần nhất nhân tộc biến cố, Triệu Quân Vu bị Bạch Hổ chém giết, Ngụy Long cảm thấy nếu là chính mình đã chết tại nơi này, sợ rằng sẽ không giải quyết được gì. Ngụy Long phá vọng thuật nhìn không thấu cái này trước mặt hai vị thần vương. Bạch Ngân thần vương, thần vương có Bạch Ngân chi quang, mà Ngân Nguyệt thần vương thân bên trên cũng có Ngân Nguyệt thủ hộ. các loại che lấp, để hiện nay có thể nhìn thấu giới vực chân thực phá vọng thuật cũng vô pháp nhìn thấu. Cái này hai vị thần vương thật không đơn giản. Thân bên trên có một loại khí tức cổ sư, cổ lão bên trong tràn ngập một cỗ tân sinh, rất là đáng sợ có lẽ cho ngươi thêm một đoạn thời gian, ngươi liền có thể đi càng xa. Đạt đến cao độ chức đó chưa từng có, nhưng là hiện tại, sinh mệnh của ngươi phải kết thúc. Toàn thân lấp lóe bạch ngân chi quang, Bạch Ngân Thần Vương đạm mạc nói ra. Hắn lời nói chưa rơi ngụy long chính là một quyền đánh ra oanh bảo kim sắc quang mang bao phủ ngụy long. Hắn đột nhiên hóa thành một cái cự nhân. Lực lượng vô tận tại hắn quyền phong ở giữa lấp lóe. Cứu cực lực lượng ngụy long khởi thổ sát, Na, Bạch Ngân Thần Vương cùng Ngân Nguyệt Thần Vương cũng gần như đồng thời xuất thủ. Ba người này trình độ nào đó rất là ăn ý, đều là chiến đấu lão thủ. Nên âm thời điểm đều là âm đầu người ra tóc nha, có thể đoạt công liền đoạt công. Ngân Nguyệt Thần Vương trên trán ngân nguyệt ấn ký bỗng nhiên phát sáng, quanh thân có sóng lớn khí tức bốc lên. Mượn dùng khổ hải chi uy. Tiền nhiệm hắn nhóm tại kịch diệt trước đó, đi đến âm cực giới phần cuối, có được cực cao tầm mắt Dù cho tử tịch diệt bên trong đi ra về sau, còn chưa khôi phục toàn bộ chiến lực, có thể cũng đầy đủ khủng bố. Sát na khôi phục đồng hành Bạch Ngân Thần Vương quanh thân Bạch Ngân chất lỏng sôi trào, lực lượng pháp tắc xem lẫn. Kia là hán pháp, lộng lấy mà cao xa, muốn phá diệt hết thảy, xóa bỏ hết thảy hắn đồng dạng có một đoàn huy hoàng đi qua. Đường thời âm cực giới vẫn chỉ là chiến trường. La Cường Giả ma luyện tự thân chiến trường, hắn nhóm đều từng tại này huy sái thần huyết. Âm ầm ngân nguyệt thần vương, Bạch ngân thần vương phối hợp tinh diệu, gần như đồng thời hướng Ngụy Long xuất thủ, Ngụy Long một quyền vọt tới hai người. Ba động khủng bố tích quyển cầu thiên phía trên, dẫn tới không gian vỡ vụn, giống như cái gương vỡ nát hình thành từng đạo vết sách. ật mạnh một quyền Ngụy Long bỗng nhiên phát hiện quyền trên mặt truyền đến lực đạo so hắn chỉ mạnh không yếu. Cho tới nay, Ngụy Long lực lượng viễn siêu thường nhân, còn có cấu cực lực lượng khủng bố giá trị, có thể giờ phút này, tựa hồ về mặt sức mạnh thua, hoặc là nói không phải lực lượng, mà là thân thể cường độ thua. Ngụy Long thiếu quyền tính cả hơn nửa người trực tiếp bị đánh nát, kim sắc không xương lại lần tôn ra, máu thịt be bét. Rõ ràng Ngân Nguyệt Thần Vương cùng Bạch Ngân Thần Vương đều chỉ là giúp ra tứ đạo pháp tắc xiềng xích, có thể mục phát ra lực lượng, hoàn toàn ra khỏi Ngụy Long dự đoán. Song phương va chạm về sau, Ngụy Long cuốn ngược bay đi, cơ hồ không có khoảng cách. Ngân Nguyệt Thần Vương cái trán ngân nguyệt ấm ký lại là sáng lên. Nhất Đạo Ngân Nguyệt giống như loan đao đồng dạng oanh trên người Ngụy Long. Mà Bạch Ngân Thần Vương trong tay xuất hiện Nhất Đạo Bạch Ngân chất lỏng cầu, cũng là đập nện tại Ngụy Long thân bên trên. Hai người kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, chiếm được tiên cơ, liền là cuồng phong mưa rào đả kích. Minh mông năng lượng trên người Ngụy Long nổ tung nguyên bản phá thành mảnh nhỏ huyết nhục. Náo mắt ở giữa, chỉ còn lại một bộ kim sắc không xương. bị đánh bay hơn vạn dặm, vô cùng thê thảm. Ngân Nguyệt Thần Vương cùng Bạch Ngân Thần Vương ý thức chiến đấu phi thường đáng sợ, căn bản không cho Ngụy Long đánh trả khe hở, chỉ là lần đầu giao thủ, liền đem huyết nhục của hắn đánh nát, chỉ còn lại cường ngạnh nhất kim sắc không xương. Ngụy Long tại tư không dừng lại, ánh mắt ngưng trọng Hai người này xác thực có chút thủ đoạn một tia chớp tại Ngụy Long Kim Sắc cốt trường ở giữa hiện hiện. Âm vang hóa thành bát đạo tử sắc quang trụ, sẽ lần nữa chạy tới Ngân Nguyệt Thần Vương. Bạch Ngân Thần Vương ngăn cản một giây lát. Ngụy Long xương cốt bên trong hai đầu vô cực pháp khắc xiềng xích dây dưa cùng nhau. Sinh mệnh, quang mệnh, tân sinh trời pháp khắc xiềng xích diễn hóa mà ra. Giây lát ở giữa trước nhất khắc bị đánh thay thảm vô cùng nguy long, huyết nhục lại tái sinh ra, khôi phục như cũ bộ dáng. Có thể nguy long ánh mắt đã cực kỳ ngưng trọng. Cái này Ngân Nguyệt Thần Vương cùng Bạch Ngân Thần Vương thủ đoạn cùng Sích Tiêu Sơn Sơn chủ không giống. Sích Tiêu Sơn Sơn chủ càng nhiều. Dựa vào Sích Tiêu trung, nguy long có thể mượn nhờ lực phản chấn đề thăng thực lực bản thân. Mà cái này hai vị thần vương sát lục thủ đoạn càng cao minh hơn. Hủy đi nguy ngụy long huyết nhục, chỉ vì hao hết năng lượng của hắn. Ngươi ầm ầm đi ra con đường của mình, có thể dừng ở đây. Yêu Nguyên chưa hiểu đến âm cực giới chân chính quý giá chỗ. Ngoại nhân mắt bên trong cường đại ngươi, tại trước mặt chúng ta suy nhược không chịu nổi. Bạch Ngân Thần Vương nhìn qua lần nữa khôi phục trạng thái toàn thịnh nguy long, ngữ khí không thay đổi. Ngân Nguyệt Thần Vương cũng là cười nói, Chúng ta không phải xích Tiêu Sơn sơn chủ. Chúng ta mỗi một kích sẽ tận khả năng tiêu hao ngươi nổi tỉnh. Ngươi mỗi hồi phục một lần, liền cần tiêu hao bộ phận lực lượng, chúng ta sẽ từ từ siết chít ngươi. Chúng ta có cái này kiên nhẫn. Ba người sằng co thời điểm. Ngoài giới, ba người giao thủ, động tính không có cùng xích Tiêu Sơn sơn chủ giao thủ cái kia lớn, có thể ba động kịch liệt hơn. Nhân tộc cương vực bên trong rất nhiều siêu cấp cường giả đều cảm nhận được một màn này. Hắn nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngân Nguyệt Thần Vương. Bạch Ngân Thần Vương, có thể cái này hai vị thần vương chiến lực không hề so bình thường siêu cấp cường giả kém. Hiển nhiên, đây chính là vạn thần điện nổi tình, cái này nổi tình rất đáng sợ trong hoàng cung. Thánh hoàng lạnh lùng nhìn xem một màn này. Hắn nghĩ nghĩ, để người tại chiến đấu kết thúc về sau. Cảnh cáo vạn thần điện, loại thời điểm này không nên lại mở rộng nhân tộc bên trong mâu thuẫn, càng không nên đối một cái nhân tộc tân tấn siêu cấp cường giả xuất thủ. Đến mức vì sao là sau khi chiến đấu kết thúc mà không phải lập tức tiến hành cảnh cáo? Có lẽ là tin tức truyền đạt cần thời gian đi. Chiến trường phương Bắc, hắn nhóm đều là vương tộc tộc dụ bên trong thiên tài, Mặc dù cuối cùng không có đi ra khỏi âm cực giới, có thể đã từng khuấy động một phương gian khổ. Bọn hắn thủ đoạn càng mạnh, so ấy lại chí cường thần binh siêu cấp cường giả càng có thể khắc chế ngươi. Chí thượng Long thần đi ra cung điện của mình, ngó nhìn bầu trời xa, cảm thồ pháp tắc gần sóng, lộ ra một vệt ý cười. Ngụy Long đánh bại Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cố nhiên làm hắn chấn kinh. có thể chí thượng long thần y nguyên tin tưởng. Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương cuối cùng có thể chém giết Ngụy Long. Nguyên nhân rất đơn giản, Sích Tiêu Sơn Sơn chủ cũng không phải là vô pháp đánh giết Ngụy Long, mà là cần trả ra đại giới quá lớn. Nếu là Sơn chủ có thể hoàn mỹ nắm giữ Sích Tiêu Trung, giết chết Ngụy Long không khó, chỉ là Ngụy Long quá kháng đánh. Lâm vào so đấu nội tình thời điểm, Ngụy Long mất đi chỉ là tinh lực, mà Sích Tiêu Sơn Sơn chủ mất đi là Thọ Nguyên Bạch Ngân. Ngân Nguyệt Thần Vương thì lại khác, hắn nhóm có thể một lần lần đánh tan Ngụy Long, thẳng đến hắn nội tình hao hết, vô pháp lại tiến hành khôi phục. Dù cho Ngụy Long nắm giữ hơn 10 đạo khôi phục pháp tắc, có thể mỗi một lần khôi phục trạng thái, không có khả năng không trả giá đắt đây chính là Chí Thượng Long thần tự tin. cũng là Bạch Ngân, Ngân Nguyệt hai vị thần vương tự tin. Ngụy Long còn không có vượt qua Kim Thân Giáp số, cái này có thể xem như hắn tiệm lực thêm điểm hạng, có thể vừa vặn là Ngụy Long nhược điểm lớn nhất chiến trường bên ngoài. Ha <cười> ha, lão hỗn độn cũng tới gần chiến trường, bất quá hắn không có tiến vào bên trong, mà là tại trăm vạn rằm vẻ ngoài xem xét, hóa thành một đoàn không còn ra hình dạng vô khí. Lão Hỗn Độn nước bọt đều chảy ra. Cảm nhận được Ngụy Long khí tức một khắc này, lão Hỗn Độn liền toàn thân co rút, cơ hồ vô pháp tự điều khiển. Tư vô trật tự, Hỗn Độn trật tự. Hắn tìm được Ngụy Long không biết dùng loại phương thức nào. Tại thu nạp biến hóa hỗn độn, mà đây chính là Ngụy Long chấp trưởng vô cực lực lượng lão Hỗn Độn nhìn xem Ngụy Long bị hành hung, nhìn xem Ngụy Long lộ ra kim sắc không xương. nhìn xem tan tác huyết nhục, hắn sắp khóc. Cái này huyết nhục không cần mẫn diệt, hắn muốn ăn bộ xương kia càng là cần người. Hắn ầm ầm có một loại cảm giác, chỉ có đến đến một cái tùy tiện cái gì kim sắc không xương. Hắn ếp có niềm tin vượt qua bất diệt lôi kiếp, đi bậc kích cấp bật cao hơn. Đừng chết lão hỗn độn đã vì ngụy long lo lắng. Đừng chết tại nơi này, nếu không hắn đều ăn không được xương cốt ngạch bỗng nhiên. Lão Hỗn Độn nghĩ đến cái gì, nội tâm nhất kinh. Hắn từ loại kia phấn khởi bên trong giải thoát, khôi phục lý trí. Tiếp xúc gần gũi đến vô cực pháp tắc xiêm xích ba động. Hắn cái kia một nắt cơ hồ chạm đến pháp chỗ chết chầm luôn. Ầm ầm có đại giải thoát. Cái này loại lý trí là lão hỗn độn chưa hề có. Lão Hỗn Độn nghĩ đến một cái vấn đề khác. Nếu như Ngụy Long bắt đầu thu nạp hỗn độn, tại trong tư vô thành lập trật tự, vậy tại sao giao chiến đến bây giờ, Ngụy Long đều vô dụng ra không chỉ không dùng ra. Rất nhiều người tựa hồ cũng chưa nghe nói qua Ngụy Long có loại thủ đoạn này. Loại kia tầng thứ lực lượng là giới vực đỉnh phong chiến lực, chí ít cũng là chí cường pháp tắc tầng thứ Lão Hỗn Độn cảm thấy có vấn đề một bên khác. Âm Lãnh lão giả cũng ở phía xa bồi hồi, xem như Bích Lạc cốc chi chủ, hắn đang tìm kiếm lão Hỗn Độn, lại không nghĩ rằng lão Hỗn Độn không tìm được. Nhìn thấy trận đại chiến này, Âm Lãnh lão giả ánh mắt tinh mịn, cùng người khác tưởng tượng không sai biệt lắm, chí thượng long thần giấu diếm rất sâu. Cái này hai vị thần vương khí tức rất cổ quái. mà lại rất cường đại, cửa này ngụy long rất khó chịu đi, Triệu Quân vô chết đi. Thánh hoàng ầm ầm điên cuồng, Vạn Thần Điện hiện nay lại bày ra hiện tại lực lượng, có lẽ thất đại siêu cấp thế lực nên liên hợp. Âm lãnh lão giả nghĩ đến, hoàng tộc, thất đại siêu cấp thế lực, Vạn Thần Điện, ba cái ở giữa quan hệ kỳ diệu. Đối mặt hoang thú lúc, hắn nhóm cần liên hệ tới mà đối mặt hoàng tộc lúc cần thất đại siêu cấp thế lực liên hợp lại, đến đối mặt vạn thần điện lúc, hoàng tộc muốn cùng thất đại siêu cấp thế lực liên hợp lại. Hiện nay thánh hoàng ầm ầm mất lý trí, vạn thần điện ngo ngoai muốn động. Nhân tộc cùng hoang thú huyết chiến sắp mở ra. Tơ Hồ đã có thể đủ nhìn thấy đại kiếp. Có lẽ tại Ngụy Long sắp chết thời điểm, đem hắn cứu ra là không sai tuyển trạch. Chí cường long thần gặp Ngụy Long không có vượt qua kim thân lôi yệp. Nhận là cái này là một sơ hở. Nhưng ở âm lãnh lão giả mắt bên trong, chính thuyết minh Ngụy Long tiềm lực, mà lại nếu là Ngụy Long thật không dựa vào chí cường thần binh, vượt qua kim thân lôi yệp, cũng chống cự lại về sau rủ gì biến hóa, con lẽ siêu thoát chi lộ có thể tụm mượn Khi tất cả người quan tâm cuộc chiến đấu này thời điểm chiến trường lại có biến hóa. Đi qua mấy lần giao phong, chiến trường trung ương, Ngụy Long trạng thái đã cải biến. Hắn cầm trong tay Hỏa Long thương, thân trước hiện lên Hắc Thiết chi thư, bên trái Thí Thần Bính, bên phải Thánh Linh Hoàn. Ngụy Long tiến nhập bị động phòng ngự trạng thái. Bạch Ngân Thần Vương cùng Ngân Nguyệt Thần Vương kinh nghiệm chiến đấu là hắn chưa bao giờ thấy qua mạnh. mà lại cái này hai cái treo người vẻn vẻn rút ra bốn đầu pháp các xiềng xích, có thể thể hiện ra thực lực, quá khủng bố. Các phương diện không có nhược điểm, nếu là đơn độc một người, Ngụy Long tuyệt đối không sợ. Có thể hai cách liên thủ mà lại phối hợp ăn ý, quả thật có chút làm người buồn nôn. Quanh Ngụy Long không biết bao nhiêu lần bị hai người liên thủ đánh bay ra ngoài, tiên huyết chảy ròng. Cũng may có Hắc Thiết chi thư phòng ngự. Không giống lần thứ nhất, sao thủ cái kia trực tiếp huyết nhục tan tác. Hỏa Long Thương tại hư không dung động, Ngụy Long định trụ thân thể. Thi thần bình hấp thu thiên địa hắc sát, cuồn cuộn không ngừng vì hắn bổ sung năng lượng, mà thánh linh hoàn giống như tổ năng lượng vòng, cũng tại hấp thu năng lượng thiên địa. Ngụy Long từ hiệp một liền minh bạch, trước mặt cái này hai vị thần vương không giống với lúc trước hắn đối thủ, cần càng thêm cẩn thận đối đãi. Cái này treo người cũng quá buồn nôn đi ngụy Long cảm thấy Bạch Ngân. Ngân Nguyệt hai vị thần vương buồn nôn. Thật tình không biết cái này hai vị thần vương càng thấy buồn nôn. Ngụy Long công kích có Hỏa Long Thương, phòng ngự có Hắc Thiết Chi Thư, hấp thu thiên địa hắc sát khí hạ lực lượng có thánh linh hoàn cùng thi thần binh. Càng buồn nôn hơn là bốn kiện thần binh có ba kiện nguyên lai chủ nhân là Vạn Thần Điện Thần Vương. Vẫn chưa xong. buồn nôn tốt một điểm, nhất làm cho Bạch Ngân. Ngân Nguyệt Thần Vương phát điên là hắn nhóm thử qua rất nhiều phương pháp, cấp mạch hắc thiết chi thư phòng ngự, ngăn cản được Hỏa Long thương, lại lần vỡ vụn Ngụy Long huyết nhục, muốn phá hủy hắn kim sắc không xương, có thể nếm thử nhiều lần về sau, vô pháp tổn thương Ngụy Long kim sắc không xương. cách này để hắn nhóm trấn kinh Ngụy Long có thể không có vượt qua kim thân giáp số, mà lại cho dù vượt qua kim thân giáp số. Bình thường kim thân không xương khó nói chống cự lại hắn nhóm công kích. Nếu nói trước đó hắn nhóm còn có thể đánh tan Ngụy Long không xương, có thể trải qua xích tiêu trung đoán tạo, sớm đã không tì vết, rất khó đánh tan. Thế là Ngụy Long giết bất diệt hai người này mà lại hai người này cũng vô pháp giết chết hắn. Chiến đấu lâm vào giằng co. Không cần Lưu Thủ Bạch Ngân Thần Vương cùng Ngân Nguyệt Thần Vương liếc mắt nhìn nhau. Một trận chiến này là hắn nhóm triệt để trở về nhất chiến. Hắn nhóm không cho phép thất bại. Là thời điểm bày ra chân chính cường đại ngũ long sừng sững trên chín tầng trời. Cũng dần dần mất kiên trì. Đi qua Sích Tiêu Sơn sơn chủ cùng với cái này hai vị thần vương khảo thí, Ngụy Long đã minh bạch cực hạn của mình, khảo thí ra cực hạn, liền không cần đợi đến bắn xuyên vạn thần điện tổng điện. Ma lại hiện nay ầm ầm có đại hiệp ấp phù, ta cũng nên chân chính phóng ra một bước kia, Ngụy Long nhìn qua Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương, mắt bên trong cũng triển lộ một vẻ sát cơ. Lúc đầu muốn lưu cho Chí Thượng Long thần áp chủ bài, liền cho các ngươi hai đi chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 262 vạn pháp như long canh thứ hai tàu đặt mua Ngụy Long Tuyên Chiến Vạn Thần Điện. Là đại thanh toán, cũng đang mượn này ma luyện tự. Như là đã biết mình cực hạn ở nơi nào. Vô cực pháp tắc diễn hóa vạn pháp. Ngụy Long khôi phục thủ đoạn nhiều đến để người tuyệt vọng. Siêu cấp cường giả giết không chết hắn. Đồng dạng, Ngụy Long cũng vô pháp diệt sát siêu cấp cường giả. Nắm giữ chí cường thần binh siêu cấp cường giả, khí tức đã cùng thần binh tương hợp. Ngụy Long cũng vẹn vẹn đoán được vì cái gì chỉ có vẹn vẹn nắm giữ chí cường thần binh siêu cấp cường giả, mới có thể vượt qua Kim Thân Lôi Kiếp. Tại cái kia cơ hầu ngang qua siêu thoát chi lộ to lớn hồng câu phía dưới chôn giấu một ít bí ẩn không muốn người biết. Những cái kia bí ẩn tại kẻ gia thiên cổ huyền bí Ngụy Long cố định tuyên chiến kế hoạch còn chưa hoàn thành, có thể âm cực giới tình thế từng bước phức tạp, lộ ra cực đoan không bình tĩnh, là thời điểm phóng ra cái này quan trọng một bước. Siêu thoát chi lộ đến đến kim thân cánh cửa trước, mà vô địch pháp đi đến xuất thần nhập hóa chân chính có thể độ diễn hóa vạn pháp, lại đi lên phía trước cần thời gian quá dài. Ngụy Long sáng tạo vô địch pháp thời điểm liền là nghĩ siêu thoát chi lộ cùng vô địch pháp sánh vai cùng. Làm vô địch pháp đi vào bình cảnh có thể dựa vào đề thăng siêu thoát chi lộ tu vi đến kích thích xúc tiến. Nói cách khác, làm siêu thoát chi lộ đi đến cực hạn cũng có thể thông qua đề thăng vô địch pháp đến biến tướng kích thích. Âm cực giới càng cao tầng thứ con đường ầm ầm bị ngăn cản đoạn ngăn cách, khổ hải chỗ sâu phát sinh biến cố. Đây đều là nguy cơ Cũng chính là như thế, Ngụy Long cẩn thận lý do, đem Vô Địch Pháp cùng Siêu Thoát Chi Lộ đi đến cuối con đường. Ngụy Long có 10 phần nắm chắc độ kim thân lôi giáp, có thể thành tựu kim thân nguy hiểm, không chỉ là kim thân lôi giáp, còn có về sau trùng điệp mãnh hiểm, chỉ là cho tới bây giờ một bước này, Ngụy Long cũng không có tiếp tục cẩn thận tất yếu. Sích tiêu trung lực phản chấn đem Ngụy Long Không Sương lại lần rèn luyện, Thần Ma Vương Chi lộ thật đi đến cuối con đường. Trong xương tùy hai đầu vô cực pháp cắt xiển xích làm bạn tại Dương Kim tầng thứ Đắc Hoàn Mỹ. Vô cực pháp cắt là chí cường pháp cắt một trong, vị cách cực cao. Muốn lại lần phân hóa. Trong thời gian ngắn không thực tế, Ngụy Long dần dần hạ quyết tâm. Bất kể Kim thân lôi giáp về sau có nhiều thiếu khủng bố, phải chăng như hắn suy đoán như thế, đi một lần liền biết âm cực giới đến cung ẩm chứa cái gì dạng khủng bố. Hắc sát tại sao lại cuồng bảo? Lôi giáp uy lực vì cái gì để thăng? Lục Mao hình bóng đến từ nơi nào? Tự mình đi xem một chút, có lẽ liền có đáp án. Ngụy Long Đắc làm đến chính mình cực hạn. liền như là hắn tiền nhiệm cảm ngộ tâm bình tĩnh như thế. Hắn đi qua trùng điệp khảo nghiệm biết mình cân lượng, có chiến thắng sủng khí, phân tích lý trí, kiên trì quyết tâm, lắng đọng lực lượng, Ngụy Long làm đến cực hạn. Nếu là thật sự đi không được, chính Ngụy Long cũng nhận. Trước đó, cái kia liền giải quyết triệt để ngươi nhóm đi. Ngụy Long thu nhíp tinh thần, đem bốn kiện thần binh thu hồi, Hắn cường đại nhất cho tới bây giờ không phải thần binh, mà là chính hắn. Giờ phút này, Ngụy Long ý nghĩ cùng Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương không mưu mà hợp. Hai vị thần vương cũng mất kiên trì. Ầm ầm song phương tựa hổ có ăn ý nào đó, hai vị thần vương thần lực kịch liệt vận chuyển, ầm ầm cải biến quanh mình hoàn cảnh vận chuyển, thay đổi bản chất. Ở xung quanh có đủ loại khủng bố lực lượng hiển hiện. Ở giữa thiên địa từng đảo hắc sát bị hắn nhóm hút vào trong tay, chuyển hóa thành một loại nào đó càng cao tầng thứ lực lượng, hắc sát chỉ là ban đầu hình thái, có thể đổ từ bên trong đề luyện ra một tia âm sát, mà loại lực lượng này là cùng dương cực sánh vai cùng lực lượng, là siêu việt phương này giới vực cao tầng thứ lực lượng, cũng là đủ dùng tiến nhập bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng bản nguyên. Bạch Ngân Thần Vương toàn thân ngân bạch sắc chất lỏng kim loại bỗng nhiên sôi trào hắn triệt để bộc phát thần vương huyết mạch ở trong cơ thể hắn nổ tung. Kia là gốc rễ của hắn lực lượng đến từ càng cao tầng thứ huyết mạch lực lượng, kết hợp tinh luyện mà ra âm sát lực lượng, hít đầy tràn vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp để bản chất của hắn đề thăng Ngân Nguyệt Thần Vương cũng là như thế. Hắn oanh thân tứ đạo ngân sắc loan nguyệt hình bóng bao phủ thể nội thần huyết cũng là bộc phát, trực tiếp từ khổ hải trung cướp đoạt hắc sát lực lượng, từng sợi âm sát lực lượng tại hắn thể nội bộc phát, quanh thân bao phủ ngân sắc loan nguyệt bỗng nhiên ngưng thực. Cái này nhất khắc, Bạch Ngân Thần Vương cùng Ngân Nguyệt Thần Vương phản phất trở lại tiền nhiệm. Hắn nhóm đi qua thần triều khảo nghiệm, xem như đều vương tộc đệ tử tu tú, tiến nhập âm cực giới. Hắn nhóm mượn dùng hắc sát để luyện ra âm sát, dùng này đến cô đọng tự thân thần khâu, để thăng chính mình căn bản. Cái này là dương cực giới vô pháp cung cấp sền luyện thần khâu hoàn cảnh, cũng chỉ có số ít người có dạng này tư cách, hắn nhóm liền là số ít. Phương Thiên địa này chúa tể giả là yêu ma sơn, chỉ có vẹn vẹn vài cái danh ngạch nhập cư trái phép. Hắn nhóm tiến nhập âm cực giới, hắn nhóm ma luyện tự thân Ý đồ phá xác mà ra. Cuối cùng hắn nhóm chết tại lịch luyện bên trong, chỉ có thần lực hạt tâm lưu lại, vô số năm về sau, bị người tử trong yên lặng khôi phục. Hắn nhóm tiền nhiệm chiến tận bát phương, hắn nhóm vì hướng cấp bậc cao hơn xuất phát, không tiếc đến đến bản nguyên chi hải biên giới thế giới bên trong, dù cho bỏ mình, hắn nhóm cũng không hối hận. Ngân Nguyệt Thần Vương, Bạch Ngân Thần Vương cực hạn khôi phục, khí tức kinh người tại trong cơ thể của bọn họ bốc lên. Cố khí tức này, một bên quan chiến lão hỗn độn, cảm nhận được Ngân Nguyệt Thần Vương, Bạch Ngân Thần Vương bộc phát thần uy, bỗng nhiên nhất kinh tại nó huyết mạch truyền thừa bên trong, có quan hệ với Dương cực giới tin tức, kia là vương tộc mới có khí tức. Lão hỗn độn thần sắc mặt xanh Ngân Nguyệt Thần Vương, Bạch Ngân Thần Vương giấu rất sâu, Ngụy Long giấu cũng đủ sâu. Lão Hỗn Độn rất là hưng phấn, song phương đều rất cẩu. Nếu là hai người áp chủ bài ra hết, lững bài câu thương cái kia liền diệu. Diệu a diệu a, lão hỗn độn bởi vì khoảng cách Ngụy Long càng ngày càng gần, càng ngày càng trở về lý trí, càng ngày càng bội phục mình tuyển trạch. Lão Hỗn Độn hy vọng có thể lướn bại câu thương để hắn có thể uống một chút canh. Nga, không phải là đi uống một chút Ngụy Long huyết để nó tiến một bước cảm giác thu nạp hỗn độn thủ đoạn. Một bên khác, Bích Lạc tốc tốc chủ, Âm Lãnh lão giả cũng tại âm thầm quan sát. Hắn muốn thi ăn tại Ngụy Long, lại không nghĩ rằng Ngụy Long có bốn chuôi thần binh, dần dần ổn định tình thế. Hắn tâm lý đã giật mình, lại tiếc nối cũng may, lần này Ngụy Long nên ngăn không được lần này Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương cực hạn bộc phát. Loại lực lượng kia để hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến quá khủng bố. Ngươi chỉ sợ nghĩ sai, tiểu gia hỏa kia mới là đại khủng bố. Một thanh âm vang lên, mang theo một loại tây ác lão phụ nhân thanh. Âm lãnh lão giả thần sắc khẽ động. Tại mệnh cung hắn bên trong, có nhất đạo hoàng ngọc cầu thân hiện hiện. Tại cầu bên trên có một cái lão ổng tư ảnh. Có ý tứ si âm lãnh lão giả hỏi, cùng lão ổng giao lưu, âm lãnh lão giả thanh âm cũng không khỏi nhu hòa một điểm. Siêu cấp thế lực phần lớn có chí cường thần binh thủ hộ, mà chí cường thần binh đều tính nếp cũng khác biệt, không chỉ tính nếp bất đồng. Siêu cấp cường giả cùng chí cường thần binh quan hệ trong đó cũng khác biệt. Có chút siêu cấp cường giả cùng chí cường thần binh là Trần Chuỷ lời ít quan hệ, cần rất nhiều công phụng mới có thể mượn dùng lực lượng, mà có chút siêu cấp cường giả cùng chí cường thần binh quan hệ khả năng liền tương đối đặc thù. Dương Đại Bích lạc tốc tốc chủ cùng chính mình chí cường thần binh Bích Lạc Ngọc cầu quan hệ trong đó liền là như thế. Nhìn liền biết, lão ổng không có nhiều lời, thái độ lãnh đạm, thân ảnh của nàng tái hiện tiêu thất tại mặt cầu phía trên. Âm Lãnh lão giả sắc mặt ngượng ngùng, đem ánh mắt lại lần đầu nhập chiến trường. Chỉ là trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền cuồng biến, ta hắn. Âm Lãnh lão giả tâm thái cơ hồ nổ. Âm Lãnh lão giả nhìn thấy cái gì chiến trường bên trong? Ngụy Long đỉnh thiên lập địa, tại quanh người hắn từng đạo pháp tắc xiềng xích giống như rải lụa màu đồng dạng tung bay. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong lôi sát lục chờ. Các loại pháp tắc xiềng xích căn bản đếm không hết, không phải 1 đầu, không phải 2 đầu, cũng không phải mười mấy đầu, hoặc là hơn mười đầu, mà là số không đếm được cái này nhất khắc. Ngụy Long khí tức khủng bố tới cực điểm nhưng pháp các kia xiềng xích đều có thuộc tính bên trong. Nhiều con là nhất đạo, không tính cường đại, nhưng bởi vì số lượng quan hệ, làm số lượng hơn trăm quá ngàn thậm chí hơn vạn. Cái kia lượng biến cũng liền sinh ra chất biến. Đại khủng bố lão hỗn độn vô pháp ức trí trong lòng rung động. Đây là tại hỗn độn bên trong tái diễn giới vực sinh ra rồi sao, cái này sống không biết bao nhiêu năm cổ lão hoang thú. Tại thời khắc này đầu ức trống rỗng. Vô cực pháp tắc là giới vực sinh ra lúc pháp tắc. Trong hư vô sinh ra vật chất. Vô cực diễn hóa ban đầu. Cũng là thiên địa tối hỗn độn bản nguyên. Ngụy Long trước mắt chủ tu vô cực pháp các, dùng vô định pháp chủ tính trung, không bàn mà hợp thu nạp hư vô thủ đoạn. Bởi vì vẻn vẻn Ngụy Long triển lộ thủ đoạn, lão hỗn độn đã cảm thấy chính mình pháp ầm ầm liền có xúc động. Cơ hồ tiến nhập pháp chỗ chít, hoàn toàn trầm luân hắn, đã một chân đi trên bờ, đem từ trầm luân chi địa trở về. Mẹ nó Bạch Ngân Thần Vương cùng Ngân Nguyệt Thần Vương nhìn thấy một màn này Cái này hai vị thần vương trực tiếp tâm thái sụp đổ. Vì cái gì đồng dạng cực hạn khôi phục? Trinh Lịch hồi tay đại cái này là đại khủng bố cái này là Vạn Long thần đế khí tức bạt ngân. Ngân Nguyệt thần vương hoảng sợ nhìn qua một màn này. Vạn Long thần đế là càng cao tầng thứ thần đế nhất tộc chúa tể. Hắn có vạn con long thần. Nắm giữ giữa thiên địa toàn bộ thuộc tính lực lượng. là vạn pháp căn nguyên, cũng là khủng bố chúa tể. Mà chí thượng long thần liền có bộ phận vạn long thần đế nhất tộc huyết mạch. Cho nên Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương mới sau khi sống lại mới hồi cam tâm tình nguyện nhận chí thượng long thần điều động. Không có khả năng hai vị thần vương theo sau phủ định cái suy đoán này. Ngụy Long không có khả năng là vạn long thần đế nhất tộc xuất thân, như thế chủng tộc cũng sẽ không đến âm cực giới. đại có thể đi đế tộc thống trị giới vực sen luyện tự thân, thậm chí hắn nhóm đều không thể lý giải chí thượng long thần vì cái gì đi tới nơi này, có thể không phải vạn long thần đế xuất thân. Càng lộ ra ngụy long đáng sợ cái này mang ý nghĩa, ngụy long là dựa vào tự thân, lĩnh ngộ những này pháp tắc ngụy long đi ra chính mình pháp, có chính mình đạo Buồn cười chúng ta còn cảm thấy không có vượt qua kim thân lôi giáp là nhược điểm của hắn, hai vị thần vương chỉ cảm thấy khủng bố tại một cái ngoại tầng giới vực lại có thể xuất hiện một cái có được chính mình pháp và đạo người. Đây quả thực không hợp lý a, chẳng lẽ Ngụy Long Ngộ tính thật kinh khủng như vậy, ngươi có tinh lực này, dùng nhiều tại chủ tu pháp các phía trên không được vì cái gì làm nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Bạch Ngân thần vương, Ngân Nguyệt thần vương đầy giấy hãi nhiên, Cái này mẹ nó, còn thế nào đánh, vội vàng chạy đi qua trong dây lát. Hai vị thần vương liền từ công kích chuyển thành trốn xa. Hắn nhóm tại trong giao chiến, sớm đã thấy rõ Ngụy Long chiến đấu thể hệ. Ngụy Long nhất ba lưu chiến thuật, một ngày ở ưu thế địa vị, làm địch nhân của hắn hồi rất đau xót. Mà bây giờ Ngụy Long đã có sức mạnh tổn thương đến hắn nhóm. Cái này không phải một cái nào đó bảo thuật. mà là trực tiếp phần túi pháp các oanh tạc. Chỉ tiếc muốn chạy không có đơn giản như vậy. Cái này là Ngụy Long chuẩn bị cho Chí Thượng Long thần nhất kích. Ngụy Long không phải một cái thích ẩn tàng thủ đoạn người, có thể hắn cũng không phải một cái đồ đần. Hắn công khai tuyên chiến vạn thần điện, đã đem Lộ Tuyến lộ ra, lại đem áp chủ bài lộ ra, cái kia cũng quá mãn. Ngụy Long mãn không sai. Có thể hắn không ngốc lại nói Bởi vì tự thân quá cường đại, rất nhiều địch nhân căn bản không cần hắn vận dụng chiêu này. Chép đi vô số pháp tắc xiềng xích vần quanh tại Ngụy Long Song huyền ở giữa, dung hợp thành hai viên hắc cầu. Hắc cầu Ngụy Long Song trưởng bên trên hiện hiện. Hắn nhìn về phía chớp mắt trốn mấy chục vạn rằm Ngân Nguyệt Thần Vương. Bạch Ngân Thần Vương Bỗng nhiên Vỗ Trâm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 263 sừng sững bất động tiếp tục canh ba mục phát cầu đặt mua hai viên hắc cầu đi ngang qua mấy chục vạn rằm đoạt mạnh mà tới. Ngân Nguyệt, Bạch Ngân hai vị thần vương trợn mắt tròn xoe, làm ra cuối cùng rãy rua. Trước đó cực hạn khôi phục lực lượng, một tia âm sát lực lượng thôi biến thân thể, dùng cường đại nhất trạng thái, đi đối mặt đánh tới hai viên viên cầu. Không hắn nhóm không cách nào tưởng tượng vì cái gì vì sao lại có mùi long quái thai như vậy, vì sao lại mạnh như vậy, vì cái gì ngân nguyệt. Bạch Ngân mới vừa vận trọng sinh. Cái này là hắn nhóm trận đầu mà thôi, hắn nhóm tiền nhiệm quát Tháo Phong Vân. Hắn nhóm tiền nhiệm tung Hoành ngang dọc. Hắn nhóm kết cục không nên là cái này dạng. Rõ ràng trước đó còn có thể đánh có đến có quay về. Chiếm cứ lưu thế. Vì cái gì đảo mắt ở giữa Liên thành bộ dáng này thế giới này sao còn có thể hay không tốt khen kép hai viên viên cầu rơi xuống, đánh nát hai vị thần vương hết thảy phòng ngự, đem hắn nhóm triệt để xóa bỏ. Đảo mắt, đát là bỏ mình. Thần huyết âm vang nổ tung, hắn nhóm nhưng không có ngụy long loại kia biến thái năng lực hồi phục. Chép liền là chép rồi. Ông ông thương không phía trên xuất hiện hai tiếng nhẹ vang lên. chỉ gặp hai viên thần dị như bảo thạch đồ vật trôi nổi hư không bên trên. Tựa hồ nhận trong cõi u minh chỉ dẫn, muốn xuyên qua hư không rời đi. Một bóng người từ hư không đi ra, bắt lấy bị mạc xanh hấp dẫn hai viên thần vương bảo huyết. Là một loại tự mình phòng hộ cơ chế trước nó, cái này hai cái thần vương khí tức liền rất là cổ quái. Chân lập sinh cơ lại lại tựa hồ cổ lão mục nát. Nhìn đến lực không nhỏ, Ngụy Long có chút thở hổn hển, thì thảo tự nói: "Cực hạn diễn hóa vạn pháp, cái kia nhưng là chân chính pháp tắc xiển xích, để hắn cũng có chút tiêu hao, nhưng cũng còn tốt. Hắn một đường tu luyện vững vàng, căn cơ hùng hậu vô cùng, cho nên cũng chỉ là thở hổn hển mà thôi." Ngụy Long trấn trụ hai viên bảo thạch, trong này ẩn chứa bạc ngân, ngân nguyệt hai vị thần vương thần lực tinh hoa. Bọn hắn bị nơi nào đó thần bí không gian hấp dẫn, có thể rơi vào nguy long trong tay. Tự nhiên sẽ không để cho hắn nhóm chạy. Ngụy Long một tay bổ ra một trường, hai bảo tử sắc lôi đình ngưng tụ thành lồng, đem hai viên thần huyết bảo thạch thu nạp, hình thành giam cầm không gian. Làm xong những này, Ngụy Long mới đem hắn thu lại. Thật cũng quá. Một bên còn nghĩ lấy có thể đủ lượng bãi câu thương lão hỗn độn. Giờ phút này không nói, Ngụy Long bỗng nhiên ở giữa bộc phát lực lượng, chấn kinh hắn. Trực tiếp đánh giết Bạch Ngân, Ngân Nguyệt hai vị thần vương, lão hỗn độn cảm thấy mình không phải là đối thủ của Ngụy Long. Mà lại hắn nhưng không có chí cường thần binh thủ hộ, cũng không có đặc biệt cường hãn đào mệnh bản lĩnh. Một bên khác, âm lãnh lão giả cũng là chết đứng ngay tại chỗ. Ngụy Long bày ra thực lực, đồng dạng vượt qua tưởng tượng của hắn. Thực lực như vậy, tại uy năng phía trên đã có chí cường thần binh hung hãn, nhưng là chí cường thần binh từng chuôi đều rất nhiều lai lịch, mà lại chí cường thần binh, cho dù bọn họ siêu cấp cường giả cũng bất quá là bị động sử dụng. Từ con đường phía trước đoạn tuyệt về sau, hắn nhóm dựa vào chí cường thần binh cưỡng ép tụ tập mượn, vượt qua kim thân lôi kiếp, có thể về sau, lại rất khó tiếp tục tiến bộ. Dù cho có tiến bộ cũng hồi lại lần nữa bị ngăn ở bất diệt lôi kiếp mặt trước. Cái kia thời điểm, liền liền chí cường thần binh cũng vô pháp cưỡng ép tột mượn con đường phía trước, mà Ngụy Long lại có thể triệt để nắm giữ cố lực lượng này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để cho da đầu run lên. Thánh hoàng làm pháp phòng chừng sẽ để cho hắn bất mãn, liền liền chí thượng long thần đều nhìn lẩm. Âm lãnh lão giả suy tư, không hề nghi ngờ, bởi vì Triệu Quân vô chết, Thánh Hoàng tuyên chiến hoang thú, thề báo thù, hắn không nguyện ý mất đi Vạn Thần Điện cách này một cách trợ lực. Phương pháp tốt nhất là đem Ngụy Long cùng Vạn Thần Điện cùng đặt vào Tuyên Chiến Hoang Thú trợ lực bên trong, có thể hiển nhiên trước mắt đến xem, không có khả năng. Âm lãnh lão giả thậm chí có thể tưởng tượng, tại Thánh Hoàng nỗi tâm Nếu thật là đến lấy hay bỏ một bước kia, Ngụy Long là có thể bỏ, hoặc là nói ở trong mắt Thánh Hoàng, Ngụy Long giá trị không có Vạn Thần Điện đại, không phải nói Ngụy Long tiềm lực vấn đề, hoặc là tiền cảnh vấn đề, vừa hẳn là bởi vì Ngụy Long tiềm lực quá lớn, tiền cảnh quá khủng bố, Vạn Thần Điện bất kể như thế nào nhảy nhót, trừ phi đem nhân tộc đẩy ngã, nếu không Vạn Thần Điện không có chính thống tính. mà Ngụy Long không giống. Theo Ngụy Long cường đại tất phải hồi tiêu giảm hoàng tộc thanh âm. Lại thêm Triệu Quân vu rời đi, cũng tạo thành hoàng tộc tạm thời không có người thừa kế cuộc diện. Thánh hoàng làm ra tuyển trạch có thể lý giải. Sự tình liên quan hoàng tộc tiếp diễn đến hắn nhóm tầng thứ, cơ hồ mỗi một cách đều đại biểu cho nhân tộc tương lai. Có thể nhân tộc cuối cùng chỉ có một vị tương lai. Đây chính là vấn đề sở tại. Thánh Hoàng làm ra bất kỳ một cách nào tại vị trí hắn người, sẽ làm tuyển trạch. Nhưng là cách lựa chọn này, lại không nhất định sẽ bị Ngụy Long tiếp nhận. Ngụy Long trưởng thành tại Nam Hoang, quật khởi tại Đại Yên. Hắn cùng hoàng triều hoàng tộc, không có siêu cấp thế lực loại kia thân mật quan hệ, để hắn tự nguyện đi làm vứt bỏ tử, đương nhiên không làm được. Đây hết thảy xung đột, đã không quan hệ tiện áp, liền là lập trường có khác. lạt lời ít tranh. Đến hắn nhóm tình trạng ai sẽ cam nguyện lui lại đâu không hồi, cũng không thể. Ngươi để ta đi qua âm lãnh lão giả suy nghĩ bên trong sững sờ. Nhất Đạo Hoàng Ngọc chi cầu hiện lên ở trước người hắn. Một cái lão ổng thân ảnh tại mặt cầu hiển hiện. Nhẹ gật đầu. Hắn lĩnh ngộ chính mình pháp, ta cho là hắn có rất lớn khả năng tộc mượn đã đoạn mất con đường. Siêu thoát âm cực giới. Hắn là ta trở về dương cực với hy vọng. Ân Lãnh lão giả không khỏi lại lần lâm vào suy nghĩ. Đúng vào thời khắc này, một thanh âm vang lên. Hai vị, người nhóm đã đến, lại không hiện thân. Là vì sao đâu nói ra người chính là thu thập hai vị thần vương Ngụy Long. Chỉ gặp Ngụy Long mấy cái lắc mình trước một bước đến đến một chỗ không gian. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới, một đoàn phiêu hốt vô khí. Âm lãnh lão giả cùng lão hỗn độn ở phía xa quan chiến, chiến đấu thời điểm, Ngụy Long lực chú ý tất cả đặt ở hai vị thần vương thân bên trên. Cho tới giờ khắc này mới phát hiện, Âm lãnh lão giả thân phận, Ngụy Long đã đoán được. Khí tức âm chứa một loại nào đó tử khí, lại là chính thống nhân tộc con đường tu luyện. lại có chí cường thần binh thủ hộ, là thất đại siêu cấp thế lực một trong bí lạc cốc tộc chủ không thể nghi ngờ. Đệ Ngụy Long cảm thấy xa lạ là mặt khác một cỗ khí tức, giống như phiêu tán vô khí, lại cũng không phải vô khí, tựa hồ quy về hư vô, lại lại có thực thể, ẩn chứa hoang thú khí tức, lại tại chỗ sâu nhất. Đệ Ngụy Long cảm giác có chút quen thuộc. Cho nên, Ngụy Long trước một bước tìm được lão hỗn độn. Làm Ngụy Long nhìn chăm chú đoàn kia to lớn xương mù thời điểm, Ngụy Long cũng liền nhìn thấu trong này hư thực. Tứ hung một trong hỗn độn trước có 2 cái kỳ dị thần vương, sau có một cái hỗn độn. Khoan hãy nói, khả năng một nồi hầm không Ngụy Long tính toán thoáng một phát. Lại thêm một đường đi tới diệt đi trên mặt đất thần quốc tích lũy. Có như thế thân thể khổng lồ năng lượng Ngụy Long cảm thấy lần này Độ Kiếp nắm chắc có thể lại đề cao một tia cơ hội. Theo Ngụy Long đi càng ngày càng xa, đối thân thể năng lượng nhận biết cũng tại không ngừng gia tăng. Thân thể năng lượng cùng thể son thân thể dinh dưỡng là loại mà không giống oan. Thân thể năng lượng sớm đã không phải đơn giản phụ thuộc vào huyết nhục bên trong, mà là xem như một loại tảo hóa lực lượng tồn tại ở thân thể của hắn, Hạc Tâm. cho nên không cần lo lắng huyết nhục tan tác, thân thể bị đánh nổ, liên đới lấy thân thể năng lượng cũng tiêu thất. Khoan hãy nói, vạn thần điện khác không được, liền là tiến bảo có một bộ. Ngụy Long thông qua phân tích Thiên Mãng Thần Vương, Thánh Linh Thần Vương tập kích, cho ra một cái vạn thần điện không hồi chủ quan đối đãi kết luận. Cuối cùng, Chí Thượng Long Thần cũng không có chủ quan. Hắn chỉ là yêu nguyên không có tính ra đối Ngụy Long thực lực đánh chết rồi nói sau. Ngụy Long hai tay duỗi ra, vô số sắc thái nở rộ. Như là đã bại lộ vạn pháp lực lượng, Ngụy Long cũng không có lại đi giấu giếm cái gì tất yếu. Trước tiên đánh chết lại nói, Trầm lão hỗn độn từ dấu kín bên trong nhảy ra, hóa thành một đoàn không thể diễn tả đồ vật, nhìn cực kỳ khủng bố. Khó coi như vậy. Trước tiên đánh chết lại nói Ngụy Long nhìn thoáng qua hỗn độn đã cảm thấy có một loại trực quan khó chịu. Cái này lão hỗn độn hoặc là nói hỗn độn nhất tộc, đều là rất cổ quái một loại hoang thú. Không hổ là tứ hung một trong tứ mạo không dám gật bừa. Cái gì lão hỗn độn không nghĩ tới chính mình muốn bởi vì nhan trị mất mạng. Cái này không phải là trò cười chỉ gặp đoàn kia không thể diễn tả đồ vật. Kịch liệt co rút lại. Từ nguyên lai mấy ngàn tấm như cục thịt đồng dạng đồ vật. biến thành một cái cao 1 mét nhiều, dài gần 2 mét đại cẩu, một thân đen nhánh lông tóc phiêu tán, biến thành chó vừa vặn, thịt chó thơm như vậy, đánh chết lại nói Ngụy Long trong tay pháp tắc xiềng xích bỗng nhiên sụp đổ, đang lúc trợ tay, một cái hắc sắc viên cầu liền muốn bắn ra. Lão hỗn độn nơi nào không rõ, Ngụy Long chính là muốn chơi chết hắn. Cứ gì chỉ là cái này hốn đàn tùy ý nói một chút mà thôi. Hắn chính là muốn chơi chết hắn quá tàn bạo ta có thể nói cho ngươi kim thân lôi giúp cùng với cấp độ càng sâu bí ẩn. Còn có một chút âm cực giới bí sự. Lão hốn đồn nhanh chóng nói ra. Nghe vậy, ngụy long lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắc sắc đại cầu. Này mới đúng mà. Ngụy long cảm giác không có sai. Cái này hốn đồn khí tức rất cổ lão. mà lại ẩn ẩn cùng vô cực pháp các có liên hệ nào đó. Hắn nguyên bản liền không nghĩ lấy giết chết đối phương, chỉ là muốn nhìn một chút có thể lừa rối ra những chỗ tốt khác. Ngụy Long áp ý tràn đầy nhìn xem lão hỗn độn, ngươi cứ hết nghĩ nghĩ, tổ chức tổ chức ngôn ngữ rồi nói sau. Nếu là ta bất mãn ý, ngươi chính là biến thành cái gì cũng không có dùng, đều chạy không khỏi một cái chết. Lão Hỗn Độn đánh một cái ve mùa đông, đáy mắt có vẻ tức giận. Nó là hỗn độn nhất tộc cổ lão người, cũng từng quát tháo phong vân. Ngươi có ý kiến Ngụy Long nhẹ khẽ nhíu mi. Lão Hỗn Độn lắc lắc cái đuôi. Gâu gâu ta quá khó biết lạc cốc cốc chủ ngươi lại là vì cái gì chứ đến Ngụy Long xử lý xong lão Hỗn Độn. Mới đi đến âm lãnh lão giả bên cạnh. là vì ngươi nắm giữ chí cường thần binh âm lãnh lão giả tới đây là vì lão hỗn độn. Có thể giữ lại không đi lại là bởi vì Bích Lạc Kiều. Hắn đột nhiên nhất kinh, làm sao ngươi biết Ngụy Long chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ bị Sích Tiêu Sơn Sơn chủ trợ tay tiến một tia dương cực lực lượng, Ngụy Long vốn cho là là viên đạn bọc đường. Có thể theo sau càng nghĩ càng không có khả năng. Nếu là toàn lực kích phát Sích Tiêu trung uy năng, Ngụy Long tuyệt đối đánh không lại đối phương. Sơn chủ không cần thiết làm thế nào? Lại liên tưởng đến, hắn mãnh truỵ Sích Tiêu Sơn sơn chủ lúc cảm thọ qua một luồng kỳ lạ ba động. Ngụy Long đem đối tượng hoài nghi chuyển tới Sích Tiêu trung phía trên. Đây cũng là Ngụy Long đối vượt qua kim thân lôi giáp càng thêm cẩn thận nguyên nhân. Nếu là hắn suy đoán là thật, rất hiển nhiên liên quan tới Chí Cường thần binh có nhất đoạn rất sâu bí ẩn. cùng cái kia cơ hồ đoạn tuyệt siêu thoát chi lộ có quan hệ. Thậm chí suy nghĩ lại một chút, Ngụy Long có thể độ thông qua Sích Tiêu Trung lực phản chấn nền gõ vô cực pháp cắt, là ngoài ý muốn còn là Sích Tiêu Trung tại thi ăn, hắn thông qua Sích Tiêu Trung cuối cùng đưa tặng một tia dương cực lực lượng làm pháp đến xem. Chí cường thần binh cùng siêu cấp cường giả cũng không phải là hoàn toàn nhất thể. Ai chủ ai thứ thật đúng là khó mà nói. Ta lần này tới là vì lão hỗn độn." Âm lãnh lão giả chưa hề nói khởi Bích Lạc Kiều, mà là nói lên ở đây đi mục đích. Dù cho Bích Lạc Kiều không ngừng thúc giục hắn, nhưng là hắn ý nguyên không nói. Nguyên nhân rất đơn giản, loại cảm giác này quái quái. Rõ ràng là chính mình chí cường thần binh, lại nghịnh nọt một nam nhân khác là cái gì mập sự tình. Ngụy Long từ âm lãnh lão giả miệng bên trong biết được Triệu Quân vô bỏ mình càng thêm chính xác đi qua. Cũng biết hắn là nhận thánh hoàng mệnh lệnh theo đuổi giết lão hỗn độn. Hiện tại nó là chiến lợi phẩm của ta. Ngụy Long nói như thế, âm lãnh lão giả nhắc nhở thánh hoàng tuyệt không muốn nhìn đến ngươi lưu lại lão hỗn độn, mà lại ngươi tiếp tục hướng vạn thần điện tuyên chiến, sẽ chỉ làm thánh hoàng càng ngày càng chán ghét ngươi. dẫn đến thế cuộc càng ngày càng mất khống chế. Cái kia hắn nên thích ứng." Ngụy Long bản tâm sừng sững bình tĩnh nói ra. Ngụy Long cũng đã dần dần phát giác, nếu như hắn không ngừng tiến lên, cuối cùng nói đường. Hội cùng thánh hoàng xung đột lẫn nhau. Nhân tộc chỉ cần một cái người nói chuyện, cái kia liền là hoàng tộc. Từ xưa đến nay như thế, có thể từ xưa đến nay lại không thể cải biến luôn có một người muốn lui bước. Vì cái gì người kia sẽ không là thánh hoàng đâu liên quan tới ai là nhân tộc hy vọng vấn đề bên trên. Ngụy Long cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính mình. Hắn mới là nhân tộc tương lai tốt a. Âm lãnh lão giả nghe hiểu Ngụy Long ý tứ, chỉ lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không nói thêm gì nữa. Đến hắn nhóm cấp độ này, bản tâm không thể lay động, mà lại ngụy long lông cánh đầy đủ. Hắn như không muốn lui, ai có thể để hắn lui đâu còn có một chuyện khác. Âm lãnh lão giả lời còn chưa dứt, nhất đạo hoàng ngọc cầu nổi xuất hiện. Chính là Bích Lạc Cốc Chí Cường Thần binh Bích Lạc Kiều. Nhất đạo tuổi trẻ nữ tử thân ảnh hiển hiện, cầu nổi phóng ra ánh sáng sáng sáng. Nhất đạo Chí Dương Chí Cương lực lượng chầm rãi rơi vào ngụy long lòng bàn tay. Bích Lạc Kiều kích động ra cốt lực lượng này tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên sợ ngụy long cho rằng nàng muốn công kích. Nhìn qua chính mình thần binh không kịp chờ đợi một màn này. Còn có vì cái gì hiển hóa là một thiếu nữ, mà không phải lão ổng âm lãnh lão giả khí khó chịu. Toàn thân loạn chiến Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H11 chương 264 bản nguyên tri hải gần 5 ngán chữ bột phát cầu đặt mua xuyên thấu qua ngụy long lòng bàn tay. Một luồng ẩm chứa khí tức tử vong dương cực lực lượng. Tầm bổ thân thể của hắn. Cùng được từ xích tiêu trung dương cực lực lượng biểu hiện hình thức bất đồng. Phía trước kia một tia dương cực lực lượng ẩm chứa lôi đình khí tức mà cách này một tia ẩm chứa khí tức tử vong. có thể bản chất đồng dạng đều là dương cực lực lượng, càng thêm cao tầng thứ lực lượng, dương cực lực lượng, hai người Long cảm giác thể nội biến hóa, dương cực lực lượng gia tăng một tia, thân thể càng thêm hòa hợp, dù hắn hiện nay cảnh giới, dù cho càng cao tầng thứ lực lượng, cái này một tia yêu nguyên vô pháp để thăng hắn nhiều thiếu chiến lực, bất quá, cái này ầm ầm tăng cường ta một loại nào đó nổi tỉnh Lạc không thể biết chỗ cực tốt, Ngụy Long có thể cảm giác được, cho dù chiến lực không có bao nhiêu để thăng, có thể dương cực lực lượng, y nguyên chỗ tốt cực lớn, dù cho chỉ có một luồng cũng có một loại nào đó vô hình để thăng. Dùng thực lực của ngươi, Kim thân lôi giáp chân chính nguy hiểm, không ở chỗ Kim thân lôi giáp bản thân, cho dù Kim thân lôi giáp uy lực tại không ngừng để thăng. muốn đoạn tuyệt con đường phía trước. Bích Lạc Kiều phía trên cái kia đạo có chút tư ảnh thiếu nữ hình bóng, thanh âm thanh thú. Nàng trực tiếp đem một loại nào đó đại bí mật nói cho Ngụy Long, không thêm cái dấu. Chân chính nguy hiểm là về sau hắc sát phản phệ, cùng với Hồ Hải Hằng Lâm. Cuối cùng Lộc Ma Quái Ảnh dùng ngươi bây giờ chiến lực, như không đi chủ động trêu chọc, làm không ngại. Bích Lạc Kiều rằng thuật bí ẩn mà hắn hiện nay thần binh chi chủ, âm lãnh lão giả sắc mặt khó coi. Đã nói xong theo ta chậm rãi biến lão đầu âm lãnh lão giả nhìn về phía Ngụy Long ánh mắt rất bất thiện. Càng là nhìn chằm chằm Ngụy Long cái kia chương giống như tiên nhân gương mặt càng là trướng mắt. Lúc trước hắn còn nghĩ chờ giúp Ngụy Long đối phó hai vị kia cổ quái thần vương hiện tại ngược lại tốt để âm lãnh lão giả toàn thân rét run gâu gâu hóa thành đại hắc cẩu lão hỗn độn kêu to. Hắn cũng là rất là bất thiện. Cái này Bích Lạc Kiều xem như chí cường thần binh, lai lịch không nhỏ, biết rõ rất nhiều bí ẩn. Có thể những này bí hùng nguyên bản hẳn là hắn nói cho Ngụy Long mới đúng, cũng là hắn mượn này thu hoạch được thu nạp Vô Tự Hỗn Độn bí thuật áp chủ bài. Lá bài tẩy của ta trực tiếp để người minh bài rồi còn muốn lão hỗn độn như thế nào hắn sống thời gian dài như vậy. Cơ hồ vô số đánh cũng đánh không lại Ngụy Long. Chẳng lẽ liền liếm cơ hội cũng không cho Ngụy Long tâm tư thay đổi thật nhanh. Âm cực giới hiển nhiên phát sinh đại biến. Thuần huyết hoang thú còn dễ nói, bọn chúng thoả nguyên rất dài, vượt xa tu sĩ nhân tộc có cổ lão bảo tồn. Mà nhân tộc bên này siêu cấp cường giả, đi qua mấy đời thay đổi, rất hiển nhiên. Càng ngày càng ỷ lại chí cường thần binh. cái này loại ỉ lại đã âm ầm thành hưởng hắn nhóm bản tâm, tạo thành một loại nào đó mục nát. Có thể, Ngụy Long Quan Tâm không phải những này Ngụy Long Quan Tâm là, bất kể là Sích Tiêu Trung, còn là Bích Lạc Kiều, đều đối hắn khắc mắt điệp ra cái trước bị Sích Tiêu Sơn sơn chủ điều khiển. Yêu nguyên âm thầm chuyển vận chỗ tốt, trước mặt cái này cũng là tại thu hoạch được hắn hảo cảm. Qua trong giây lát, Ngụy Long không sai biệt lắm minh bạch. Hiển nhiên, những này chí cường thần binh cũng muốn đi ra tự mình siêu thoát chi lộ. Cái này âm cực giới bởi vì khắc sát bản nguyên quan hệ, chú trọng vật. Chất như đại đạo lực lượng, chí cường thần binh dạng này linh chi hư ảo một bên huyền bí đều bị áp chế. Chí cường thần binh cần khí chủ môi giới mới có thể hoàn toàn phát huy tự thân diệu dụng. Đối với những này chí cường thần binh đến nói Ngụy Long có thể là bọn hắn tiến thêm một bước duy nhất hy vọng tu sĩ cầu siêu thoát, những này chí cường thần binh cốt linh, bọn hắn cũng đang cầu siêu thoát nghĩ rõ ràng những này. Ngụy Long nhẹ khẽ liếc mắt một cái lão hỗn độn. Nguyên bản hung thần áp sát lão hỗn độn, gặp hắn trông lại, lập tức nhẹ nhẹ lay động vẫy đuôi, lộ ra vẻ lấy lòng. Hắn nội tâm nén giận, mắt bên trong có nước mắt. có thể nên vẫy đuôi vẫn là muốn dao động ngụy long không để ý cái này đại cẩu. Hỏi: Không biết hắc sát phàn phệ, cùng khổ hải hằng lâm cụ thể nguy hiểm ở đâu âm cực giới chỗ tốt lớn nhất là hắc sát đoán thể, mà hắc sát lực lượng xem như âm cực giới giới vượt bản nguyên, càng cùng giới vượt thuộc tính phù hợp. Vốn là trọng pháp tắc một bên, vật nặng chất trọng nhục thân. Tu sĩ tu xích hà bản nguyên đoán tạo nhục thân, cầu nhục thân vượt qua khổ hải, chỉ là đường cong cầu lấy, là bởi vì vô pháp dùng hắc sát đoán thể. Bích Lạc Kiều tuyệt không bán cái gì quan tử, trực tiếp đem bí ẩn nói ra. Tu luyện cơ bản nhất thường thức một trong, liền là tu sĩ vô pháp hấp thu hắc sát lực lượng, một ngày hấp thu quá độ, liền hồi phát động gì biến. Vô pháp tự điều khiển cuối cùng chuyển hóa thành mất khống chế quái vật. Chuyển hóa thành mất khống chế quái vật chỉ là kết quả, lại không phải nguyên nhân. Nghe vậy, ngùi Long trong lòng hơi động. Cái này loại tối thường thức đồ vật, liền như là một một hai đồng dạng, càng là hướng chỗ sâu chứng minh thì càng tiếp cận thế giới bản chất, càng thêm phần túi bản chất. Nghe Bích Lạc Kiều kể ra những này Ngụy Long chẳng biết tại sao, nghĩ đến Thánh thư điện chỗ sâu kim thân không xương, con lẽ bộ kia không xương không phải bị hắc sát lực lượng phản phệ đây này quả nhiên. Liền nghe Bích Lạc Kiểu nói, hắc sát phản phệ trên thực tế không phải phản phệ, mà là thiên địa đối với đột phá kim thân tầng thứ đạt đến pháp chi tầng thứ siêu cấp cường giả quá cảnh. Hắc sát đoán thể, diệu dụng vô biên. đáng tiếc nhân tộc vô pháp hấp thu hắc sát. Vô pháp hấp thu hắc sát Ngụy Long thì thào tự nói, hắn nghĩ tới chết ở trong tay hắn hai vị thần vương. Có một vị từng chí giễu Ngụy Long không hiểu được âm cực giới lớn nhất quý giá chỗ, mà lại cùng hai người này giao thủ, Ngụy Long cảm giác được nhục thân của bọn hắn lực lượng cường đến đáng sợ. Chí đến cuối cùng Hai người này càng là ẩn ẩn ngưng tụ hắc sát chuyển thành một loại càng cao tầng thứ lực lượng. Muốn thăng hoa. Giờ phút này nghĩ đến là có đáp án. Đúng là như thế. Hoang thú cũng được, thần tộc cũng tốt. Hắn nhóm trời sinh có thể câu thông bản nguyên chi hải, hấp thu dị chủng bản nguyên lực lượng, chỉ cần thoán thích ứng liền có thể. Chỉ có nhân tộc, cần tự mình đi câu thông bản nguyên chi hải. mà trước đó như hắc sát lực lượng, một ngày vượt qua giới hạn, liền hội dẫn phát biến dị, mất đi khống chế. Bích Lạc Kiểu nói ra đại bí mật, đây cũng là rất nhiều nhân tộc siêu cấp cường giả cần dùng trúc ta chí cường thần binh niên nhân chỗ. Hắn nhóm cùng chúng ta hoặc là chiếu theo giao dịch, hoặc là chiếu theo hứa hẹn. Tại khí tức nhất thể Chúng ta chí cường thần binh có thể câu thông bản nguyên chi hải, có thể làm điều khí chủ, loại bỏ hắc sát phàm phệ. Đương nhiên, chí cường thần binh hiệu dụng không chỉ những này, chúng ta còn có hộ đạo, hộ pháp khả năng. Bích Lạc kiều ẩm ẩm tại chào hàng chính mình. Ân lãnh lão giả sắc mặt càng khó coi hơn. Gâu gâu gâu lão hỗn độn cũng không thoải mái kêu oan. Người mẹ nó đều nói ra. Ta chi sau có phải hay không muốn bị ăn thịt chó? À, phi lão tử là hỗn độn, là tứ hung một trong, không phải chó lão hỗn độn nghĩ kêu zin, nhưng lại không dám đánh gãy Ngụy Long lĩnh ngộ. Sát na ở giữa, Ngụy Long minh bạch rất nhiều chuyện. Vì cái gì nhân tộc siêu cấp cường giả luôn có định số? Bởi vì siêu cấp thần binh khí chủ nắm chắc, một ngày khí tức tương hợp, liền không thể đơn giản giải trừ. Thậm chí Hắn cũng nghĩ đến, chỉ sợ hoang thú chỉ tu hắc sát bản nguyên, không phải vô pháp hấp thu xích hà, mà là chứng mắt mà thôi. Có thể một giây lát ở giữa, Ngụy Long lại có rất nhiều nghi hoặc. Hắn hỏi ra nghi hoặc, bản nguyên chi hải là cái gì bản nguyên chi hải vô pháp kể ra? Làm ngươi cảm giác được thời điểm, liền biết. Liên quan tới cái này một điểm, Bích Lạc Kiều ngược lại lắc đầu. Nàng là thật không biết." Cơ Hồ Vu Pháp nói ra. Nói xong những lời, thiếu nữ hình bóng tiêu thất tại Chí Cường Thần binh Bích Lạc Kiều phía trên, một lần nữa trở lại âm lãnh lão giả thể nội. Ngụy Long trước đè xuống nỗi tâm nhiều ra nghi hoặc, nhìn về phía âm lãnh lão giả, nói: "Ngày khác ta như khai thác con đường phía trước, tất nhiên không quên hôm nay chi tình." Những đạo lý này ngụy long đến cảnh giới nhất định có thể tự biết được, có thể tiên tri sau biết kết quả hoàn toàn khác biệt. Uống chi còn là tại hắn hạ xuống quyết định độ kim thân lôi kiếp giờ phút này. Hừ âm lãnh lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn nói, thủ đoạn của ngươi tuy mạnh, có thể Ngô Nhịch Thánh Hoàng tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói xong câu đó, âm lãnh lão giả quay người rời đi. mệnh cung bên trong. Bích Lạc Kiều phía trên, một cái lão ổng xuất hiện, tức giận nói: "Ngươi cùng một cái hài tử tức giận cái gì? Ta chỉ là vì siêu thoát chi lộ. Chúng ta năm đó phụng mệnh khai thác âm cực giới, nhất lưu liền là mấy chục vạn năm." Cơ Hồ Vô Tận: "Ta chỉ là làm theo thông lệ mà thôi, ta nào có giận ngươi." Người không nhìn ta cuối cùng đều nhắc nhở hắn không nên coi thường Thánh hoàng rồi sao, Âm Lãnh lão giả sắc mặt cấp biến. Giọng mang lấy lòng nói. Đưa mắt nhìn Âm Lãnh lão giả rời đi, Ngụy Long nội tâm nhiều rất nhiều nghi hoặc. Bất quá đi đầu còn là cái kia Âm Lãnh lão giả cuối cùng. Bởi vì Triệu Quân vô chết, Thánh hoàng muốn triệt để cùng hoang thú khai chiến. Huyết nhiễm thiên hạ. Hắn muốn mượn nhờ tất cả lực lượng đến mức cùng vạn thần điện mâu thuẫn bởi vì ngoại bộ áp lực mà thoáng rời đi. Như Ngụy Long không lui cuối cùng cùng thánh hoàng tất nhiên có lộ tuyến tranh. Ngụy Long tự nhiên không hồi lui. Hắn đối hoàng tộc không có bao nhiêu hảo cảm. Cái kia tứ hoàng tử An Nhạc Vương ra tay, làm thật thánh hoàng cùng hoàng thái tử không biết cái này rất khó nói đi qua. Hoàng tộc là nhân tộc chi thiên hạ, còn là hoàng tộc nhất tộc chi thiên hạ mà lại biết rõ như thế nhiều bí ẩn. Ngụy Long càng có thể cảm nhận được, bởi vì con đường phía trước đoạn tuyệt, y lại chí cường thần binh nguyên nhân. Siêu cấp cường giả hiếm có rất thuần túy bản tâm người. Tại bản tâm lịch luyện phía trên, thậm chí chạy ngược lại còn không bằng vương triều vương giả. Cái này loại mục nát cũng không phải là hắn nhóm có ý trầm luôn. Mà là đối mặt con đường phía trước hồng câu thật là đáng sợ. Liện như là thuần huyết hoang thú đối di trùng hoang thú nghiền ép đồng dạng. Bao nhiêu năm rồi. Có can đảm đối thuần huyết hoang thú xuất thủ di trùng. Đều bị diệt tục. Toàn bộ còn lại đều có sợ hãi. Mà mấy đời thay đổi. Những cái kia tự xưng là tuyệt thế vô song. Thậm chí tự phụ tu sĩ. Mà mấy đời thay đổi. Ý muốn dùng nhất kích lực lượng vượt qua kim thân lôi kiếp, nhưng bọn hắn chết rồi. Chết hết. Nhưng cái kia có can đảm phát khởi tất chết chi chiến tu sĩ, người ở bên ngoài nhìn đến rất ngu ngốc, nhưng cũng chính là hướng toàn bộ không có khả năng nói khả năng, dù tự phụ lại có không thể không khiến không phục. Lại chỗ sâu nói, vì cái gì vạn thần điện có thể không ngừng lớn mạnh? Mấy vạn năm đến bao nhiêu đời thánh hoàng. Cùng với siêu cấp cường giả đều chưa từng đem tất cả trừ bỏ. Suy nghĩ kỹ một chút chưa hẳn không có những nguyên nhân này trong này. Tại mấu chốt nhất chỗ thiếu cái kia một tia kiên quyết, thiếu cái kia một điểm vô tình, đến mức cuộc diện hôm nay. Ngụy Long có nghi hoặc, có thể còn có người, nga, không, là hoang thú có thể thỉnh giáo. Hắn nhìn về phía lão hỗn độn Âm lạnh lão giả cuối cùng lời nói là có ý gì Bạch Hổ nhất tộc chí cường giả liền là trực tiếp bị đương đại thánh hoàng đang nổi giận nhất kích trọng thương. Ngươi bảo phát cũng có thể cùng Bạch Hổ nhất chiến, có thể tổng thể ngươi còn là hơi yếu một điểm. Lão hỗn độn biết rõ rất nhiều. Trước làm một cái tương tự, cường không phải thánh hoàng, mà là thánh hoàng chi kiếm. Chuẩn xác mà nói, là đời thứ nhất thánh hoàng Đó là chân chính ngoan nhân. Hắn dùng tự thân dung nhập Thánh Hoàng Chi kiếm. Cái này bên trong kiếm không có linh, chỉ có một cỗ vĩnh viễn không tiêu tán ý. Thánh Hoàng toàn bộ tinh thần ý thức đều là thủ hộ nhân tộc. Cho nên Thánh Hoàng Chi kiếm vô pháp rời đi âm cực giới. Nếu không chỉ dựa vào cái này thanh kiếm, liền có thể nếm thử chặt đứt trở ngại, siêu thoát giới vực. Thánh Hoàng Chi Kiếm thậm chí muốn siêu việt chí cường thần binh tầng thứ, ngươi có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu? Thánh Hoàng Chi Kiếm Ngụy Long tự nói, cái này thanh kiếm truyền kỳ, hắn cũng từng mắt thấy qua. Chỉ là nhất đạo hình chiếu, liền có thể cùng năm đó tiếp cận bất diệt chi cảnh lão toán ngây đánh đến có đi có về. Có thể nghĩ, cái này thanh kiếm bản thể cường hắn bao nhiêu? Ngươi nhóm Thánh Hoàng tuyên chiến tứ linh cùng hoang thú tử chiến sức lực cũng ở đây. Lão Hỗn Độn biết gì nói nấy? Chân Long nhất tộc chí cường giả, là giới này vĩ lực đỉnh phong, hắn sớm đã có thể siêu thoát. Dù cho con đường phía trước tràn ngập hồng câu, hắn cũng có nắm chắc lớp bên trên. Nhưng là cần thiết chính là vì hậu đại lưu đường. Dùng chân Long mạnh cũng nghiêng kỳ Thánh Hoàng chi kiếm, hoặc là nói đời thứ nhất thánh hoàng bảo tồn ý. Ngụy Long cảm thấy nhiều hơn một phần trầm trọng, bất quá, còn tốt, lập tức liền có thể đột phá kim thân tầng thứ, không hoàng hốt. Hắn hỏi lại, vậy ngươi biết bản nguyên chi hải là cái gì ta cũng không biết. Truyền thừa của ta trong trí nhớ không có cái này khái niệm. Lão hỗn độn lắc đầu, gặp Ngụy Long thất vọng, hắn vội vàng nói Nhưng ở trong trí nhớ của ta, ta biết rõ Âm cực giới tại bản Nguyên Chi Hải tầng ngoài cùng, hiện tại bởi vì một loại nào đó gì biến, triệt để thoát câu, khổ hải chỗ sâu gì biến, cùng bản Nguyên Chi Hải liên hệ bị chặt đứt, cũng mất đi câu thông dương cực giới thông đạo. Cái này giới vực tại trầm luôn. Tứ Linh tại làm cố gắng cuối cùng, nếu là yêu nguyên vô pháp bọn hắn có lẽ sẽ tự mình siêu thoát rời đi. Mà Dương Cực giới thì là tại bản Nguyên Chi Hải ngoại tầng vị trí. Bản Nguyên Chi Hải còn có chỗ càng sâu đồ vật, càng cao tầng thứ giới vực ngũ long nội tâm lại là khế động. Nhìn về phía lão hỗn độn ánh mắt đều không giống. Như thế bí ẩn con chó này đều biết, thật đúng là không thể khinh thường lão hỗn độn nhẹ nhẹ dương lên đầu chó. Tiểu tử ta cũng là sống mấy chục vạn năm lão cẩu. Vậy ngươi biết càng cao tầng thứ sới vượt Ngụy Long hỏi. Lão hỗn độn có chút xấu hổ. Gặp Ngụy Long nhìn hắn ánh mắt có biến, hắn không nguyện ý bị Ngụy Long xem thường. Vơ vét toàn bộ ký ức, nó nói: Bản nguyên chi hải, ta vô pháp giải thích. Bất đồng tầng cấp tiếp xúc sới vượt bản nguyên bất đồng. Cùng với lực lượng tầng thứ cũng có chênh lệch gì. Âm cực giới hắc sát có thể tu thân thể, cách đi con đường. Dương cực giới có xương cực lực lượng, coi trọng thần hồn, hành lang độ chi lộ. Từng tại xa thời gian trước đó, âm cực giới là dương cực giới yêu ma sơn bồi dưỡng thiên phú cao tuyệt thuần huyết hoang thú hạt sống sân thí luyện, cũng là để một ít không phải thuần huyết di chủng có một đầu tiến hóa con đường, tránh đại hoang thú chi bẩy, mặt khác Ta hoang thú cũng có thể hấp thu xích hà lực lượng, nhưng là không cần thiết. Âm cực giới xích hà bản nguyên quá yếu, xích hà năng lượng cũng là đồng dạng nhỏ yếu. Lão Hỗn Độn móc sạc truyền thừa của mình ký ức, hắn xuất sinh ngay tại âm cực giới, không có đi oa dương cực giới, nhưng là hắn có truyền thừa ký ức. Còn nữa không Ngụy Long không sai biệt lắm mò thấy cái này đầu lão hỗn độn tính cách. Hoài nghi hỏi Ngươi không hội chỉ biết cách này một điểm à ngươi nhóm nhân tộc cùng thần tộc đều là người nhập cư trái phép. Dương cực giới bên trong một ít nhân tộc thế lực. Còn có thần tộc phía sau vũ hóa thần triều. Hắn nhóm tiến hành tròn lựa. Đem hạt sống cũng đưa vào nơi này. Dùng đến đoán tạo thân thể của bọn hắn. Tại nơi này hoàn thành bước đầu tiên tu luyện. Đến dương cực giới lại tu thần hồn. Sẽ hình thành vẫn còn tốt. ủng hội bổ túc con đường thiếu hụt. Đối với về sau con đường có lợi thật lớn. Bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, ngoại tầng, hoang thú yêu ma sơn, thần tộc vũ hóa thần triều. Ngụy Long cuối cùng có một cái khá là rõ ràng định vị. Vạn thần điện phía sau là vũ hóa thần triều, hoang thú phía sau có yêu ma sơn. Cái kia thánh thư điện chỗ sâu kim thân không xương cũng có chút hiểu biết thả. Tại hoàng triều thành lập trước đó, y nguyên có nhân loại hắn nhóm đều là cường giả. Từ dương cực giới mà đến tới đây lịch luyện dung hắc sát đoán thể, hoàn thiện cái gọi là bước đầu tiên tu luyện. Từ này có thể thấy được, tại rất nhiều năm trước, nhân tộc cường giả cũng là có thể tu luyện hắc sát, có thể mượn này đoán thể, mà không phải hiện nay như vậy, mượn dùng cái kia không có ý nghĩa xích hạ lực lượng, hoặc là muốn dùng mệnh hỏa tẩy luyện hắc sát. Lão Hỗn Độn gặp Ngụy Long Lâm vào trầm tư, rất là đắc ý. Đến mức thân thể cái gì hắn không quan trọng. Âm cực giới tại trầm luôn cùng bản nguyên chi hải thoát câu. Nếu là không thể trọng liền, hoặc là trong thời gian ngắn siêu thoát. Vậy thì chờ chết đi Ngụy Long lấy lại tinh thần. Lần này hắn cuối cùng bổ túc cùng những cái kia siêu cấp thế lực nội tình tinh lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, thất đại siêu cấp thế lực đều cùng Dương Cực giới có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ. Ngụy Long cục gạc nhìn về phía lão hỗn độn, hắn còn có một vấn đề. Triệt xuất hắc sát lực lượng bí pháp, ngươi có Ngụy Long hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Hắn còn nhớ rõ hai vị kia thần vương cuối cùng triệt xuất hắc sát lực lượng tràng cảnh, so hắn cũng chỉ kém cái kia ướt điểm điểm. Mà lại, loại kia cứng rắn nhục thân, cứng rắn Hắn rất là ao ước. Người khác có lẽ sẽ gì biến, có thể Ngụy Long cảm thấy mình có thể thử một chút. Có thêm điểm thiên phú, có thể nhìn nhìn có thể hay không cùng cái kia thần bí bản nguyên chi hải sinh ra liên hệ. Lại nói, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, dương cực lực lượng là có thể chống cự đối đầu hắc sát lực lượng, cũng là sức tiêu chung. Bích Lạc Kiểu lưu cho hắn nguyên nhân chỗ, có a Hỗn độn nhất tộc Hạch Tâm Bảo Thuật, hỗn độn chi tự, nhưng là ta không có pháp truyền cho ngài a." Lão hỗn độn lắc lắc đầu chó, rất là đắc ý. "Đây chính là truyền thừa. Cho dù ngươi rất mạnh, có thể ngươi không có truyền thừa, cho dù ngươi có thể tùy tiện đánh chết ta, nhưng là ngươi không có truyền thừa hắc hắc thả ra ngươi phòng ngự, để ta tiến nhập trong cơ thể của ngươi." Ngụy Long trầm tư một lát, Vô vô lão hỗn độn độn đầu chó. Nghe vậy, lão hỗn độn ngốc, gâu gâu gâu trong chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 265 kim thân trước chuẩn bị cuối cùng 5000 chữ tiếp tục mục phát cầu đặt mua hỗn độn chi tự. Là hỗn độn nhất tộc tuyệt mật truyền thừa bảo thuật một trong. Như hỗn độn nhất tộc hoang thú bỏ mình, lại nhận từ thân truyền thừa ký ức cuối cùng xóa bỏ. cùng loại với Bạch Ngân, Ngân Nguyệt Thần Vương sau khi chết, nội tại thần lực hạch tâm sẽ tự động hướng dư hư không độn đi. Cái này là huyết mạch truyền thừa lạc ấn một loại nào đó cố định quá trình. Tỷ như lão hỗn độn sau khi chết, hỗn độn chi tự liền hồi tại nó bảo cốt bên trong tiêu tán. Đạt được nó bảo cốt người, có thể lĩnh hội hỗn độn pháp tắc, cũng có thể tiến một bước lĩnh hội một ít hỗn độn tộc bảo thuật. có thể muốn lĩnh hội tuyệt mật truyền thừa, cái kia liền không khả năng. Những này đều là lão hỗn độn chính miệng kể ra, nói cho Ngụy Long tin tức. Nói ra sau, lão hỗn độn thật Ngụy Long làm thịt hắn. Ngươi cái kia sợ hãi làm cái gì ta lại còn ăn ngươi hay sao Ngụy Long sợ lấy lão hỗn độn đầu chó. Khoan hãy nói, lão hỗn độn hóa thành đại cẩu, lung sáng đầu lấy gồm cả uy mãnh cùng ngốc mãnh Lão Hỗn Độn lắc lắc cái đuôi, dù cho ta là tứ hung một trong, dù cho ta cũng từng chinh chiến thiên hạ. Có thể, vì siêu thoát chi lộ, vì có thể kiềm chế tự thân dần dần mất khống chế Hỗn Độn pháp các trang chó mà thôi. Không xấu hổ, ta chỉ là sợ chủ nhân không chiếm được ta Hỗn Độn nhất tộc truyền thừa. Lão Hỗn Độn nhịnh nọt. Hắn nội tâm không ngừng nói với mình, hắn cũng là vì Hỗn Độn nhất tộc tương lai. Vì cao hơn tiến lên đảo lộ, không phải bán chủng tộc của mình, mà lại, hắn đặt một chân đi ra pháp chi trầm luân tử địa, dần dần tẩy đi tự thân mục nát. Tương lai một ngày nào đó, hắn nhất định hồi một lần nữa cường đại. Đến thời điểm tất nhiên để ngụy long thành vì ngụy long thú, thành vì nó sủng vật không nên đồng ngụy long một bàn tay phiến tại chó đen đầu bên trên. Hắn tự nhiên không hồi làm thịt lão hỗn độn. Mặc dù cái này thịt nhìn rất thơm, mà lại biết rõ hắc sát lực lượng còn có tốt hơn diệu dụng. Ngụy Long cũng có thể đoán được, thập tam thuần huyết hoang bầy thú tộc, cùng những cái kia phổ thông thuần huyết hoang thú còn có bất đồng. Bọn hắn thường thường có chiết xuất hắc sát lực lượng diệu pháp, thân thể còn muốn càng mạnh. Nói một cách khác, chất thịt xác thực tươi ngon, có thể lão hỗn độn chủ tu hỗn độn pháp khắc ầm ầm cùng tự thân vô cực pháp các có liên hệ nào đó. Ngụy Long tự nhiên không hồi giết đối phương. An Chí Ích hiện tại không hồi giết đối phương. Gâu gâu lão hỗn độn tự Ảo tưởng đến đến hiện thực. Thân sắc một khổ, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, cung thuận rẽ vào thương không phía trên, còn lộ ra bụng của mình. Sau đó, liếm liếm Ngụy Long mu bàn tay. Ô, thật bẩm Ngụy Long lại một bàn tay đem lão hỗn độn độn đầu chó cho ấn xuống. Hắn mắt bên trong thần quang lóe lên cực hạn thôi động phá vọng thuật. Bị đánh một bàn tay lão hỗn độn mơ hồ, ta đều như vậy hèn mọn mà đến, đều đổi lấy biện pháp liếm. Ngươi còn muốn đối với ta như vậy hừ hừ, ngươi đối với ta như vậy, ta liền bát thấp hơn một điểm. Lão hỗn độn đổi một cách để Ngụy Long thoải mái hơn tư thế. Ngụy Long sờ lấy đầu chó, ánh mắt thần dị tăng vọt, nhìn xuyên toàn bộ. Lão Hỗn Độn chuyên môn đem Hỗn Độn chi tự vận chuyển chi pháp bày ra. Đây là một loại đoán tạo hoang thú chi thể hiến pháp môn, nắm giữ không lường được uy năng. Tác dụng một trong liền là từ hắc sát bên trong thuần túy ra âm sát lực lượng. Ngụy Long càng tập quán xưng là âm cực lực lượng. Âm cực lực lượng âm cực giới vô pháp tự nhiên sinh ra. cái này là có thể tại bản nguyên chi hải vị tư ngoại tầng bản nguyên lực lượng, là nhục thân chắc căn nguyên nhất lực lượng, tác dụng tại nhục thân, giống như đại ma bản đồng dạng ma luyện từ thân huyết nhục căn cơ, là phi thường khủng bố một loại sức mạnh. 3 ngày sau, Ngụy Long vừa lòng thỏa ý mở to mắt. Hỗn độn chi tự đang phong tạo cực lĩnh ngộ rất thuận lợi. Ngoài dự liệu thuận lợi, nếu không phải trước đó các loại khảo thí Sớm đã rõ ràng chính mình Ngộ Tĩnh chỉ có thể nói trung thượng. Nếu không Ngụy Long cái này cảm thấy mình vô địch. Kỳ thực, đi thông Vạn Pháp chi Lậu Ngụy Long cũng có thể nói Ngộ Tĩnh vô địch, có thể không chỉ như thế. Hỗn Độn chi tự là hỗn độn nhất tộc bí truyền bảo thuật một trong, bản nguyên liền là hỗn độn pháp tắc. Mà hỗn độn pháp tắc cùng Ngụy Long sở tu vô cực pháp tắc có chút liên hệ. Vô cực lực lượng, không bờ bến, vô cùng tận. vô hạn, không có cuối cùng, là giới vực còn không ra đời, là hư vô mờ mịt, là thế giới vẫn còn một loại không có trước sau, không có trái về sau, không có trên dưới, không có trung tâm, không có biên giới hỗn độn trạng thái, dùng hiện đại quan niệm đến xem, liền là vũ trụ còn chưa bạo tạc, vật chất còn chưa tạo ra, cái kia thời điểm bản nguyên lực lượng đều không tồn tại, nhưng lại có vô cực. Trước cót vô cực, lập pháp các căn cơ tiếp tục vật chất căn cơ. Cuối cùng bản nguyên lực lượng làm bạn mà sinh. Bên trong hỗn độn pháp các là vô cực diễn hóa vạn pháp về sau, diễn hóa giới vực về sau, tiêu tán với thiên địa, rơi vào chân thực giới vực bên trong. Ở gần nhất, vô cực một loại pháp các, kế thừa vô cực hỗn độn đặc chất. Quả là thế. ta tự cứu cực lực lượng sư, liền đi lực chi cực hạn, đến tử cực bát hoang hủy diệt hết thảy, lại đến vô cực lực lượng phá hết vạn pháp. Ngụy Long Tâm có ý nghĩ, hắn là tự lực chi cực hạn, hủy diệt cực hạn, phá hết vạn pháp về sau lại diễn hóa vạn pháp. Đến một bước này, vô cực lực lượng giao phó càng thêm huyền bí thuộc tính, lại là lập nên vô địch pháp. dùng thêm điểm thiên phú ngạnh sinh sinh để thăng nhập môn, mới đi con đường này. Chiếu theo Ngụy Long nghĩ, vô địch pháp là hắn giá tâm lớn. Vô cực chi đạo là hắn đối âm cực giới thôi diễn cực hạn, diễn hóa vạn pháp, cũng có thể phá hết vạn pháp. Cuối cùng nhất niệm hóa vạn pháp. Lại đến càng cao tầng thứ, đi đến vô cực cực hạn, y nguyên có đường, có thể vô cực hóa có cực Vô Cực Đát không cách nào tưởng tượng, đến có cực một bước kia, phòng trường âm cực giới Đát vô pháp dung nạp. Hỗn độn chi tự này môn bảo thuật, đối với Ngụy Long đến nói, đang lúc trợ tay liền có thể lĩnh ngộ. Hắn cũng không vội lấy đi chiết xuất hấp thu hắc sát lực lượng. Ngụy Long ầm ầm có một loại suy nghĩ. Nếu là như vậy, có thể đảo ngược thôi diễn, cũng có thể tự xuất Hà bên trong thôi diễn ra dương cực. Có thể Bởi vì âm cực giới xích hạ lực lượng quá yếu kém, dương cực lực lượng rất khó tinh luyện, mỗi một tia đều rất chân quý. Còn là từ hấp thu hắc sát lực lượng bắt đầu, chậm rãi thích ứng. Nhìn nhìn có thể phỏng đoán thông cái kia bản nguyên chi hải. Ngụy Long hiện tại yêu nguyên đối bản nguyên chi hải không có cụ thể khái niệm. Cái này bản nguyên chi hải tựa hồ là một loại tư ảo. Tỷ như hắc rất là tại biên giới Âm cực lực lượng tại ngoại tầng, dương cực lực lượng cũng tại ngoại tầng. Có thể bản nguyên chi hải lại tựa hồ là một loại chân thực tồn tại. Âm cực giới ở vào bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng, hiện tại bởi vì một loại nào đó gì biến thoát cô, mà dương cực giới ở ngoại tầng. Ầm ầm còn có càng cao giới vực, biết đến càng nhiều, nguy long càng là nghi hoặc, cũng tương tự càng là phấn chấn. Ầm ầm có đại bí mật ẩn tàng ở trong đó, chờ đợi hắn thăm dò. Ngụy Long tự mình để thăng thời khắc, Bạch Ngân, Ngân Nguyệt Thần Vương chết, cũng dần dần nhấc lên gần sóng. Cái này loại gần sóng cũng không phải là tại bình thường dân chúng bên trong truyền bá. Chết đi Triệu Quân vô mới là hiện nay nhân tộc cương vực vô số tu sĩ quan tâm vấn đề. Hắn nhóm đã vì hoàng thái tử bị Bạch hổ giết chết, cảm thấy một loại nguồn gốc từ đáy lòng phẫn nộ. cũng tương tự có đối tương lai mờ mịt, không thể không nói, Chí thượng Long thần thật có một tay. Triệu Quân vô tri, để quan tâm Vạn Thần Điện ánh mắt giảm mạnh. Cũng bởi vậy, Ngụy Long lại lần đánh giết hai vị siêu việt Chí Cường Thần Vương, ngược lại không có bao nhiêu gần sóng. Có thể, lại tại đặc biệt vòng tròn dẫn tới địa trấn Ngụy Long cùng Bạch Ngân. Ngân Nguyệt hai vị thần vương chiến đấu, ba động càng kinh người hơn. Vô số pháp tắc gần sóng, diễn hóa thành một trận bảo tạc, cuối cùng liền pháp tắc gần sóng bản thân đều xóa đi. Loại kia thuần túy bảo tạc, đương thời rất nhiều người đều kinh, càng nhiều hơn chính là không thể nào hiểu được. Sức chấn động kia, liền liền chí cường thần binh chỉ sợ sẽ có tổn. Ầm ầm đạt đến bất diệt tầng thứ. Chết rồi, Chí Thượng Long thần kinh. Ngụy Long đánh bại Sích Tiêu Sơn Sơn chủ hắn đều không có như vậy thất thố. Bởi vì Chí Thượng Long thần biết rõ, không có can đảm cực hạn khôi phục sơn chủ thực lực cũng liền như thế, bị bắt lại nhược điểm, rất khó phát huy ra vốn có trình độ. Có thể, Bạch Ngân, Ngân Nguyệt hai vị thần vương bất đồng. Hắn nhóm mặc dù là lịch luyện chi chiến kẻ thất bại, nhưng cũng là cực mạnh tồn tại. Hắn nhóm có thể bình thường bộc phát đều chiến lực, lại thêm giữa bọn hắn phối hợp Đối phó không có chí cường thần binh bảo vệ Ngụy Long, mười phần chắc chính, dù cho chết không chết cũng có thể chạy trốn. Dù cho trốn không, chính mình chết rồi cũng có thể thần lực Hạc Tâm trở về thần bí động thiên. Có thể hiện tại chết rồi, thần lực Hạc Tâm cũng biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ không có khả năng đều là xuất hiện. Vậy chỉ có một loại khả năng toán mệnh chí thượng long thần gầm thép cũng chỉ có cách này để dương cực giới vũ hóa thần triều cũng cực kỳ kiêng kỵ, thậm chí liệt ra tại Trinh phạt âm cực giới phía trên tồn tại, mới có thể để cho toàn bộ không có khả năng hóa thành khả năng. Ta muốn đích thân xuất thủ. Chí thượng long thần cảm thấy không thể lại cho Ngụy Long trường thành thời gian. Hắn cảm thấy không chỉ muốn đem hủy diệt Ngụy Long cùng mưu đoạt nhân tộc cương vực xem như đồng dạng chiến lược. còn muốn đem ngụy long bày tại vị trí cao hơn. Có lẽ ta ngay từ đầu liền là sai. Ta là kiên trì trước hết giết toán mệnh dùng chí thượng long thần cái này các loại tâm tính. Giờ phút này vậy mà sinh ra hối hận chi ý. Thật tại là Bạch Ngân Thần Vương, Ngân Nguyệt Thần Vương bất đồng. Hắn nhóm là Dương Cực Sỡi Thần tộc vương tộc tộc dụ. Hắn nhóm chết, không chỉ có là chiến lực gặp khó càng làm cho Chí Thượng Long Thần có một loại tiêu tan cảm giác. Lúc nào? Một cái âm cực giới có thể ra dạng này thiên tài rồi Long Thần. Ngài lực lượng cùng Thánh Hoàng Chi Hiểm so sánh, người nào sát thương càng mạnh bên trong Đại Điện Minh Thần Vương nói ra. Chí Thượng Long Thần ngừng lại sát ý, hỏi: Có ý tứ gì chiếu theo trước đó quyết định chiến lược? Hiện nay chúng ta Vạn Thần Điện có một tia cơ hội thở giúp không có gì bất ngờ xảy ra. Kế tiếp là nhân tộc cùng hoang thú ở giữa chiến tranh. Thánh hoàng tại phát khởi toàn diện huyết chiến trước đó, tất nhiên sẽ để duy nhất không ổn định nhân tộc hóa thành ổn định. Cũng chính là hắn cùng Ngụy Long tất có xung đột. Minh Thần Vương nói, nếu là Long thần xuất thủ, vậy sẽ một lần nữa kích phát nhân tộc. Bởi vì Triệu Quân vô chết mà chuyển hóa đến hoang thú nhất tộc lửa giận. Trí Thượng Long Thần không khỏi dừng bước. Định lực, hắn sống nhiều năm như vậy, nơi nào sẽ không hiểu chấp hành bất luận cái gì chiến lực đều cần định lực. Chỉ là cái này thiên địa đại thế nhân Ngụy Long Tiên chiến phản thần điện mạt lên, lại bởi vì hắn Trí Thượng Long Thần kéo tứ linh ra trận, triệt để dẫn bảo âm cực giới đại kiếp. Cái này cùng Dĩ Vãng bất đồng. Như thế độ chấn động kiếp số, là người chi kiếp số. Nhân phát sát cơ thiên địa phản phúc, nếu là hướng phía trước truy, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước, bởi vì cùng bản nguyên chi hải cắt đứt liên lạc, ám môn quan bế, đương thời đời thứ nhất thánh hoàng phát khởi sát kiếp, kết quả cuối cùng liền là đặt vững hiện nay cách cục. Ngay lúc đó cuộc diện đã không thể dùng thảm liệt để hình dung. Định lực định lực mấy vạn năm trước ta bại cho đời thứ nhất thánh hoàng dẫn đến quả vị bị trảm. Khốn thủ biên giới này giới vực như thế nhiều năm. Tiễn nhiệm phạm sai lầm ta lại còn tái phạm chí thượng long thần dừng bước. Hơn nửa hiệp liền giao cho Ngụy Long cùng Thánh Hoàng đi. Trong hoàng cung, chiến lực như vậy Thánh Hoàng con mắt màu vàng ống không thấy mày mây cảm tình. Cho dù Ngụy Long chiến lực như vậy, hắn cũng không có chút nào ngạc nhiên, hoặc là kinh hỉ. Nếu là Ngụy Long có thể chiếu theo uy cổ đến, có lẽ hắn hồi cao hứng, nhưng bây giờ lại không có loại khả năng này. Giới này không có Thánh Hoàng chi kiếm không thể chạm người a Ngụy Long ngươi tuyệt đối không nên tự ngộ a Thánh Hoàng cũng lĩnh đem cuối cùng thọ nguyên lấy ra. Đi đại sát một phen. Cái này vị nhân tộc tổng chủ chưa bao giờ thiếu vu tình chi tâm. Theo về sau, Thánh Hoàng lại một lần nữa thu hồi tâm thần. Ngụy Long cũng không phải lập tức hắn cần nhất quan tâm, thậm chí cùng hoang thú khai chiến đều không phải. Lập tức, thánh hoàng càng thêm để ý là thái tử nhân tuyển. Việc này liên quan hoàng tộc tiếp diễn, sự tình liên quan nhân tộc tương lai. Nặng nhẹ, thánh hoàng còn phân gió. Hoàng đô nơi nào đó. Còn tốt, ta không có cực hạn khôi phục. Tích Tiêu Sơn sơn chủ tại một tòa lôi trạch đại điện ngồi ngay ngắn. bên cạnh là Sích Tiêu Sơn các trưởng lão, cùng với chân truyền đệ tử, hắn mặt ngoài uy nghiêm, nội tâm lại âm thầm may mắn. Dùng Ngụy Long Bộc Phát chiến lực đến xem, đắc là hắn toàn lực thôi phát chí cường thần binh cũng có thể là không có kết quả. Cái kia mất đi cũng không phải là ngàn năm thọ nguyên, mà là càng nhiều. Sích Tiêu, chúng ta muốn cùng Ngụy Long giao hảo. Sơn chủ đợi đến cả đám đi ra đại điện, hắn cùng Sích Tiêu chung giao lưu. Thích tiêu trung, ngươi không phải vừa thu chí thượng long thần hai kiện lôi pháp chí bảo, chí bảo uy chí bảo, hóa hảo uy hóa hảo. Chúng ta cùng Ngụy Long giao thủ qua, hắn huyết nhục mục phát rất nhiều lần. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta luôn cảm thấy hắn pháp có chút cổ quái. Sơn chủ trong tay hiển hiện nhất đạo đĩa ngọc, phía trên ghi chép Ngụy Long cốt văn. Mấy ngày nay sơn chủ một mực tại lĩnh hội đáng tiếc Dù cho như hắn, Yêu Nguyên còn chưa nhập môn. Yên tâm đi, ta đắc giao hảo hắn." Sích Tiêu Trung trả lời. "Sơn chủ, cái gì Sích Tiêu Trung đắc lâm vào yên lặng. Ngươi có phải hay không có ta lại làm chuyện gì Sơn chủ kịp phản ứng?" Nổi giận, "Ta nói đương thời nguy long nhất kích lại nhất kích đánh ta." Loại kia lực phản chấn, hắn không chỉ không có thương tổn, còn càng ngày càng mạnh. ngươi có phải hay không cóng ta đắc làm gì xích tiêu trung lâm vào một loại nào đó yên lặng. A a sơn chủ cơ hồ vô pháp khắc chế. Hắn biết Ngụy Long không đơn giản, có thể càng là nghĩ cùng Ngụy Long chiến đấu càng là biệt khuất. Bây giờ nghĩ lại, vậy mà là hắn thần binh nhường, hắn mới là khí chủ a. Cầu Thiên Chi thượng, một cái thanh niên anh tuấn dưới thân phong bão bảo hội tụ, một cái chó đen réo vào chân hắn một bên. cách đuôi lay động lay động. Bạch Ngân, Ngân Nguyệt hai vị thần vương chi huyết quả nhiên kinh người, ẩn chứa trong đó cảm ngộ, không cách nào tưởng tượng. Ngụy Long đã nuốt vào Ngân Nguyệt cùng Bạch Ngân hai vị thần vương thần lực hạt tâm. Thần gì sôi trào. Ngân Nguyệt, Bạch Ngân hai vị thần vương, hắn nhóm ẩn chứa thuỷ biến thừa số, nhiễu sóng thừa số dư cho đến Ngụy Long cảnh giới. Yêu Nguyên có thể cảm thấy một loại cực cao đề thăng. Không chỉ như thế, Bạch Ngân, Ngân Nguyệt Lưỡng trùng mảnh vỡ đại đạo đáng sợ hơn. Hai loại mảnh vỡ đại đạo. Muốn viễn siêu Nguyệt Long trước đó đến rượt dị, thôn phệ, thần thánh, so với tròn vẹn đại gấp mấy lần. Ngay tại Nguyệt Long trong thần hồn yên lặng, đương nhiên hết thảy đề thăng cũng không sánh nổi cái này. Âm cực lực lượng, 18 Nguyệt Long cẩn thận cảm ngộ thể nội một tia âm cực lực lượng. những này âm cực lực lượng ẩm chứa tại Bạch Ngân. Ngân Nguyệt hai vị thần vương thần lực Hạc Tâm bên trong, hẳn là hắn nhóm cực điểm thăng hoa bảo tồn. Ẩm chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nguyên bản Ngụy Long là muốn từ hấp sát lực lượng nếm thử. Dù cho có hỗn độn chi từ bảo thuật tại, hắn cũng không hồi trực tiếp giúp ra âm cực lực lượng hấp thu, lại không nghĩ rằng trực tiếp hấp thu hai vị thần vương thần lực hạch tâm bên trong âm cực lực lượng. Âm cực lực lượng trực tiếp bị Ngụy Long hấp thu, hấp thu cứ như vậy, hấp thu không có một tia gì biến, cũng không có một tia mất khống chế. Ngụy Long thân thể bỗng nhiên giống như vực sâu, trực tiếp bao phủ Cửu Tiên Vô Biên hư không. Vô tận hắc sát lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một bên lúc đầu ngồi yên lão hỗn độn, kinh nghi bất định cái này là không muốn sống rồi chỉ là vô tận hắc sát lực lượng, dung nhập ngũ long tự thân, chỉ nghe được huyết dịch xoạt, xương cốt giống như tiếng sấm, cũng rốt cuộc không có biến hóa khác, ta có thể trực tiếp hấp thu hắc sát cùng với âm cực lực lượng nguyên nhân. Thứ nhất, là ta trực tiếp hấp thu bạch ngân, ngân nguyệt thần vương thần lực, bởi vì bọn hắn ẩn chứa âm cực lực lượng, bị trực tiếp hấp thu có đặc tính. Thứ hai, ta cho tới nay thôn phệ hoang thú thịt, thôn phệ thần huyết thần lực trong vô hình cướp đoạt thiên phú của bọn hắn. Ngụy Long Âm thầm suy nghĩ, bất kể là điểm nào, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, thêm điểm thiên phú sắc thực rất mạnh không giới hạn tại âm cực giới mạnh, liền là dương cực giới thần vương cũng không được thông qua nuốt ngân nguyệt. Bạch ngân thần vương thần lực cũng tốt hoặc là cướp đoạt hoang thú, thần tộc Thiên Phú cũng tốt. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở thêm điểm Thiên Phú. Có lẽ là ta tu luyện vô cực pháp tắc, vô cực diễn hóa toàn bộ, liền liền hắc sát cùng Sích Hà cũng ở trong đó. Ngụy Long lại làm ra một cái suy đoán. Nhưng mà cái suy đoán này cũng khó có thể thoát ly thêm điểm Thiên Phú ngưu bức cái này một điểm. Vô địch pháp cơ sở liền là thêm điểm tiên phú làm căn cơ. Đại lượng hắc sát lực lượng dung nhập thể nội, Ngụy Long xương cốt tiếng như lôi minh, ầm ầm ẩn có vô cực pháp các tổng minh, ầm vang luyện hóa thôn phệ. Nhưng mà một lát sau, Ngụy Long dừng lại. Thân thể ma luyện không vội ở cái này nhất thời, cần tích lũy tháng ngày. Đối với Ngụy Long đến nói, có thể thuận lời thôn phệ hắc sát thậm chí âm cực lực lượng Đen như vậy sát phản phể cùng với khổ hại hàng lâm liền không cần lo lắng. Còn lại cái gì lục ma quái ảnh, hắn có sung túc tinh lực đi xem một chút đến cùng là cái gì. Vô cực pháp các cốt văn. Một trăm căn bản đại pháp. Vô địch pháp xuất thần nhập hóa thần gì tái diễn. Cấu cực lực lượng thiên nhân hợp nhất tử cực bát hoàng thiên nhân hợp nhất bảo thuật vô cực ngũ hành quyền đánh đâu thắng đó vô cực quang án song hoàn đánh đâu thắng đó vô cực thánh thư kiếm đánh đâu thắng đó phá vọng thuật đánh đâu thắng đó hỗn độn chi tự đăng phong tạo cực lực lượng pháp tắc vô cực pháp tắc xuất thần nhập hóa ngũ hành pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ xuất thần nhập hóa lực lượng pháp tắc xuất thần nhập hóa trọng chất mạnh vỡ đại đạo ngân nguyệt Bạch Ngân, thôn phệ, thủ dị, thần thánh bảo binh, hắc thiết chi thư trung phẩm kiên cố tinh hoa dương cực lực lượng, hai âm cực lực lượng, 18 ta một đường đi tới, không biết đồ diệt không ít trên mặt đất thần quốc, lại thêm cuối cùng hai vị siêu việt chí cường thần vương bổ sung, thân thể năng lượng có thể nói không ít. Ngụy Long chậm rãi mở hai mắt ra. Những ngày thân thể năng lượng, hắn không định dùng Những này thân thể năng lượng rất nhiều, có thể khoảng cách đệ Thăng vô địch pháp còn có không ít tinh lực. Đến mức đệ Thăng đơn nhất lực lượng pháp các không cần thiết. Hắn có cơ hồ mười thành nắm chắc đem toàn bộ nguy cơ vượt qua, có thể Ngụy Long Diêu Nguyên giữ định giữ lại khẩn cấp. Vạn nhất phát sinh một loại nào đó biến cố, không đến mức hoàng tay chân. Cái kia, tiếp xuống liền là kim thân lôi giáp Ngụy Long hai mắt như điện. chân Đạt Tư không bên trên, nhìn chăm chú dõi vực phần cuối, cái này nhất khắc, thiên địa âm vang chấn động, Tư không cũng theo đó bỗng nhiên vỡ vụn, đã không thể tiếp nhận hắn uy áp ngưng thực chi uy. Chỉ nghe, Ngụy Long nói khẽ, lôi đến trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 266 kim thân chi nạn cực hạn bộc phát cầu đặt mua thiên địa âm vang rung động bỗng nhiên gió bắt đầu thổi lôi. Thương không uy dung đưa sát na ở giữa. Cương phong phấp phới, tư không vỡ vụn vô tận sát cơ cùng nguy hiểm tại thời khắc tràn ngập ra. Lại cường. Lão hỗn độn cái này chó đen đã chạy đến hơn trăm vạn dặm phía trên. Nhìn qua một màn này, hắn tâm tình phất tạm. Không biết bao nhiêu năm rồi. Hắn vừa vượt qua kim thân lôi kiếp thời điểm. Đương nhiên, hoang thú liên quan tới kim thân lôi kiếp danh tự có mặt khác cách gọi. Đương thời hắn vượt qua Lôi Giáp, chưa hề có hiện tại một nửa. Đáng sợ là Lôi Giáp uy lực không hồi bởi vì người độ kiếp mà thay đổi. Uy lực tăng trưởng một nửa kim thân Lôi Giáp bên trong nguy nan đề cao đâu chỉ gấp đôi. Đối với đại bộ phận người độ kiếp đến nói, cơ hồ thập tử vô sinh. Lão hỗn độn rất nhiều năm trước, liền lâm vào ngủ say bên trong. Cái này dạng để hắn tránh đi mấy vạn năm trước hoàng triều mở đại kiếp. cũng mời vậy bỏ lỡ, vượt qua âm cực giới cơ hội. Cổ quái a cổ quái lão hỗn độn thần sắc điều hiu. Tại siêu thoát khổ hải chuyện này bên trên, nhân tộc cũng tốt, hoang thú cũng tốt, có thể nói đồng bệnh tương liên. Khi cá nhân vĩ lực đạt đến trình độ nào đó, hắn nhóm hướng tới tiến thêm một bước. Lão hỗn độn dĩ nhiên không phải một cách liếm cẩu, chỉ là thế gian này cũng tìm không được nữa ngụy long dạng này người. Hắn đi hỗn độn pháp tắc đạo lộ càng có thể minh bạch, Ngụy Long thể nội ẩn chứa kinh người khí tức. Vẹn vẹn tại Ngụy Long bên cạnh, hắn liền từ trầm luân bên trong dần dần thức tỉnh. Phải biết, năm Long tộc mấy cái kia lão toan ngây vì tẩy luyện tự thân mục nát, cơ hồ tuyển trạch một đầu tất chí đạo lộ. Nếu là có một người có thể một lần nữa mở con đường phía trước, cũng chỉ có cách này biến thái. Lão hỗn độn nghĩ đến Lôi quang như tia chớp bên trong, Ngụy Long Lang không mà đứng. Tại hắn mệnh cung bên trong, bốn kiện thần binh đang ầm ầm khôi phục. Kim thân lôi giáp không giống với thần ma vương lôi giáp. Hắn hiếu tâm không thêm bất luận cái gì phòng ngự, để hắn đi đánh. Trong bóng tối lại chuẩn bị sẵn sàng. Phòng bị bất luận cái gì khả năng vẫn đề xuất hiện. Kim thân lôi giáp có thể trở ngại nhân tộc không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm hạng người. để hắn nhóm không thể không dựa vào chí cường thần binh vượt qua. Nguy hiểm không chỉ cót là kim thân lôi giáp, còn có về sau khả năng tổn tại các loại nguy cơ. Ta muốn tranh thủ chỗ tốt lớn nhất, để lôi hoang càng thêm đầy đủ đập nện thân thể của ta, đem toàn bộ tiềm năng hết thảy kích phát. Nhưng nếu là dẫn đến tinh lực không tốt, cái kia bất kể như thế, còn là gắng đạt tới ổn thỏa. Ngụy Long nội tâm hạ quyết định sách lược không khác, đẩy ngang mà thôi đang nghĩ ngợi. Âm ầm khủng bố Giáp Vân xé rách không gian, tìm trong cõi u minh cảm ứng hạ xuống. Cái này nhất khắc, Ngụy Long ánh mắt bùng lên. Hắn muốn nhìn thấu cái kia lôi giáp chỗ sâu. Hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh chí cường lôi quang, rào rạc không thể xâm. Cái kia lôi quang quá lóa mắt, đến mức để Ngụy Long hai mắt giống như tao ngộ như tia chớp. sầm sầm vô cực pháp cắt xiên xích xa trì hai mắt phía trên, hai mắt một thanh, lại đi nhìn, liền gặp được lôi quang bên trong, tựa hồ có ngơ hồ không thể nhận ra lục mao hình bóng lục mao. Tại kim thân lôi giáp bên trong liền xuất hiện rồi sao lôi giáp tựa hồ bản thân ngay tại giãy giụa. Nó là thiên địa vận chuyển nhất đạo cơ chế. Cái này đạo cơ chế là vì cường giả lập hạ hả môn hàm, cũng là vì rèn luyện cường giả Cho tới bây giờ không có người nào đi tổn thương Lôi Giáp, cũng vô pháp tổn thương. Lôi Giáp là giới vực cơ sở pháp tắc, khi nàng xác lập thời điểm, liền vô pháp dao động. Trừ phi, Ngụy Long cơ hồ muốn nhìn thấu hết thảy, nguyên bản thanh minh hai mắt tại thời khắc này lại lần phát sinh nhói nhói, mà hắn đã ra chỉ vô cực pháp tắc, con lẽ không phải vững chắc nhất pháp, lại là thật lớn pháp. Có thể giờ phút này cũng có chút bao khỏa không được. Trừ phi nhận ảnh hưởng không phải lôi kiếp, hoặc là không chỉ là lôi kiếp còn có âm cực giới cái kia hết thảy đều nói thanh cái này lục mao khi kiếp xấu cuối cùng xuất hiện, là bởi vì hắn tồn tại ở hồ hải chỗ sâu. Chờ hồ hải Hằng Lâm về sau, hội có một loại nào đó gì tượng lấp lóe. Chỉ là giờ phút này bị ta sớm nhìn thấy. Ngụy Long trong mắt trái xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Kia là quá độ vận hành kết quả, có thể là Ngụy Long vẫn cứ không biết, y nguyên đi nhìn, muốn nhìn thấu đây hết thảy. Âm âm Kiếp Vân càng mãnh liệt hơn Kiếp Vân thành hắn uy. Phảng phất giống như thiên địa huyền bí chi lâu vũ, tầm tầng lướt lướt, cao không thể đuổi kịp, chấn áp hết thảy. Ngụy Long cứ như vậy nhìn chăm chú lên Kiếp Vân, thoáng ngẩng đầu lên, đại khái là tại nhìn thẳng Hắn muốn nhìn thấu, cách này loại nhìn thấu, không gieo kiệt tiết kiệm tinh lực. Bởi vì nhất định phải nhìn thấu chỉ có nhìn thấu, mới có thể hiểu nguy hiểm đến từ nơi nào. Ma lại Ngụy Long nhìn không chỉ cót là kim thân lôi giáp, còn có về sau bất diệt lôi giáp. Hắn cần nhìn thấu phun Ngụy Long mắt trái con mắt trực tiếp nổ tung, mắt phải cũng có một tia tiên huyết chảy xuống, để hắn nhìn rất khủng bố. kia là chí cường lôi pháp tổn thương thương đến hắn mà lại trong thời gian ngắn không tốt khôi phục. Có thể Ngụy Long vẫn là muốn đi nhìn. Đối mặt Sích Tiêu Sơn sơn chủ, đối mặt trước đó hai vị thần vương, Ngụy Long liền càng nặng đều tao ngộ qua. Nhảy mắt phải con mắt cũng theo đó nổ tung, Ngụy Long hốc mắt bên trong một mảnh máu thịt me bét. Có thể Ngụy Long lại cười. Ta nhìn thấy, không phải lôi kiếp uy năng đang lên cao. Mạt Lạc lôi giáp vì, phu trừ loại kia lục mao, cần không ngừng để tăng uy năng, dùng cái này bảo đảm đem loại kia lục mao loại bỏ. Ngụy Long cho dù máu nhuộm mặt, y nguyên mặt không đổi sắc. Hắn nhẹ chà nhẹ máu khô dấu vết, đảo mắt ở giữa, con mắt liền khôi phục bình thường. Bất quá, lại một mảnh tư vụ. Hai mắt không nhìn thấy thứ gì. Nội tại cơ chế bởi vì chí cường lôi pháp nhận áp bách, cần đoạn nhỏ thời gian khôi phục. Ó thể ngụy long nhìn thấy, cái này lôi hiệp liền như là người tại sinh bệnh lúc lại phát sốt đồng dạng. Người phát sốt là bởi vì có bệnh khuẩn, cho nên để tăng thể nội ấm áp, đem bệnh khuẩn giết chết. Cái này lôi hiệp cũng là như thế. Hắn nội tại cơ trí cảm thấy thiên địa phát sinh rủ gì biến hóa, liền chính nó cũng đều biến hóa. Cho nên hắn cần để tăng uy năng diệt sát đây hết thảy. Mà người như phát sốt, một số thời khắc, thiêu chết khả năng không chỉ là bệnh khuẩn, còn có người bản thân. Nhân thể cơ trí liền là như thế, hắn không có lý trí, hắn chỉ là dựa vào cố định bản năng. Liền như là tế bào ung thư điên cuồng khuyết trương thẳng đến giết chết Túc chủ. Mà Túc chủ tử vong, hắn tự thân cũng sẽ tử vong, cũng không phải là hắn có thể cân nhắc sự tình. Lôi Kiếp trên uy năng thăng nguyên nhân cũng ở chỗ đây. Hắn chỉ nghĩ loại trừ lộc mao, loại trừ thiên địa phát sinh một loại nào đó biến cố, hắn duy nhất có thể làm đến liền là không ngừng tăng lên ở bên trong uy năng. Đến mức giới này cường giả siêu thoát cũng không phải là lôi kiếp bản thân có khả năng cân nhắc sự tình, hắn liền là không ngừng tăng lên. Có lẽ đợi đến một ngày có thể loại trừ lộc mao Lôi giáp liền sét từ từ hạ, bình thường trở lại. Nếu là cái kia thời điểm còn có truyền thừa, Yêu Nguyên có người có thể nếm thử đi ra. Hoặc là Lôi giáp tự mình điều tiết, cơ chế mất đi hiệu lực, kiếp văn uy năng không ngừng lên cao. Hiện tại chỉ là bất diệt Lôi giáp cùng với kim thân Lôi giáp. Nếu là Yêu Nguyên không thể làm, còn có thần ma vương Lôi giáp, thần ma Lôi giáp cũng sẽ tăng lên. Toàn bộ kiếp số toàn bộ tăng lên. cái kia thời điểm, hoặc là trừ bỏ lục ma quái ảnh, vì thiên địa khôi phục bình thường, hoặc là không ngừng tăng lên, tầng tầng ra mã, đợi đến có một ngày không có thần ma, cùng với trở lên. Nếu là yêu nguyên không thể hủy diệt lục ma hình bóng, lôi giáp lại còn đè thăng thẳng đến âm cực giới trầm rãi sụp đổ. Tây Ngụy Long hít sâu một hơi, hắn nhìn thấu lục ma hình bóng mục đích chỉ có hủy diệt này mới giới vượt mà tại lôi giáp tự mình điều tiết bên trong, khôi phục bình thường cùng hủy diệt bản thân. Hiển nhiên người sau khả năng lớn hơn. Nhân tộc tổng kết kinh nghiệm, kim thân lôi giáp, hắc sát phàm phệ, khổ hải hằng lâm, cuối cùng mới là lục ma quái dị. Thuyết minh lục ma quái dị giấu kín tại khổ hải chỗ sâu, thậm chí cùng lôi giáp đều không phải dùng một loại pháp tắc hệ thống. Lôi hiếp chỉ có thể thanh trừ lôi hiếp tự thân gì gì biến hóa, hắn đối với cấp độ càng sâu bất lực. Chỉ cũng là chỉ phần ngọn, không chỉ tận gốc. Âm cực giới đã chết rồi, ngay tại một bước đi vào tử vong. Cho nên, trí cường giả cũng tải phát sinh mục nát. Ngụy Long nghĩ đến lão toan nghê, lão hốn đổn, nghĩ đến xích tiêu sơn sơn chủ. Mất đi con đường phía trước. Thần Ma Vương cùng với phía dưới còn dễ nói. Ngược lại là siêu cấp chiến lực. Tại một nát, tại thừa dật loạn, còn nếu là không ngừng áp hóa, cái kia một nát cùng oán khí hội trùng chất, hậu quả không thể tưởng tượng ầm ầm nhất đạo lôi kiếp đánh xuống. Vẹn vẹn kích thứ nhất liền tương đương tại kim thân sơ kỳ tầng thứ. Ngụy Long không lấy bất luận cái gì phòng ngự bảo binh trực tiếp tiếp nhận. Cái này nhất kích đem hắn làm cháy đen. cả cái người sống như một cái to lớn thiêu hỏa côn, có thể nội tại tuyệt không có nhiều thiếu tổn thương. Ầm ầm để nhị đạo lôi giáp cũng là rơi xuống. Lần này Ngụy Long toàn thân cháy đen. Ầm ầm tản ra kỳ dị nào đó mùi thịt. Ngụy Long toàn thân nứt ra, sinh ra một loại đáng sợ biến hóa. Có thể Ngụy Long y nguyên mặt không đổi sắc, đáy lòng còn thở dài một hơi, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong Ngụy Long nếm thở ngưng thần, hắn tiếp nhận Phạm Vi có thể khẳng định tuyệt đại bộ phận người không thể thừa nhận, chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu. Lôi Kiếp chi nạn, cơ hồ khó như lên trời kim thân phân tiền trung hậu tam kỵ, lại phân làm cầu luyện. Đạo thứ nhất là kim thân sơ kỳ để nhất luyện, để nhị đạo liền đến để nhị luyện. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm theo thứ ba. Đệ tử Để ngũ đạo kim thân lôi giáp đánh xuống, không có gì bất ngờ xảy ra đạt đến kim thân ngũ luyện tầng thứ. Uy năng không ngừng đề cao. Ngụy Long toàn thân cháy đen. Hắn nhẹ nhẹ khẽ động, màng lớn như cho bụi bột phấn tiêu tán tại hắn kim sắc không xương bên trong. Chỉ còn lại nhất đạo không xương trấn thủ toàn bộ thần dị. Không xương bên trong đi qua ngũ đạo lôi giáp oanh kích. Hai cây vô cực pháp tắc xiềng xích càng thêm ngưng thực, ầm ầm có vang lớn đồng sinh ra. Từng đạo tràn ngập khủng bố sinh cơ lực lượng tại kim sắc không xương phía trên hiển hiện. Từng mảnh từng mảnh nhìn như hồng nổ kỳ thực không thể tưởng tượng cứng rắn huyết nhục tại không xương sinh ra. Nhất đạo pháp tắc vết tích tại máu thịt bên trong xuất hiện. Huyết nhục nội tạng pháp tắc tạo ra Đây chính là kim thân biểu hiện, biên chế nhất thể bất hủ, đã không giới hạn trong bộ kia không xương. Ầm ầm để lục đạo lôi kiếp rơi xuống. Không chút kiêng kỵ hủy diệt về sau, tại Ngụy Long không xương phía trên, huyết nhục càng ngày càng nhiều. Vô cực pháp tắc xiềng xích từ cốt tủy bên trong chỗ sâu sinh ra. Theo sinh ra huyết dịch. Sau đó để tâm bần chảy ra. Tiêu tán tại huyết nhục bên trong. Pháp tắc xiềng xích hóa thành tiểu hạt. Một bước ẩm chữa bất hù Âm âm âm âm để bảy Để bắt đảo lôi kiếp theo nhau Mà tới cơ hồ mắt không kịp nhìn Để thất đảo một tia chớp chi huy Liền tương đương tải sơ nhập Kim thân hậu kỳ cường giả một kích toàn lực Để thất đảo lôi kiếp rơi xuống Ngụy long nguyên bản vừa sinh ra Huyết nhục hết thảy hóa thành cho bụi Vô tận lôi quang cơ hồ Muốn phá hủy ngụy long kim thân không xương Có thể không xương yêu nguyên không được Không chỉ như thế Kim thân không xương càng thêm viên mãn. Chớp mắt không đến, nguyên bản chỉ còn lại không xương kim thân, bỗng nhiên lại sai nhất tầng huyết nhục. Lại là đệ bát đạo lôi kiếp rơi xuống, tình huống chỉ là lặp lại. Nhưng ở huyết nhục tiêu thất về sau, khôi phục càng nhanh, tình thế mạnh hơn kia là huyết nhục đang gầm thét, hy vọng lôi quang càng mạnh, để hắn tốt đầy đủ khôi phục ầm ầm cuối cùng nhất đạo lôi kiếp rơi xuống. đạt đến kim thân viên mãn tầm thứ uy năng, có thể nói biến thái ngụy long vừa khôi phục mang theo huyết nhục, hơi có chút sung mãn thân thể, lại lần hóa thành cho tàn, triệt triệt để để, lưu lại lôi quang lực lượng càng là không ngừng oanh kích kim thân không xương, tiền nhiệm kim sắc không xương, bây giờ là hàng thật giá thật kim thân không xương. Mỗi một cấp mỗi một hào ly hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ bất thủ. Kim thân không xương liền như là vô cực pháp tắc xiềng xích, vô cực pháp tắc xiềng xích liền là kim thân không xương. Kiếp vân còn chưa tan đi đi, Ngụy Long chổi lủi không xương sừng sững tại thiên địa. Từ độ kiếp bắt đầu, hắn liền không có qua một tia phòng ngự, bên cạnh lão hỗn độn đã kinh ngạc đến ngây người. Cho dù hắn đối Ngụy Long có lòng tin, có thể cái này thao tác, hắn ý Nguyên kinh ngạc đến ngây người oanh lôi kiếp còn chưa tan đi đi. Ngụy Long huyết nhập một cái sát na mọc ra. Cái này nhất khắc theo cốt tùy sinh ra huyết dịch, lưu truyền thể nội. Mỗi một giọt máu bên trong cũng có vô cực pháp tắc xiêm xích ẩn chứa. Ầm ầm có pháp tắc xiêm xích thanh âm tiếng vọng. Pháp tắc xiêm xích tại trong ngũ tạng lục phủ du tẩu. Gột sửa, liền cốt chi sao răng, gần chi sao móng tay, huyết chi đầu cành phát, nhục chi sao đầu lưới. cũng đều có pháp tắc xiêm xích âm chứa bên trong. Thẳng đến một bước này, chứng thành kim thân, mới tính là đường đường chính chính đi vào siêu cấp cường giả hàng ngũ chân chính đem một thân theo sau. Bản chất thăng hoa đến một bước này, có gần vạn thọ nguyên người sau khi chết, nhục thân 10 vạn năm bất hủ kim thân không xương vĩnh viễn không mục nát chân chính có bất hủ thuộc tính mà lại một giọt tiên huyết. Một cái cút cắn bá, một quổng lông tóc Điều cơ hồ có trọng sinh hiệu quả, chí ít tự thân pháp các không bị xóa đi, cơ hồ liền vĩnh viễn bất hủ, ha ha, vô cực kim thân quả nhiên là nhất niệm diễn vạn pháp. Một quyển lạc thiên tinh. Ngụy Long đứng ở hư không bên trên, phóng khoáng cười to. Hình như có vạn đạo quang mang tại hắn kim thân phía trên lưu chuyển, thần gì thêm nữa, bất hủ thêm nữa, cho đến thần gì phần cuối. thẳng đến pháp vĩnh hằng. Lúc này, mặc cho Sích Tiêu Trung phản trấn, mặc cho hai vị kia thần vương lại đến đánh, cũng đừng hòng thương hắn huyết nhục mày mày. Ngụy Long nhìn qua chậm rãi tiêu tán kiếp vân. Vu Tần Hạo khí giấu tại lồng ngực. Giờ phút này hắn hai mắt không chỉ khôi phục, ầm ầm có kim quang lấp lóe. Không cần vận dụng phá vọng thuật, là độ khám phá bản chất. Kim thân lôi giáp đát quả, Nhưng mà kim thân chi nạn lại không chỉ kim thân lôi giáp mà thôi, nó chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 267 hắc sát đoán thể cầu đạc mua giáp vân dần dần tiêu tán. Nhưng mà nồng đậm sát khí lại càng chồng chất càng nhiều. Sít giống như sơn tràn ngập như biển. Hắc sát hình thành thao thiên đại thế, trực tiếp xé sạch hư không. Bỗng nhiên rơi xuống cái kia hắc sát là thiên địa bản nguyên hiển hóa, xa vượt qua tưởng tượng khủng bố. Ngụy Long đột phá kim thân tự thân có bất hổ, mà hắn đi là Sích Hà bản nguyên chi lộ. Hiện nay, Ngụy Long có thể tùy thời cùng Sích Hà bản nguyên tổng minh. Cái này loại tổng minh là trở thành này mới siêu cấp cường giả một loại bản năng thiên phú. Nhưng mà Sích Hà lại suy nhược. Giờ phút này hắc sát loạn vũ Hắn cũng chỉ có thể trốn ở xó xỉnh bên trong anh anh anh. Ầm ầm không gian vỡ vụn vô số đạo giống như hắc long hắc sát sát khí, sát na ở giữa từ sâu trong hư không thoát ra. Không cách nào tưởng tượng khủng bố ở trong đó chứa đựng cái này là hắc sát lực lượng, nếu là hoang thú, nhất tộc hoặc là thần tộc ở đây, có thể bổ sung vượt qua kim thân lôi kiếp về sau tiêu hao. Mà đối với nhân tộc đến nói, không thua kém độc dược. Hắc sát có độc cái này, hắc sát bản nguyên thật đúng là mạnh quá mức. Tựa hồ bởi vì một loại nào đó gì biến, cái biến không chỉ có La Kiếp Vân, liên đới lấy bản nguyên lực lượng cũng biến thành cuồng bạo. Ngụy Long Thâm Thủy con ngươi ngóng nhìn hư không. Ngày hôm đó địa biến sắc khủng bố cảnh tượng phía dưới, hắn Yêu Nguyên mặt không đổi sắc. Lệnh người hít thở không thông uy áp. với hắn mà nói, tựa hồ chỉ là lướt nhẹ qua mặt Thanh Phong. Hắc sát phàn phệ, Ngụy Long sớm đã trải qua, đem Hắc Thiết chi thư đề thành đến thần binh tầng thứ, lại từ hạ phẩm thần binh đề thăng tới trung phẩm thần binh, đều xuất hiện qua tình huống tương tự. Kia là Hắc Sát bản nguyên đối với hết thảy có thể đề thăng xích hạ bản nguyên đồ vật bài xích. Biết đến giới vực bí mật càng nhiều, Ngụy Long lại phát hiện sự tình so hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Hắc sát phản phệ không có đơn giản như vậy. Hắc sát bản nguyên lực lượng cùng Sích Hà bản nguyên lực lượng, không như trong tưởng tượng cái kia hoạt này hoạt kia. Dù cho tương ái tương sát, đó cũng là người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cô âm không trưởng độc xương không sinh. Nếu là đem âm cực lực lượng cùng dương cực lực lượng, coi là vì càng cao tầng thứ lực lượng bản nguyên, cái kia hắc sát cùng xích hà liền là so với nhỏ yếu một phần, có thể thuộc tính tương tự bản nguyên. Bản nguyên chi tại thiên địa mang ý nghĩa thiên địa tiêu chứng, nguyên bản xích hà xuất hiện là giới vực đi hướng phật tạp hóa, đi hướng càng cao tầng thứ một loại thể hiện, cũng là bản nguyên chỉnh thể phòng lớn. có thể hiểu thành Xích Hà bản nguyên không có xuất hiện trước, Hắc sát chiếm cứ thiên địa bản nguyên mời thành, có thể số lượng chỉ có 1, mà Xích Hà bản nguyên xuất hiện về sau, Hắc sát chiếm cứ thiên địa bản nguyên số đỉnh mức giảm bớt đến 8 9 thành, có thể chỉnh thể về số lượng lại gấp bội còn nhiều, đến 2, hoặc là 3, thậm chí 4, có thể hiển nhiên bởi vì thiên địa một loại nào đó biến hóa Âm cực giới đề thăng bỗng nhiên đình chỉ, bản nguyên lực lượng cũng lâm vào một loại nào đó cuồng bạo. Bản nguyên lực lượng trung uy chỉ là một loại sức mạnh bản chất. Nếu là hắc sát, thập hạ ôn hòa phát triển, hai người cộng đồng tiến bộ, chưa chắc không có sát tay đề thăng giới vực lực lượng cơ hội, có thể một ngày lâm vào cuồng bạo, liền là có ngươi không có ta. Ngụy Long từ tu luyện bắt đầu Liên Phát hiện tại Động Thiên Phúc địa bên ngoài, Hắc Sát tại không ngừng từng bước xâm chiếm Sích Hà, mà tại Động Thiên Phúc địa bên trong thì là Sích Hà từng bước xâm chiếm Hắc Sát. Hai người cũng không tiếp tục bảo trì khắc chế, mà là có ngươi không có ta chém giết tranh đấu. Hiện nay, Hắc Sát bản nguyên số định mức cơ hồ đề thăng tới chín thành còn nhiều, Sích Hà bản nguyên càng thêm suy nhược. có thì hắc sát bản nguyên số định mức đề thăng từ lượng nhìn lại, lại giảm bớt. Con đường phía trước đoạn tuyệt, tuyệt không chỉ có là tu sĩ xích hà siêu thoát chi lộ, còn có hoang thú tự mình siêu thoát chi lộ. Những siêu cấp cường giả kia xuất hiện, hội phân đi một bộ phận bản nguyên, có thể cuối cùng hắn nhóm sẽ tăng lên thiên địa bản nguyên tổng lượng, mà hiện nay siêu cấp cường giả số lượng lại giảm bớt. âm cực giới bản thân con đường phía trước cũng được đoạn tuyệt, hoặc là nói, chính là có người muốn đoạn tuyệt âm cực giới con đường phía trước. Thiên địa bản nguyên càng suy hiếu. Ngụy Long nhìn rất xa, hắn ầm ầm có thể đẩy ngược âm cực giới rất phát thêm sinh qua sự tình. Đây chính là tu vi tầng thứ cải biến, mang đến đề thăng. Hắn thậm chí liền vô địch pháp đều hướng tiến lên một bước dài. Siêu thoát chi lộ đệ thăng tác dụng ngược lại tại vô địch pháp đạo lộ. Thiên địa bản nguyên cuồng bạo lại suy hiếu, ngoại mạnh trong hiếu. Hắc sát bản nguyên nhìn như dương nhanh múa vuốt, trên thực tế liền giống như là một cái cảm thấy được nguy hiểm nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ có thể khóc lớn hại tử. Hắn sợ hãi, chỉ có thể dựa vào bản năng, tận khả năng đi từng bước xâm chiếm Xích Hà bản nguyên. đi hủy diệt mỗi một cái gia tăng sức hạ một bên cường giả hoặc là thần binh. Mặc dù cách làm này không giải quyết được vấn đề, có thể không có biện pháp. Hắt sát bản nguyên rảo sát, giống như lôi giáp không ngừng tăng lên uy năng đồng dạng. Là một loại nên nổi loạn hóa, giống như run lẩy bảy tiểu thú đi tắm xé bất luận kẻ nào. Tứ linh thực lực rất mạnh, mạnh quá mức Trăn long nhất tộc chí cường giả càng là có trực tiếp xông phá siêu thoát hồng câu thực lực, nhưng lại không đi hủy diệt nhân tộc sự tình, chỉ sợ không chỉ Thánh Hoàng chi kiếm thủ hộ, còn có phương diện này nguyên nhân. Ngụy Long nhận là, nếu là nhân tộc hủy diệt, lại không siêu cấp cường giả. Nguyên bản liền suy yếu xích hạ hội tiến một bước lâm vào tịch diệt. Cái kia thiên địa tất cả đều là hắc sát. âm cực giới bản nguyên lực lượng cũng sẽ rơi xuống đến điểm thấp nhất. Giới vực lực lượng lại còn suy yếu. Triệt để trượt xuống đến bản nguyên chi hải trông được không đến địa phương. Kia là triệt để thoát câu triệt để trầm luân, kia là so hiện nay càng lớn đại khủng bố. Ngụy Long suy tư, hắc sát hình thành vô số hắc sát trường long, giữ tận vô cớ, nồng đậm giống như khói đen, đem phiến thiên địa này triệt để sau đó hóa thành cực hạn hắc ám. Nếu là tại trước đó, có lẽ ngươi có thể tổn thương đến ta, nhưng bây giờ, ngươi là một cọp bảo vật, cũng là nhất đạo cơ duyên. Ngụy Long ánh mắt tối tăm, đứng chắp tay, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Hắn tại độ kiếp trước đó, đã nghiệm chứng hấp thu âm cực lực lượng không ngại. Âm cực lực lượng là hắc sát thuần túy xuất lực lượng. Ngay lúc đó Ngụy Long không có tiến một bước dùng hắc sát đoán thể, bởi vì thể chất đề thăng là một loại quá trình tiến lên tuần tự, không phải thời gian ngắn liền có thể thấy hiệu quả. Bất quá, mọi thứ không có tất nhiên. Tỷ như như bây giờ, tại vượt qua kim thân lôi kiếp, hắc sát phản phệ thời điểm, mượn vô biên hắc sát trực tiếp đoán thể, cái kia liền có thể tránh khỏi vô số túi nguyệt tích lũy, đúc thành tự thân bất hổ. Đối với đồng dạng tu sĩ nhân tộc, thậm chí siêu cấp cường giả mà nói, ngươi là độc, là tai họa, có thể đối ta mà nói, ngươi có thể đúc thành ta kim thân càng thêm bất hổ con đường. Giống Ngụy Long nhìn thấu hắc sát bản chất, lại không chầm chế, thét dài một tiếng đối mặt mây đen áp thành khủng bố cực đoan hắc sát bản nguyên. Hắn không lui mà tiến tới, Một bước đạp vào bên trong dương cực giới những thiên tài kia. Vũ Hóa thần triều, Yêu Ma Sơn, đem đều đệ tử ưu tú đưa vào cái này phiên bản nguyên chi hải sa sôi giới vực. Tất nhiên mầm chứa nhất định đạo lý. Ma lại chết ở trong tay hắn hai vị thần vương đã từng nói, âm cực giới chân quý nhất liền là hắc sát lực lượng. Cái kia, Ngụy Long liền muốn chính mình thử xem. Ngụy Long mái tóc đen dài cuồng vũ, giống như chín thần sừng sững thiên địa, hắn trực tiếp tiến nhập hắc sát chỗ sâu nhất, tiến nhập hư không, nhất cưỡng đạt tại hắc sát trường long gốc rễ. Ngụy Long một thân bất hổ khí tức, tối cam kim quang vần quanh tự thân. Vô cực pháp tắc xiềng xích tại quanh người hắn vận chuyển. Cái kia pháp tắc xiềng xích biến thành hạt, chấn động hắn mỗi một tấc huyết dịch. Cơ bắp, xương cốt cũng không phân biệt lẫn nhau. quanh quanh Ngụy Long vừa mới đi vào. Hắc sát Cuồng Long bỗng nhiên phát cuồng dùng các loại hình thái chui vào trong cơ thể của hắn, thông qua thể nội bên ngoài tiến hành khí tức trao đổi khiếu huyết. Mỗi một cách lỗ trống đều lợi dụng. Dùng Ngụy Long hiện nay cảnh giới, như nghĩ quan bế, tự nhiên có thể, nhưng là hắn không có Tới đi tới đi để ta nhìn ngươi đến tổt cùng là có cái gì chỗ cường đại ngụy long giống to vô tận hắc sắc sát khí tiến nhập trong cơ thể của hắn. Cái kia lượng quá to lớn. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ là vừa vừa tiến vào thân thể ngụy long liền cảm giác được có kim đâm có trùy oanh cái loại cảm giác này. Kia là hắc sát tải ma luyện. Không ngừng ma luyện huyết nhục của hắn đem huyết nhục. Gân cốt mài. thành vì một loại nào đó càng thêm cường hoành trạng thái. Ông ông khổng lồ như thế lượng hắc sát lực lượng nhập thể, Ngụy Long thể nội tích lũy khổng lồ sức hạ lực lượng. Bỗng nhiên cũng muốn tạo phản không có cách. Nguyên bản Ngụy Long chỉ thích sức hạ lực lượng, hiện nay chính mình bên trong lại tiến đến một cách yêu diễm tiến hóa. Sức hạ lực lượng không cuồng bạo mới là kỳ quái. Chấn Ngụy Long vô cực pháp cắt xiển sức diễn hóa vạn pháp. đem cuồng bạo xích hà lực lượng trực tiếp trấn trụ, tính cả cái kia tiến nhập hắc sát lực lượng cũng là bị vô cực pháp khắc trấn áp. Ở bên ngoài tùy tiện điên, nhưng là đã tiến nhập gia môn, cái kia liền muốn nói uy cổ muội long muốn ký kết quy cổ muội long không biết những cái kia mấy chục vạn năm trước, từ dương cực giới nhập cư trái phép mà đến tu luyện tiền bối, là như thế nào lợi dụng hắc sát lực lượng đoán thể cũng không biết hắn nhóm đương thời tu pháp phải chăng giống như hắn, phải chăng cũng đi xích hà bản nguyên đạo lộ. Ngụy Long không biết, cũng không quan tâm. Hắn có chính mình pháp, có chính mình đạo, có chính mình vô địch pháp. Nguyên bản trong cơ thể ta chỉ là một loại bản nguyên lực lượng, chỉ có xích hà, có thể liền như là giới vượt bản nguyên đồng dạng. Cô lập trung quy không lâu dài, nhân thể là một cái khổng lồ hệ thống, có âm nên có dương, chỉ có như thế mới có thể đi càng xa. Ngụy Long có thể cảm nhận được thân thể của mình ngay tại tiến hành sụp đổ gây dựng lại. Cơ thể của hắn sẽ càng thêm hữu lực, thân thể của hắn sẽ còn cứng rắn hơn. Hắn kim thân không chỉ có là bất hủ thuộc tính, còn có vật lý bất hủ. Cái này là hắc sát đặc biệt diệu dụng. cho ta phá Ngụy Long Hữu Dung Nai Đại có tuyệt đối dung nạp xích hà cùng hắc sát lưỡng trùng bản nguyên thủ đoạn. Chỉ gặp Ngụy Long ở hắc sát nùng vân bên trong, gian khổ cuồng quyển, hắn tóc đen trường vũ, thí chân vạc thiên địa. Đại lượng hắc sát lực lượng không ngừng tràn vào Ngụy Long thể nội, cuồng bạo hơn tiến nhập. Thông Ngụy Long giống to ở trong cơ thể hắn, hai cây. Vô cực pháp cắt xiêm xích bên trong một cách tản mát ra nhất đạo mạc xanh ánh sáng. Từ nay đầu này pháp tắc Diêm Sích sẽ câu thông hắc sát Ngụy Long giờ phút này phân hóa lưỡng đạo vô cực pháp tắc Diêm Sích, nguyên bản lưỡng đạo pháp tắc Diêm Sích đều là cùng Sích Hà bản nguyên giống nhau. Hiện nay hai cây pháp Diêm Sích có phân tông, dùng vô địch pháp chủ tính trung vô cực pháp tắc Diêm Sích, lại dùng vô cực pháp tắc Diêm Sích đi chủ tính trung hắc sát. Sích Hà Ngụy Long thể nội ẩm ẩm đạt thành một loại nào đó đại tinh bằng. Quanh quanh giống như thiên địa mở rộng, Ngụy Long nhìn thấy một quả tư ảo quả. Tựa hồ liền gặp trước mắt, lại lại xa không thể chạm. Cái kia quả hình bóng lấp lên liền biến mất, nếu không phải Ngụy Long tự phụ chí nhớ của mình, còn tưởng rằng nhớ lầm. Nhưng mà hắn xác thực nhìn thấy. Đồng thời trong lúc vô hình có một loại trực giác nói cho hắn, viên kia quả ẩm chứa cơ duyên cực lớn. là đại cơ duyên phi thường đại cơ duyên. Vượt qua tưởng tượng cơ duyên viên kia quả là quả gì? Xem vào tư ảo cùng hiện thực ở giữa, vô pháp nói nói, cũng không cách nào hình dung, chỉ có thể hiểu ý, thậm chí không thể nói bằng lời. Ngụy Long không khỏi nghi hoặc, nhưng mà sự nghi ngờ này cả đời lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cũng có một loại giống như khái niệm, cùng cái kia quả phi thường giống. Cái quả này cùng bản nguyên chi hải là quan hệ như thế nào oanh ngụy long bất chấp suy nghĩ những này. Thể nội lại biến quả nhiên là rời sông lấp biển. Giờ phút này huyết nhục của hắn tiến nhập một loại tiểu hạt trạng thái. Hoạt tính so trước đó cường hắn không chỉ gấp 10 lần mượn này một bước, Ngụy Long liền vượt qua thánh thư điện chỗ sâu kim thân không xương. Nhục thân cũng có thể bất hổ. Cho dù bỏ mình vô số năm Nhục thân cùng không xương cũng có thể bất hổ kinh khủng nhất biến hóa, còn là trong cơ thể ta ầm ầm phát sinh một loại đại thu biến. Ngụy Long cảm giác, mỗi một tia cơ bắp, mỗi một cây da thịt tại thời khắc này đều giống như thần binh có không thể xóa nhòa đặc tính. Quyền toái không ở giữa, chân rơi tinh thần cũng không phải không có khả năng. Phơ Ngụy Long bỗng nhiên thở ra một ngụm trọc khí, sau đó đột nhiên khẽ hấp liền gặp Cửu Thiên chi thượng. Ngưng tụ tại Vô Tần hư không mạn thiên hắc sát, trực tiếp bị hắn một cái nuốt vào, tựa hồ nuốt trời. Dầm dầm toàn thân xương cốt ẩm ẩm rung động, đột nhiên lại hồi âm tại bình thản. Quái vật mắt thấy cả cái quá trình lão hỗn độn hoảng sợ nhìn qua một màn này. Hắn nhìn xem sừng sững tại trên nhãn hư không bên trên cái thân ảnh kia. Thật lâu không nói, nức hô hấp ở giữa, phất giới Vô Tần hắc sát, Ngụy Long nhìn không được đánh một cái ở một cái, thể chất của hắn càng thêm thuần túy. Nếu là lại để cho hắn cùng trước đó hai vị thần vương giao thủ, một quyền liền có thể truỵ bảo hắn nhóm. Cái kia hai cách treo người ỉ vào thân thể đổ cứng, đem hắn đánh quá sức. Cuối cùng mặc dù chết tại Vạn Pháp Bảo Phát xuống, có thể Ngụy Long càng giống từng quyền lệnh chết hắn nhóm. Hắc sát quả nhiên là thích hợp nhất đoán tạo thân thể bản nguyên lực lượng. Ngụy Long yên lặng cảm giác, hắc sát lực lượng đoán tạo thân thể, mà xích hà lực lượng phụ trách tu luyện, một cách luyện thể một cách tu tâm. Nếu dùng hắc sát lực lượng tu tâm, Ngụy Long cảm giác, hắn hội càng ngày càng cuồng bạo, mà bây giờ hai người hình thành một loại nào đó tuần hoàn. Tại chiến lực mà nói Hắc sát đoán thể chỉ là gia tăng ba thành thân thể lực lượng, chiến lực nhiều lắm là đề thăng gấp bội, chỉ có thể tính chuyện nhỏ, có thể tại tự thân viên mãn mà nói, chỗ tốt không thể tưởng tượng. Ngụy Long phải không ngừng khai thác tự thân đạo lộ, kim thân chỉ là bắt đầu, về sau còn có bất diệt. Nếu là hắn nghĩ, có thể dùng được tự lão hỗn độn hỗn độn chi tự chiết xuất hắc sát chuyển hóa âm cực. dùng âm cực lực lượng đoán thể để tăng càng cao, có thể ăn một miếng không đại mập mạp. Lần này hắc sát vẫn còn là đem ngụy long trước đó các loại cảnh giới nhục thân cường độ thiếu thốn bổ túc đến. Cái này loại viên mãn cảm giác là ngàn vàng khó mua a ngụy long ẩn ẩn có một loại trực giác. Những cái kia dương cực giới đệ tử thiên tài đến âm cực giới đoán thể còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thân thể cường độ đệ Thăng có rất nhiều bí pháp có thể làm được. Có thể Ngụy Long cảm giác được cái chủng loại kia viên mãn cảm giác, lại không thể cẩu. Thành tựu liền là thành tựu, như không thành tựu, liền vĩnh viễn không chiếm được. Dù cho Ngụy Long trước đó đi vô địch pháp chi lộ, yêu nguyên vô pháp cảm thụ loại kia viên mãn, lại càng không cần phải nói, viên mãn về sau cảm nhận được một khóa tư ảo quả. Hắc sát phàm phế kết thúc. tiếp súng liền là khổ hải hằng lâm đi, để ta xem một chút, khổ hải đến cung xảy ra chuyện gì. Ngụy Long ngoẵng nhìn hư không, chỗ sâu nhất tại ngẩn ngùi bình tĩnh về sau, tiếp tục uy áp hạ xuống. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 268 khổ hải vô biên. Quay đầu không bờ cầu đặt mua tựa hồ có vô hình triều tịch rơi xuống. Phần Phật sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên thiên đống tuyết. từng đảo hắc thủy, tự tư không sâu xa rơi xuống, ẩn chứa một loại nào đó khổ tri ý cảnh, ở trong đó, liền có đại hổ thực, đại khủng bố, cũng nồng dạng có đại giàn luyện, đảo mắt ở giữa, nguy long cảnh tượng trước mắt thay đổi, hắn tựa hồ còn tại âm cực giới, nhưng lại không tại. Đây chính là khổ hải hàng lâm đáng sợ. không ai có thể trốn qua, có thể tại bất luận cái gì địa phương hạ xuống. Tại Ngụy Long dưới chân là Hắc thủy. Những cái kia Hắc thủy là nồng đậm hắc sát bản nguyên, nhưng lại có sự khác biệt. Một tia khổ tri ý cảnh ở trong đó ập ùa, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ. Đây chính là khổ hải, không có giới hạn, thậm chí không thể miêu tả kỳ hình. Ngụy Long đứng ở Hắc thủy phía trên, ngắm nhìn bốn phía đều là hắc thủy, trừ cái đó ra, có quái thạch đá lởm chởm, cũng có một chút ẩm chứa khủng bố sự vật, giấu tại khổ hải nơi nào đó, chỉ có thể ầm ầm cảm giác, tựa hồ là khổ hải sinh vật. Trừ đây, căn bản không nhìn thấy bờ. Chính nên một câu kia, khổ hải vô biên quay đầu không bờ. Cái kia một tia khổ tri ý cảnh, sinh lão bệnh tử tác dụng tại người thân thể không bàn mà hợp âm cực giới bản nguyên. Chân thực thiên về vật chất, không có cái gọi là tâm chứng, chỉ cần muốn quay đầu liền có thể lên bờ, không có cái kia nói chuyện. Đây chính là một cách trầm luân, từ một cách vượt sâu đến một cách khác vượt sâu trầm luân. Thật đúng là y như dĩ vãn thiết thực. Ngụy Long có thể cảm giác được khổ tri ý cảnh tại không ngừng hổ thực thân thể của hắn. đáng sợ lạ, cho dù hắn đã có bất hủ, nhưng là đến đến khổ hải, cái này loại bất hủ thuộc tính có yếu bớt. Hoặc là nói khổ hải ý cảnh vừa vặn khắc chế bất hủ. Trách không được lão hỗn độn cam tâm làm liếm cẩu. Hắn có thể là hỗn độn nhất tộc đại khủng bố, nhìn như trang ngốc manh, nhưng cũng tiền nhiệm sát lục không đếm được. Ngụy Long nội tâm thầm nghĩ, lão hỗn độn khóc lóc van nài cũng muốn đi theo hắn. Nguyên nhân lớn nhất chính là ở đây. Lão hỗn độn đắc trầm luôn, trầm luôn khổ hải, sa vào pháp chi tử địa, nếu là không phải ra, liền hội một bước rơi vào khổ hải chỗ sâu, triệt để chết đi. Đây chính là khổ hải, dù cho bỏ xuống đồ đao cũng đừng hoang muốn triệt để kết thúc trước kia. Chỉ có thân thể vô tận tích lũy mới là rất nhiều nhất xảy tư bản. Trước đó toàn bộ mỗi một bước Mỗi một cách tu luyện bình cảnh, tại nơi này đều sẽ từng cái xác minh. Nếu có khuyết điểm, đắng như vậy chi ý cảnh liền hồi hổ thực, mở rộng. Ngụy Long không vội mà đi, mà là im lặng phân tích khổ hải đặc tính. Trong bể khổ ầm chứa đi tới dương cực giới thông đạo. Nhưng bây giờ bởi vì âm cực giới bản thân cùng bản nguyên chi hải thoát câu, lối đi kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Hy vọng chi chỗ chỉ có một mảnh nước đỏ. cũng nên đến rồi ngụy long ngẩng đầu nhìn trời. Khổ Hải Hằng Lâm sở dĩ lại nhất kiếp, không chỉ là bởi vì tràn ngập nơi đây khổ tri ý cảnh, còn có thật khủng bố thủ đoạn, không đề cập tới những cái kia khổ hải quái vật. Những quái vật kia cùng loại với hắc sát vực sâu quái dị, thậm chí có chút không kém hơn kim thân cường giả cường hoành, có thể rất ít, còn có một chút đất kỳ dị. Cái này là khổ hải là giới vượt biên giới, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mà đối mỗi một cái sơ nhập kim thân tầng thứ cường giả đến nói, khổ hải lần thứ nhất Hàng Lâm, hội có một phần đại lễ, chỉ gặp một cái vô cùng kinh khủng lực lượng bỗng nhiên Hàng Lâm. Loại lực lượng kia tựa hồ muốn xóa bỏ hết thảy, lại ầm ầm ầm chứa một loại nào đó sinh cơ. Biểu hiện bên ngoài là một đoàn hắc sắc mây tròn, có thể chân chính đi nhìn, sai phát hiện cái kia đạo mây tròn chỉ là một loại hư ảo, nó là vô hình đồ vật, là giống như lôi giáp một loại thiên địa vận chuyển cực hạn, khổ hải đại ma bàn ầm ầm ngụy long trực tiếp bị đánh trúng, hắn cũng không có đi nổi đó, bởi vì cái này không tránh thoát, cái kia hắc sắc cúi say, rơi xuống, ngụy long chỉ cảm thấy các vị trí cơ thể không khỏi là bị một cái đại thủ Mạnh liệt trà đạp, hắn cái gì bất hộ thân thể, bị bóp nát. Đây chính là khổ hải đại ma bàn thì ra là thế. Trách không được hắc sát có sền luyện nhân thể uy năng. Hắc sát căn bản còn là cái này khổ hải đại ma bàn. Đại đi khổ hải một loại nào đó vận chuyển phương hướng, lại có thể vận dụng cơ hồ toàn bộ năng lượng, quanh nguy long hóa thành một cục thịt bùn, rơi vào hắc thủy bên trong. chỉ cảm thấy vô số đau khổ đánh tới. Nhưng mà hắn nhưng như cũ tỉnh táo. Một giây lát chưa qua, hắn liền một lần nữa hóa thành bộ dáng ban đầu. Hắc sát phản phệ cùng khổ hải Hàng Lâm so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng cũng chính là hắc sát Hàng Lâm. Để Ngụy Long tập quán cuồng bạo hắc sát lực lượng, để thân thể của hắn hoạt tính tăng vọt. Hồ Hải Đại Ma Bàn căn bản là không có cách xóa bỏ hắn, không chỉ vô pháp tổn thương. Ngụy Long có thể cảm nhận được, theo một thân huyết nhục bị nghiền ép một lượt, tự thân ầm ầm càng thêm viên mãn. Đây cũng là cơ duyên Ngụy Long hai mắt như điện kim quang chợt lóe lên. Hắn đi nhìn thấu Hồ Hải Đại Ma Bàn chỗ sâu nhất, tựa hồ có vô số pháp tắc xiềng xích tại đan vào lẫn nhau. Cái này Hồ Hải Đại Ma Bàn, liền là diệt Sát hết thảy có khả năng tiến nhập khổ hải sinh vật, đem tất cả diệt tuyệt. Không hề nghi ngờ, vượt qua kim thân lôi kiếp tu sĩ, ngay tại này liệt, tại nhược tiểu nhất lúc, khổ hải Hàng Lâm đem tất cả xóa đi. Cái này là thiên địa tự mình chữa trị lực lượng, liền như là lôi kiếp uy năng không ngừng lên cao, hắc sát phản phệ, cái này khổ hải Hàng Lâm cũng là như thế. Tựa hồ tiền nhiệm có người khí động khổ hải chỗ sâu gì biến, để khổ hải không thể không sinh ra tự mình phòng khống cơ chế. Khổ hải đại ma bản cũng chỉ là tuân theo bản năng đi xóa bỏ hết thảy. Hắn sẽ không lựa chọn, hắn chỉ biết tiêu trừ hết thảy khả năng uy hiếp đồ vật. Dù cho cái kia uy hiếp đồ vật mang đến trợ giúp lớn hơn, nhưng chỉ cần có uy hiếp liền muốn xóa đi. Cái này thiên địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? người nào tạo thành tất cả những thứ này, Ngụy Long Khiếp sợ không gì sánh nổi. Kim thân lôi giáp mở ra từ mình phòng khố, hắc sát bản nguyên cũng là như thế, đến khổ hải vẫn là như thế. Cái này loại phòng khố, không tiếc bất kỳ giá nào. Tình nguyện mang theo giới vực hết thảy tử vong, cũng muốn tiến hành đến cùng. Khổ Hải đại ma bàn lại lần nữa rơi xuống. Lần này Ngụy Long không có hóa thành thịt nát. Ma chỉ lạc nhục thân thiếu có tổn hại. Lần thứ 3. Để không biết bao nhiêu lần, khổ hải đại ma bàn rút cuộc không làm gì được Ngụy Long, mà thân thể của hắn cũng đạt đến trước nay chưa từng có viên mãn hoàn cảnh, ầm ầm có một loại chân chính viên mãn, tựa hồ cần hắn đuổi theo, thậm chí dụ hoạt lấy hắn. Tại khổ hải nhấc lên sóng gió, có thể Ngụy Long không có, tự thân cường đại không phải ảo giác. có thể cái này loại vừa cường đại, liền cho rằng có thể hủy diệt toàn bộ. Đó là một loại lực lượng tăng vọt mang đến không chân thật cảm giác. Đặc biệt là hiểu càng ngày càng nhiều giới vực bí mật, lại có càng nhiều đáp án xuất hiện. Cái này âm cực giới thủy, sâu không thể tưởng tượng kim thân lôi giáp, hắc sát phàm phệ, khổ hải hàng lâm. Cái này tam đạo khảo nghiệm cơ hồ không có nguy hiểm gì. Ngược lại gia tăng Ngụy Long thực lực. Có thể Ngụy Long biết không đơn giản như vậy nếu là một cách tu sĩ nhân tộc, một cách nhân tộc tiên kiêu, may mắn vượt qua kim thân lôi kiếp, chờ đợi không phải là hắn tu dưỡng, mà là càng thêm hung hiểm hắc sát phản phệ cho dù ở không có chí cường thần binh thủ hộ, cũng chưa từng câu thông bản nguyên chi hải tình huống dưới chịu đựng được. kế tiếp còn có Khổ Hải hằng lâm kéo lấy cơ hồ vỡ vụn thân thể, tiến nhập Khổ Hải, cuối cùng chỉ có thể tử vong. Thậm chí, hoang thú nếu là độ kim thân lôi giáp cũng là như thế. Dù cho có thể tại hắc sát quán thể bên trong bổ sung hao tổn, đến đến Khổ Hải, trải qua Khổ Hải đại ma bàn ma mài một cái, y nguyên ầm ừ chưa có thể tưởng tượng nguy cơ. Hoang thú còn có tuyến một thành tựu thuần huyết thú biến cơ hội mà đối với nhân tộc cường giả đến nói, căn bản không có cơ hội như nhân tộc siêu cấp cường giả chết hết. Cái kia xích hạ bản nguyên hồi lâm vào thấp nhất cốc, vì hắc sát bản nguyên chia ăn. Cuối cùng, giới vực bản nguyên cường độ nghinh đón thấp nhất lúc, đây chính là con đường phía trước đoạn tuyệt a Ngụy Long thể nổi yêu nguyên tràn ngập khổ hải khí tức, không hề bị đến khổ hải bài xích. Cái kia khổ hải đại ma bàn cũng tiêu thất. Ngụy long vượt qua trận nguy cơ này. Hắn mới bắt đầu rời đi tại chỗ. Hắn nhìn thấy con đường phía trước đoạn tuyệt. Vẫn chỉ là biểu tượng. Kim thân lôi hiếp trên quỷ năng thẳng. Hắc sát phản phệ. Khổ hải hàng lâm. Bọn hắn là vì giải quyết phương này dưới vực vấn đề. Mà cấp độ càng sâu đoạn tuyệt. Thì là phương thiên địa này nguy cơ. Ma cái này nguy cơ cũng mang ý nghĩa bất diệt kim thân con đường phía trước đoạn tuyệt là siêu thoát chi lộ đoạn tuyệt. Ngụy Long tốc độ cũng không nhanh, hắn một bên trong đầy là kim quang. Kim thân bất hổ về sau, thì lực của hắn tự mang thần dị, mà lại vận chuyển phá vọng thuật, có khả năng nhìn thấy đồ vật xa siêu trước đó. Từ từ Ngụy Long bước chân dừng lại, nhìn về phía tây nam phương vị Hắn con mắt màu vàng ấm bên trong xuyên thấu tất loại trở ngại, nhìn thấy một đạo kiếm quang. Không chỉ là kiếm quang, còn có đao quang. Ầm ầm có người tại chiến đấu, còn không chỉ một người, mà là rất nhiều người. Ngụy Long chỉ có thể nhìn thấy từng vệt hư ảnh, vẹn vẹn những bóng mờ kia. Hắn liền có thể cảm giác được loại lực lượng kia, phi thường khủng bố. Mỗi một chân mỗi một quyền ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng, đều là đem nhục thân đoán tạo đến cực hạn cường giả. Không có gì bất ngờ xảy ra, là cực hạn siêu thoát cường giả mà hắn nhóm tại chiến đấu. Những bóng mờ kia quá mơ hồ, mà lại vẹn vẹn nhìn thấy bây giờ cái này một cảnh tượng, liền có mạc xanh lực lượng tái tổn hại bất hủ. Nhụm dần chính mình pháp Tựa hồ trong cõi u minh, những vật này không nên để Ngụy Long nhìn thấy, cũng không muốn để Ngụy Long nhìn thấy. Phải biết kim thân lôi kiếp, hắc sát phản phệ, còn có khổ hải đại ma bàn, đều không thể tổn thương Ngụy Long căn bản. Nhưng chỉ chỉ là những này trạng cảnh lại có thể những này tựa hồ chỉ là lưu tại vô số túi nguyệt bên trong một vệt cắt hình. nhưng lại rất trọng yếu cho ta nhìn Ngụy Long tồn chứ thân thể năng lượng tại thời khắc này nhanh chóng trôi qua. Khôi phục hắn pháp, khôi phục hắn bất hủ. Những này thân thể năng lượng là hắn dùng đến ứng đối biến hóa, mà bây giờ liền là loại biến hóa này thân thể năng lượng có thể tiếp tục. Có thể cơ hội này đã không còn Ngụy Long trong đôi mắt thần quang lại chứng có thân thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng khôi phục. Hắn nhìn rõ ràng hơn một ít những người kia có thần tộc, mà lại không phải phổ thông thần tộc, có Bạch Ngân, Ngân Nguyệt thần tộc, cùng hắn kề vai chiến đấu thần tộc khác, khí tức cũng là cùng hắn tương đương, thậm chí còn có càng kinh khủng thần tộc khí tức, là địa vị rất lớn còn có hoang thú. Hắn nhìn thấy hỏa linh vần quanh thân thể, kia là Chu Tước, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy. Cũng nhìn thấy một cái lão wy bị chém tới tứ chi, ở nơi nào kêu zin còn có tu sĩ. Những tu sĩ kia cũng là tại cực hạn hồi phục. Không đúng không đúng Ngụy Long tưởng rằng hắn nhóm tại chiến đấu, nhưng là hắn lại phát hiện không đúng một giọt kim sắc huyết dịch từ Ngụy Long mắt phải rủ xuống, còn chưa rơi xuống, liền bị một cỗ vô hình lực lượng diệt sát. Ngụy Long đem cơ hồ toàn bộ thân thể năng lượng triệt để bộc phát, Hắn khống chế lại thân thể của mình, chỉ là lấy ánh mắt đi nhìn, trừ cái đó ra không làm cái khác. Xác thực, những người kia không phải tại lẫn nhau chiến đấu. Hắn nhìn thấy một chỗ đại chiến trường, không cách nào hình dung đại chiến trường. Tựa hồ tải tư ảo cũng là tải hiện thực. Hắn nhìn thấy một đầu long bị chém đứt thành vì vài đoạn. Hoang thú, nhân tộc, thần tộc, tựa hồ cũng tái chống lại cái gì. địch nhân đâu ta vì cái gì không nhìn thấy địch nhân đâu Ngụy Long đem toàn bộ tích lũy nổ tung. Hắn muốn xem càng xa, lại chỉ thấy nhất đạo không cách nào hình dung khe rãnh. Kia là nằm ngang ở tư ảo cùng hiện thực ở giữa khe rãnh, cũng tựa hồ là chặt đứt dưới vực khe rãnh, liền như thế đem hết thải tiêu trừ. Cái kia đạo khe rãnh, Ngụy Long đã từng thấy qua. Trong cõi u minh gặp qua. là chặt đức âm cực giới siêu thoát chi lộ lạc trời. Oanh Ngụy Long mắt phải trực tiếp bảo tạc, lại lần nữa bảo tạc. Hắn vô pháp lại hướng chỗ sâu nhìn tràng cảnh kia quá khứ kinh người. Tựa hồ từng tại mấy vạn năm trước có rất nhiều cường giả tại nơi nào đó chiến trường huyết chiến. Ngụy Long không biết có phải hay không là tại âm cực giới, người sau tại khổ hải chỗ sâu, là tại hoàng triều thành lập trước đó, còn là về sau. hoặc là vì hoàng triều hành lập chiến đấu, hắn không nhìn thấy chí thượng long thần, cũng không có nhìn thấy đời thứ nhất thánh hoàng khí tức. Chàn ngập ruộng gì? Tí tách một giọt hắc thủy rơi xuống, Ngụy Long tại vùng hư không kia, tựa hồ nghe đến cái gì. Ngụy Long chảy huyết lỗ trống mắt phải. Rốt cuộc không nhìn thấy toàn bộ thân thể năng lượng cho ta bảo hắn không cam. Ngụy Long cảm thấy cái này ẩn chứa cực lớn bí mật. Hắn khôi phục mắt trái của mình, ầm ầm mắt trái cũng bảo tạc. Nhưng ở bảo tạc trước đó, hắn nhìn thấy một vệt thân ảnh. Giọt kia hắc thủy là từ cái thân ảnh kia phía trên rơi xuống, kia là một cái thanh sam lão giả, tựa hồ giấu kín tại năm ánh sáng bên ngoài, lại tựa hồ đang ở trước mắt. Hắn mãi chạy trốn, lại mãi trầm luân. Bầu ngực hắn có nhất đạo dự tørn vết xẹo, từng tầm đem hắn chém thành hai nửa, từng giọt dòng máu màu đen rủ xuống. Phảng phất trước đó toàn bộ ảnh hưởng đều là cái kia dòng máu màu đen tóe lên một loại nào đó gợn sóng. Khi nhìn đến bóng người kia sát na, tự hồ bóng người kia cũng nhìn thấy hắn, một trương quen thuộc mặt hơi hơi nghiêng quay lại. Tại thời gian trầm luân thời khắc, tại cơ hồ bỏ mình thời khắc, Cái kia mặt mũi già Nua Yêu Nguyên mang theo một vẻ thoải mái, chỉ là khi nhìn đến Ngụy Long một khắc này nhiều một vẻ kinh ngạc. Mà lão giả kia, gương mặt kia, để Ngụy Long ký ớp bay lên. Ầm vang hóa thành một cái tên. Kia là Toán Mệnh Trâm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 269 Lục Ma quái ảnh. Duy ta đột pháp một tuần mới đã đến cầu phiếu để cử Ngụy Long lỗ chống húp mắt. hai mắt đã nổ tung. Khoảng thời gian này tích lũy thân thể năng lượng cũng triệt để tiêu hao hết, những cái kia chàng cảnh quá khủng bố, vượt qua thời gian cùng không gian, chỉ là túy nguyệt lưu ảnh lại như cũ có thể tạo thành tổn thương. Có thể, có thân thể năng lượng bổ sung tuyệt không đối gốc dễ của hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa, những ngày này, Ngụy Long nhìn qua quá nhiều khủng bố đồ vật, đôi mắt này thường xuyên bảo tạc, đã quen thuộc Ngụy Long tập mãi thành thói quen. Kia là Toán Mệnh. Hắn đang lần trốn cái gì? Là trốn đến âm cực sới Ngụy Long che mặt, mặt cho tiên huyết hòa lẫn chính mình ánh mắt nổ tung chất lỏng trôi nổi. Sau đó bị hắn vô hình thần gì xóa đi. Đến hắn loại cảnh giới này, mỗi một giọt dịch thể đều sẽ nghĩ biện pháp kiềm chế để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Cái kia đao kiếm giao chiến tràn cảnh Cái kia hoang thú, nhân tộc, thần tộc tử thương vô số chiến trường, cái kia không biết ở nơi nào chiến trường, tựa hồ có người cực hạn khôi phục, liền Bạch Ngân, Ngân Nguyệt hai cái thần vương tộc dụ đều chỉ là đánh xì sầu đồng dạng tồn tại. Những cái kia tràn cảnh là một giọt sông máu màu đen tóe lên gần sóng. Đi theo đảo vong toán mệnh rơi vào khổ hải hắc thủy phía trên, Tựa hồ tại khổ hải chỗ sâu lưu lại một vệt hình ảnh. Đoạn hình ảnh này không biết dùng loại phương thức nào tồn tại ở khổ hải chỗ sâu. Thậm chí cũng làm cho Ngụy Long nhìn thấy toán mệnh chạy trốn vít tích. Toán mệnh trung quanh là cái gì, là thời gian vần sáng loại đồ vật này tựa hồ cực kỳ đáng sợ. Ngụy Long vô cực pháp tắc diễn hóa vạn pháp, cơ hồ đối tất cả lực lượng thuộc tính đều có một loại cảm giác bén nhạy. Nhưng bây giờ hắn, Yêu Nguyên Vô Pháp những chút thời gian pháp cắt, hắn có thể mượn dùng một bộ phận thời gian có liên quan lực lượng, có thể khoảng cách giúp ra pháp cắt còn kém rất xa. Mà Toán Mệnh tại chạy trốn bên trong tựa hồ mơ hồ thời gian tuyến. Loại năng lực này, đủ dùng xưng là khủng bố, không có gì bất ngờ xảy ra. Tất cả những thứ này phát sinh ở Toán Mệnh tiến nhập âm cực giới trước đó. Hắn bị người truy sát Người kia cơ hồ đem chính bản thân hắn xé ra. Đồng thời toàn bộ phát sinh hết thảy là tại một mảnh chiến trường. Chiến trường kia có hoang thú, nhân tộc, nhân tộc, tựa hồ tại sóng vai chiến đấu, lại tựa hồ là đều giao chiến. Vô pháp xác định. Ngụy Long có càng đa nghi hơn hoạt. Căn cứ chí thượng long thần đối toán mệnh điều tra đến xem, toán mệnh tiến nhập âm cực giới mới không đến trăm năm. Có thể loại kia lưu lại hình ảnh chiến trường phát sinh sự tình cho Ngụy Long cảm giác rất là xa. Có lẽ là Toán Mệnh bị đuổi giết, trốn khỏi quá trình bên trong Âm Cực giới là hắn bên trong một trạm. Ta có thể khẳng định, Âm Cực giới phát sinh dị biến, cùng Toán Mệnh kéo không ra quan hệ. Có lẽ tìm tới hắn hết thảy đều có đáp án. Toán Mệnh tiền nhiệm nuôi dưỡng qua nguyên thân, dựa theo hắn đặc dị năng lực, Ngụy Long đối hắn rất là kiêng kỵ. huống chi nhìn thấy loại kia lưu lại xa hình ảnh, hiển nhiên toán mệnh thực lực rất cường. Bất quá, đến đến âm cực giới, cho dù lại mạnh cũng cần tuôn thủ giới vượt quy tắc. Ngụy Long ngược lại không sợ hãi, vượt qua kim thân lôi giáp hắn chiến lực tăng thêm một bước. Có lẽ truyền thuyết kia bên trong chân long, nắm giữ Thánh Hoàng chi kiếm Thánh Hoàng cùng với sống rất nhiều rất nhiều năm chí thượng long thần, hắn còn không có nắm chắc chém giết, có thể Ngụy Long tự tin cũng không có người có thể chém giết hắn. Hắn đã chân chính đứng ở cá nhân vĩ lực đỉnh phong. Khủng bố là đột phá kim thân tầng thứ, sai đánh vỡ siêu thoát chi lộ, vô địch pháp song song lâm vào bình cảnh vấn đề. Theo thời gian tích lũy, Ngụy Long thực lực hội càng ngày càng mạnh. Ngụy Long lỗ trống trong hốc mắt, có con mắt một lần nữa sinh ra, ẩm chứa mê người màu sắc. Ngụy Long lại đi nhìn lại, cái kia đảo còn sót lại hình ảnh biến mất, rốt cuộc không nhìn thấy. Hồi tố cái này đảo hình ảnh tin tức, tựa hồ là toán mệnh thân bên trên khắc sắc tiên huyết, nhỏ xuống đến khổ hải, lại thêm trên người hắn đặc thù nào đó thời gian chi lực, cuối cùng lưu lại tại khổ hải chỗ sâu một vệt tàn ảnh. mà theo giọt kia dòng máu màu đen nhỏ xuống tiến nhập khổ hải hắc thủy, cũng liền rút cuộc không nhìn thấy. Ngụy Long nhìn chăm chú lên dưới lòng bàn chân khổ hải hắc thủy. Hắn cảm thấy âm cực sẽ biến hóa cùng toán mệnh thân bên trên dòng máu màu đen có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa loại kia máu đen hiển nhiên không phải toán mệnh thân bên trên huyết dịch mà là đuổi giết hắn người còn sót lại. Vẹn vẹn một khỏa huyết dịch Lạc đủ ôm nhiễm cả cái giới vực sảng này, người là cái gì dạng tồn tại ngủ Long suy nghĩ tung bay. Hắn cảm thấy thời gian tuyến phát sinh rối loạn. Toán mệnh đảo vong đến âm cực giới mới trăm năm, mà âm cực giới phát sinh dị biến đã suy trì liên tục rất nhiều năm, mấy chục vạn năm. Giới vực siêu thoát chi lộ chậm rãi quan bế, thẳng đến mấy vạn năm trước con đường phía trước mới hoàn toàn đoạn tuyệt. Từ đây, đời thứ nhất Thánh Hoàng thành lập hoàng triều, cùng tồn tại nhân tộc cương vực. Cho nên, như âm cực giới biến hóa cùng Toán Mệnh có quan hệ, cái kia thời gian này tuyễn không đúng. Còn nếu là cùng Toán Mệnh không quan hệ, Ngụy Long cảm thấy lại không thể. Đây cơ hồ sa vào một loại nào đó nghịch lý, một loại không có khả năng phát sinh sự tình, phát sinh. Thôi được, cũng được. Không nên gấp gáp, ta một ngày nào đó hồi giải quyết toàn bộ bí ẩn. trước mắt đến nói, liền là vững vàng đề thăng, lại đem âm cực giới vấn đề giải quyết. Dù cho âm cực giới tại đi hướng diệt vong, thời gian này cũng là dùng vạn năm kế, lưu cho thời gian của ta rất xung túc. Ngụy Long lật bàn tay một cái, hắc thiết chi thư xuất hiện. Hắn đơn độc mở một cái kim thân thiên chương, trước tiên đem một cái tiểu thi viết lên, xem như khúc xảo đầu thơ, nhất niệm diễn vạn pháp. Một quyển Lạc Thiên Kinh. Về sau Ngụy Long đem các loại nghi hoặc ghi nhớ, mặc dù dùng Ngụy Long ký ức nhìn thấy sẽ không quên. Có thể ban đầu cái chủng loại kia cảm giác, tối trực giác cảm giác, hắn cần ghi nhớ. Chẳng biết tại sao, Ngụy Long cảm thấy thời gian tuyến hồi rất trọng yếu, không phải là trước trọng yếu, mà là đối tương lai rất xa xôi tương lai trọng yếu. Biết đến bí mật càng nhiều, ta càng là muốn vững vững vàng vàng. Một quyển liền là một quyển, một bước liền là một bước. Ta như vô địch. Cái kia thiên hạ liền không có bí mật. Ta nếu không có các loại vĩ lực, biết rõ bí mật, cũng bất quá chết mau. Ngụy Long đầu não một mực rất rõ ràng. Hắn trọng yếu nhất một cái ưu điểm, liền là có tự mình hiểu lấy, ném đi một ít tao lời nói. một ít ngụy biện. Trên bản chất hắn tuân theo là có lớn giả dày ăn bao nhiêu cơm. Chỉ có làm vấn đề bày ở trước mắt lúc, Ngụy Long mới là một quyền vô địch mới có thể đẩy ngang. Nếu là đi đầu còn không có cách nào đi. Càng muốn đi bay. Cái kia cũng không phải là con đường vô địch, mà là ngu xuẩn chi lộ. Bất kể con đường phía trước như thế nào, đẩy ngang mà thôi. Cái gọi là đẩy ngang Không phải thứ gì đều có thể đẩy ngang, có chút tầm thứ quá thấp, trừ phi lập trường đối lập, Ngụy Long đều chẳng muốn xuất thủ. Còn nếu là tầm thứ quá cao, cái kia cũng đẩy không được. Tỷ Như vẫn còn đang đánh cơ sở thời điểm, hết lần này tới lần khác muốn đi hái tinh tinh. Nhất cước đạp không liền là vạn kiếp bất phục. Cho nên đẩy ngang cùng con đường phía trước là một loại biện chứng quan hệ. Làm chính xác làm tốt đẩy ngang thời điểm, con đường phía trước hội càng chạy càng rộng. Mà con đường phía trước lựa chọn tốt, định vị tốt, làm ra chính xác tuyển trạch. Cái kia chỉ cần nhẹ nhẹ đẩy, là đổ đạt thành mục đích, sẽ cho chính mình tích lũy tự tin. Như thế, đẩy ngang quan niệm cùng con đường phía trước hiện thực, có thể hình thành một loại hữu cơ thống nhất. cũng chính là đã muốn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cũng muốn làm đến nơi đến trốn. Nếu là hai người tất nhiên tuyển một, cái kia liền là làm đến nơi đến trốn, không muốn đi cược. Đợi đến ta quét ngang giới vực thời điểm, lại đi tìm tìm toán mệnh viết tích. Cái kia thời điểm, ta tiến có thể siêu thoát, lui có thể cố thủ âm cực giới. Ngụy Long thu hồi hắc thiết chi thư, Trong lòng hắn muốn cảnh giác không chỉ là âm cực giới gì biến, đả thương toán mệnh người, liền liền toán mệnh bản thân cũng cần cảnh giác. Đi qua khổ hải đại ma bàn lịch luyện, về sau các loại sự tình nhìn như thời gian trôi qua rất dài. Trên thực tế, không đến một khắc đồng hồ. Ngụy Long thấp khuôn mặt dễ nhìn yên lặng trầm tư. Khổ hải lại tái sinh biến. Hắc thủy âm vang nổ tung. Ầm ầm có vô số tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Có không biết tên cuồng thú nước sôi mà đến, hắn gầm thét lôi cuốn lấy kinh người khắc thủy nhấc lên thao thiên cử lãng. Kim thân lôi kiếp uy năng ra tăng. Hắc sát phàn phệ, khổ hải hằng lâm. Ta hầu như đều hiểu rõ nguyên nhân chỗ, cái này cuối cùng lục ma quái ảnh là đến từ nơi nào đâu ngủ long từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Đứng chắp tay Thân bên trên các loại bất hủ quang mang chiếu khắp khổ hải, mặc cho những cái kia khổ tri ý cảnh hắc thủy hổ thực, cũng vô pháp tiến thêm một bước. Ngụy Long dùng hắc sát đoán thể, dùng xích hà tu tâm. Hắn siêu thoát chi lộ càng chạy càng rộng, đồng thời ẩn ẩn cùng con đường vô địch hình thành tuyệt diệu liên động. Khổ hải khủng bố, cũng xác thực khủng bố. Ngụy Long y nguyên bảo trì cảnh giác, có thể cảnh giác không có nghĩa là sợ hãi. Hắn thật đúng là không có cái gì có thể sợ. Giống một tiếng trống to truyền đến, một đầu cử viên tử khổ hải thao thiên cử lãng bên trong đi ra. Cái này cử viên thân cao gần ngàn trượng, hơn phân nửa huyết nhục mục nát, thân bên trên đều là lặc lặc lục mao. Loại kia lục mao chỉ từ trực quan liền có thể dẫn phát người sinh lý khó chịu. Ngụy Long lần thứ nhất nhìn thấy lục mao la tại thánh hư điện chỗ sâu bộ kia kim thân không xương phía trên. Cái kia thời điểm hắn đã cảm thấy có đại khủng bố, vì sau theo hắn thực lực đề thăng, mỗi một lần nhìn thấy đều có loại cảm giác này. Giờ phút này, Ngụy Long siêu thoát chi lộ đi đến kim thân tầng thứ, vô địch pháp cũng ầm ầm đề thăng, chiến lực thậm chí thân thể bản chất so với độ kiếp trước đều không thể so sánh nổi. Có thể nhìn thấy cái kia lục mao ẩm chứa một loại nào đó không rõ Lục Mao. Hắn Yêu Nguyên có một loại tâm lý khó chịu phản ứng, đừng để Lục Mao đụng lên chính mình, cũng không nên chủ động dính vào nếu không sẽ thật không tốt cái kia cử viên rất là khủng bố. Sinh tiền là liền đi tới thuần huyết tầng thứ chỗ sâu nhất. Ầm ầm đạt đến cổ lão, Ngụy Long ánh mắt tối tăm, nhìn xuyên Lục Mao cử viên bản chất. Cái này tiền nhiệm là một cái khủng bố cử viên. Chín thiên đấu địa, cơ hồ đạt đến bất diệt, lại đảo tại cuối cùng tiết điểm, thân thể cũng phát sinh dị biến, tự thân pháp trầm luân, mà cái kia không rõ lục mao, cũng chỉ là lục mao, không nhìn thấy lai lịch, tự hồ liền không có lai lịch, cũng không nhìn thấy ẩn chứa lực lượng, lục mao y nguyên nhìn không thấy Triệu theo Ngụy Long suy đoán, cái này Lục Mao cùng dòng máu màu đen có quan hệ, nhưng lại vô pháp nhìn thấy bản chất. Nhìn không thấu, Ngụy Long cũng không thất vọng, cái này chính thuyết minh Lục Mao quái gì vượt qua tưởng tượng. Liền Lục Mao quái ảnh, thực lực đều tại đề thăng, Ngụy Long cảm khái, cái này siêu thoát chi lộ càng ngày càng khó. Cái kia tử viên quanh thân kèm thêm kinh đào hải lãng, hắn tồn tại liền là triệt để diệt sát xuất hiện tại khổ hải sinh vật. Nếu là nói khổ hải đại ma bàn là khổ hải tự mình cơ chế một loại tình hóa. Cái kia tự viên đại biểu lục ma quái ảnh, hoặc là nói lục ma quái dịch, bọn hắn liền là đơn thuần xiết chít từ ngoại giới tiến nhập khổ hải sinh vật. Phòng ngừa khổ hải vấn đề bị người giải quyết, dùng sát lục ngăn cách siêu thoát chi lộ. Nếu đem tại khổ hải chỗ sâu, giới vực cuối cái kia đảo hồng câu, coi là một loại thiên tai ngăn cách Cái kia Lục Mao hư ảnh liền mang theo nồng đậm nhân hỏa màu sắc, cùng kim thân lôi giáp đệ thăng uy năng, hắc sát phản phệ, hoặc là khổ hải đại ma bàn hình thành so sánh rõ ràng. Cái chức là một loại có ý hủy diệt, vì hủy diệt mà hủy diệt, mà sau ba cái, bọn hắn đoạn tuyệt siêu cấp cường giả chi lộ, là muốn giải quyết âm cực giới vấn đề, liền như là nhân thể bên trong có bệnh khuẩn. Vì giết chết bệnh khuẩn nhân thể miễn dịch cơ chế đề cao người nhiệt độ cơ thể là không có ác ý, mà có chút bệnh độc, chính là vì đơn thuần công kích. Đúng, xác thực nghĩ là một loại bệnh độc, ảnh hưởng giới vực vận chuyển tắc mạch. Nếu là phổ thông kim thân cường giả, may mắn vượt qua tăng vọt lôi kiếp, khiêng qua hắc sát, khiêng qua khổ hải đại ma bàn, đến lục ma quái ảnh cũng là kiệt lực. có thể ngụy long mảy may không có. Kim thân chi nạn, đối hắn mà nói, hiếm thấy là quá trình, là hắn quá trình tu luyện, lắng đọng quá trình. Làm hắn làm tốt lắng đọng, đó chính là hội người không khó. Ngụy Long đợi đến cử viên tới gần một ít, liền đấm ra một quyền. Kim sắc mà lại thuần túy lực lượng hủy diệt, trực tiếp nghênh đón cử viên đánh ra ngoài cái này nhất kích cấu cực lực lượng. Cùng lúc trước so sánh tăng lên lực lượng đâu chỉ 10 lần. Một quyển phía dưới cự viên trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Cái này cự viên thực lực không tính kém, dù cho có chút khô khan, có thể bản chất còn là kim thân hậu kỳ, có thể là tại Ngụy Long mặt trước không có phản kháng. Quanh Ngụy Long trong tay xuất hiện tử sắc lôi đình, giống như một thanh trường mâu tắm vào hư không, hóa thành bát đạo quang trụ. trực tiếp đem cái kia cử viên huyết vồ thu nhất. Đột nhiên, quang trụ hóa thành nhất đạo quả cầu ánh sáng màu tím, bên trong cử viên huyết nhục đáp tiêu tán, nguyên bản cử viên liền mục nát, cuối cùng chỉ còn một đoàn lục mao. Cái kia lục mao ầm ầm có thể tự mình trốn vào hư không, lại bị ngăn cách. Ngụy Long đem cái kia tử sắc viên cầu định tại không trung, trong tay ghé một phát, đèm bên kia không gian cũng cho xé sạch. Lực lượng cường hãn đem vùng không gian kia cũng hóa thành nhất đạo tươi sáng viên cầu. Như thế, bên trong là tử sắc viên cầu, ngoại tầng là không gian cách ly. Làm tốt những này, Ngụy Long mới đem thích đáng cách kỹ. Trong ngắn hạn, Ngụy Long không có nghiên cứu lục mao ý nghĩ, nhưng có thể thu. Trước đó hắn ngay tại kim thân không xương thu hồi một luồng, hiện nay đến, so cái kia kim thân không xương cũng nhiều hơn nhiều. Ngày sau luôn có cơ hội có thể dùng tới. Khổ Hải chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Ngụy Long có một loại cảm giác, một loại nào đó khóa chặt biến mất. Đến đây, đột phá kim thân các loại khảo nghiệm mới kết thúc, mà hắn nếu là muốn, có thể thoát ly Khổ Hải trở lại hắn lúc đến Cửu Thiên Chi thượng. Có thể Ngụy Long không có vội vã rời đi. Ngụy Long thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo quang mang hướng khổ hải chỗ sâu mà đi. Càng là hướng khổ hải chỗ sâu hành tẩu, hắc thủy thì càng đậm đặc, ẩm ẩm biến thành cứng rắn bàn thạch. Cái kia bàn thạch chứa kinh người nổi tình, cái kia tựa hồ là từng đảo pháp các cổ hiện. Khổ hải có rất nhiều đồ vật, có một ít hiểm địa, Ngụy Long không có đi. Hắn đi thật lâu, không tìm được cái gì đạo lộ, lại đi chỗ sâu. Tại chỗ sâu, nhất đạo hồng câu không còn là tư ảo hồng câu, mà là nhất đạo sở được thấy lấy hồng câu. Ngang qua thiên địa, hồng câu vô biên vô hạn, rơi vào khổ hải chỗ sâu, liền như là nhất đao đem khổ hải chém thành hai đoạn. Ngụy Long đứng tại hồng câu trước đó, hắn hướng bên trong nhìn lại, từng đạo lục ma quái ảnh ở trong đó thần phục. Vô pháp đi đếm, bên trong thực lực có thể so với cử viên có rất nhiều, rất nhiều. Hồng Câu giống như vực sâu, không gặp được cùng. Ngụy Long chệ đẩy từ thân khí tức, không phức tạp. Hắn hướng Hồng Câu một bên khác nhìn lại, muốn đi nhìn thấu siêu thoát, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa hồ bên kia thiên địa liền bị người xóa đi, chỉ có một mảnh hư vô. Nhất đạo câu ngăn cách thiên địa, chỉ để lại một mảnh pháp cắt thế giới, ngay tại bản nguyên chi hải ngoại tầng tiếp tục phiêu lưu. ta còn không độ qua được. Ngụy Long chỉ nhìn một mắt Hồng Câu, liền xoay người rời đi. Chỉ có đột phá cái này Đạo Hồng Câu, mới có thể nhìn thấy con đường phía trước. Mà cái này Đạo Hồng Câu trở ngại quá nhiều người, cũng chật đứt quá nhiều đường. Trước đó các loại kim thân nguy cơ cũng tốt, chỉ là kim thân tầm thứ. Cái này Hồng Câu là thật bất diệt kim thân tầm thứ. Ngụy Long xuyên qua hư không, thân ảnh biến mất tại trong bể khổ. lại là xuất hiện, hắn liền một lần nữa trở lại cửu thiên chi thượng. Ngụy Long tự thân bất hổ chiếu khắp thiên địa. Thân cư bất hổ. Như nghĩ, hắn tùy thời có thể tùy tiện lại lần nữa tiến nhập khổ hải. Khổ hải có thể là nhìn làm âm cực giới pháp các tổ hợp thể, vốn là một chỗ duy ta độc pháp thế giới, hiện tại có chút không thuần túy, có thể yêu nguyên xen vào tư ảo cùng chân thực ở giữa. chỉ có tầng thứ đầy đủ liền có thể tùy thời tiến nhập. Còn nếu là tự thân mục nát, cái kia sẽ rất khó tìm tìm. Ngụy Long nhìn thấy chân thực lạc trời, cũng minh bạch. Tiền nhiệm đầu kia lão toan nghê, dù cho cuối cùng tẩy thoát mục nát, một lần nữa chịu hoán khổ hải, y nguyên vẫn là một cái chết. Tuyệt vọng liền là vô tận tuyệt vọng a chủ nhân. chúng ta đi nơi nào nha một cách lung sáng lốc manh lão cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi. Từ tại chỗ rất xa đi tới. Pha pha hỏi, chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 273 vạn 5 đến để nhất nhân canh thứ hai cầu đặt mua Ngụy Long vượt qua kim thân lôi giáp. Hack xíp phản phệ. Khổ hải hằng lâm. Lục ma quái ảnh tất loại phá kim thân giáp số về sau chấn kinh không chỉ có là sống rất nhiều tuổi nguyệt lão hỗn độn, còn có càng nhiều người cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm rung chuyển, Cửu Thiên Chi Thượng. Tại lão hỗn độn hỏi ra tiếp xuống đi nơi nào vẫn để về sau. Một người một chó hai thân ảnh tiêu thất tại Cửu Thiên Chi Thượng. Không bao lâu, mấy chục đạo thân ảnh từ phía dưới thiên địa chạy đến. Những người này thường thường khuôn mặt xà nu Theo Triệu Quân vô bỏ mình, Ngụy Long tùy tùng xuất hiện phân hóa. Rất nhiều người nhận lạp dụ cho nên đối vạn thần điện thanh toán, có thể cũng muốn phục tùng tại đại cục. Những người kia hưởng ứng hoàng triều hiệu triệu, rời đi. Cũng có một số người lưu lại. Cùng rời đi người bất đồng, lưu lại người bên trong không ít là đỉnh cấp thần ma vương. Bên trong còn không thiếu chí cường thần ma vương. Hướng phía trước chức số mấy chục vạn năm trước, Những này chí cường thần ma vương có 10 phần 10 năm chắc, vượt qua kim thân lôi giáp. Nhưng bây giờ lại một chút cũng không bởi vì đột phá kim thân tầng thứ hố, sớm đã không chỉ là kim thân lôi giáp bản thân, đáng sợ là mở ra tự mình phòng khống cơ chế lôi giáp uy năng còn đang không ngừng tăng lên. Thời đại này chí cường thần ma vương Liên Kim thân lôi kiếp cửa thứ nhất này đều qua không được có thể nói biệt khuất Ngụy Long đại nhân giống như đã rời đi. Ta tại nơi này ngửi được bất hổ khí tức, thật là bất hổ còn có một vệt khổ hải vị đạo, bao nhiêu mỹ diệu vị đạo một cách lão giả thần sắc si mê. Nếu không phải hắn thân bên trên cái kia khủng bố chí cường thần ma vương khí tức, đổi bất kỳ chỗ nào, loại vẻ mặt này cũng có thể so với xi si hắn Một cái thân cao mấy trượng trắng hán, đầy người khối cơ thịt bay ngang. Cái này là một cái tôn trọng thể phách đỉnh cấp thần ma vương. Giờ phút này lại triển lộ ra đại hán nhu tình. Thật mỹ diệu. Đến nghe siêu thoát vi tất, để ta hiện tại chết đi cũng nguyện ý những người này kích động không thôi. Không có pháp không kích động. Rất nhiều người đều nhanh đến phần cuối của sinh mệnh, đã nhanh phải chết già. Cuối cùng nhìn thấy không cần chí cường thần binh thủ hộ, liền có thể đột phá kim thân lôi kiếp trạng cảnh. Hắn nhóm tại Ngụy Long độ kiếp thời điểm căn bản không dám tới gần. Cái kia thanh thế quá to lớn. Có chút lão người nhận là, cái này thanh thế so hơn 1000 năm trước, đương đại thánh hoàng độ kiếp thanh thế còn có đè thăng. Những này đều thuyết minh một điểm kim thân con đường phía trước càng thêm hung hiểm. Đột phá kim thân con đường phía trước Ngay tại một bước đi hướng diệt tuyệt hoặc là nói, đã diệt tuyệt. Từ 3 vạn năm trước, tồn thế một vị duy nhất không phải siêu cấp thế lực siêu cấp cường giả chết đi. 3 vạn năm quá khứ, dù cho dùng kim thân tầng thứ Thỏ Nguyên tới nói, cũng là mấy đời người thay đổi, lại càng phát không có người có thể đi ra một bước kia toàn bộ siêu cấp cường giả, đều cần chí cường thần binh thu hoạch. Nếu không tất chết lúc đầu đã tràn ngập tuyệt vọng. Bỗng nhiên lại để hắn nhóm nhìn thấy hy vọng. Ngụy Long đại nhân chạy tới không thể tưởng tượng tình trạng. Đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất. Ta tình nguyện chết tại lôi kiếp phía dưới. Cũng không nguyện ý dần dần chết già một cái khuôn mặt vô cùng già nua lão ẩu nói ra. Nàng Tiễn Nhiệm cũng phong hoa tuyệt đại. Cho tới bây giờ, dần dần già nua thậm chí mục nát. Kia là tuyệt vọng a. Nhưng mà nàng còn là may mắn Nàng còn có thể nhìn thấy có người vượt qua con đường phía trước, con đường phía trước Yêu Nguyên có ánh sáng đông. Tại nàng trước đó chết đi những cái kia thần ma vương, mới lại nhất là tuyệt vọng. Bởi vì Lịch Đại Thánh Hoàng Thỏ Nguyên chỉ có vẻn vẹn hơn 1000 năm quan hệ. Rất nhiều đỉnh cấp thần ma vương sẽ đi quan sát Thánh Hoàng độ kiếp. Hắn nhóm đương nhiên vô pháp tới gần, liền như là Ngụy Long độ kiếp cũng sẽ không để người lung tung tới gần đồng dạng. có thể cho dù ở mấy trăm vạn rằm bên ngoài, hắn nhóm cũng có thể có cảm giác. Đường Đại Thánh Hoàng tại ngàn năm trước độ kiếp, hắn nắm giữ Thánh Hoàng chi kiếm quá trình vô kinh vô hiểm. Nhưng ở vẻ ngoài mà những cái kia đỉnh cấp thần ma vương có không ít, về sau tuyển trạch kết thúc tính mạng của mình. Không cần hắn. Lôi Kiếp còn tại tăng cường hắc sát, phàm phế còn tại tăng cường hết thảy đều tại tăng cường nếu là có vạn nhất nắm chắc Còn có người sẽ đi đánh cược một lần. Hắn nhóm chưa bao giờ thiếu kiên trì. Tiếc núi là không có một tia ánh sáng dãng đông rất nhiều lão quái vật, phát ra kêu xin, sau đó chết đi. Có thể cũng có kiên trì được hiện nay. Ngàn năm trôi qua, lôi giáp càng dữ dội hơn, hắc sát cuồng hơn, khổ hải càng khổ, lục mao càng quái nhưng mà có một người lại vượt qua. Giống như đi bộ nhàn nhã, Còn không có chí cường thần binh thủ hộ dù cho Ngụy Long là thiên hạ khó tìm thiên tài. Dù cho không có người cho là mình có thể sánh vai Ngụy Long, có thể cái này là một tia hy vọng. So Hoàng Kim càng thêm chân quý, hy vọng Tần Vũ Điền những lão quái vật kia. Vì cái gì Cam Tâm bị Ngụy Long điều động, thậm chí tại giúp bọn hắn một cái lão hòa kế về sau, cũng Cam Tâm như thế, cũng không phải hắn nhóng sợ chết. mà là sợ chết không đáng tại kiến thức đến Ngụy Long thực lực về sau. Hắn nhóm càng không muốn chết, hắn nhóm nhìn thấy một chút hy vọng. Vì đây, cho nên những này tại đều thất lực lão tổ tông. Cam nguyện tại một tên tiểu bối mặt trước bỏ đi Tôn Nghiêm. Không phải hắn nhóm không có Tôn Nghiêm, mà là hắn nhóm quá khổ tiền lộ đoạn tuyệt. Bốn chữ này, mỗi một chữ đều so sơn còn trầm trọng hơn. Ơ hổ đem hắn nhóm đè sập nếu là không để hắn nhóm nhìn thấy con đường phía trước. Hắn nhóm cũng không phải là không thể chịu đựng được. Nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy con đường phía trước. Rất nhiều người càng là rút ra pháp tắc xiềng xích. Còn có người rút ra lưỡng đạo. Một trận đem tự thân để thăng đến kim thân tầm thứ. Có thể yêu nguyên vô pháp yêu nguyên không cách nào phá mở giờ phút này. trên 9 tầng trời cái này bảy đỉnh cấp thần ma vương, đỉnh cấp các cường giả, giống như hài tử nhảy cẫng hoan hô. Hắn nhóm Yêu Nguyên Vô Pháp phóng ra một bước kia, có thể Ngụy Long đột phá thành công. Ngụy Long làm đến mấy vạn năm đến, vô số người tuyệt vọng chết đi, Yêu Nguyên Vô Pháp làm đến sự tỉnh. Có lẽ hắn nhóm chết đi về sau. Trung Quy Vô Pháp đột phá, chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi. nhưng lại không hội tuyệt vọng dùng ngụy long bài ra thiên tư, rõ ràng kim thân không phải phần cuối, bất diệt ngay tại trước mặt. Nhân tộc từ đời thứ nhất thánh hoàng chết về sau, không còn xuất hiện bất diệt kim thân tầng thứ cường giả, mà loại kia cường giả đã có cái biến giới vượt lực lượng. Hắn nhóm đi qua hắc ám không cần để truyền thừa của bọn hắn, người lại đi đi Ngụy Long đại nhân vì cái gì biến mất không thấy gì nữa, có người tự kích động bên trong tình táo lại. Hắn nhóm nói tất xưng Ngụy Long đại nhân là đối Ngụy Long triệt để sùng kính. Vì mở đường người sùng kính, không chỉ có là vì tự thân siêu thoát chi lộ, cũng là vì người đến sau con đường. Thậm chí, tại một ít lão quái vật nổi tâm, Ngụy Long đắc siêu việt hoàng tộc thánh hoàng. Bởi vì lịch đại thánh hoàng tại thủ năm thánh hoàng chi kiếm, cái này một đại sát khí tình hung dữ, vẫn không có biện pháp mở con đường phía trước, cái này quá khiến người ta thất vọng. Có người suy đoán theo lý thuyết, Ngụy Long đại nhân hội chiếu theo tiếp xuống lộ tuyến đi đi. Không đúng, Triệu Quân vô chết đi. Thánh hoàng hiểu lệnh thiên hạ, muốn mở ra cùng hoang thú chân chính huyết chiến. Ngụy Long đại nhân đã đột phá kim thân. Cái kia chỉ có một cách chỗ. Có người phân tích, có người thở dài, nhìn ra cái gì, đúng vậy a. Thánh hoàng hiển nhiên là muốn cùng vạn thần điện đạt thành một loại hiệp định. Ngụy Long đại nhân tại tiếp nhận rất lớn áp lực, mà sau không bao lâu, những cái kia thần ma cùng với tầng thứ hơi thấp thần ma vương cũng cuối cùng đuổi tới cầu thiên chi thượng. Những người này thương lượng về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, kia là hoàng cung phương hướng. Ngụy Long vượt qua kim thân lôi giáp tin tức bằng tốc độ kinh người khuyết tán. Một trận đè xuống Triệu Quân Vô Tríp tin tức nhiệt độ. Trước đó, Ngụy Long tuyên chiến vạn thần điện còn thuộc nội chiến, Triệu Quân Vô Tríp đại biểu cho nhân tộc tiếp diễn xảy ra vấn đề. Mà giờ khắc này, Ngụy Long vượt qua kim thân lôi giáp tỏ rõ nhân tộc tương lai một cách so với Triệu Quân vô chết đi, mà xung chuyển tương lai, càng thêm minh mông tương lai. Tại Ngụy Long đột phá Kim Thân trước đó, Ngụy Long người ủng hộ, cùng cách khác tuyệt thế thiên tài người ủng hộ, thường thường sẽ phát sinh cùng loại đối thoại. Ngụy Long khắc hạ đánh giết Vạn Thần Điện Chí Cường Thần Vương, là chưa từng có chiến tích. Ngụy Long không có đột phá Kim Thân Ngụy long cắt hạ đánh xếp hai cái thuần huyết hoang thú, xưa nay chưa từng có, đương thời đề nhất. Ngụy long không có đột phá kim thân. Ngụy long cắt hạ đánh bài siêu cấp cường giả một trong siết tiêu sơn sơn chủ. Là siêu cấp cường giả bên trong cường giả có thể. Không có phá kim thân. Cùng loại đối thoại rất nhiều. Như ngụy long người ủng hộ. Hoặc là người ngoài nhìn không được. đi tranh luận chính là bởi vì Ngụy Long không có đột phá kim thân. Cho nên làm hết thảy mới càng đáng sợ hoạt lạ. Ngụy Long các hạ đã mở con đường phía trước, là so kim thân tầng thứ càng kinh khủng con đường. Có thể người khác y nguyên quay về một cách Ngụy Long không có đột phá kim thân liền là đơn giản như thế. Vô địch pháp con đường đại đa số phổ thông tu sĩ không thể nào hiểu được. Hắn nhóm chỉ nhận siêu thoát chi lộ. Ngụy Long chiến tích vô song, dùng chiến tích thành là siêu cấp cường giả, có thể luôn có cảm thấy thiếu cái gì thiếu cái gì liền là lôi giáp chứng nhận hiện nay cái này chứng nhận đến rồi không có chí cường thần binh thủ hộ, xuất thân địa phương Vương Triệu, Ngụy Long lại nghe thiên hạ lúc, vượt qua kim thân lôi giáp, đạt đến tu sĩ siêu thoát đạo lộ, không cách nào tưởng tượng thành tựu không người tiếp tục chất vấn. Dù cho tiền nhiệm Triệu Quân Vô người ủng hộ nhóm, cũng lại không chất vấn. Làm Ngụy Long chân chính vượt qua lôi kiếp, vượt qua các loại kiếp số thời điểm, trước đó chiến tích của hắn mới kinh khủng hơn. Vô số người phát ra từ nội tâm suy nghĩ, Ngụy Long đến loại tình trạng nào mà Triệu Quân Vô bỏ mình tin tức bị hắn ngăn chặn. Triệu Quân Vô bỏ mình sở dĩ sẽ khiến cho nhân tộc cộng minh Trọng yếu nhất một điểm là Triệu Quân Vu đại biểu cho nhân tộc một loại nào đó tương lai. Hắn là thánh hoàng người thừa kế, mà thánh hoàng đi mau đến sinh mệnh phần cuối. Những cái kia lo lắng người, lo lắng không chỉ Triệu Quân Vu chết, mà là hoàng tộc, hoàng triều, nhân tộc tương lai. Những này cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Cho nên vô số người quan tâm. Ngụy Long tiên chiến vạn thần điện cố nhiên để người chấn kinh. Có thể vạn thần điện còn chưa triệt để càn quét nhân tộc cương vực, chỉ có thiếu một số người nhận áp bách, hơn nữa thường thường nhận chèn ép người, là vô pháp phát ra âm thanh. Hiện tại bất đồng, Ngụy Long làm đến tiền nhân chưa làm đến tình trạng, thậm chí liền thánh hoàng đều không có làm đến tình trạng hắn biểu tượng ý nghĩa. Đã từ một chỗ vương triều siêu cấp cường giả, một cái trấn áp đương thời siêu cấp cường giả, để thăng tới có trấn áp đương thời nhân tộc chủng tộc chi tử, tượng trưng cho nhân tộc tương lai hy vọng ánh rạng đông mở đường người. Ngụy Long phá kim thân lôi kiếp, vượt trên triệu quân vô bỏ mình nhiệt độ, có cấp độ càng sâu ý nghĩa. Thật là khác nhiều bất đồng, khác nhiều. Ngụy Long là ba vạn năm đến để nhứt nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là thành vị nhân tộc đệ nhất nhân. Trước một cái dạng này người, có truyền kỳ danh hào có liền hội trùng chất thành sơn chiến tích, có vô số nhân tâm duyệt tâm phục khẩu khẩu phục văn chỉ võ công. Kia là đệ nhất thánh hoàng mà hiện nay, tựa hồ lại xuất hiện dạng này người. Tại âm cực dưới một bước đi đến tịch diệt đạo đường thời điểm, tại nhân tộc con đường phía trước cơ hồ đoạn tuyệt thời điểm, dạng này người xuất hiện, khí thái cũng khác nhau. Đại yên Đại yên điện bên trong, Yến Trần khôi phục Dĩ Vãng Vương giả hình tượng. Hắn cổ lão truyền thừa, địa vị phi thường đại, lớn đến vượt qua vô số người mức tưởng tượng. Cho nên Yến Trần cam tâm ầm nhẫn, bởi vì hắn biết thời khắc này ầm nhẫn là vì ngày sau tốt hơn tương lai. Một cỗ khí tức kinh người từ trên thân Yến Trần phóng thích, kia là thần ma vương cảnh giới viên mãn khí tức. Hắn tốc độ tăng lên khủng bố tới cực điểm, cái này là vô số người chưa có qua tốc độ đi tới. Hắc hắc, Ngụy Long tốc độ của ta cũng chỉ là so ngươi chậm từng chút một. Dù cho ngươi có siêu cấp chiến lực, có thể kim thân tiếp số hồi kéo chậm tốc độ của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng là có thể mơ hồ nhìn ra, âm cực giới đã nhanh đến phần cuối. Mấy vạn năm đối với chúng ta mà nói rất dài, nhưng đối với một cái giới vực đến nói, đát là cuối cùng hoàng hôn. Yến Trần mở to mắt, tựa hồ có tinh thần lấp lóe. Kim thân giúp số phía sau, là loại kia đại khủng bố, nguyên lai là một chuyện xấu, nhưng hiện tại xem ra, là một chuyện tốt. Tại cái này loại chặn lại mặt trước, truyền thừa của ta liền có xung tốc ứng đối kinh nghiệm. Yến Trần lại lần nữa khôi phục lòng tin. rời đi ngủ rong bên người, hắn lại một lần nữa nắm giữ tự mình, trầm rãi mưu đồ tương lai. Chiếu theo kế hoạch của hắn, hắn hội là hoàng tộc mục nát, nhân tộc tiền lộ đoạn tuyệt, âm cực rời đi đến phần cuối. Các loại đại thế phía dưới, thúc đẩy sinh trưởng nhịch cảnh phản kích thiên vận người. Hiện tại cùng kế hoạch có xa vào, bất quá không sợ. Hít thở tại ta trong lòng bàn tay, Yến Trần nhắm mắt chỉnh lý đến, cũng tại vì độ kiếp làm chuẩn bị, cái này chuẩn bị sẽ rất lâu, có thể so với cái kia Tiền Lộ Đoạn Tuyệt Thần Ma Vương đến nói, đã rất ngắn, có thể là mấy ngày sau. Yến Trần thu đến mặt khác một tin tức, chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 271 truyền kỳ truyền kỳ canh ba vạn chữ bộc phát cầu đạt mua yến Trần Tử Tư không chấn động bên trong nhìn trộm đến một loại nào đó khủng bố. Kia là kim thân lôi kiếp uy thế. Sau đó tin tức cũng chứng thực chuyện này. Ngụy Long vượt qua kim thân lôi kiếp ta a a yến Trần mộng cái này không hợp lý do cho Ngụy Long nắm giữ siêu cấp chiến lực. có thể có một số việc không phải chiến lực siêu tuyệt liền có thể làm thành cái kia bạo nổ hắc sát hồi xé nát mỗi một cái tu sĩ. Nếu vô pháp câu thông bản nguyên chi hải, sau đó khổ hải nguy cơ càng là khủng bố dư cho thực lực tuyệt luân, cũng sẽ bị trầm dãi kéo chết. Yến Trần nhận là kim thân giáp số hồi kéo chậm Ngụy Long tiến độ, mà không cho rằng Ngụy Long hồi chết ở trong đó. liền là đối ngụy Long tín nhiệm dụ cho Ngụy Long không có truyền thừa của hắn. Có thể cũng là có thể mơ hồ cảm thấy được một ít đồ vật hắn tin tưởng Ngụy Long sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm, Ngụy Long xác thực không có tùy tiện mạo hiểm. Hắn chỉ là tùy tiện vượt qua các loại giáp số 3 vạn 5 đến để nhất nhân ta ầm nhẫn như thế nhiều năm. Vậy mà chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn. Cái này, vì cái gì yến Trần thân bên trên cổ lão khí tức bộc phát? Một loại nào đó nổi tình tại lắng động, hắn cơ hồ bản tâm thất thủ. Ngụy Long nhìn nát hắn nhận biết, nga, không, lạt lại một lần nhìn nát hắn nhận biết. Yến Trần cho là mình không giống bình thường, mà ở Ngụy Long mắt trước, hắn liền là chúng sinh bên trong một thành viên đối với người khác đến nói bất phàm. Nhưng cùng Ngụy Long một trận, y nguyên bình thường để người tuyệt vọng Ngụy Long liền như là một ngọn núi Hắn một bước lại một bước, đi vô cùng vững chắc, rất nhiều người có thể trông thấy, lại không cách nào đuổi theo. Tự cho là có thể sờ đến, lại kém rất xa. Ta không thể mất phương hướng yến trần để cho mình trầm dãi tình táo lại. Hiện nay thế cuộc ầm ầm có đại khủng bố ập vua, nhân tộc cùng hoang thú đều đều tại chuẩn bị chiến đấu. Là mấy vạn năm đến không có chi đại tình thế hỗn loạn. Yến Trần cảm thấy mình cần tỉnh táo lại. Kim thân có lẽ lạc hậu, có thể bất diệt kim thân chưa hẳn không thể đuổi theo. Ngụy Long biến thành một vòng mặt trời, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, cũng tốt, vừa vặn cũng hồi hấp dẫn hoàng tộc quan tâm. Yến Trần an ủi mình, thanh danh là độc không cần thận. Liền hồi hạ độc chết chính mình, Ngụy Long cái này dạng quật khởi mạnh mẽ. Muốn làm mặt trời. Vừa vặn che đậy hắn cái này khỏa tinh thần. Với hắn mà nói là đại hảo sự cứ như vậy. Yến Trần híp híp mắt, hắn tạm thời vô pháp đuổi theo Ngụy Long. Lập tức Yến Trần lại nghĩ tới chính mình ấu đệ. Chẳng biết tại sao, Yến Trần có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này loại đến từ Ngụy Long mất khống chế. Nếu là truyền nhiễm. Tây vừa nghĩ tới đó, Yến Trần liền ngã hít một hơi khí lạnh. Đại Yên, Nam Hoang Hiện nay chúng ta liền ngửi long cái kia hài tử bóng lưng đều không nhìn thấy. Yến Trần còn đang vì chính mình chỉ có thể ăn đuôi khói mà thất lạc thời điểm. Liễu Thần Tông cùng đại trưởng lão Hàn Văn Uyên lại chỉ có thể đều cười khổ. Ngụy Long tuyên chiến phạn thần điện, lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Tần Vũ Điền một nhóm chí cường thần ma vương lưu tại Nam Hoang. Linh Tư Động Thiên đang nhanh chóng trưởng thành. Liền liền hai người bọn họ đã trải qua ngũ hành hóa long trì tẩy lễ, tại trước đó hảo kiếp bên trong tiêu hao nội tình, cũng dần dần mổ túc. Nhưng mà, nghe tới có quan hệ Ngụy Long tin tức lúc, cái này hai vị có thể nói nhìn xem Ngụy Long trưởng thành tiền bối, cảm khái vô hạn. Ta đã sớm biết Ngụy Long không phải vật trong ao, có thể hiện tại cái này loại tốc độ phát triển ưu nguyên để ta kinh hãi. Hàn Văn Uyên cũng là cười khổ. Hai người bọn họ nên cao hứng, cũng xác thật cao hứng. Có thể cao hứng rất nhiều, có điểm tâm kinh run rẩy. Thật giống như con của mình phát đại tài, có triển vọng lớn, cao hứng đương nhiên cao hứng, có thể cũng có lo lắng. Cái này cũng có thể liền là làm trưởng bối một loại tâm tình. Ta nghe nói hắn biến mất, có phải là trực tiếp đi hoàng cung, tình huống bây giờ có thể không ổn. Hắn còn không bằng trực tiếp quay về Đại Yên. Hàn Văn Uyên lại nói ra, Yến Trần rất có giá tâm, có thể chiếu theo Ngụy Long tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể thu làm thủ hạ, lại tự tử mưu đồ tương lai. Hàn Văn Uyên có một câu không nói, Lịch Đại Thánh Hoàng chết sớm, đại khái có thể cắt loại cách mấy trăm năm, mài chết Thánh Hoàng. Một số thời khắc, sống được lâu liền là một loại ưu thế cực lớn. Không hề nghi ngờ, Ngụy Long tuyệt đối có thể sống rất dài rất dài. Những lời này Hàn Văn Uyên cũng không hề nói ra, có thể hắn tin tưởng Liễu Thần Tông có thể nghe hiểu. Nếu là Ngụy Long không trưởng thành lên, Thánh Hoàng tỏa trấn trung xu, có thể ổn định nhân tộc, cũng có thể đối ngoại uy hiếp hoang thú. Có thể hiện nay Ngụy Long trưởng thành, dùng hiện tại thế cục Hàn Văn Uyên cùng Liễu Thần Tông kiến thức qua rất nhiều máu mưa gió tanh. Rõ ràng người được một chút không tốt vì đạo. Hắn nhóm là địa phương Động Thiên chi chủ, cùng hoàng triều tám gãy tre đánh không đến. Có kính sợ không già, có thể quan tâm hơn hại tử nhà mình Ngụy Long. Thánh hoàng còn để ý hắn đi chết. Đến mức yến Trần cũng là đạo lý này. Cái này là một cái quen biết ẩn nhẫn chi hùng chủ. thường ngày hỏi tránh trêu chọc, nhưng nếu Ngụy Long trở về, cái kia liền có thể trực tiếp áp đảo Yến Trần có thế, chẳng lẽ Yến Trần còn có thể từ bỏ đại yên Giang Sơn tiểu tử kia từ trước đến nay trầm ổn? Phong cách làm việc từ tầm thanh như một tay điểu giáo. Lão tiểu tử kia chết sớm, có thể không thể không nói, giáo dục đệ tử có một tay. Liễu Thần Tông không có lo lắng Ngụy Long có thể có hiện tại, Tiên kỳ cốt linh thư đồng thiên bồi dưỡng hiệu quả, có thể hảo tiếp về sau. Liền như là thoát cương ngựa hoang, các loại lắng động, triệt để một phát, linh thư đồng thiên chỉ là đánh nổi tỉnh. Cuối cùng, phần lớn còn là dựa vào chính Ngụy Long chăm chỉ cố gắng cùng khổ tâm tu luyện. Cũng thế, cái kia hài tử không cần chúng ta lo lắng. Hàn Văn Uyên không khỏi gật đầu. Hai người không tự giác hiền lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Ngụy Long dù sao cũng là Tử Linh Tư Động Thiên đi ra thiên tài, người khác quan tâm Ngụy Long có nhiều lấp lánh. Nhưng đối với hắn nhóm đến nói, càng muốn Ngụy Long con đường đi càng vung vứt một ít. Ngụy Long thành siêu cấp cường giả không giả, nhưng năm đó đã từng bại trong tay ta một cách trung niên trông có vẻ già. Đầu có chút chọc hán tử. đang cùng mình nhi tử giảng thuật quá khứ của mình. Hắn là Khâu Minh Dụ, cũng từng thiếu niên khí phách. Cha, ngươi so ngồi long điện chủ còn muốn lời hại hơn một cái hài tử hỏi. Khâu Minh Dụ đợi đến Kim Đan về sau, rất khó đi lên phía trước, mới cưới vợ, sinh con. Xem như muộn có con. Hài tử khỏe mạnh kháu khỉnh, không có hắn cha trẻ tuổi lúc tiêu sái. Khâu Minh Dụ sờ sờ đầu của con trai. Ta đương nhiên không có ngụy long điện chủ lợi hại, có thể cũng từng ở vài chỗ so hắn lợi hại Khâu Minh Dụ lấy ra nhiều năm trước nhập môn khảo thí y chết. Cái này là hắn từ chấp dịp đại diện bên trong sao chép đến. Cố sự này, hắn đã nói rất nhiều lần, có ít người không tin còn đánh hắn. Cuối cùng bước đến Khâu Minh Dụ, đem năm đó y chết chép, chép ra. Hắn tiền niệm xác thực mạnh hơn Ngụy Long qua. Chúng ta gia phong là bị Ngụy Long cắt hạ uốn nắng qua, chúng ta lão tổ tiền nhiệm chiến vẫn tại Đại Hoang, ngươi nhóm không thể quên trùng kiến sau Hưng An quận. Chu gia đại viện bên trong. Chu Lạc vì gia tộc tử tôn rạng thuật đạo lý. Chu Lạc yêu nguyên trẻ tuổi, chỉ là hai đầu lông mày nhiều xóa thành thục. Chu gia mất đi thần ma lão tổ, có thể hắn lại thành vị linh tư đồng thiên chân truyền đệ tử. mà theo linh tư động thiên phát triển không ngừng, năm đó lão tổ làm ra hy sinh cũng không có uổng phí. Vân một nhóm không lớn tiểu tử lập tức thẳng tắp cách eo, lớn tiếng hồi đáp. Từ Chu gia bởi vì dung túng Lôi Vũ lâu trả giá đại giới, gia phong liền so trước đó càng nghiêm. Chu Lạc không phải Chu gia gia chủ, nhưng ở Uy vọng bên trên, không ai có thể sánh được hắn. Lạc Nhi, ngươi muốn đột phá thần ma rồi sao?" Chu Lạc Chi phủ lo lắng hỏi. Chu Lạc trả lời, "Phụ thân yên tâm, không có nắm chắc ta là sẽ không đi cứng ức vượt qua." Chu Lạc lần này thăm viếng hồi gia chính là vì trải vuốt quá khứ. Đợi đến người đều đi, Chu Lạc mở ra chân truyền lệnh bài vừa thông truyền tin tức. Kia là Ngụy Long đột phá kim thân tầng thứ động thiên trên dưới tổ chức Khánh Điển thông tri. chu lạc tại kim đan viên mãn, ngừng lại không thiếu niên, chính là vì rèn luyện toàn bộ áp chủ bài. Hắn đi liền là một đầu tổng hợp đạo lộ, con lẽ mỗi một hạng cũng không hề tuyệt cường, có thể thêm tại một khối, liền mạnh quá mức. Cũng là thời điểm năm đó Ngụy Long chỉ là để tam danh, áp tuyến thành vì đệ tử nhập thất, tiền nhiệm thứ nhất trung vô diễm, đát là thần ma trưởng lão. Ngược lại chính mình Lạc Hầu, Chu Lạc thở dài một tiếng. Thời gian, thời gian đi quá khối. Bất tri bất giác đã qua rất nhiều năm. Nam Hoang biên quan, một cái thanh lệ thiếu nữ hình bóng tại Đại Hoang xuyên toa, nàng trong lúc phất tay tràn ngập nhẹ nhàng khí tức. Thon dài ngọc thủ đập vào một cái tử kim lạc đà thân bên trên. Cái kia lạc đà chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét, liền biến thành một giọt nồng đậm hoang thú chân huyết. của nữ này chính là An Hàn. Nàng tại ma luyện tự thân, muốn đi đến càng thêm viên mãn hoàn cảnh, mà nàng nói, liền là một đầu sát lục chi đạo. Bất quá nàng Thủy Chung nhớ kỹ một điểm, sát lục chỉ là thủ đoạn, không cần dùng sát lục làm vui. Cho nên nàng mỗi lần đều sẽ tận khả năng giảm bớt địch nhân thấm khổ, giống như nàng cái kia hiền lương sư phụ Sư phụ thật nhanh a an Hàn được đến Ngụy Long đột phá kim thân tin tức, tâm bình tĩnh, cũng không khỏi sinh ra một cỗ gợn sóng, tựa hồ Trinh Lệ càng lúc càng lớn. Phong Vân Vương Triều biên quan, một cái tràn ngập nguyên khí thiếu niên từng quyền đánh vào một đầu thổ long phía trên. Hắn mặc áo da thú, không đến 6 tuổi, có thể dáng dấp có chút cao. Nhà quá tốt lại muốn ăn thổ long thịt thiếu niên hưng phấn xử lý thổ long. Cành này là một đầu di trùng, chất thịt rất thơm, dùng các loại gia vị, có thể vẽ mà thành một lò canh loãng. Canh này thiếu niên tự nhiên là Yến Hạo. Long An bài cho hắn thí luyện tại Phong Vũ Vương triều, tránh đi Yến Trần Phạm Vi khống chế. Có cái gì dạng sư phụ, liền có cái gì dạng đồ đệ. Yến Hạo cũng là thích vô cùng hoang thú, bởi vì hoang thú thật quá đáng yêu, là hiếm thấy mỹ vị. Yến Hạo tại Phong Vân Vương Triều biên quan bên ngoài một chỗ sơn cốc, xây dựng ở chính mình tiểu gia. Hắn trước đi đến một chỗ chuồng bò, bên trong dưỡng ba con bò sữa. Cái này ba con bò sữa lai lịch đều rất là bất phàm. Có một đầu là phong bảo cuồng ngưu, sản xuất sữa bò. Có một loại muối biển vị đạo, trực tiếp uống không tốt uống, nhưng là phơi khô về sau, đang nướng thịt rải lên một điểm có thể đề thanh thịt nướng tầng thứ cảm giác, Yến Hạo chen tốt sữa bò, uống trực một miệng lớn. Hắn còn tại lớn thân thể, đặc biệt là lần trước lịch luyện, bị cách bảo lực thiếu nữ, đảm nhiệm vũ khí, khai sơn đoạn thủy, nhưng làm hắn cho mệt chết. Sư phụ đột phá kim thân rồi, Yến Hạo được đến phong cách đưa tới tin tức, sững sờ. Sư phụ đều đột phá kim thân Ta cái này sư môn đệ nhất đại đệ tử, cũng muốn làm cái tấm gương yến hảo đem thư tất khí, nắm chặt lại quyền. Hắn tất nhiên như cờ phong quật khởi ngoài phòng truyền đến một trận mùi thịt. Sư phụ dù sao cũng đã kim thân, ta liền càng không vội vã, đi đâu còn là đánh tốt cơ sở, ăn nhiều uống nhiều, nhiều hơn cao lớn. Ngửi được mùi thịt, dâng lên hào tình tráng trí, Sắt Na Tiêu tán, Yến Hạo U hô lấy chạy ra ngoài. Hoàng triều, hoàng cung. Cái này Kim thân sao thánh hoàng tiếp đến tin tức thật lâu không nói. Hắn cảm nhận được một cỗ thiếu niên khí tại ập ùa. Mặc dù vu tấm, có thể thánh hoàng tự hồ cảm nhận được một loại nào đó đùa cợt. Không thể biết chỗ phía tây. Này mới đúng mà, nhân tộc cuối cùng có một cái ra sáng. Trần Long cũng tại mật thiết quan tâm, thân thể của nó thân nhẹ nhẹ rung động. Kế hoạch lúc này mới toán đi vào chính uy. Từ đời thứ nhất Thánh Hoàng sau khi ngã xuống, nhân tộc không có mấy cái có thể để cho hắn coi trọng người. Cái này dạng mới tốt, cái này dạng cũng tốt. Trần Long thanh âm thì thầm, lại giống như kinh lôi. Ngụy Long phá kim thân chi cảnh, giống như một trận gió lại thứ tịch quyển thiên hà. dùng tốc độ nhanh hơn, càng kinh người sự tích truyền bá, giảng chi lâu các loại đánh giá như hoa tuyết bay ra, chấn áp đương đại cách này lời bình tựa hổ cũng không có thỏa đáng. Cái này là chấn áp nhất thế tiết tấu a từ hoàng triều trung tâm, đến xa xôi vương triều, từ hoàng tộc, đến bạch bào các, Sích Tiêu Sơn, Ngọc Định Đồng Thiên, biết lạc tốc các loại siêu cấp thế lực đều là tại nghiên cứu thảo luận, lại nhiều chiến tích cũng không có tin tức này kinh người. Ngụy Long giống như một cái pháp mã, ngay tại hành hưởng tất cả mọi người trong lòng cái kia tân đoàn vô số lão quái vật cũng phải chấn kinh. Những tin tức này phần lớn là Ngụy Long tùy tùng tại thôi động, hắn nhóm tại vì Ngụy Long dương danh, hắn nhóm cũng tại kêu gọi lão hưu. Theo nam hoang thế cục dần dần ổn định, Toàn bộ quan tâm điểm bị hấp dẫn đến hoàng cung, cùng với Ngụy Long Thần bên trên, Tần Vũ điền đám người thật không nguyện ý đời thêm. Hắn mau mau đến xem những người này tự nhiên cũng ít không. Chí thượng Long Thần, Ngụy Long, Chí thượng Long Thần thật lâu không nói. Hắn cảm thấy Ngụy Long viên mãn, Ngụy Long nhìn trộm đến quả vị. Cái kia nguyên bản thuộc về hắn, lại lại bị đời thứ nhất thánh hoàng tên điên kia một kiếm cho chảm diệt quả vị. Hắn là vạn long thần đế nhất tộc xuất thân. Đến đến cái ngày xa xôi giới vực, mục đích lớn nhất chính là thành tựu nhục thân đạo quả chi vị. Nếu như thành, bước đầu tiên triệt để viên mãn, tương lai hắn có cơ hội đi tranh một chuyến cao hơn con đường phía trước. thậm chí tiến nhập truyền thuyết kia bên trong tồn tại Ngụy Long tất nhiên cùng toán mệnh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu không làm sao có thể dẫn tới quả vị tổng minh đâu chí thượng long thần nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm thấy lúc không ta chờ, Ngụy Long luôn có thể một lần lại một lần đánh vỡ hắn dự thiết chờ mong. Chí thượng long thần biết rõ Ngụy Long tổng hội phóng ra một bước này, có thể hắn vô nguyên cảm thấy chấn kinh. Khiếp sợ không gì sánh nổi, một bước này, chỉ có chân chính đi đến người mới minh bạch bên trong khó. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, ta liền nên trực tiếp xuất thủ chí thượng long thần lần thứ hai hối hận. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mỗi một lần đều làm hoàn toàn chuẩn bị. Lần thứ nhất cầm ná Ngụy Long, từ thánh linh thần vương xuất thủ, mang theo hai thanh thần binh, tại tăng thêm thiên mãng thần vương, mười phần chắc chín Siêu cấp phối trí. Vì sau Ngụy Long tiên chiến Vạn Thần Điện, cái kia thời điểm Triệu Quân Vu còn chưa có chết. Ngụy Long tiên chiến dẫn đến Thánh Hoàng tại do dự phải chăng muốn ra tay với Vạn Thần Điện. Ngụy Long tiên chiến rất thông minh. Từ đó trở đi, Chí Thượng Long Thần liền mất đi tự mình cơ hội động thủ, hắn bị ấm xuống tại chiến trường phương Bắc. Liên hệ Sích Tiêu Sơn sơn chủ, cùng với khôi phục ngân nguyệt Bạch Ngân hai vị thần vương, cũng là Chí Thượng Long thần phát động toàn bộ bố trí, lợi dụng chính mình áp chủ bài tiến hành. Sích Tiêu Sơn sơn chủ cùng với Ngân Nguyệt, Bạch Ngân hai vị vương tộc tộc dụng, đắc là siêu cách phối trí, chỉ là cuối cùng yêu nguyên không thành. Cái kia thời cơ, Triệu Quân vô không chết. Thánh Hoàng nhìn chằm chằm. Siêu cấp thế lực không ít tại quan sát. Chí Thượng Long thần đắc làm đến cực hạn, La Chí Thượng Long thần sai lầm không hẳn mỗi một lần bố trí đều vượt qua bình thường quy cách. Chỉ là Ngụy Long thật cường hãn mà thôi, Long thần không tốt, không tốt Phong Lôi thần vương hoảng hốt báo cáo. Chí Thượng Long thần nhíu mày. Hiện tại nhân tộc cùng hoang thú muốn khai chiến, thần điện là thoải mái nhất mới là. Chí Thượng Long thần bất mãn tiếp nhận Phong Lôi thần vương tin tức mật báo. Giải giác vài lần, nhìn xong Chí thượng Long thần giận tím mặt. Ngụy Long ngươi càng lạt vô sỉ trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 272 cưới chó thanh niên canh thứ nhất cầu đặt mua Chí thượng Long thần có đầy đủ lý do nổi giận. Hoàng triều phía đông, Đại Huyền Vương triều. Đại Huyền Vương triều sớm đã mục nát. Hoàng triều đông bộ không có thành tộc quần thuần huyết hoàng thú, trấn thủ đại hoang áp lực rất nhỏ. Đại Huyền Vương đô Vạn Thần Điện bên trong Ngụy Long, ngươi vô sỉ chúng ta đã trốn đông trốn tây, không tiếc di chuyển mấy trăm vạn rằm, vì cái gì còn không buông tha chúng ta một vị xuất thân một linh thần tộc thần vương? Lục sắc máu tươi từ ngực cuồn cuộn trôi nổi, không cần tiền giống như. Một linh thần vương khủng bố mà lại phẫn nộ những này khá uyest tinh sự tình, dĩ nhiên không phải vì Ngụy Long xuất thủ. Nếu là Ngụy Long xuất thủ liền sẽ không cho đối phương cơ hội mở miệng. Gâu gâu thần điện bên trong lão hỗn độn bất mãn gọi một tiếng. Hắn đã xâm nhập lão cẩu nhân vật trung tâm hộ chủ, làm Ngụy Long vượt qua kim thân lôi kiếp. Hắn hỏi thăm Ngụy Long muốn đi tới nơi nào lúc. Lão hỗn độn coi là Ngụy Long muốn trực tiếp đi hoàng cung, tiến nhập phong bảo trung tâm. Có thể hắn suy nghĩ nhiều. Ngụy Long không có đi hoàng cung Mạt là trệch hướng tuyên chiến lộ tuyến, tiến hành đánh tan chi nhánh hành động, quét dọn vạn thần điện trên mặt đất thần quốc cùng với thần điện thế lực. Ngụy Long tuyên chiến về sau, tiền kỳ còn tốt, giết hít không ít trên mặt đất thần quốc. Hậu kỳ những người kia đều hoặc thông minh, có chút liền chính mình Động Thiên Phúc địa đều không cần, trực tiếp dọn đi rời đi. Những tin tức này, một ít Ngụy Long tùy tùng không ngừng đâm thọc, hắn nhóm cũng trợ giúp Ngụy Long quét dọn, có thể đại bộ phận đều đào tẩu. Hơn nữa, mặc dù tuyên chiến lộ tuyến, bao quát không ít vạn thần điện thế lực, có thể yêu nguyên vô pháp thập toàn thập mỹ, không nói những cái kia trốn khỏi di chuyển, liền là cá lọt lưới cũng có rất nhiều. Tính toán ra, vạn thần điện trung tầng lực lượng yêu nguyên rất khổng lồ, tầng dưới chót cũng chưa từng hoàn toàn tiêu diệt. Những cái kia vạn thần điện thế lực, khi dễ Ngụy Long là quân tử, không dám nhìn thẳng. Khi quân tử dùng phương, vạn thần điện thật không phải là đồ tốt, Ngụy Long một bước tiến nhập đại điện. Nơi hắn đi qua, thần điện bên trong bên ngoài, thần dụ, thần tử cùng với chân thần. Thần vương thi thể tự nhiên phân biến, một thân thần lực bị vô hình thu nạp. Mắt thấy thần điện tất cả mọi người chết hết, một linh thần vương sợ hãi tới cực điểm. nhưng lại vô pháp phản kháng, hắn bị cái kia đại cẩu trọng thương, hắn không biết vì cái gì một con chó lợi hại như thế một linh thần vương giống to. "Ngươi không được qua đây a." Ngụy Long nhíu mày nhìn thoáng qua lão hỗn độn. Đại Hắc Cẩu lập tức dao động khởi cái đuôi, lại phát hiện Ngụy Long Yêu Nguyên nhíu mày. Đại Cẩu Minh Tư khổ tưởng, không biết nơi nào làm không đúng. "Khờ hàng Ngụy Long thở dài một tiếng." Lão hỗn độn xuất thân thuần huyết hoang thú, thật không hiểu được như thế nào làm một cái đáng yêu chó ngoan. Dù cho cố gắng học tập cũng chỉ là học được ra lông. So sánh dưới, Ngụy Long có chút cảm giác niệm Tuyết Thần Vương. Xem như dốc hết sức chủ đẩy vạn thần điện tại Nam Hoang khuếch trương thần vương. Tinh thông lối đời. Hậu kỳ lại hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhiều khi Tuyết thần vương luôn có thể cùng người khác bảo trì nhất định an ý. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói bất kể là làm cái gì đều cần thiên phú. Thôi được, Ngụy Long gặp lão hỗn độn có chút ủy khuất ánh mắt, thở dài một tiếng trong lòng mềm nhũn. Đây chính là một cái chạm đến bất diệt cổ lão hoang thú. Nếu không phải trước kia trầm luôn cơ hồ tiến nhập pháp chi tử địa, vô pháp tự kỷ trì, loại tổn tại này Nói cái gì cũng sẽ không như vậy hèn mọn. Đã cố gắng làm chó, Ngụy Long cũng không thể quá nhiều yêu cầu cái gì. Người cùng sủng vật ở giữa, trọng yếu là hiểu nhau. Ngụy Long duỗi ra một cái tay, đem kêu khóc lấy một linh thần vương xóa đi. Lần tiếp theo, giết người liền thông khoái điểm, đừng để ta lại động thủ. Ngụy Long vỗ vỗ lão hỗn độn đầu chó, nhắc nhở. Ngụy Long trong lòng hơi động. Kim thân bất hổ. 55 Căn bản Đại Pháp Vô địch Pháp xuất thần nhập hóa thần dị tái diễn Trông chất bào Thuật trông chất lực lượng Pháp tắc Trông chất mảnh vỡ đại đảo Ngân Nguyệt Bạch Ngân Thôn Phệ Thượng Dị Thần Thánh Bảo Binh Hắc Thiết Chi Thư Trung Phẩm Kiên Cố Tinh Hoa Dương Cực Lực Lượng Hai âm Cực Lực Lượng Hai mê ngụy long vượt qua kim thân lôi ghiếp về sau Tiên kỳ khổng lồ tích lũy, để hắn một bước đến đến Kim thân tầng thứ trung kỳ, thậm chí trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Ngụy Long nguyên bản vô cực pháp tắc xiềng xích liền giúp ra hai cây. Cảnh giới là Kim thân trung kỳ cảnh giới, lại thêm xích tiêu trung thuần túy, cùng với bên trong một cái pháp tắc xiềng xích câu thông hắc sát, hai người cân bằng viên mãn, còn có về sau hắc sát quán thể Khổ hải đại ma bàn xong xong lịch luyện, Ngụy Long chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập Kim thân hậu kỳ. Mà đột kiếp thời điểm, Ngụy Long tuyệt không có ý thuần túy âm cực lực lượng, hơn phân nửa công phu đều dùng tại rèn luyện cái này thân thân thể. Có thể âm cực lực lượng yêu nguyên đề thăng hai cách điểm, có thể Ngụy Long không có thỏa mãn, vì thấy rõ cái kia còn sót lại chiến trường hình ảnh. Ngụy Long đối kháng vô hình ăn mòn, góp nhặt thân thể năng lượng hao hết, mà bây giờ, siêu thoát chi lộ đi ra bình cảnh đến đến một cái tân thiên địa. Thân thể tốt đẹp căn cơ đang đánh xuống, một tay xích hà, một tay hắc sát, xích hà tu tâm, hắc sát đoán thể, tự thân viên mãn, chỉ cần thêm điểm thêm thêm thêm có thể nói, chỉ có thân thể năng lượng đầy đủ liền có thể lên lên lên nhưng mà lệnh người tức giận là Ngụy Long lập ra chính mình địa độ. Đầy giấy tìm không thấy một chỗ trên mặt đất thần quốc, chỉ có hai cái chữ to sợ trước khi đến hoàng cung trước đó. Toàn bộ trên mặt đất thần quốc đều di chuyển. Triệu Quân vô chết rồi. Ngân Nguyệt, Bạch Ngân hai vị thần vương cũng chết rồi. Chí thượng Long thần muốn dẫn đồng Ngụy Long cùng thánh hoàng đối lập, sai không xuất thủ. cũng liền nói là chiếu theo kế hoạch đi tới hiện nay hoàng cung, tại trên đường này không có cái gì đều không có, vạn thần điện không có, trên mặt đất thần quốc cũng hết rồi, cái này không phải khi dễ người thành thật ngụy long đối ngoại tuyên ngôn, đều đem lộ tuyến đánh ra. Cuối cùng vạn thần điện liền cho hắn nhìn cái này đây chính là khi dễ người ngụy long có thể làm sao. Hắn một phen tìm phát hiện trước đó gần nửa tháng, tùy tùng của hắn nhóm cho hắn cung cấp đại lượng tình báo. Nguyên bản Ngụy Long không tin Chí Thượng Long thần có thể như vậy vô xỉ, cho nên hắn liền không có sao để ý, chỉ là tiện tay thu vào. Cái này một tìm, Ngụy Long kinh ngạc phát hiện, Thiên Mãng Thần Vương tại trước khi chết, vì Mưu Hải Thánh Linh Thần Vương cho ra tin tức, không hề cái kia toàn diện còn có đại lượng cá lọt lưới. Vệ công, lần này đi hoàng cung, Ngụy Long cảm thấy tất nhiên có một phen tranh đấu. Vạn Thần Điện đại khái tỷ lệ hồi quanh tay đứng nhìn. Đạm Nhiệm phía sau màn hoàng ức. Vạn Thần Điện đại thanh toán chỉ sợ muốn đình chỉ. Vệ tư, thân thể năng lượng Ngụy Long thật cần thần lực, hắn cảm thấy mình không sai biệt lắm vô địch. Có thể dù sao vẫn còn muốn muốn ồn một tay. Triệt để ổn xuống dưới dù sao Thánh Hoàng chi kiếm rất khủng bố cho nên Ngụy Long bất đắc dĩ trở hướng chính mình tuyên chiến Lộ Tuyên. Ngụy Long thu hồi một linh thần vương ngưng tụ mà thành một mai thần huyết, nội tâm thở dài một tiếng. Hắn không nguyện ý từ bỏ chính mình tuyên ngôn. Trên đường đi đều là lão hỗn độn xuất thủ, hắn chỉ là đảm nhiệm một cách lục tìm thần lực nhặt ve chai người. không nghĩ tới, có lẽ là giết quá nhiều, lão hỗn độn có chút quyền đãi. Dù sao cái này là đồ sát a hơn nữa Ngụy Long tên hỗn đản kia. Để hắn không thể giết nhân tộc, không thể quấy nhiễu phụ cận người, hơn nữa còn muốn những cái kia thần dụ, thần tử nhóm chết an tường, thần lực bảo tồn tại chín thành phía trên. Hắn, lão hỗn độn đường đường hỗn độn nhất tộc cổ xưa nhất người, làm những chuyện này, hắn nhận Siêu thoát không mất mặt cùng Ngụy Long cái này loại lại làm lại lập còn vô địch người. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng là có thể là thuần huyết bên trong cường giả, thần vương phía dưới địch nhân. Không cẩn thận, liền sẽ trực tiếp hoàn toàn xóa bỏ chẳng lẽ quá mạnh. Đây cũng là lỗi của nó gâu gâu chủ nhân yên tâm ta lần sau sẽ không để cho ngươi xuất thủ lão hỗn độn nổi tâm bạch truyền thiên hồi. Mở to miệng lập tức nhô lên cổ, ngẩng đầu lên, làm ra cam đoan ai, ta Ngụy Long cũng muốn làm một lần tư lời bội ước người. Ngụy Long cũng không tiện trách cứ lão hỗn độn, xuất thủ một lần, cũng là xuất thủ. Cái này dùng bỏ Ngụy Long tuyên chiến tuyên ngôn. Hắn, Ngụy Long, lời hứa ngàn vàng đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là bị Vạn Thần Điện bất đến không có biện pháp thôi được nghĩ lại. Nhìn qua trống rống thần điện, Ngụy Long lại thoải mái. Thần Ma Vương cảnh giới Ngụy Long làm ra hứa hẹn, cùng người khác kim thân cảnh giới Ngụy Long có quan hệ gì ta vẫn luôn tại kiên định chính ta bản tâm. Mục đích cuối cùng nhất là thanh toán vạn thần điện, đến mức quá trình như thế nào, muốn linh hoạt cải biến sách lược. Địch nhân giàu hoạt, ta liền muốn so địch nhân càng thêm giàu hoạt nghĩ rõ ràng, Ngụy Long liền lẽ thẳng khí hùng nhiều. Đại Huyền Vương cung bên trong, một mảnh kêu zin, vô số cung nữ đại thần run lẩy bẩy, ba ngàn tần phi quần áo không chỉnh tề. Đại Huyền chi chủ Huyền Vương chật vật không chịu nổi, muốn khôi phục thần binh, có thể là thần binh anh anh anh. Tựa hồ nam nhân ở trước mắt là đại khủng bố. Ngụy Long Tắc Hạ, ngươi đây là muốn làm gì Huyền Vương để cho mình tận khả năng tính toán lại? Cái này là ta hậu cung Ngươi lại xông tới, là muốn làm gì chẳng lẽ là đối ta Tần Phi có ý tưởng ta nói nếu là có ý nghĩ đâu ngủ Long cưỡi tại Hắc Cẩu Thành bên trên. Cười ha hả hỏi, Đại Huyền Vương chiều bên trong một nát rất lời hại. Ngũ Long đồ diệt thần điện thuận tiện đến vương cung cùng Huyền Vương tâm sự. Nghe vậy, Huyền Vương cảm thấy bùng lòng. Ngươi nếu là có ý nghĩ Vậy ngài liền chọn lựa đi ổ những cái kia thúc thích tần phi nhóm. Nhìn qua khí thế nghiêm nghị, mà tướng mạo giống như tiên nhân ngụy long, thúc thích bên trong bọn nàng, thanh âm giảm nhỏ, "Ngươi thật đúng là vô sỉ, tại ta thấy qua thần ma vương bên trong, ta ngụy long nguyên xương ngươi là tối tao ngụy long giờ khóc sợ cười." Lại không nói nhảm. Một chỉ điểm sát huyền vương. Huyền vương tử vong Vương cung đại trấn, vô số trong lòng người phát lạnh, đừng nói khóc, liền người gọi cũng không dám. Một thanh Loan Nguyệt đao tử huyền vương thân thể bay ra, vụt ngụy long một phát bắt được, liền có cộng minh sinh ra. Cũng không phải nói chuôi này thần binh bị ép kinh doanh, mà là ngụy long giờ phút này yêu nguyên viên mãn, là một loại đại viên mãn. Thần binh rất khó cư tuyệt hắn trưởng khống. Ngụy Long ánh mắt đảo qua một nhóm vương tử, vương nữ. Những người kia đón Ngụy Long ánh mắt đều là trong lòng run lên, quỳ đầu không dám nói. Ngụy Long từ bên trong tìm tới một cái khí tức ổn định thanh niên. Vung tay lên chuôi này Loan Nguyệt đao đánh vào hắn thể nội. Nha thanh niên kia phát ra một tiếng kêu đau, có thể theo sau nhanh chặn, chỉ là biểu lộ chấn kinh khó có thể tin. Những người khác cũng lại chấn kinh. Người vương tử này cũng không hề nổi danh trên đại huyền trăm cái hải tử bên trong không tính có tên. Có thể giờ phút này hoàn toàn hiển lộ khí tức, rất nhiều người mới phát hiện, người thanh niên này là tại thần ma đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ thần ma vương lôi kiếp. Từ nay, người chính là cái này đại huyền vương Ngụy Long không nhìn đám người hoạt cuồng hỉ, hoạt đạm mạc, hoạt chấn kinh. hoặc phẫn nộ các loại biểu lộ, chỉ là đạm mạc nói ra. Theo về sau, cưới Hắc Cẩu rời đi. Đạ, đa tạ thanh niên kia gặp Ngụy Long thân ảnh dần dần đi xa, không nhìn một nhóm huynh đệ tỷ muội ước ao gen tỷ biểu lộ, chậm rãi đứng lên. Thật sâu thi cách lễ. Một đêm này, một cái cưới Hắc Cẩu thanh niên quét ngang gần ngàn vạn rằm, quét dọn trên mặt đất thần quốc vùng thành trì đến luận Hít Thầy Thiên Thành trì, diệt sát thần điện dùng vạn số bên trong thần dụ, thần tử, thần vương thêm một khối, là một cái thiên văn sổ tự. Đi ngang qua mấy chục số vương triều, chừng pháp tiền nhiệm cao quý không tả nổi vương giả. Hoặc giết hoặc phế, cũng có một chút vương giả được đến hắn chỉ điểm. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, chỉ là một đêm, cùng nhân tộc đi vào tiến bộ. phát triển mấy vạn năm vạn thần điện thế lực quy mô rút lui đến một nửa. Con lẽ chết người bất quá nửa số, có thể một tổ chức chết đi một nửa người, sĩ khí có thể nghĩ. Vạn thần điện trực tiếp bị đánh gãy cột sống. Sắc trời hơi say. Vô hạn quang minh bầu trời xa nở rộ. Thả ực vạn hào quang. Một thanh niên ship bằng ở một cái lão hắc cầu thật sài trên lưng. Tươi mắt ánh sáng mặt trời rơi vào hắn cái kia khuôn mặt dễ nhìn bên trên. Người thanh niên kia im lặng cảm giác thoáng một phát. Một đêm này, cơ hồ giết tuyệt nhân tộc Tây Bộ, Nam Bộ vạn thần điện thế lực, đoạt vạn thần điện chi thí, là có thể tiến hành một lần khá lớn đề thăng. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 11 chương 273 vô hạn sáu hoa xong đạo chính tuần hoàn canh thứ hai cầu đặt mua hô hấp ở giữa. có đại vang đồng phát ra, giống như tiếng sấm vang rền. Lưng cõng Ngụy Long lão hỗn độn vừa đi vừa nhắm mắt lại, yên lặng trải vuốt chính mình căn cơ. Ngụy Long khí tức càng phát viên mãn, vô cực lực lượng pháp tắc cũng càng phát khủng bố. Vẹn vẹn một điểm khí tức tiết lộ, liền để lão hỗn độn cảm thấy đại khủng bố, đại cơ duyên. Ngụy Long đi đạo lộ, lĩnh ngộ lực lượng tầng thứ cực cao. Có một loại ngoài ta còn ai bá khí. Lực lượng tầng thứ cùng chiến lực quan hệ không lớn cùng tu sĩ tiềm lực có quan hệ. Lão hốn đồn cũng không phải biến thái. Hắn cam tâm làm một cách liếm cầu trọng yếu nhất là có thật chỗ tốt. Hắn cũng từng tiến nhập qua khổ hải. Có thể theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng mục nát. Tiến nhập khổ hải độ khó càng lúc càng lớn. Hắn pháp đã không thuần túy cơ hội đi vào chỗ chết. rất khó chịu hoán khổ hải. Mặt khác, lão hỗn độn cũng không dám chịu hoán. Khổ hải tràn ngập hắc sát tử thủy, kia là đặc thù hắc sát bản nguyên ẩn chứa khổ chi áo nghĩa. Thân pháp tắc không phần tùy, có lỗ thủng tiến vào bên trong liền như là cái sàng, sẽ chỉ ra tốc trầm luôn. Lão hỗn độn tiền nhiệm pháp cơ hồ chết đi, không ngừng tiêu tán. Nếu là tiếp tục, có lẽ hắn cũng hồi giống lão toan ngây như thế. Tại phần cuối của sinh mệnh, đi liều một phen một tia cơ hội, có thể cơ hội tất chết, càng lớn khả năng là nó cứ như vậy ngủ say đi, bị một nát nhụm dần im ếch chết đi. Cái này loại hiểm áp cục diện là tại Ngụy Long mượn đột phá thần ma vương cảnh giới, giúp ra vô cực pháp tắc mới cải biến. Một cỗ bị thu nạp vô cực pháp tắc, như vậy tại thiên địa ở giữa gột rửa ra. Cái kia lúc Vượt ngang rất xa khoảng cách, lão hỗn độn đã trải qua đến một chút cơ duyên. Đây chính là mở đường người khủng bố, toàn bộ cùng đạo đường cốt liên quan người đều có đại cơ duyên. Tu sĩ siêu thoát chi lộ, pháp tắc cảm ngộ chi lộ, bản nguyên con đường tu hành các loại. Lão hỗn độn chiếm pháp tắc cảm ngộ chi lộ một điểm phúc lợi, đi theo Ngụy Long bên cạnh, lão hỗn độn có thể cảm giác được Ngụy Long thân bên trên bộc lộ dù là một tia khí tức, đều có thể trải vuốt hắn nắm giữ Hỗn Độn pháp tắc, để hắn một bước nắm giữ trật tự, từ hỗn loạn bên trong đi ra. Chính là những chỗ tốt này, lão Hỗn Độn mới hồi cam nguyện đi làm chó. Mặt chữ ý ứ làm chó. Từ bỏ Hỗn Độn nhất tộc tư vô thân thể, biến thành hữu hình ngốc manh cẩu cẩu. Hơn nữa còn muốn đi làm một ít nịnh nọt Ngụy Long sự tình. Ai, đây chính là tu luyện chi nạn a, người khác chỉ thấy hỗn độn nhất tộc cường đại, lại không có trải nghiệm bên trong khó khăn. Một ngày kia, chờ ta triệt để đi ra, cực hạn khôi phục, đi ra bất diệt đạo lộ, ta muốn để Ngụy Long thành vì Ngụy Long thú, thành vì ta tọa kỵ. Hừ hừ, lão hỗn độn im lặng trải vũt chính mình lực lượng pháp tắc, nội tâm không ngừng an ủi mình. nhất thời ầm nhẫn, là vì ngày sau lại lần nữa quật khởi ba một bàn tay từ trên trời giáng xuống, không chỉ đánh gãy lão hỗn độn lĩnh ngộ, còn đánh gãy mông đẹp của hắn gâu lão hỗn độn có chút tức giận, đánh tùy tiện đánh, có thể có thể hay không hạ thổ nhẹ một chút. Chủ nhân ngươi hạ thổ nhẹ một chút, ta sợ ngươi đánh ta chấn ngươi tay đau lão hỗn độn lấy lòng nói. Ngụy Long khẽ nhíu mày, Đừng nhúc nhích gật câu đắc ý thành bộ dáng gì. Hảo hảo đi con đường của ngươi hừ hừ lão hỗn độn nổi tâm hừ lạnh. Không từ giác, phóng ra bộ pháp trở nên tinh tế, giống như nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện cầu tử, đi lại nhanh lại ổn. Ngươi đánh ta thì thế nào, còn không phải cần ta thay đi bộ lão hỗn độn thầm nghĩ. Ngụy Long nhắm mắt lại, không để ý đến tiểu tâm tư một bộ lại một bộ lão hỗn độn. Trên thực tế Hắn đã không sai biệt lắm mò thấy lão hỗn độn hỗn độn pháp tắc. Nếu không phải cảm thấy một cách nghe lời tiếp cận cổ lão hoang thú, so một cái chết đi càng có giá trị. Chỉ sợ Ngụy Long đã sớm làm thịt ăn thịt. Lão hỗn độn không hề biết rõ so hắn đã nguy hiểm hỗn độn pháp tắc quả thật có chút kỳ diệu. Ngụy Long đã có thể rút ra bốn cái, cùng tự thân vô cực pháp tắc cảm ngẫu ngang hàng. Hai người có nhất định liên hệ. Có thể cái này loại cảm ngộ, hắn cũng không có tại lão hỗn độn mặt trước bày ra. Người không phải cây cỏ ai có thể vô tình. Ngụy Long nếu là dễ dàng liền diễn hóa hỗn độn lực lượng pháp tắc, thăm dò rõ ràng lão hỗn độn bản chất, cái này nếu để cho lão hỗn độn biết rõ, sợ rằng sẽ phi thường thương tâm. Ngụy Long nguyên tắc làm người chính là hoang thú có thể giết. có thể không thể ngược sát, hơn nữa chỉ có thịt, liền muốn hào hào ăn, không thể lãng phí. Địch nhân cũng có thể giết, có thể nhất định phải để chết an tường đừng có quá nhiều thống khổ. Tốt nhất một câu cũng không cần nói trực tiếp xử lý. Cái này một cách lương thiện người nên có phẩm chất. Ngụy Long dần dần tiến nhập trạng thái, đại lượng thân thể trôi mất năng lượng, tiến nhập kim thân tầng thứ, mỗi một điểm đè thăng cần hao phí đều có thể xưng khủng bố, cơ hồ là chức đó tổng cộng. Nếu không phải vạn thần điện mấy vạn năm đến tích lũy, không thể đếm hết thành viên, làm ra công hiến rất lớn. Nếu không thật đúng là không đủ kim thân tầng thứ đề thăng. Bất hổ kim thân 1 2. Bất hổ kim thân. 59 kim thân trung kỳ đỉnh phong đến đây ngụy long đụng chạm đến kim thân tầng thứ hậu kỳ cánh cửa. Ầm ầm lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn du tẩu. Tiến nhập kim thân tầng thứ, pháp tắc lại không giới hạn tại bảo cốt bên trong, có thể tại huyết nhục bên trong tức y chết. Mà ngụy long kinh khủng hơn. Hắn hiện nay nắm giữ pháp tắc xiềng xích, chân đạp xích hà, hắc sát hai đầu thuyền, dùng xích hà tu tấn, dùng hắc sát đoán thể. Thể nội viên mãn cơ hồ không tì vết. Phá sầm sầm hai đầu hắc ma thô mà dáng dấp vô cực pháp tắc xiềng xích vần quanh Ngụy Long quanh thân. Sát na ở giữa, Ngụy Long thể nội thân thể năng lượng bỗng nhiên rơi xuống cái kia nhìn như không thể phá vỡ bình cảnh. Trong chốc lát, biến thành toái phiến bất hủ kim thân. 60 bước vào kim thân hậu kỳ oanh cực kỳ khủng bố ba động. Từ Ngụy Long trong tay hai cây pháp tắc xiềng xích bên trong chấn động lại lại tiêu tán tại vô hình hư không, Ngụy Long giữ tâm khống chế, không để nó tại hư không truyền ra. Bày ra hắn kinh người lực khống chế vì cái gì Ngụy Long địch nhân nhiều lần nhắm vào hắn âm mưu. Vô pháp đạt được bởi vì bọn hắn coi là Ngụy Long thực lực, luôn cùng Ngụy Long chân thực thực lực có khoảng cách. Hắn nhóm nhận là Ngụy Long tại tầng thứ nhất, sau đó cẩn thận lý do, trực tiếp vượt qua tầng thứ 2. chuẩn bị tầng thứ 3 thủ đoạn. Đợi đến chân chính giao thủ thời điểm, phát hiện Ngụy Long đã không tại bọn hắn coi là tầng thứ nhất, cũng lại không tầng thứ 2, càng không tại tầng thứ 3, mà là tại tầng thứ 5. Ngay tại chỗ sâu nhất chờ lấy hắn nhõm, sau đó lộ ra nhe răng cười, phá hủy toàn bộ âm mưu sếp đến cùng. Còn là Ngụy Long chăm chỉ cố gắng, sau đó hắn còn bật hát không chỉ có thêm điểm tiên phú, còn có hắn chính mình khai sáng vô địch đạo lộ đường, càng chạy càng rộng. Trái lại, có ít người con đường càng chạy càng hẹp. Ngụy Long trong tay hai cây pháp tắc xiềng xích bỗng nhiên biến hóa trực tiếp phân hóa, biến thành 4 cái. So trước đó hơi nhỏ hơn một điểm lại số lượng tăng gấp bội 4 đầu pháp tắc xiềng xích trên người Ngụy Long cuồng vũ. Vô cực pháp tắc xiên xích đột phá, trực tiếp đề thăng dùng cái này xem như chức mắt chủ tu vô địch pháp. Vô địch pháp y nguyên vẫn là tại suất thần nhập hóa tầng thứ, lại đi ra rất xa. Không cần ngụy long tiêu hao thân thể năng lượng, tiến bộ vô địch pháp một lần nữa tác dụng ngược lại tại tự thân tu vi. Bất hổ kim thân, 66 trực tiếp đề thăng 6 điểm tăng thêm. Mà về sau, tu vi đề thăng Ngụy Long cảm giác đối với vô cực pháp tắc xiển xích cảm ngộ càng sâu nhất tầng, lại một lần nữa tác dụng ngược lại vô địch pháp. Vô địch pháp có quan hệ cảm ngộ, lại nho nhỏ hướng phía trước tiến lên một bước. Sau đó vô địch pháp tiểu tiểu tiến bộ, biểu hiện tại tu vi bên trên. Liền là bất hổ kim thân 67 tu vi lại lần nữa tiểu tiểu tiến một điểm. Ngụy Long có quan hệ vô cực pháp các cảm ngộ cũng tiến một điểm, nhưng lại không đủ để lại đề thăng vô địch pháp. Tu sĩ siêu thoát chi lộ cùng vô địch pháp đều là dùng vô cực pháp tác vi chủ. Siêu thoát chi lộ mỗi tiến bộ một điểm, liền tác dụng ngược lại cùng vô địch pháp, mà vô địch pháp mỗi tiến lên một điểm, tiến một bước xúc tiến tu sĩ siêu thoát chi lộ. Đây quả thực là vô hạn sáo hoa ngụy Long lặng lặng trải nghiệm. từ thần ma chi cảnh về sau, Lĩnh Ngộ Hiểu Pháp biết pháp dùng pháp tam cảnh, đem tự thân cảm ngộ có thể hóa thành tu vi, mà theo vô địch pháp đạo lộ hoàn thiện, hắn cùng siêu thoát chi lộ cũng là lẫn nhau tác dụng, hình thành chính hướng cốt lợi tuần hoàn. Theo ngụy long tiến nhập kim thân tầng thứ, thực lực càng ngày càng mạnh, cái này loại xu thế càng ngày càng rõ ràng. Theo hắn tiếp cận âm cực giới siêu thoát chi lộ phần cuối. Cái kia cũng liền không ngừng tiếp cận vô địch pháp giai đoạn thứ nhất vô cực pháp tắc tu luyện phần cuối. Trăm sông đổ về một biển. Hình thành lẫn nhau xúc tiến cuộc diện. Bất quá cái này loại lẫn nhau xúc tiến cũng có cực hạn. Chỉ có thể tính ngụy vô hạn sáo hoa hoặc là nói ngụy động cơ vĩnh cửu. Ngụy long tiếp tục chầm rãi trải nghiệm. Siêu thoát chi lộ cùng vô địch pháp đạo lộ, chỉ cần có một cách đạo lộ tiến bộ, một cách khác cũng sẽ có điều để thăng, có thể theo lẫn nhau tác dụng. Trên thực tế, tăng thêm sẽ từ từ giảm bớt. Cái này là điểm thứ nhất. Còn có điểm thứ hai, tỉ như tu vi đạt đến một cách đại cảnh giới đỉnh phong, hoặc là vô địch pháp cảm ngộ không tốt để thăng. Theo song phương song song tiến nhập bình cảnh liền cần ngoại lực đi đột phá. Cuối cùng, hai người căn cơ cùng điểm tụ ngay tại ở thêm điểm tiên phú. Ngụy Long thầm nghĩ, chỉ cần có thêm điểm tiên phú, liền có thể tùy ý bàn sống một bình cảnh. Tiến tới tiến hành ngoài định mức kích thích, bù đắp cuối cùng một khâu khuyết điểm, để ta xem một chút thêm điểm cực hạn ở nơi nào đi cho ta thêm Ngụy Long trong lòng hơi động. Không cố gì nữa, Đại lượng thân thể năng lượng xem như tăng lên tứ bản. 1 2. Bất hổ kim thân 89 hậu kỳ đỉnh phong Ngụy Long dừng lại, đem tâm thần rót vào đã càng thêm viên mãn bốn cái vô cực pháp tắc xiềng xích phía trên. Cái này bốn cái lúc đầu bởi vì phân hóa mà nhỏ một vòng pháp tắc xiềng xích, lại lần nữa hồi phục dáng dấp ban đầu. Pháp tắc xiềng xích trực quan biến hóa, cũng mang ý nghĩa Ngụy Long đối vô cực pháp cắt linh ngộ tiến một bước làm sâu sắc. Tu vi đề thăng, tác dụng ngược lại vô địch pháp đề thăng có quan hệ vô địch pháp cảm ngộ, tăng thêm một bước. Vô địch pháp đề thăng lại tác dụng ngược lại tu vi cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong cánh cửa. Ứng thanh mạt phá oanh bốn cái pháp cắt xiềng xích lại lần nữa phân hóa, biến thành 8 cái. Ngụy Long nhảy lên tiến nhập Kim Thân Viên mãn tầng thứ vẫn chưa xong Vô Địch Pháp đăng phong tạo cực Vô Địch Pháp tại xuất thần nhập hóa tầng thứ đến phần cuối. Theo tu vi để thăng, pháp tắc xiêm xích phân hóa, đối với vô cực pháp tắc cảm giác đề thăng, trực tiếp để vô địch pháp cũng tăng thêm một bước. Một phen lẫn nhau kích thích chính tuần hoàn về sau, bất Hồ Kim thân 91 mặc dù đến tiếp sau lẫn nhau tác dụng để thăng chỉ có tiến bước một điểm, nhưng cũng là một bước rất lớn tiết kiệm ngụy long quanh thân tám đầu pháp tắc xiềng xích vần quanh. Vô cực pháp tắc xiềng xích là hắn hiện giai đoạn tu luyện căn bản. Bên trong ý nghĩa không cần nhiều lời, chỉ có vô cực pháp tắc đề thăng. Cái kia dùng đến diễn hóa vạn pháp cái khác pháp tắc xiềng xích cũng hồi tăng thêm một bước ngụy long đến đây. đề thăng ba cái tiểu cảnh giới, còn ba quát căn bản pháp môn đề thăng. Hắn cũng chỉ là tiêu hao một nửa thân thể năng lượng. Theo thực lực đề thăng, mỗi một điểm tiêu hao thân thể năng lượng cũng đang tăng thêm. Còn lại một nửa vội đầu vào đề thăng tu vi, còn lại một nửa dùng đến khẩn cấp. Ngụy Long Yêu Nguyên muốn ổn một đợt. Như thế, Ngụy Long lại không chậm trễ, tâm thần khẽ động, đại lượng thân thể năng lượng lại lần nữa tiêu tán. Vô địch pháp cùng siêu thoát chi lộ lẫn nhau tác dụng về sau, kim thân bất hủ, 98 căn bản đại pháp, vô địch pháp đăng phong tạo cực trừ cái đó ra. Bởi vì vô địch pháp cùng với vô cực pháp các đề thăng, cái khắc pháp các cũng đều là đề thăng tới đăng phong tạo cực tầng thứ. Đại bộ phận cơ sở pháp các có thể phần lời diễn hóa bát đạo pháp các xiển xích. Mà hỗn độn nhất tộc bảo thuật cũng nề thăng đến đánh đâu thắng đó tầng thứ. Phô đến đây. Ngụy Long mới chậm rãi thở ra một hơi, đem toàn bộ pháp tắc xiêm xích thu hồi, khôi phục phong khinh vân đạm. Đang đang Ngụy Long cảm thấy có chút lắc, hắn mở to mắt. Bất đắc dĩ nhìn qua dưới trứng hắc cầu, "Ngươi sao thế chân sao lại run?" ngươi đang run rẩy cái gì, trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 11 chương 274 vào hoàng đô. Gặp thánh hoàng tiếp tục vạn càng mục phát cầu đặt mua hắc cầu. Sợ hãi lão hỗn độn thật sợ hãi cực. Ngụy Long khí tức vốn là đáng sợ, để nó lo sợ bất an. Mà trong khoảng thời gian ngắn, khí tức lại cực độ tăng vọt, ầm ầm chạm đến bất diệt tầng thứ lại thêm Ngụy Long cái kia rõ ràng đi ra tự mình chi lộ ra giá trị. Lão Hỗn Độn là thật sợ. Cái này vượt qua Kim Thân Lôi Giáp mới bao lâu, lập tức liền đem thực lực đề thăng mấy cái tầng thứ. Lão Hỗn Độn cũng không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi. Ngụy Long thanh toán vạn thần điện thế lực, cùng thực lực tăng trưởng có quan hệ gì? Nhu Thuận, chủ nhân, ta chỉ là bị ngài khí thế chiết phục. Lão Hỗn Độn định trụ hai chân của mình, dùng đại thần gì định trụ, sau đó đi đứng bất động trực tiếp vẫn phi hành. Không cần lúc kinh lúc giống. Ngụy Long sờ sờ lão hỗn độn, không tiếp tục để ý cái này ngốc chó, đi qua kim thân lôi kiếp, cùng với thêm điểm đề thăng. Không hề nghi ngờ, Ngụy Long thực lực do so trước đó có rõ rệt đề thăng, dùng hiện tại vốn có thực lực phòng chừng. Ngụy Long cảm thấy mình thực lực cuối cùng chiếm cứ âm cực giới đỉnh phong cái này đỉnh phong chiến lực, không còn là phía trước kia loại, con lẽ siêu cấp cường giả không làm gì được Ngụy Long, có thể Ngụy Long cũng không làm gì được siêu cấp cường giả. Hiện tại Ngụy Long có nắm chắc đánh giết cổ lão thuần huyết, cùng với bình thường siêu cấp cường giả. Âm cực giới có thể để cho hắn kiêng kỵ người, cũng chỉ có giải giác ba người. Hoang thú bên trong chân long nhất tộc chí cường chân long Vạn Thần Điện điện chủ Chí Thượng Long Thần, cùng với đương đại nhân tộc cộng chủ Thánh Hoàng, chỉ có ba người này, Ngụy Long không có bao nhiêu nắm chắc. Có thể nói một cách khác, Ngụy Long tiến nhập âm cực giới tối cường giả hàng ngũ. Trình lý trầm dãi trình lý chính mình đến, Ngụy Long quyết định, hắn muốn dính vào càng lớn sân khấu, nắm giữ nhiều tư nguyên hơn. Vì đó sau vượt qua bất diệt lôi kiếp, đi giải quyết âm cực giới các loại vấn đề làm chuẩn bị. Đồng dạng, Ngụy Long cũng muốn thẩm vấn Chí Thượng Long Thần. Ngụy Long muốn từ Chí Thượng Long Thần chỗ đó được đến toán mệnh tin tức. Hắn cần biết rõ chiến trường kia cái kia máu đen ý vị như thế nào. Chí Thượng Long Thần coi là thông qua Ngụy Long có thể tìm kiếm được toán mệnh, lại không muốn. Ngụy Long cũng nghĩ thông qua hắn hiểu toán mệnh, cùng với bên trong bí ẩn chí thượng long thần cùng chân long là hoàn chỉnh trải qua âm cực dưới tiền lộ đoạn tuyệt lão quái vật, cũng là số ít hiểu rõ nội tình người, đến mức lịch đại thánh hoàng, bởi vì thánh hoàng chi kiếm nguyên nhân, thọ mệnh từ trước đến nay không dài, hắn nhóm chỉ có ký chết, không có chân chính người còn sống sót. Cái này không chỉ muốn sống lâu, lão hỗn độn cũng sống rất dài, lại vô dụng. Còn cần thực lực cường Âm cực giới tiền lộ đoạn tuyệt thời điểm, có một trận sát lục, cái kia trận sát lục, lão hỗn độn ngay tại ngủ say, bỏ lỡ. Đương nhiên, cái này loại bỏ lỡ, chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu không, lão hỗn độn rất có thể không sống nổi. Thời đại kia là cuối cùng điên cuồng thời đại, nhấp lên vô số đại chiến, lão hỗn độn có thể trở thành hỗn độn nhất tộc cổ xưa nhất người. không phải hắn thực lực mạnh, mà là càng cổ lão nhiều gần chết. Chỉ có số ít bên trong số ít tại âm cực giới Tiền Lộ Đoạn Tuyệt trước đó siêu thoát ra ngoài. Cho nên, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều giới vực bí ẩn, không chỉ muốn sống lâu, còn muốn có đầy đủ thực lực mới có thể thấy rõ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, những cái kia siêu cấp thế lực cường giả cũng hồi biết rõ không ít Hắn nhóm chí thượng thần binh đã có linh. Ngụy Long cảm thấy mình có thể tranh thủ giữ gìn mối quan hệ. Đi tới hoàng đô đường rất dài. Có thể dùng lão hỗn độn thay đi bộ, không có dùng một ngày liền đến hoàng đô trước cửa. Hoàng đô diện tích kéo dài hơn trăm vạn dặm, nếu như tính luôn trung quanh phụ thuộc thành trì còn muốn lớn hơn nhiều lần. Hoàng đô không có tường thành. Đời thứ nhất thánh hoàng thành lập ban đầu lý niệm là Nếu có một ngày địch nhân đánh vào hoàng đô, cái kia không cần phải nói, có không có tường thành đều không làm nên chuyện gì. Đây cũng là năm đó đời thứ nhất thánh hoàng tối giản dị quan niệm, công kích vĩnh viễn so phòng thủ càng hữu dụng. Một người một chó mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới rất nhiều người chú ý. Chó không cần phải nói, ngốc manh hung mãnh, mà cưỡi tại cậu thân người, càng là đặc lập độc hành. Ầm ầm có một loại không thể nói khí chất. Cẩn thận nhìn lại, không khỏi để người chấn kinh. Bởi vì cậu thân cái kia vóc người thực tại là đẹp, mặc dù không tường thành, lại có chuyên môn vào thành điểm. Đại nhân cho hỏi ngài đến hoàng cung vì cái gì mà đến một cái quân phòng giữ sĩ, không tự chủ mang kính ngữ. Thực tại là Ngụy Long hiện nay uy thế quá xỏa người. Ngụy Long nhìn cái kia quân sĩ một mắt, chỉ là một câu liên đệ hắn không biết nên ứng đối như thế nào. Chỉ nghe Ngụy Long nói, "Ta tới đây là vì hứa hẹn chi sự tình. Trước đến Chu Diệt Vạn Thần Điện tổng diện, lại đi quét dọn Long Thần Điện còn nhân tộc Sệp An Thà." Thủ thành quân sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, theo sau mới phản ứng được. Sợ hãi nói ngài là Ngụy Long đại nhân, Ngụy Long còn chưa hồi đáp, liền có mấy chục đạo khí tức khủng bố xuất hiện. đều là chí cường thần ma vương. Đại nhân, chúng ta chờ ngài rất lâu. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta cam nguyện đi theo làm tùy tùng. Vì ngài chịu chết những người này, trên cơ bản đều là tóc trắng xóa, không biết sống bao lâu, sinh ra cuồng ngạo, duy trì có đối Ngụy Long rất là sùng kính. Những người này chính là trước đến hoàng cung đuổi theo Ngụy Long tùy tùng. Đến đến hoàng cung không tìm được người theo về sau, hắn nhóm nhận được tin tức, Ngụy Long quét ngang mấy ngàn vạn rầm. Trong vòng một đêm, liền cơ hồ đổ diệt vạn thần điện một nửa thế lực. Những này chí cường thần ma vương, mới giật mình ý thức được, hắn nhóm quá gần. Hiển nhiên tuyên chiến chỉ là một loại sách lược, làm vạn thần điện tin tưởng Ngụy Long muốn dựa vào tuyên chiến để đạt tới mục đích. Hắn nhóm cực hạn đào vong, nhanh chóng di chuyển, trên thực tế rơi vào tính toán bên trong. Nghĩ tới đây, Ngụy Long không chỉ có là thiên tư vô song, trí tuệ thao lược cũng là để người cảm thấy không bằng cái này là một mình ta tuyên chiến. Cùng các ngươi có quan hệ gì, Ngụy Long lại lắc đầu. Nói đùa, không có vượt qua kim thân lôi giáp trước đó, vì bảo hộ chính mình hình tượng. Những người theo đuổi này đi theo cũng liền đi theo. Nhưng bây giờ có thật giới vượt đỉnh phong chiến lực, Ngụy Long dự định tự mình động thủ. Tuy tùng phô nhau mà lên, thường thường so hắn còn đáng sợ hơn, trực tiếp đem người dò chạy, dù cho hủy diệt một cái trên mặt đất thần quốc, cũng sẽ tạo thành thần lực đại lượng sói mòn. Cho nên, tại chính mình có thực lực làm đến tình huống dưới, Ngụy Long không dự định mượn danh nghĩa người khác chi thủ. Ngụy Long cắt hạ thật đúng là có đức độ. Nói một người chiến đấu chỉ có một người chiến đấu, tuyệt không sẽ để cho càng nhiều người tham gia. Những này chí cường thần ma vương bị cự tuyệt, không chỉ không buồn, ngược lại càng thêm kính nể, càng là cảm thấy Ngụy Long là một cái chú trọng giữ hứa hẹn người. Ngụy Long để những cái kia chí cường thần ma vương tự động rời đi. Hắn thì là tại thổ thành tướng sĩ trong ánh mắt đờ đẫn. rửa theo địa đồ, hướng Vạn Thần Điện tổng điện mà đi. Không tốt thủ thành tướng sĩ theo sau kịp phản ứng, lập tức hướng lên thông truyền. Ngụy Long đến Hoàng Đô, Ngụy Long cắt hạ xuống đây Hoàng Đô chuyện thứ nhất liền là đi tới Vạn Thần Điện, Ngụy Long đại nhân gặp Vạn Thần Điện bế mà không chiến. Dự định tự mình đi tới, tiến hành đại thanh toán Vạn Thần Điện muốn vong vô số tin tức bay tán loạn. Mau mau một thứ hỏa long mã từ hoàng cung bên trong lao vụn vụt mà mà ra. Một cách nổi thị ăn mặt trung niên nhân, bằng nhanh nhất tốc độ chạy vội. Cũng may Ngụy Long tiến nhập hoàng đô về sau, hằng nhanh. Ngụy Long cách hạ thánh hoàng mời ngài đi hoàng cung một lần. Nam tử trung niên là thánh hoàng nổi thị, lập tức xuống ngựa, cung kính nói ra. Ngụy Long đập sợ lão hỗn độn, người sau chủ động dừng lại. Ngụy Long nhìn qua cái kia nội thị, nói ra cười nói, "Vị đại nhân này không nên gấp, để ta đi trước chẩm chí thượng Long thần, xách theo đầu của hắn đi cầu kiến Thánh Hoàng." Năm bên trong hầu muốn nói ra, nhưng ở Ngụy Long cái kia không buồn không vui ánh mắt nhìn qua lúc, không còn dám nói ra. Một người một chó lại hướng phía trước. Vạn Thần Điện tổng điện tại Hoàng Đô chi bắc, thẳng đến ta mà đến. Vòng thứ nhất chặn lại. Vì không để ý tới Chí thượng Long thần từ nhiều ngày trước từ chiến trường phương Bắc trở về, liền không có ra ngoài qua. Giờ phút này nghe đến thông truyền, Chí thượng Long thần không những không giận mà còn lấy làm mừng. Ngụy Long càng là như thế, càng hồi chọc giận cái kia phẫn nộ lão gia Hỏa Thánh Hoàng mới bất quá ngàn tuổi. Nhưng bởi vì sống không lâu, Cho nên Chí Thượng Long thần trêu tức xưng hô hắn lão gia hỏa. Không bao lâu, một cái quần áo đoan trang ti lễ đại thần, lấy cực nhanh tốc độ đến đến Ngụy Long mặt trước. Hắn tiến về phía trước một bước, nói: "Ngụy Long đại nhân, Thánh hoàng lại lần nữa mời ngài như hoàng cung một lần." Vạn thần điện sự tình không bằng trước buông xuống một bên. Hiện nay việc cấp bách là ứng đối hoang thú Gâu Ngụy Long còn chưa nói ra, lão hỗn độn gọi một tiếng. Nguyên bản Ti Lễ Đại Thần còn không có chú ý tới cái này đầu hắc cẩu. Giờ phút này lại hãi nhiên phát hiện, cái kia hắc cẩu khí thế cực kỳ khủng bố. Hắc khí mở đường, hắn vậy mà không tự chủ được lui lại, thân thể hoàn toàn không do hắn nắm giữ. Mà ngồi ở hắc cẩu thân bên trên Ngụy Long không nhúc nhích, liền nhìn hắn một mắt đều không có. Cái kia thái độ tựa hổ muốn nói cản ta. Ngươi cũng xứng ty lễ đại thần xem như đỉnh phong thần ma vương cường giả, lại một câu cũng nói không đến Ngụy Long tiếp tục hướng phía trước, đi qua nửa cách hoàng đô, từng chút một tiếp cận vạn thần điện tổng điện. Vô số tin tức cắm cánh đồng dạng bay loạn. Cuối cùng người thứ ba đứng tại Ngụy Long phía trước, là tiền nhiệm cùng Ngụy Long có qua gặp mặt một lần thánh hoàng đệ đệ. Ngụy Long khắc hạ, thật muốn khi tiến vào hoàng cung ngày đầu tiên, liền nhấc lên đại chiến hoàng đế nói ra. "Hắn quần áo tố y là vì tế điện chết đi hoàng thái tử. Cẩn thận đi nhìn, hoàng đô nổi ngoại, rất nhiều người ta đều có màu trắng, cũng là tại an ủi." Ngụy Long bình tĩnh nhìn về phía hoàng đế, nói: "Ta chỉ là thực hiện lời hứa của ta. Nếu là chí thượng long thần trực tiếp ra" cũng sẽ không cần ta đi tìm hắn. Ngụy Long Cát Hạ, ngươi trong phòng một đêm quét ngang hơn 20 cái vương triều. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi không có quyền lực như vậy á hơn nữa, ngài càng là phế truất gần 10 vị vương triều vương giả." Hoàng đế trầm ổn nói ra. Hắn lại không khách sáo, mà là trực tiếp kể ra lời hại. "Hiện tại ngươi lại muốn tại hoàng đô triển khai đại chiến. Nếu là không hiểu rõ ngươi người sợ rằng sẽ nhận là ngươi là đối hoàng triều có ý kiến gì. Ta nếu là thật có ý kiến đâu Ngụy Long cười hỏi lại. Nghe vậy, hoàng đế trong lúc nhất thời cười có chút cứng ngắc. Có thể hắn theo sau trả lời. Ha <cười> ha, <cười> đối hoàng triều có ý kiến người nhiều. Có thể ta nghĩ, ngài cũng không vội ở cái này nhất thời bán hội. Thánh hoàng đã đợi ngài thật lâu. Từ ngài thần ma vương thời điểm đợi đến kim thân thời điểm, Liên Phong Vương nghi thức đều còn không có tiến hành. Ngụy Long nhìn chằm chằm hoàng đế nhìn một hồi, đang trầm tư. Ba lần chặn lại, hiển nhiên vị nào thánh hoàng dần dần mất đi kiên nhẫn. Ngụy Long còn là tinh có khuynh hướng, nếu là có thể dùng thủ đoạn ôn hòa giải quyết vấn đề, tốt nhất liền là dùng thủ đoạn ôn hòa giải quyết. Ngụy Long cứ hất cẩu đi tới hoàng cung. Hoàng cung khoảng cách Ngụy Long vị trí hiện tại cũng không xa. rất nhanh liền đến. Hoàng cung dùng ngọc thạch lót đường, khủng bố đại trận bao phủ, khắp nơi có thể thấy được sát cơ. Cho dù thần ma vương tại nơi này, một thân thực lực cũng khó nói phát huy mấy thành. Có thể dùng Ngụy Long thực lực bây giờ, những này đại trận có hoặc là không có, không có chút nào ý nghĩa. Hắc Cẩu ngươi liền lưu tại nơi này đi đến trước cửa hoàng cung, Ngụy Long từ Hắc Cẩu thân bên trên xuống dưới. Vô luận như thế nào, Thánh hoàng là Thiên hạ nhân tộc tổng chủ, nên có tôn trọng không thể thiếu. Hoàng đế Ân thầm thở dài một hơi. Cái kia Hắc Cẩu hiển nhiên rất khủng bố. Ngụy Long nếu là không chủ động xử lý, hắn thật đúng là lo lắng. Vô pháp kết thúc. Từ tuyên chiến đến bây giờ, Ngụy Long thực lực dùng đám người không tưởng tượng nổi tốc độ tiến bộ. Cho tới bây giờ, rất khó lại đi đánh giá Đối với loại này cường giả đến nói, thế giới liền là hắn nhóm mắt bên trong bộ dáng. Là hắn nhóm hình dạng tùy bọn hắn nhào nặn tùy ý ra vào. Thánh hoàng cao cư tại phía trên cung điện, uy nguyên như thường ngày vĩ ngạn tràn ngập lực ác bách. Ngụy Long là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Thánh hoàng. Chỉ một cái liếc mắt, Ngụy Long liền nhìn ra rất nhiều thứ. Suy nhược, thật rất yếu. Thánh hoàng tu vi là kim thân viên mãn, đáng tiếc hắn không có đi ra khỏi con đường của mình, khốn tại bất diệt trước đó. Chân chính đệ Ngụy Long cảm thấy kiên kỳ là thánh hoàng trong thân thể ẩn chứa một màn kia nhu khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là thánh hoàng chi kiếm. Chỉ có tận mắt nhìn đến mới hiểu được. Vì cái gì cái này thanh kiếm một cái hình chiếu liền có thể cùng cường lực thuần huyết hoang thú đấu cái khó phân thắng bại. Lại vì cái gì, Thánh Hoàng một kiếm có thể trọng thương Bạch Hổ nhất tộc chí cường giả. Cùng Thánh Hoàng chi kiếm so sánh, Ngụy Long đã từng thấy qua chí cường thần binh như phó Hào Tổ Bảo Bổn, Sích Tiêu Trung cùng với Bích Lạc Kiều đều yếu rất nhiều. Kinh khủng nhất còn là trong thanh kiếm kia mặt lưu lại tồn ý khủng bố đại khủng bố đời thứ nhất, Thánh Hoàng thật là khủng bố. Chết đi nhiều năm như vậy, lưu lại truyền thừa, y nguyên đầy đủ hậu đại hưởng dụng. Ngụy Long cũng là cảm thán một tiếng. Thánh Hoàng cùng Ngụy Long tán gẫu một chút đại yên cùng với Nam Hoang sự tình. Theo sau mới đi vào gần nhất vấn đề, có quan hệ cùng Hoang thú triệt để khai chiến cùng với Vạn Thần Điện xử lý. Đối với cái này, Ngụy Long rất trực tiếp. Thánh Hoàng các hạ, ta chỉ có hai cái điều kiện. Thứ nhất, thanh toán Vạn Thần Điện tiếp tục đời thứ nhất, thánh hoàng chưa thành công chi sự nghiệp, có lẽ có thể lưu lại một ít thần điện. Phong phú nhân tộc đạo lộ, có thể chí thượng long thần cùng với bên trong chí cường thần vương nhất định phải thanh trừ. Thứ hai thanh toán tứ hoàng tử An Nhạc Vương. An Nhạc Vương xâm nhập tham dự vạn thần điện rất nhiều kế hoạch, càng là đối với bao quát ta Đại Yên Vương triều, cùng với Phong Vân Vương triều tại bên trong rất nhiều vương triều. tạo thành rất đại thương hại. Trước đó Phong Vân Vương Triều Phong Các Vân bảo truyền rất nhiều tin tức, phía sau liền là anh nhạc vương điều kiện. Ngụy Long đi thẳng vào vấn đề. Hoàn thành hai cái điều kiện này. Cái kia, ta hồi toàn tâm toàn ý trợ giúp hoàng tộc đối phó tứ linh cầm đầu hoang thú, để hắn nhóm trả giá vốn có đại giới. Thánh hoàng nghe, tựa hồ đang suy nghĩ. Ngụy Long lại thêm một cái thẻ đánh bạc. Nếu là hết thảy thuận lợi, đợi đến ta mở con đường phía trước, ngươi chưa hẳn không thể thành tựu bất diệt. Đến thời điểm Thánh Hoàng chi kiếm liền vô pháp đối ngươi tạo thành tổn thương. Chính Ngụy Long còn không có bất diệt đâu. Khoảng cách mở con đường phía trước cần không ít thời gian. Có thể miệng chi phiếu nha. Tùy tiện nói. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Đến đây, Thánh Hoàng ánh mắt mới nhiều hơn một chút ba động. Thánh hoàng không có trực tiếp hồi đáp Ngụy Long yêu cầu, mà là nói muốn cân nhắc một ngày. Thánh hoàng vì Ngụy Long giới thiệu hoàng đô bên trong một ít cảnh đẹp, đều đến đến không ngại đi xem một chút. Vị sau, còn nói cái khác một ít lời. Ngụy Long mới rời đi. Cùng Thánh hoàng gặp mặt cơ hồ không có tính thực chất tiến triển. Có thể Ngụy Long nguyện ý chờ lâu một ngày. Phủ đệ của hắn từ hoàng triều cung cấp Tại ngoài hoàng cung một chỗ trại viện, Ngụy Long vừa dàn xếp lại, yên tĩnh chờ đợi thánh hoàng hồi âm. Sau đó liền có người thông báo, mách bảo các các chủ phó hào tộc kiến